Tại hai đại cự tinh lúc trước phân tích đồng thời, sân bóng bên trong hai đội cầu thủ cũng đều kết thúc lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện, riêng phần mình rời đi sân bóng, trở về phòng thay quần áo. Tô Đông tại cầu thủ cửa thông đạo đụng phải Messi, hai người cười ôm đối phương. Cứ việc toàn thân đều là mồ hôi đầm địa, nhưng bọn hắn không để ý chút nào. Iniesta cũng tăng tốc bước chân đuổi theo, từ phía sau lưng một thanh ôm ở Tô Đông. "Tô, ngươi quán quân đã cầm được đủ nhiều, đêm nay tòa này hẳn là để chúng ta cầm một chút." Iniesta cười đề nghị. Tô Đông đưa tay sờ sờ Iniesta đầu, cười lắc đầu, "Lần này đối ta rất trọng yếu, lần sau, lần sau nhất định" Iniesta u uoán quét mắt nhìn hắn một cái, đưa tay đẩy ra Tô Đông tay, không cho hắn sờ đầu. Tô Đông nhất thời liền vui vẻ, tiểu tử ngươi tính tình còn tăng trưởng. Chúng ta không có ý định chờ lần sau, đêm nay nhất định xử lý ngươi. Iniesta đe dọa nói. Ừm, Xavi, Van der người quen biết cũ cũng đều từng cái tới cùng Tô Đông nắm tay cùng ôm. Những cái này đều là năm đó kể vai chiến đấu đồng đội, lẫn nhau cũng đều hết sức quen thuộc. Bất quá, đi vào bơn về sau, Tô Đông mặc kệ là tố chất thân thể, lực lượng đối kháng, vẫn là đá bóng vung diện, rõ ràng muốn so tại ba ca hiệu lực trong lúc đó càng thêm thành thục, càng có hiệu suất cùng uy hiệp bán mất Tô Đông, đưa vào Ủy ra Hemovic, Barcelona bị chế giễu làm một bút thua thiệt đến nhà bà ngoại giao dịch. Thụy điển tiền đạo về chỗ về sau, 3 ca thực lực tổng hợp cũng không có bao nhiêu tăng lên, hắn cùng Messi, cùng còn lại 3 ca cầu thủ ở giữa, rõ ràng không hợp cách, cầu đến hắn dưới chân liền thả chậm một cái tiết tấu, còn phải những người khác đi chiều theo hắn. Nói đơn giản một chút, Ý ra Hemovic quá dính cầu, quá tú. Lúc trước anh anh em em, lẫn nhau vui đùa, thật là đến trong trận đấu, Song Vương vẫn là phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Hên kít cầm tới 3 ca đội hình ra sân danh sách thời điểm, rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn. Eto'o ngồi ở ghế dự bị bên trên, xây đủ cái tạ thu được xuất ra đầu tiên. Mourinho đêm nay bài xuất tới chiến thuật có điểm giống ba tiền vệ phòng ngự. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là sẽ như thế sắp xếp. Huyền kích tại chiến thuật đồ bên trên bày ra 3 ca đội hình 433, xây đủ cái tạ, Ra Ra tua cùng Sa Vi tạo thành ba tiền vệ phòng ngự. Iniesta cùng Messi ở riêng hai bên, ý Irahi Movit chiếm cứ tiền đạo. Nhưng phải chú ý, Messi cùng Iniesta đều am hiểu hơn tại trung lộ cái này một khối hoạt động. Huyền kích đưa bàn tay mở ra, bao trùm tại bản phương vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ vị trí. Muju đô an bài như vậy, mục đích chỉ có một cái, đó chính là củng cố đội bóng phòng thủ. cây Kenta, gia gia Tua đều là hắc vừa cứng giữa trận, cái này hai tên cầu thủ đều có rất mạnh phòng thủ cùng thân thể đối kháng năng lực, đồng thời chiến thuật lực chấp hành cũng mạnh, nhưng kể từ đó, Barca giữa trận khống chế bóng năng lực sẽ bị suy yếu. Trước trận có Iniesta cùng Messi, lại thêm Xavi tỏa chấn cùng hậu phòng tiến năng lực, tin tưởng chỉnh thể tới nói, Barca chuyển khống chế bóng năng lực vẫn là duy trì cao tiêu chuẩn. Dù sao đội bóng chỉnh thể phong cách loại vực này, thật không phải nói biến liền có thể biến. Barca cầu thủ kỹ thuật đặc điểm chính là như vậy, liền còn tại đó đừng nói là đến Mu liền xem như đem một không chủ nghĩa cả kéo lùi mời đi theo chấp giáo, hắn cũng như thường đến chơi không chế bóng. Trước trận quyết thiếu đường biên, Ma Y chuyển cùng Anves sẽ là mấu chốt. Huyền Kỵ trọng điểm tại hai tên hậu vệ biên trên thân hòa vòng, nhắc nhở cầu thủ phải chú ý hai người bọn họ vị trí chạy, nhất là Anves. Tô. Huyền Kỵ cao mày nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông ngẩng đầu, nhìn xem huấn luyện viên trưởng. Ta không biết Mu sẽ an bài như thế nào tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật, nhưng ta có thể kết luận, hắn khẳng định đến có chuẩn bị, từ xây đủ tẩy tạ, Ra Ra tua cùng Savi, đến ít, ổn, ta ẩn ẩn suy đoán. Hắn cũng là muốn cho thiết trí một tòa ngục giam, đem ngươi nhốt vào. Tô Đông nghe xong, mỉm cười, lòng tin tràn đầy nói ra, vậy ta liền cho hắn đến vừa ra Bétma Bơ bạn nhà tù sọ ở cả. Trung quanh đồng đội cũng đều tâm lĩnh thần hội cười một tiếng. Chỉ tiếc, đêm nay Bétma Bơ khí trời tốt, bằng không, tiến vào cầu, ta liền đến một cái trước quỷ, học trong phim ảnh một màn kia kinh điện hình tượng. Trong phòng thay quần áo tiếng cười lớn hơn. Các đội hữu đều cảm nhận được Tô Đông trên người kia cỗ nồng đậm tự tin. Chương 736, Ba ca đạo thứ nhất giữ tội bạn. Đương đến từ nước Anh trọng tài chính hào, thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi lóc. Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng đá cho Gibran, từ phía sau chuyển về đến giữa trận cho Sörster Taiger. Ba ca cấp tốc hướng phía trước, đối bên hình thành áp bách. Sörster Taiger đưa bóng chuyển rời đến cánh phải, giao cho Roben. Hà Lan phi hiệp ở bên phải đường đối xây đủ cử tạ cận thân bất đoạn, ý đồ đưa bóng đá hướng doanh giới cuối cùng, tới một người cầu phân quá hạ, người bị xây đủ cử tạ ngăn cản một chút, cầu bay thẳng ra giới ngoại. Ba ca ngoài biên. Roben giơ lên cao cao tay trái, ra hiệu là mình sai lầm. Bayern ba đầu tuyến lập tức trở về rút lui, liền ngay cả trước mặt Tô Đông đều đi theo trở về. Ba ca mở ra ngoài biên về sau, thành thạo một cước chuyển lại, bóng ra tại trung hậu trận vừa đi vừa về ngược lại chân vận chuyển. rất nhanh, Barca cánh phải đánh ra một đầu nhanh chóng thông đạo, Alves trực tiếp ép đến bên 30m khu vực, tiếp xa vi nghiêng chuyển về sau, chuyển cho Messi, mình nhanh chóng hướng phía trước trên vào. Messi ngầm hiểu, quay thân cầm băng, quay người chuyển cho hướng bên phải đường ranh giới cuối cùng. Alves cấp tốc trên vào, chân phải đưa ra một cái chuyển bên trong cầu, trực tiếp cho đến cầu phía trước cầu môn. Irahi Movit cấp tốc sau trên bảo, PV một tấp cũng không rời cô lấy, hai người đồng thời lên chân, một cái muốn gõ cửa, một cái muốn giải vây, kết quả là cầu đụng phải Irahi Movit chân biến hướng đụng phải PP, bị Bô Đào Nha trung vệ ngăn cản ra ngoài, PP rất nhanh lại đuổi về phía trước, trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng đá ra ngoài. Sân bóng nhìn trên đài, bay đơn fan bóng đá rõ ràng đều thở dài một hơi. Tuy nói, rất nhiều người đều cảm thấy, ý là khi Movits không cách nào dung nhập Barca, nhưng ở hắn Barca biểu hiện và số liệu cũng không kém. Đến bọn hắn cái này cấp bậc cự tinh, đều thuộc về cho điểm ánh nắng liền sán lạ loại hình, vài phút đều có thể giết chết tranh tài. Vẫn là Barca ngoài biên. PP ở phía sau trận nhắc nhở lấy đồng đội, nhất là Marcelo. Vừa rồi Barca lần này tấn công Marcelo rõ ràng là không có kịp thời cùng ở Ancel. Sáo lộ chính là loại này sáo lộ, nhưng có lúc trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt. Ancel đưa bóng chuyển cho Messi, cái này khiến Marcelo phản xạ có điều kiện muốn đi giáp công Messi, nhưng kết quả Messi chuyển hướng sau lưng, Ancel bộ bên cạnh chân vào, Marcelo liền theo không kịp. Người xem trọng đường biên, ở giữa bên này không cần ngươi. Pepego. Marcelo so với một cái ok thủ thế. Có một lần rất có uy hiếp tiến công, cứ việc không thể hình thành sút gôn, nhưng ba ca sĩ khí hay là vô cùng trận đấy. Chi này đội bóng bắt đầu ở trước trận thực hiện mức đoạn tác bạch chỉ cần Beron một cú được cầu, bọn hắn lập tức điên cuồng đầu nhập phản đoạn, khiến cho Beron chỉ có thể không tách ra đá mạnh. Tại ngắn ngủi 3 phút thời gian bên trong, Bayern hai lần kéo đá mạnh, một lần đem bóng đá ra ngoài bên ngoài, một lần là không tìm được Tô Đông, trực tiếp chuyển cho kéo tại sau cũng ít. Rất bình thường hiển nhiên, đây chính là Barca mong muốn hiệu quả. Thông qua loại này cường độ cao bức đo tác bách, đến khiến cho Beron không cách nào bắt được cầu. Bắt không được cầu, làm sao tiến công? Tô Đông phía trước trận chẳng phải trở thành một cái bài trí. Càng quan trọng hơn là, Barca đem chèn ép khu vực rơi xuống Beron 30m, U, đây là phi thường muốn mạng, chỉ cần đoạn hạ cầu lại truyền chính là uy hiếp, tùy thời đều có thể lên chân. Cái loại cảm giác này giống như là đối thủ thanh đao đều gác ở trên cổ, tùy thời tùy chỗ đều có thể cắt xuống. Hiện kịch ở đây bên cạnh cũng là rất gấp, càng không ngừng ra hiệu cầu thủ muốn ép ra ngoài, biệt ly phe mình vùng tấm địa, nhất là cầu môn quá gần. Tất cả mọi người biết, đây là 3K mở màn đạo thứ nhất dịu to bản, bọn hắn tuyệt không có khả năng bảo trì thời gian dài bước đoạn tác bách. Messi có lẽ còn chịu được, ý ra khi Movit có thể chịu nổi. Lại nói, Bayern cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thứ 7 phút, Bayern hậu trường đã sáng tạo ra một cơ hội Srs Taylor đưa ra một cước chuyền xa, trực tiếp cho đến trước trận cánh trái. Tô Đông cấp tốc phản về vị, nghiêng chen vào cánh trái, đặt được cầu về sau, ít cùng vấn đều đã ép lên tới, lại thêm Anves cùng ra ra tua, tour, bốn tên phòng thủ cầu thủ đèm Tô Đông vây quanh tại vùng cấm địa bên trái. Tô Đông cũng coi là đủ đầu sắt, quả thực là tại biên giới tuyến bên trên, dùng thân thể ngăn trở ít, chân đạp ở cầu, quay người đưa bóng chuyền về. Đáng tiếc, Ribery vừa dừng lại cầu, liền bị Anves một cước đưa bóng đánh ra giới ngoại. Bayern cấp tốc phát ra ngoài biên, lại lần nữa chuyền cho Srs Taylor, tại trung tuyến phụ cận một lần nữa tổ chức. Ba ca đầu tiên là ổ thủ lại nhìn thấy bầy ấn trở về truyền về sau. Irahi Movit cùng Messi chờ cầu thủ lập tức hướng phía trước ép. Tô Đông sau khi thấy trận tìm không thấy ra cầu điểm, hắn lập tức trở về rút lui, nhấc tay muốn manh. PV truyền xa tinh chuẩn tìm được Tô Đông, nhưng vừa dừng lại cầu, Ra Ra tua liền sau lưng hắn đứng vững hắn, bên cạnh là sảy đủ cái tạ cũng ít. trước người Sa Vi cũng chạy tới, lại là một vòng vây. Tô Đông quyết định thật nhanh, đoạt tại vòng vây không có hoàn thành trước, trực tiếp một cước đưa bóng truyền ra ngoài, cho đến cánh trái không người phòng thủ Mascelo, nhưng bờ Ra duy hậu vệ trái ý đồ ở bên trái đường dẫn bóng đột phá lúc, bị Anves đá mạnh giải vây. Từ mở màn hai chi đội bóng xuất ra đầu tiên chiến thuật đến xem, đều phi thường có tính nhắm vào, nhất là nhắm vào đối phương hoạch tâm cầu thủ phòng thủ. Tô Đông cùng Messi đều hứng chịu tới to lớn phòng thủ áp lực, chỉ cần bọn hắn một lấy được bóng, trung quanh phòng thủ cầu thủ trước tiên liền hình thành bao bọc, cái này khiến hai người đều rất khó thi triển ra. Zidane nhìn 10 phút tả hữu tranh tài, phát hiện song phương thật đúng là cây kim so với cỏ dâu, tám lạng nửa cân. Mujinho coi trọng phòng thủ, nhưng 3K khống chế bóng xuất vẫn còn rất cao. Phía trước 10 phút, hai chi đội bóng đều không có lên chân cái gì cơ hội, 3K khống chế bóng xuất cao. Nhưng trên thực tế sáng tạo ra cơ hội lại không nhiều, chủ yếu là bởi vì bọn hắn vẫn là có không ít truyền xa tìm ý Gia Himovic. Đây là bản mùa giải 3K chiến thuật một cái rõ ràng biến hóa, nhưng là, thủy điển tiền đạo tại lũ Lucio ổ cùng VV chầm chậm phòng bị, bắt không được cầu, thậm chí không giành được cầu, cho nên 3K cầu đến trước trận, sai lầm suất rất cao. Bất quá, từ trước mắt đến xem, 3K trước trận ngay tại chỗ phản đọ làm được coi như không tệ, bay đơn 10 phần đau đầu. Đang nói, liền thấy bay Bơn lại một lần đánh ra phản kích, cầu vẫn là đi tới Tô Đông dưới chân. Phía trước trận, Tô Đông một lấy được bóng, lại lần nữa nhận lấy 3K cầu thủ ba bọc Trung quanh cơ bản đều có 3 4 tên cầu thủ tồn tại. Coi như Tô Đông năng lực cá nhân mạnh hơn, hắn còn có thể không có không gian tình hô dưới, đơn thương độc mã 1 trên 4. Cái này căn bản là không thể nào. Nhìn thấy Tô Đông không thể không đưa bóng chuyển về cho hậu vệ, hậu vệ bị ép lại chuyển về cho thủ môn nơ ở lúc, Cristiano Ronaldo cũng cảm thấy rất bình thường đáng tiếc. Griezmann cùng jo Ben hai cái này điểm không có cho Tô Đông đầy đủ ủng hộ, bọn hắn là hoàn toàn có thể càng thêm tới gần Tô Đông, cùng hắn từ nhỏ phối hợp, Tô có loại năng lực kia cùng ý thức mà lại thân thể của hắn Phi thường xuất sắc, chỉ cần để hắn xoay người lại, cầm banh chính diện xung kích, 3K cầu môn liền nguy hiểm. Đúng vậy, không sai. Zidane cũng phi thường tán đồng do ý phán đoán, Tô Đông hiện tại vấn đề là, hắn chỉ có thể quay thân cầm banh, bay Biden cầu chuyển không ra, 3K cũng đang cực lực phòng ngự để Tô Đông chính diện xung kích. Tranh tài đến bây giờ, có 13 phút đi. Tô Đông cũng có mấy lần cầm banh, nhưng cơ bản không có đang đối mặt lấy cầu môn. Do Johnny cảm thấy rất buồn bực. Chính mình cũng có thể nhìn ra được, khiển kịch nhìn không ra. Cái này không có đạo lý a. Quả nhiên, tại phút thứ 15 lúc Hình kịch ở đây bên cạnh giá hiệu trên trận cầu thủ, thích hợp đem trận thế trở về rút lui một chút, đồng thời cũng làm cho Gibrzi cùng Roben phải nhiều hơn dựa sát vào hướng Tô Đông. Rút về đến về sau, Tô Đông trước mặt không gian liền lớn. Nhưng kể từ đó, bay đơn hậu phòng tuyến áp lực cũng liền đi theo tăng lên. Nhưng vẹn vẹn 2 phút sau, đến từ Lucio một cước chuyển xa, trực tiếp cho đến vùng cấm địa phía bên phải. Tô Đông cấp tốc nghiêng chen vào mạ Ủy chẻo sau lưng, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, tại vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp Lucio ổ xa. Ngưng câu lúc, Bakka sẩy đủ kể cùng Mã Ủy cho hai người đồng loạt về tới vị trí. Nhưng Tô Đông ngừng câu bước nhỏ là dừng lại cả người lại đột nhiên gia tốc, lội cầu dứt hướng ranh giới cuối cùng, dùng tốc độ cưỡng ép vượt qua, xây đủ tạ về sau, dẫn bóng cắt vào vùng cấm địa, dùng thân thể gạt mở mạo y trèo, chân phải truyền bên trong, cầu rơi về phía vùng cấm địa trung lộ, nhưng cái này một khối khu vực tất cả đều là 3 ca cầu thủ, Di Berji cùng Jo Ben đều không có trước tiên kém nhập khối khu vực này đi chế tạo uy hiếp, dẫn đến tô Đông truyền bóng trực tiếp bị vùn cho đá mạnh giải vây, đá ra lớn vùng cấm địa. Lúc này nếu như là ta, chí ít có thể hình thành một lần sút côn, nếu là vùn cũng ít không có giữ vững, ta có nắm chắc dẫn bóng. Do cùng To Đông phối hợp đến hết sức ăn ý. Hàn đội với mình năng lực cũng có đầy đủ lòng tin cùng lực lượng. Nhưng cũng tiếc, Griezmann cùng Robben đều không phải là cỡ Cristiano Ronaldo. Hiện kết ở đây bên cạnh cũng chỉ có thể lo lắng xong. Griezmann cùng Robben tại đường biên là một thanh hảo thủ, nhưng muốn nói sút goal, Robben cũng tạm được, Griezmann còn kém không ít. Cũng đừng nói là cùng cỡ Cristiano Ronaldo so sánh, liền xem như Thomas Müller, bọn hắn đều rõ ràng không bằng. Đương nhiên, cái này cũng đơn thuần từ sút gôn cùng khiếu giác góc độ tới nói, dù sao bọn hắn đều là biên phong. Đây chính là ta mới vừa nói, chỉ cần để hắn lấy the ball, chính diện khởi sướng xuống tiếp hai người đều chưa hẳn thủ được hắn. Cagliarano nan đâu còn đang vĩ vừa rồi lần này tiến công không có hình thành suốt gôn mà cảm thấy tiếc bối. Bay ơn lần này nhanh chóng phản kích phản phất kích thích ba ca, bọn hắn bắt đầu đối với ơn phát khởi càng thêm mãnh liệt tiến công. Cái này khiến bay ơn ba đầu tuyến cơ bản tất cả đều lui trở về bản phương nửa tràng, liền ngay cả tô đông đều lui qua trung tuyến. Bay ơn ba năm này chính là dùng phòng thủ năng lực lấy sương, có thể tại châu Âu đấu trường thế như trẻ tre, xuất sắc phòng thủ không thể bỏ qua công lao. PP cùng lũ sỉ ẩu cũng không cần nói, Mac càng là thế giới đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự lại thêm sở với sở Tiger cùng bay bayấn trung hậu trận phòng thủ mười phần kiên cố, quả thực là không có để Barca sáng tạo ra huy hiếp tới. Barca 2 tên hậu vệ biên bắt đầu tích cực trước chen vào tham dự trợ công, nhìn càng giống là đem mình làm biên phong lai sứ. Mà liên tại Barca mắt thấy liền muốn đánh vào đến bên vùng cấm địa thời điểm, Marchizano hoàn thành một lần đuối Messi cắt bóng, đưa bóng thống hạ đến về sau, PP một cước giải vây, đưa bóng đá chờ phía trước. Tô Đông tại trung tuyến phụ cận, càng không ngừng phán đoán rơi vào điểm, dùng thân thể chặn đích về sau, đánh đầu định cho Griezmann, mình quay người nhanh chóng trước chen vào. Griezmann ngầm hiểu, đuổi theo không ngừng cầu trên phía rơi xuống đất bóng ra lăng không một đệm, chọn chuyển 3k phòng tuyến sau lưng. Mà cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Tô Đông tử lướt bên cạnh lướt qua. Chương 737, Tô Đông thật mạnh. Tại Tô Đông tử bên cạnh sẹt qua thời điểm, Piper hai tay lên thật cao, ra hiệu Tô Đông về vị, vị, đồng thời cũng cấp tốc quay người. Nhưng lúc này Tô Đông sớm đã từ bên cạnh hắn lướt qua, bỏ lại xa xáp tí. Cả tòa Betmaber sân bóng đều chuyển ra bởi ấn fan bóng đá reo hò, cùng 3k fan bóng đá tiếng kinh hô. Chỉ gặp Tô Đông cấp tốc vọt tới vùng tấm địa tuyến đầu, ra chân đưa bóng dừng lại về sau. Về truy tốc độ cực nhanh quận đã trước tiên vọt tới trước mặt hắn, hai người tạo thành một đối một cục diện. Tô Đông vừa dừng lại cầu, không đợi quần ổn định thân hình, vai phải đột nhiên chấm xuống, thoạt nhìn như là muốn đi bên trong cắt, dọa đến quần tranh thủ thời gian dừng, y đổ hướng bên trong đi, phụ kín ở Tô Đông ngang bên trong cắt gõ cửa góc độ. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, Tô Đông bên trong cắt chẳng qua là giả tượng, chân phải cấp tốc đưa bóng chụp trở về, chân trái hướng phía trước nhẹ nhàng một chuyến, cả người cũng cấp tốc xông về phía trước vào ba ca lớn vùng tấm địa, đồng thời dùng thân thể chặn quận. Chỉ là trong mấy mắt, Tô Đông liền đã chiếm trước vị trí có lợi nhất, xông vào đến vùng tấm địa về sau liên tục tiểu toái bộ điều chỉnh, lại nhìn thấy Van Ness xuất kích về sau, Tô Đông một cái động tác giả về sau, ngay sau đó chân trái cấp tốc đá ra một cái sút gol. Câu gián Betmaber thẳng cổ, từ đưa lưng về phía cầu môn xuất kích Van Ness phía bên phải bài qua, sát bên trái cột dọc bên dưới, chui vào ba ca cầu môn. Go ổn. Phút thứ 19, Tô Đông vùng cấm điệu bên trong chân trái sút gôn, vì bị bản thủ kéo ghi chép. Một 0 Tô Đông sút gôn về sau, cả người thoáng lão đảo một chút, nhưng cấp tốc khôi phục cân bằng, trực tiếp xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, vọt tới bên fan bóng đá chố khán đài phía dưới một cái trực quỷ, vọt tới bên sân, thân thể ngửa ra sau, cao cao ngẩng đầu lên, phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ, hai tay thì là tận khả năng duỗi thẳng, phản phất giống như là tại ôm cái gì, cả tòa sân bóng đều biến thành ôm Dương Đại Hải, bay ơn fan bóng đá đang điên cuồng chúc mừng, mà ba ca fan bóng đá thì là tại buồn bực phát tiết cùng phàn nàn, thậm chí đều không có người chú ý tới, bên sân tô Đông cái này cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt chúc mừng động tác, chỉ có bay ơn cầu thủ cấp tốc lao đến, bao quanh đem tô Đông ôm lấy, bên sân Huyền Kích cũng là không chỗ ở lắc đầu, cười đến không ngậm miệng được, càng không ngừng vỗ tay, nhà tù sọt ở cả. Đây chính là Tô Đông Bết Ma bờ tú rồi." Hềnh kịt cười ha ha. Nhìn trên đài, Vương Sơ Tình chính cùng Tô Đông phụ mẫu, cùng cha mẹ của mình, giải thích Tô Đông, cái này cùng bình thường không giống chúc mừng động tác, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có nhìn qua bộ phim này. Cho nên, Vương Sơ Tình chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, đây là vượt ngục về sau, ôm tự do động tác, còn kém hạ điểm mưa. Vương Sơ Tình ha ha cười nói, lúc trước, Tô Đông liền đem ý nghĩ của mình báo cho nàng, chỉ là không nghĩ tới, mờ màn không đến 20 phút, Tô Đông liền có cơ hội biểu diễn mình cái này chúc mừng động tác, còn thật sự gọi là người không tưởng tượng được nhìn xem sân bóng bên trong tô đông vương sơ tỉnh là lòng tràn đầy mê say cái nào thiếu nữ không hoài xuân cái nào nữ hài không ngọng tưởng đạt được rình sơ lọt mắt xanh không ngưỡng mộ cường giả tô đông chính là cái này mạnh nhất trên thế giới hoạt động bóng đá viên không có cái thứ hai mà hắn càng là vị hôn phu của mình mỗi lần nghĩ đến cái này vương sơ tỉnh cả người đều say đây chính là nàng vì cái gì như thế thích quan sát tô đông tranh tài nguyên nhân nhất là thích xem đến hắn dẫn bóng về sau hôn chiếc nhận đính hôn động tác kia liền phảng phất tô đông hôn không phải chấp nhẫn mà là môi của nàng tô đông thật mạnh di đan xuất phát từ nội tâm khen. Johnny cũng tâm phục khẩu phục gật đầu, ta nói qua, hắn thật là mạnh phi thường, chỉ cần phòng thủ hơi lộ ra như vậy một chút xíu sơ hở, chỉ cần cho hắn cầm bóng chính diện xung kích cơ hội, ai cũng ngăn không được hắn. Vừa rồi Tô Đông là quay thân cầm bóng, nhưng Jibberzy cùng Joben cùng trước đó có chỗ khác biệt, càng thêm tới gần Tô Đông, cho nên Tô Đông đánh đầu đỉnh cho Jibberzy về sau, mình quay người xông về phía trước đông, dùng tốc độ hất giáp ít. Sau đó một đối một chính diện đọ sức bên trong, về căn bản là ngăn không được Tô Đông. Ba ca không chế bóng vẫn như cũ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng phần này ưu thế không thể chuyển hóa làm dẫn bóng, thậm chí là uy hiếp. Đây cũng là hiện tại ba ca vấn đề lớn nhất. Zidane phân tích thế cục bây giờ, nếu như Barca lấy thêm không gian hữu hiệu phương án, Bayern lần lượt phản kích sẽ muốn mạng của bọn hắn. Không thể không nói, Zidane khiu giấc vẫn là tương đối nhạy cảm. Trên tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Bayern quả nhiên vẫn là muốn thông qua đánh nhanh chóng phản kích đến chế tạo uy hiếp. Nhưng Barca cũng đã có kinh nghiệm, nhất là Messi, Iniesta cùng Xavi thiết tam giác. Lại thêm vừa mới dẫn bóng, Bayern cầu thủ ít nhiều có chút vội vàng sao động. Tại Tô Đông dẫn bóng vẹn vẹn 2 phút về sau, Bayern lại một lần cắt bóng về sau, nhanh chóng đánh ra phản kích, chuyền xa muốn đi tìm Tô Đông. Nhưng một cước này chuyền xa không cho tốt, bị vườn vượt lên trước một bước đánh đầu đỉnh trở về trước trận. Messi cướp được điểm rơi, quay thân ngừng cầu về sau, chuyền cho Iniesta. Iniesta trở về mang, cũng chuyền cho cánh trái chen vào tới tiếp ứng Mã Ủy Trẹo. Bờ ra giữ hậu vệ trái đập banh, nhận lấy làm hạn chế, lập tức chuyền về cho lui về đến càng sâu Iniesta, mà chính hắn thì là tại đường biên phụ cận vận sức trở phát động. Iniesta dừng lại cầu về sau, nhìn thoáng qua thế cục, lập tức đưa ra một cước thấp phản cầu, trực tiếp truyền hướng bên trái danh giới cuối cùng. Chỉ gặp Mã Ủy Trẹo bằng nhanh nhất tốc độ dọc theo trái đường biên trước chen vào, làm một đường đối sắt ở bên trong bên cạnh. Nhưng mở ra diêu người hay là vượt lên trước một bước đổi kịp cầu về sau, lội hướng về phía lớn vùng cấm địa. Cũng tại ranh giới cuối cùng trước đó, đưa bóng ngược lại tam giác chuyển về hướng Venanti điểm phương hướng, mà không phải trực tiếp đi tìm nhỏ vùng cấm địa Izhimovit. Cái này hoàn toàn ngoài bờn phòng thủ cầu thủ ngoài ý liệu. Phải biết, Mạc Y chơi cùng Izhimovit là bạn chí kỷ, hai người từ Ajax bắt đầu phối hợp, phi thường có ăn ý. Nhưng lần này hắn vậy mà không có tìm Izhimovit, mà là đi Venanti điểm. Cứ việc Mascherano trước tiên xông về Venezia điểm, nhưng Messi cuối cùng vẫn là vượt lên trước một bước, không ngừng cầu, trực tiếp nhen đón Mạc Y chèo chuyển bóng trực tiếp có cẳng dở bán bóng ra lấy một đường thẳng chui vào bên dưới góc phải Nơ ở cứ việc nghiêng người bay nào nhưng cuối cùng ngoài tầm tay với gộp ổn Messi dẫn bóng á phút thứ 21, mươi một mà ỉ cho cánh trái dẫn bóng sau khi đột phá danh giới cuối cùng trước ngược lại tam giác chuyển về Messi dùng một cước đặc sắc sút gôn vì Barca San đều tỷ số điểm số một so với một hiện tại song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu trận đấu này thật là phi thường đặc sắc hai chi đội bóng tại ngắn ngủi không đến ba phút bên tròn riêng phần mình đánh vào một cái dẫn bóng To Đông cùng Messi mỗi nhập một cầu Hai người đều tại thời khắc mấu chốt đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Hiện tại song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Tranh tài đá 21 phút, Barca không chế bóng xuất cao tới 60 phần trăm 7, mà Bayern chỉ có 30 phần trăm 3, đây đúng là tương đương cách xa trên lệnh, nhưng từ tràng diện bên trên nhìn, Bayern cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ là lần này, dẫn trước vẹn vẹn 2 phút liền bị San đều tỷ số, đối Bayern vẫn còn có chút bất lợi. Zidane cũng phi thường tán thành sướng ngôn viên loại này phán đoán. Chúng ta vẫn luôn tại lập đi lặp lại cường điệu, dẫn bóng cùng mất bóng sau 10 phút cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái này 10 phút thường thường là lại lần nữa dẫn bóng giờ cao điểm. Vừa rồi biên cánh phải phòng thủ rõ ràng là có chút thư giãn, Roben không cùng lấy mà ủy chèo trở về, làm cũng không có cùng lao mà ủy chèo. Đương nhiên, ở trước đó, Iniesta trở về dẫn bóng chính là một cái mê hoặc đối thủ động tác. Johnny cũng tan thành gì đàn phân tích. Kỳ thật loại này mất bóng đối sĩ si khí đả kích vẫn là rất lớn, bởi vì phía trước tiến cái cầu không dễ dàng, Thiên Tân Vạn Khổ tiến vào một cái cầu, kết quả dẫn trước 2 phút, liền bị phía sau sai lầm đưa đến ném cầu, bị đối thủ săn đều tỉ số điểm số, cái này khiến trước trận cầu thủ rất bình thường ngất ức, sĩ si khí ảnh hưởng rất lớn. Johnny hiển nhiên cũng đang vì Tô Đông bất bình. Thật vất vả tiến cái cầu, chỉ chớp mắt liền bị đồng đội lôi mệt mỏi. Đương nhiên, trận banh này cũng không thể trách lạm, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể trách những người khác, chỉ có thể nói, Barca lần này phối hợp đánh cho quá xảo diệu, rõ ràng cũng là có tối tha. Thì như, mà ý cho cô ý không tìm ý ra Himovic, mà là chuyển penalty điểm tìm Messi. Cái này rất rõ ràng là Barca cố ý an bài tiến công xáo lộ. Thật giống như hẳn kịt thường thường cố ý bung ra cánh trái phòng thủ, để đối thủ đi đá kích Marcelo sau lưng, nhưng đêm nay Barca chân chính chế tạo uy hiếp, ngược lại là mà ủy trợ cái này một bên. Mujinho thật rất lợi hại. Johnny khen. sướng luôn viên cùng gì đàn cũng đều cơ bản tán đồng. Chiến thuật phong cách lấy không lấy vui, đây là một chuyện khác, nhưng đơn thuần từ kỹ chiến thuật góc độ cùng chấp giáo đội bóng đến xem, Mourinho tại 3K thành tích vẫn là tương đối làm người vừa lòng, dù sao liên tục hai cái mùa giải La Liga quán quân, liên tục hai cái mùa giải rớt vào Champions League trận chung kết, liền cái này một phần phiếu điểm, còn có cái gì tốt không hài lòng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Thảm tao san đều tỷ số điểm số về sau, Biden vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, bắt đầu trở nên bắt đầu cẩn thận. Câu quên tại 3 dưới chân, cứ việc Biden đối với mình phòng thủ có lòng tin nhưng đến ngọn nguồn vẫn là phải cẩn thận, cuối cùng vẫn là phải đề phòng lấy 3 ca tổ chức cùng thẩm đấu. Đuổi ngang về sau, ba ca cũng có ý thức thoáng chậm dần tiết đấu. Mở màn toàn trường bước đoạt tác bách, đối thể năng tiêu hao vẫn là thật lớn. Sau đó lại là liên tiếp tiến công cùng phòng thủ, cái này khiến ba ca cầu thủ cần thoáng thả chậm tiết đấu, thở một cái. Savi, Iniesta cùng Messi đều biết rõ điểm này, cho nên bọn hắn bắt đầu thích hợp khống chế lại cầu quyền, thả chậm tranh tài tiết đấu, vì bản thân đội cầu thủ tranh thủ đến thở một ngụm cơ hội. Hên thỉnh cùng trên trận Bern cầu thủ cũng ý thức được điều này, thế là nước Đức lao xoáy quả quyết hạ lệnh, ép ra. Khai thác bước đột tác bách, không thể để cho Ba Ca thả chậm tiết tấu. Nói đùa cái gì? Tuy nói cầu quyền trong tay ngươi, nhưng đó là chúng ta chủ động được lại. Ngươi thật đúng là tưởng rằng ngươi nắm giữ quyền chủ động, nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm liền chậm. Thật coi chúng ta là kéo sợi con rối sao? Theo hiển kinh một tiếng hiệu lệnh, bay ơn cầu thủ bắt đầu đối Ba Ca tiến hành bước đột tác bách, khiến cho Ba Ca đem so với thi đấu tiết tấu kéo nhanh. Mà Tô Đông cũng tích cực đầu nhập trước trận bước đột tác bách, đồng thời cũng tại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến. Nhiều năm trước nghiệp bóng đá kinh nghiệm nói cho hắn biết, cho dù là cường hành như Ba cũng nhất định là sẽ mắc sai lầm. Chương bảy Kiều Nghị thuyền nhỏ nói lật liệt lật. Nếu như nói, tranh tài phía trước 20 phút, Bayon cùng 3K đều thoải mái, muốn làm lớn chuyện, như vậy trải qua 2 phe địch ta mỗi tiến một cầu về sau, đều để lẫn nhau tỉnh táo hòa thành tỉnh lại. Bayon không phải mặc người nắm quả hừ mềm, 3K chuyển khống chế bóng thúc đẩy cùng thẩm thấu cũng đồng dạng khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là mạnh như Bayon, đối mặt khống chế bóng 3K, càng nhiều vẫn là chỉ có thể khai thác phòng thủ tư thái. Bayon thân thể chiếm cứ ưu thế, mặc kệ là thân cao vẫn là lực lượng, cho nên định vị cầu cũng là một cái rất trọng yếu đạt được vũ khí. Nhưng Mujino hiển nhiên cũng tăng cường phương diện này để phòng Hơn nửa hiệp mấy lần đá phạt cùng phạt góc, Bayon đều không thể chiếm được tiện nghi, Tô Đông, Lucille cùng TP bọn người gặp phải nghiêm mật chăm chăm phòng. Cuối cùng, song vương ở trên nửa tràn một so với một bắt tay giảng hòa, tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Từ một cầu dẫn trước, đến bị đối thủ san đều tỷ số, ở giữa vẹn vẹn chỉ cách xa 2 phút. Không thể không nói, mất bóng đối Bayon đả kích vẫn là thật lớn. huyền kịch đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện coi như hài lòng, nhưng cũng xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Dựa theo Bayern lúc trước kế hoạch, đội bóng hẳn là lúc trước phong tuyến bắt đầu đối với đối phương thực hành áp bách, không cho đối phương đem bóng ra chuyển vào đến bên trong trước trận, chờ đến trước trận áp bách sau khi thất bại, Bayern sẽ lập tức lui giữ, tổ chức lên kiên cố phòng thủ tuyến. Cái này kế hoạch nhìn rất đẹp, lấy Bayern chiến thuật kỷ luật, chấp hành cũng không phải rất khó, thật là đến trong trận đấu chấp hành thời điểm, vẫn là xuất hiện một chút sai lầm. Muzino chiến thuật rất nhiều đều là trực tiếp chuyển xa tìm vị ra cái này dẫn đến Bayern còn chưa bắt đầu cao vị bước đoạn áp bách, liền bị ép phải nhanh lạng vị tổ chức lên phòng phòng thủ, trước trận bước đoạn áp bách cơ bản liền không có. Cứ việc 3K chuyển xa sai lầm xuất rất bình thường cao, ý ra khi Movis tại Lusi ổ cùng VV trước mặt cũng không thể chiếm được quá nhiều tiện nghi, nhưng 3K trước trận bứt đoạt áp bách năng lực rất mạnh, giữa trận khống chế bóng năng lực siêu quần, cái này khiến bọn hắn tại chuyển xa sau khi thất bại, có thể trước tiên hình thành trước trận bứt đoạt. 3K kỳ thật toàn thân là để lên tới, bay ơn thì là chỉnh thể rút về. Nhất là tại một so với một về sau, 3K bắt đầu ở trước trận đầu nhập binh lực, cái này khiến bay ơn Thế cục càng thêm bị động, khống chế bóng xuất chỉ có ba thành, mà 3K có thể nói là chiếm cứ tính áp đạo thượng phong. Cái này vốn là có lợi cho Byron Thế cục, bởi vì Byron có thể đánh phản kích bất quá, ba ca tại ném cầu sau phản đoạt bên trong, đầu nhập vào đại lượng binh lực, mấu chốt là Bern hai đầu đường biên, Di Berzi cùng Jo Ben tại Anves cùng Mày chọi trùng kích vào, biểu hiện được cũng không lý tưởng. Anves biểu hiện được 10 phần sinh động, tại mấy lần trước cắm vào công bên trong, Di Berzi đều bị ép lui về rất sâu, nhưng như trước vẫn là xuất hiện mấy lần chật vật chẳng cảnh, mà Jo Ben cũng không khá hơn chút nào, Mày chọi cứ việc không bằng Anves sắc bén, nhưng ba ca ném cầu sau 2 phút dẫn bóng, Mày chọi chèo là mấu chốt. Tại lần kia mất bóng bên trong, Jo là khuyết vị, Mày chọi cùng Iniesta có thể đánh mặc làm cái này một bên cũng bởi vì Roben không có chấp hành cùng phòng ma ủy trèo nhiệm vụ. Đợi đến một so với một về sau, Ribery cùng Roben cũng bắt đầu coi trọng đối hậu vệ biên cùng phòng, trở nên đáng tin cậy về sau, Bayern tiến công cũng nhận ngăn chặn, nhất là đường biên. Hơn nửa hiệp, Ribery cùng Roben có 14 lần nếm thử dẫn bóng đột phá, vẹn vẹn chỉ thành công 2 lần, nhưng đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Biên phòng quyết vị, Tô Đông tại dẫn bóng sau lại nhận lấy 3 ca nghiêm mật chằm chằm phòng, Bayern tiến công tự nhiên cũng liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tiến công chẳng ra sao cả, phòng thủ lại tổ chức đến coi như không tệ nhất là tại một so với một về sau, Baca nắm giữ càng nhiều không chế bóng, nhưng từ đầu đến cuối không thể chế tạo ra có uy hiếp thế công, thậm chí tại nhịp điệu thi đấu phương diện cũng rất khó chủ đạo, ngược lại bị Biden kiểm chế đến 10 phần phi muộn. bọn hắn nghĩ chậm, Biden cũng nhanh tiết tấu đoạt một đợt, cái này khiến Baca cũng bị đá rất bình thường khó chịu. Huyền kịch giữa trận lúc nghỉ ngơi, trọng điểm biểu dương đội bóng tại chỉnh thể phòng thủ trận hình bên trên biểu hiện, cả nửa tràng, nhất là tại một so với một chiến bình về sau, Biden có rất lớn tinh lực đều đầu nhập tại duy trì chỉnh thể trận hình phía trên, bảo trì đội bóng ba đầu tuyến chặt chẽ có thứ tự, không cho Baca cầu thủ quá nhiều cẩn bằng không gian. Có thể nói, ở phương diện này, Biden là làm được phi thường đúng chỗ. Nửa trang sau chúng ta phải giữ giữ phần này chuyên chú, tiếp tục ngăn chặn lại 3K chuyền bóng tổ chức cùng tầm đấu, ổn định phòng thủ đồng thời, tích cực đánh phản kích, trọng điểm chính là tiến công 3K hai cánh. Hẹn kịp tại trên bản đồ chiến thuật, tại 3K phòng tuyến sau lưng hai cánh vẽ lên hai cái vòng, nhắc nhở cầu thủ phản kích thời điểm liền đánh hai cái này khu vực. Ribery cùng Joe Ben đều muốn thích hợp rút về, cùng ở Anves cùng Maïché, trước trận tiếp ứng điểm chính là Tô Đông. Hẹn kịp hy vọng Tô Đông có thể đang phản kích lúc càng nhiều kéo đến đường biên đi. Bọn hắn tại trung lộ vì ngươi trúc tạo một tòa vừa sát lồng giam, lấy được banh về sau, ngươi rất dễ dàng liền lâm vào vòng đây, cho nên ta cho rằng, ngươi hẳn là mở rộng phạm vi hoạt động của mình, nhất là đến hai cánh đi. Cái này không chỉ có là tô đông đang làm, messi cũng sẽ dạng này, hắn trận đấu này chính là 4 4 1 một trung y ra hì mồi vít sau lưng cái tiêu một, phạm vi hoạt động rất lớn, rất bình thường tự do. Hên kích cái này biến động, trên thực tế cũng là đang giải phóng tô đông. Trước trận tô đông tự do, di berji cùng do ben chờ cầu thủ sau trên bảo, dĩ nhiên chính là đi theo tô đông đang chạy cái này trên thực tế là tiến thêm một bước dựng nên tô đông chiến thuật hoạch tâm địa vị minh bạch tô đông gật đầu đáp ứng nếu như có thể mà nói nhiều chuyển phía bên phải hình kết cùng tất cả mọi người là xương sở vì cái gì trong phòng thay quần áo tất cả mọi người là một đoàn sương hũ cũng không phải bên trái cùng phía bên phải khác nhau ở chỗ nào sao tô đông chỉ vào trên bản đồ chiến thuật bẩn khẽ cười nói ra hỏa này chân ngắn đám người đầu tiên là xương sở tiếp lấy tuôn ra một trận cười vang lý do này đơn giản tuyệt nhưng cẩn thận một suy nghĩ tô đông lời này không phải không đạo lý Muzino là một cái vô cùng vô cùng coi trọng chi tiết huấn luyện viên trưởng, cẩn thận tới trình độ nào đâu. Cuẩn cùng đích hai tên trung vệ tổ hợp bên trong, hai người tả hữu chọn vị trí kỳ thật thường thường đối, càng nhiều là nhìn chức quyền, Tỷ Như đích càng lỗ mãng, hắn phụ trách bên trên đoạt, mà quân phụ trách kéo sau hiệp phòng bổ vị. Cái này kỳ thật thật thú vị, bởi vì vốn trước kia chính là cái bên trên đoạt hình trung vệ, nhưng bây giờ đến phiên hắn kéo ở phía sau cho đích chù đích, hắn vậy mà biểu hiện được vẫn rất ổn. Nhưng đêm nay Cuẩn đều ở bên trái đường, cái này rõ ràng không phải bắn tên không đích, mà là bởi vì vốn về truy tốc độ càng nhanh, phong thủ lấy bên phía bên phải Roben nhất là do bên bên trong cắt, quần là chân phải, vừa vặn chắn do bên bên trong cắt. Như vậy vấn đề tới, ít cũng là chân phải, bay ơn cánh trái di ber di cũng am hiểu bên trong cắt, làm sao bây giờ? Ra ra thua trận đấu này tuy nói là giữa trận kéo về sau, nhưng trên thực tế thường thường trở lại cùng trung vệ không sai biệt lắm ngang hàng vị trí. Đây chẳng qua là bài binh bố trận bên trên một chút lo lắng, nhưng từ quen thuộc chân tới nói, xác thực có lợi cho đi ngăn chặn đối thủ. Mà tô đông cũng là nói như thế một cái đạo lý. Hắn thân cao chân dài, nếu như lịch đủ bên trong cát, quần chân ngắn, rất khó hoàn toàn phong tỏa ngăn cản tô đông suốt gôn góc độ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là lý luận, thực tiễn cũng không có dễ dàng như vậy. Kết thúc giữa trận nghỉ ngơi, hai đội cầu thủ riêng phần mình rời đi phòng thay quần áo. Tại cầu thủ trong thông đạo, Tô Đông đụng phải 3 ca cầu thủ, cảm giác mỗi người biểu lộ đều đặc biệt nghiêm túc. Lúc trước, bọn hắn sẽ còn chủ động cùng Tô Đông chào hỏi, lẫn nhau vừa nói vừa cười, nhưng bây giờ nhìn giống như đều cùng tử địch giống như. Không thể không nói, lúc này mới chính thức có chút đối thủ một mất một còn bầu không khí. Chuyện gì xảy ra? Trong các ngươi trận lúc nghỉ ngơi đều kinh lịch cái gì? Tô Đông nói đùa đi đến Messi cùng Iniesta trước mặt, ha ha cười hỏi hắn đối nửa chàng sau tràn ngập lòng tin, tự nhiên cũng sẽ không thái quá lo lắng. Messi nhìn một chút trước sau, thấp giọng với tô đông nói ra, ngươi đừng cười, chúng ta chiếc này hữu nghị thuyền nhỏ lật ra. a, tô đông sững sở. cái này hữu nghị thuyền nhỏ còn có thể nói lật liền lật. nhà chúng ta kia cùng nhân nói, chúng ta đối với các ngươi quá khách khí, nhất là đối ngươi. Iniesta lại cắm một đao, lời này tô đông nhưng nghe không nổi nữa. chúng ta nói chuyện nhưng phải giảng lương tâm, tới tới tới, ngươi xem một chút, cước này là ai đã? tô đông chỉ mình chân phải bắp chân cạnh ngoài màu đỏ quẹt làm bị thương, còn buốt lên huyết châu đầu. Iniesta lúc này liền lung túng, ta lúc ấy quả thật có chút gấp, ai biết ngươi không thu chân. Đánh rắm, cầu tại ta dưới chân, ta thu chân. Ngươi làm sao không dứt khoát để cho ta đem cầu chuyển cho ngươi đâu? Lần này không chỉ có Messi cùng Iniesta bị chọc cười, liền ngay cả quần cùng Savi cũng đều nhịn không được cười ha ha. Ngươi cười cái rắm, ngươi hơn nửa hiệp ám chiêu không ít hướng trên người của ta làm, ta đều nhớ kỹ đâu. Tô đông một trận phần nàn. Quân cười liên tục khoát tay, được, ngươi liền cứ việc phóng ngựa tới. Nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ba ca kéo dài hơn nửa hiệp không chế bóng hữu thế. Từ vừa mới bắt đầu liền đối với bayon hình thành áp chế. Bayon thì là kéo dài hơn nửa hiệp ổn định phòng thủ, tiếp tục làm gì chắc đó tổ chức phòng tuyến. Bayon truyền thống ưu thế chính là tính kỷ luật, cầu thủ chiến thuật lực chấp hành phi thường cao, trình thể phòng thủ tổ chức rất đúng chỗ. liền ngay cả Djibrigi cùng Joben đều tích cực rút về, cùng phòng Anves cùng Mạc Ý Maïtchel. Trước trận không gian liền cơ bản đều để lại cho Tô Đông. Bayon không chế bóng xuất từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng ba phần mười. Trong trận đấu phần lớn thời gian đều là ba ca tại không chế bóng. To Đông tích cực chạy, tham dự vào đối ba ca hậu phòng tuyến cùng Ra Ra tua vị trí này bất đoạn, mà chỉ cần bayon vừa đức cầu. Hắn liền sẽ lập tức hướng phía gần nhất một đầu đường biên chạy tới. Ba ca đối với cái này cũng là có tru đề phòng, dù sao hơn nửa hiệp bên cũng đánh như vậy qua. Thô Đông kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 53 thời điểm, Baylorn hậu trưởng cắt bóng về sau, chuyển rời đến bên trái, giao cho Marcelo. Marcelo ngừng cầu hướng về phía trước, suối rụt phản kích, mang băng qua trung tuyến về sau, nhận lấy Alves đánh chặn, Marcelo chủ cầu hướng trung tuyến đi, nhìn thoáng qua phía trước, Di cùng sở với sở Taylor ngay tại nhanh chóng trước trên bảo, nhưng trung quanh đều là ba cầu thủ. Thô đâu? Marcelo ở phía trước cùng trung lộ đều không có tìm được Tô Đông thân ảnh, hắn lại thuận thế nhìn lướt qua xa xa phía bên phải, quả nhiên thấy được kia một đầu quen thuộc thân ảnh màu đỏ. Tô Đông chạy hướng về phía đứng không chỗ, chính nhắc tay muốn băng. Marcelo quyết định thật nhanh, chân trái đưa ra một cái nghiêng chuyền xa chuyền di. Chương 739, Ba ca tuyệt lộ. Marcelo một cước này nghiêng chuyền xa chuyền di, cho rất dễ chịu. Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, đón Marcelo chuyền bóng, nâng lên chân phải, dùng chân bên trong dừng lại, trực tiếp đưa bóng cho ngừng đến dưới chân của mình cơ hội là trong cùng một lúc, quần cũng tới đến tô đông trước mặt, dùng thân thể chặn tô đông thông qua vùng cấm địa con đường. nguyên bản tại cung đỉnh khu phía bên phải ra ra tua, cùng cung đỉnh trong vùng xảy đủ tẩy tạ, tất cả đều trước tiên hướng phía bên phải chạy tới. tô đông vừa dừng lại cầu, sau lưng juben chính dọc theo phải đường biên đang nhanh chóng trước trên bảo, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng tô đông, đồng thời cũng đem mạ y cho kéo đến vùng cấm địa phía bên phải, vì tô đông đưa ra cùng quần một đối một cơ hội. thời gian quý giá, chỉ có kia một hai giây thời gian, xảy đủ tạ đã nhanh đến. tô đông quyết định thật nhanh, ngừng cầu sau hướng phía trước lội một bước, làm bộ muốn hướng vùng cấm địa bên trong sông. Phảng phất muốn cùng Joven đánh phối hợp, chờ Bun đi theo động về sau, Tô Đông đột nhiên chân phải đưa bóng trục tới, chân trái ngang kéo một phát, cả người biến hướng bên trong cát, bất thình lình biến hóa, để Bun không cách nào lại phong bế Tô Đông. Ngang dẫn cầu, lấp mở một đường đứng không về sau, Tô Đông không đợi say đủ từ tạ tới gần, chân trái vung lên, trực tiếp đá ra một cái đường vòng cung cầu, trực tiếp túi hướng cầu môn góc trái trên cùng. Một cú này đột nhiên xuất hiện sút gôn, để cả tòa Betmarber sân bóng đều phát ra một tràng thốt lên. Van Det nguyên bản chọn vị trí là ở bên trái, nhưng theo Marcelo đá mạnh chuyển gì, hắn cũng di động theo đến phía bên phải nhưng tô đông một cước này đường vòng cung cầu vậy mà lại là túi hướng về phía góc trái trên cùng cái này lập tức để van net cảm thấy cố hết sức cả người ra sức đi phía trái phía trước bổ nhào qua cứ việc van net tốc độ phản ứng đã rất nhanh nhưng tô đông một cước này suốt gôn càng nhanh gấp hơn góc độ còn càng thêm xào trá, cơ hội là chứa ở bên trái cột dọc bên trong đánh tới bên cạnh lưới ổn. phút thứ 53, mươi bay ơn lại xuống một thành tô đông diễn ra lập cú đút tô đông dẫn bóng về sau cả người đều nhanh nhanh xông về bên sân một đường phi nước đại càng không ngừng la lên lại giơ tay trái lên dùng sức hôn lấy trên ngón tay chiếc nhẫn, cuối cùng trình diện bên cạnh đối nhìn trên đài và đơn phan bóng đá giang hai cánh tay ra rất nhanh bay ơn cầu thủ liền đều tranh nhau chen lấn đuổi theo một cái tiếp theo một cái đem hắn ôm chặt lấy quá đẹp marcelo một lần truyền xa chuyện gì, tô đông tại vùng cấm địa phía bên phải ngừng cầu đối mắt ẩn một đối một thời điểm một sạch sẽ lưu loát bên trong cắt sau chân trái đường vòng cùng cầu góc cửa thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi một mạnh mà thành tô đông không cho phòng thủ cầu thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian hai so với một bay lại một lần nữa đem so với phần vừa qua chuyện gì xảy ra làm sao lại để hắn đã cho rồi? Muji ở đây bên cạnh Giang hai tay ra, mười phần buồn bực quát hỏi. Trước ném một cầu, lại san đều tỷ số điểm số. Ba ca có thể nói là sĩ khí như hồng, đây cũng là ba ca từ san đều tỷ số sau vẫn bảo trì đối bân ưu thế áp đảo nguyên nhân. Tuy nói chậm chạp không thể lại dẫn bóng, nhưng đến ngọn nguồn cũng duy trì không chế bóng cùng trạng diện bên trên ưu thế. Nhưng bây giờ nửa tràng sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, đột nhiên liền ném đi một cầu, cái này khiến ba ca sĩ khí đại tỏa. Muji hết sức rõ ràng, đối với hiện tại ba ca tới nói, sĩ khí cực kỳ trọng yếu. Không có sĩ khí. Cầu thủ tư tưởng không thống nhất, ở trong trận đấu là tối kỵ. Càng chết là, hiện tại thời gian cũng không tại 3K bên này. Hiện tại là nửa tràng sau phút thứ 53, thật sự nếu không dẫn bóng, 3K tình cảnh sẽ càng thêm bị động. Nghĩ tới đây, Mujinho thật có loại xúc động mà chửi thể. Đi mẹ nó bay Bayern. Đi mẹ nó Tô Đông. Quân rất bình thường buồn bực đứng tại trên trận, ngơ ngác nhìn Bayern cầu thủ đi ra ngoài chúc mừng bóng lưng, trong lòng rất là ngũ vị tạp trận. Hắn không phải không nghĩ tới muốn ngăn cản, vấn đề là hắn căn bản không ngăn cản được. Vừa rồi đối mặt Tô Đông, hắn đã là đem hết toàn lực, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là chậm từ một so với một biến thành một so với hai trong đó tranh lệch phi thường lớn thậm chí có thể nói quả cầu này triệt để chuyển hướng tranh tài xu thế thế cục bây giờ khiến cho ba ca nhất định phải ép ra ngoài tiến công nhất định phải tái tranh thủ đến một cái dẫn bóng thời gian kéo càng lâu đối ba ca liền càng trở nên bất lợi nguyên nhân rất đơn giản ba ca loại này chuyển không chế bóng đấu pháp tối khảo nghiệm chính là kiên nhẫn chỉ có đội bóng sĩ si khí sung mãn cầu thủ tư tưởng thống nhất toàn đội tràn ngập kiên nhẫn mới có thể chậm dài không chế bóng kiên nhẫn tầm đấu tìm kiếm đối phương phòng thủ bên trong lỗ thủng trái lại nếu như nóngội kia truyền nhận ban sai lầm liền sẽ tăng nhiều, đối phương phản kích cơ hội liền sẽ tăng nhiều. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, cốt ruột chính là chuyển không chế bóng đấu pháp thiên địch. Nhưng hiện nay, Tô Đông cái này dẫn bóng đồng đẳng với là Demba Ba Ka gác ở trên đống lửa nướng, khiến cho Ba Ka nhất định phải mau chóng không thèm đếm xỉa dẫn bóng, kéo càng lâu, liền càng nhanh. Nghĩ rõ ràng tầng này, thuần là hối hận hận không thể đem đầu của mình cho vặn xuống tới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ba Ka bắt đầu chủ động xuất kích, tiến cực hướng phía trước để lên, tìm kiếm lấy cơ hội Messi cùng Irahimovít cũng đều phía trước trận trở nên càng thêm tích cực. giữa trận Sa cũng bắt đầu tích cực hướng phía trước. Anves cùng Mạì chơi tại hai đầu đường biên cũng càng thêm sinh động, liên tiếp trước trên vào. Biden thì là hoàn toàn như trước đây trầm ổn, kiên nhẫn tổ chức ba đầu tuyến phòng thủ, cũng không suốt ruột lấy tiến công cùng phản kích, mà là kiên nhẫn giữ vững phe mình trận địa, chờ đợi lấy ba ca tiến công. Cái này khiến bên sân lại lần nữa trở nên nghiêng về một bên tình thế. Ba ca nắm giữ không chế bóng, nhưng không thể sáng tạo ra cơ hội. Ba bộ này đấu pháp sát thực rất tân tiến, lý niệm cũng phi thường tốt, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn là khuyết thiếu một chút biến hóa. Phụ trách giải thích gì đàn đối với hiện tại 3K đối mặt quấn cảnh cũng có chút suy nghĩ thi. Bay ơn hấp thụ hơn nửa hiệp san đều tỷ số sau 2 phút ném cầu kinh nghiệm giáo hấn, giật bóng dẫn trước về sau, tiếp tục khai thác ổn chặt ổn đã sách lược, thành kích càng là liên tiếp chạy đến bên sân, lớn tiếng vừa hò la cầu thủ, yêu cầu mỗi một người bọn hắn đều muốn giữ vững tinh thần. 3K thì là một mạch hướng phía trước ép, muốn thông qua truyền không chế bóng đến xé mở Bay ơn phòng tuyến. Có thể hỏi đề ở chỗ, đường ba đầu tuyến là vị, tổ chức lên nghiêm mật phòng thủ bài ơn, 3K căn bản rất khó đánh cho mặc. Mujido cũng nhanh muốn đổi người. Johnny suy đoán nói 3K giữ dự bị bên trên còn ngồi một cái Eto'o. Tranh tài đến lúc này, đã không còn là che giấu thời điểm, có cái gì chiêu số đều hẳn là mau chóng xuất ra. Mà trên thực tế, 3K hiện tại cũng chỉ có Eto'o một chiêu này. Nếu là Eto'o ra sân đều không thể phát huy ra hiệu quả, kia 3K thật liệt không có chiêu. Eto'o đi lên, một lần nữa trở lại 3K truyền thống 433 trận hình, hoặc là dứt khoát khai thác 442, để Messi đá hộ công, tin tưởng lúc này 3K tấn công sẽ càng có uy hiếp. Nói đến đây lúc, Zidane lợi nói xoay chuyện, bất quá, kể từ đó, phòng thủ ngược lại là sẽ tồn tại thai hoàng ẩm, nhất là đối Tô Đông phòng thủ nhưng Mujino đã không được chọn. Tiến vào 60 phút, thời gian căn bản cũng không tại 3K bên này, Mujino còn có cái gì có thể chọn. Từ Tô Đông đánh vào cái thứ 2 dẫn bóng bắt đầu, 3K liền bị buộc lên tuyển lộ. Quả nhiên, Zidane vừa dứt lời, thời gian vừa mới nhảy vào 60 phút, Mujino liền ra hiệu thay người. Hắn rất bình thường thích tiết điểm này thay người, thẳng thắn nói, ta cảm thấy Mujino thay người rất máy móc. Johnny cười khổ nói, tuy nói là Bồ Đào Nha đồng bào, nhưng hắn đối Mujino bóng đá kỳ thật cũng không phải đặc biệt cảm bảo. Cái này không chỉ có là bởi vì lúc trước hắn hiệu lực tại Sport Team Cùng Mujinho Potter là từ địch. Càng quan trọng hơn là, Mujinho bóng đá cũng không tôn trọng tiến công, càng nhiều là coi trọng phòng thủ. Đôi này dọnỉ tấn công như vậy cầu thủ tới nói, thực sự không phải một cái rất đúng khẩu vị lựa chọn. Zidane cũng đồng dạng không thích Mujinho bóng đá. Cứ việc chìm đắm ý bóng đá nhiều năm, nhưng Zidane đến cùng là lấy sức sáng tạo lấy sự hộ công suất thân, giảng cứu thực dụng, nhưng ít nhiều vẫn là có chút thế công bóng đá khuynh hướng, không cảm thấy bước lên Mujinho loại này bóng đá lý niệm. Đương nhiên, ai cũng không cách nào phủ nhận Mujinho lấy được thành tựu chỉ ít liên tục hai cái mùa giải dẫn đầu ba ca đoạt lấy La Liga, giết vào trang Dion list trận chung kết, đây đã là thành công to lớn. Eto'o thay đổi xây đủ tệ tạ, ba ca trận hình biến đổi, khai thác bốn bốn hai trận hình. Eto'o cùng Irahimo vít bị đè vào phía trước, trở thành song tiên phong. Messi tại hai tên tiên phong sau lưng tới lui, càng giống là nhất danh hộ công. Iniesta cùng Xavi sau lưng Messi, Ra tua kéo tại cuối cùng. Muốn nói là bốn ba ba cũng được, nhưng từ cầu thủ chọn vị trí đến xem, càng giống là bốn bốn hai giữa trận tiểu lăng hình chọn vị trí. Hai tên hậu vệ biên cũng đồng dạng tích cực trước chen vào tham dự tiến công, như thế hiện ra Mujino quyết tâm cùng dũng khí. Baka hiển nhiên đã đến buông tay đánh cược một lần thời khắc mấu chốt. Eto hò ra sân về sau, Baka trận hình lại một lần nữa để lên, cơ hồ đã đem phòng tuyến vượt trên trung tuyến, muốn em bay đơn áp chế ở bản phương nửa tràng bên trong đánh cho tên người. Hên kích thì là càng không ngừng ra hiệu đội bóng muốn ổn định phòng thủ, đồng thời cũng tại tích cực chuẩn bị tiến hành thay người. Phút thứ 65, mươi tiến hành bản đội lần thứ nhất thay người, dùng Batsuyu đỡ thay đổi Maselo. Đây chính là một lần tăng cường hậu phòng tuyến, nhất là cánh trái phòng tuyến tín hiệu. Ai cũng biết, Marcelo phòng thủ là một lớn uy hiếp. Nếu như Bayon có thể nắm giữ không chế bóng quyền, thì Marcelo cái này một bên phòng thủ cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng bây giờ Bayon là hoàn toàn bị đối thủ áp chế, Marcelo phòng thủ chính là một mầm họa lớn. Trước đó không nghĩ tới muốn ngủ, là bởi vì Marcelo tiến công là đội bóng trợ lực. Nhưng bây giờ, nhất định phải mau chóng đem chỗ sơ hở này cho bổ sung mới được. Hai đội riêng phần mình thay người về sau, Barca tiếp tục đối Bayon phát khởi tấn công mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá Bayon phòng tuyến. Càng nhiều chỉ có thể thông qua suốt xa đến uy hiếp cầu môn, nhưng Nơ ở tại phía trước cầu môn biểu hiện được rất bình thường vững vàng. Nhất có uy hiếp là đến từ Messi một cước đường vòng cung cầu suốt xa, thẳng đến góc chết, nhưng bị Nơ ở ra sức đập ra, hoàn thành một lần đặc sắc cấp thế giới cứu thua. Sau đó, Barca liền rốt cuộc không thể chế tạo ra uy hiếp. Mà tại phút thứ 70, Huyền kịch vượt lên trước tiến hành lần thứ 2 thay người, dùng Thomas Muller thay đổi Muri. Di Berdi cùng Joven đều trên diện rộng rút về, cùng phong Alves cùng Mạo Ytriel tô đông một người ở phía trước tương đối bị động. Huyền Kỵt thay đổi Thomas Müller. Một mặt là tăng cường bên trong trước trận bước đoạn tác bách, làm dịu trung hậu trận áp lực, nhưng cùng lúc cũng là tại tăng lên phản kích lúc uy hiếp. Chương 740, rốt cục có thể thăng cấp. Ba ca vấn đề lớn nhất chính là không có bê kế hoạch. Tại Betmaber chủ tịch nhìn trên này, Giomajit giám đốc vẫn đờ đồ nhìn thấy trong trạng thế lúc, có chút cảm khái lắc đầu thở dài. Dù là đổi lại Etoho, Ba ca tiếp tục nắm trong tay phần lớn thời gian câu quyền, nhưng như trước vẫn là không thể công phá bệ ơn phòng tuyến, thậm chí chế tạo uy hiếp số lần càng ngày càng ít, tự thân sai lầm ngược lại càng ngày càng nhiều. Thời gian lập tức liền muốn đi vào 80 phút, Mujino nhìn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể ở bên sân lo lắng xung. Mujino am hiểu nhất vẫn là mang lực lượng hình cầu thủ, cho hắn Savi cùng Iniesta, hắn căn bản không gì chuyển được. Vạn đợi nỗ lời nói này cũng không phải là bắn tên không đích, vừa vẫn tương phản. Mujino tại Barca phi thường trọng thị Ra Ra tua cùng xây đủ cái tạ cái này hai tên lực lượng hình giữa trận, năm nay mùa hạ thậm chí một lần muốn lại tăng cường giữa trận dẫn về mình, nhưng không thành công. Quản lý phương diện, Mujino thu được quá chặt, không hiểu được tăng chặt chi đạo, trong vòng hai năm khẳng định xảy ra vấn đề, Barca cầu thủ sớm muộn chịu không được hắn một bộ này. Vanerno 10 phần chắc chắn nói: Đối với Muji no quản lý, có người thưởng thức, cũng có người phản đối, thậm chí cùng là một người, tại khác biệt nhân sinh giai đoạn, đối Muji no quản lý có thể sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt ấn tượng. Nhưng Muji no vẫn là Muji no, hắn chưa từng thay đổi, hắn vẫn luôn là cường thế phòng thay quần áo bạo quân, thống trị phòng thay quần áo mỗi người. Trước đó thậm chí có cả tạ lộ nghỉ ạ truyền thông lộ ra, liền ngay cả phụ tá của hắn huấn luyện viên tỷ tổ tỷ tản nộ vã đều cùng hắn xuất hiện qua tranh chấp, mặc dù hai người rất nhanh hòa giải, nhưng cũng không khó coi ra, ba ca đối Muji bộ này quản lý thủ đoạn nhẫn lại trình độ. Còn Mattia. Baka cũng đồng dạng là cái đi cực đoan. Mẹ Kenbu ở ở nói qua, mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Baka hiện tại thành công đến từ bọn hắn truyền không chế bóng, nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt đủ loại vấn đề, Can Nguyên cũng ở chỗ truyền không chế bóng, thậm chí nếu như tương lai, chi này Baka sụp đổ, kia vấn đề cũng nhất định vẫn là truyền không chế bóng. Fiorentino nhẹ gật đầu, kiêm dung tính chất quá kém. Không sai, Baka gần nhất mấy năm này nhận tài giữa fun, có được một nhóm lấy Messi, Xavi cùng Iniesta cầm đầu thành vấn, vấn đề còn sẽ không rất rõ ràng, chờ tiếp qua mấy năm, nhóm này cầu thủ già đi, bọn hắn sẽ phát hiện, phóng nhãn châu Âu rơi bóng đá rất khó tìm đến những này cầu thủ người thay thế, nhất là Messi, Guardiola la tại. Đợt giờ mì ở kịp sở dĩ nửa bước khó đi, cuối cùng chỉ cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 6 Một nguyên nhân rất quan trọng chính là, hắn chỉ có khống chế bóng, nhưng khuyết thiếu bảo điểm, không có loại kia có được thực lực tuyệt đối, có thể đánh mặc đối phương một cái điểm, kéo theo toàn bộ tiến công mặt hạch tâm cầu thủ, thật giống như bà ca Messi. Vạn đợn nổ nói đến đây lúc, không khỏi chuyển ném nhìn thoáng qua Diêu Mariz chủ tịch, cho nên bọn hắn mới có thể như thế tận hết sức lực tranh đoạt tô Đông, phóng nhãn thế giới bóng đá, tô Đông năng lực cá nhân là mạnh nhất, vượt qua Messi cùng cờ Zidane Ronaldo. Florrentino trong hai mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tận quản sự Tình tiến triển không thuận lợi, nhưng Rio Magis vẫn như cũ còn tại đau khổ đeo đuổi Tô Đông, hy vọng Tô Đông có thể gia nhập liên minh Rio Magis. Thậm chí, Florrentino đã hứa hẹn cho Tô Đông chức trận hạch tâm cầu thủ địa vị, áp đảo phòng thay quần áo còn lại tất cả cầu thủ phía trên, bao quát cả Zitano Zona đâu cùng cả cả. Về phần lương một năm thu diện, kia liền càng không cần nói. Florrentino có lòng tin tuyệt đối, lấy Rio Magis vốn bán vận hành năng lực, đưa vào Tô Đông tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Nhưng cho đến nay, Tô Đông vẫn là không có gật đầu. Ba ca thế cục bây giờ cũng là như thế. Đường Messi bị bớn nhốt vào trong lồng giam, Barca tiến công liền mở không ra cục diện, thời gian lại tại không ngừng mà tiêu hao sự kiên nhẫn của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào bảo trì bình thường tỉnh táo, cho nên truyền nhận banh sai lầm liền bắt đầu tăng nhiều, cái này sớm tối đều muốn xảy ra vấn đề. Florentino đối vãn đợ nổ 10 phần tín nhiệm, nghe Argentina người một fan phân tích về sau, hắn đột nhiên cảm thấy, Real hẳn là tiếp tục tăng cường thực lực, tiếp tục đối Barca bảo trì áp lực, có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào siêu việt, nhưng 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm sau, Real nhất định có thể thay thế Barca. Bất quá Ba ca một bộ này hệ thống sắc thực quá ổn, phi thường thích hợp tại thi đấu vòng tròn bên trong đợt phân. Kỳ thật, hắn thật không nên đi ba ca. Tờ Lo Gentino đột nhiên nói. Vạn der nổ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại gật đầu một cái. Ai nói không phải đâu. Muji căn bản cũng không giỏi về sử dụng kỹ thuật hình cầu thủ. Savi cùng Iniesta tại dưới trường hắn đá bóng cũng rất bình thường khó chịu. Ba ca chuyển khống chế bóng đấu pháp cũng có chút biến lưỡng dạng. Điều này sẽ đưa đến hiện tại ba ca nội bộ cũng là thay hoạ ngầm chủ điểm. Trên tờ mặc cho Real Madrid trước đó, còn một lần đem Muji liệt vào đội bóng huấn luyện viên trưởng cân nhắc nhân tuyển, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà đi chấp giáo Barcelona. Nếu tới chấp giáo Real Madrid, tin tưởng hắn sẽ tùy tâm sở dụng được nhiều. Chỉ ít, Real Madrid không có 3K nhiều như vậy kỹ thuật hình cầu thủ. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 81 thời điểm, không dằn nổi 3K rốt cục bỏ ra mũ quăng để lên tiến công đại giới. ít dẫn bóng thúc đẩy qua trung tuyến, nhận lấy Thomas Muller bước đoạt về sau, muốn đem cầu chuyển cho Ra Ra tua, kết quả bị Joubert cho cắt bóng. Joubert cắt bóng về sau, cấp tốc chuyển đến bên phải đường, giao cho làm. Làm dọc theo phải đường biên một đường dẫn bóng phi nước đại, vọt tới Barca 30 mét khu vực, cũng đưa bóng chuyển bên trong đến vùng cấm địa tuyến đầu. Tô Đông người đã vọt tới vùng cấm địa bên trong, dùng thân thể chặn bọn. Thân cao bên trên cách xa chiến lệnh, mặc cho quần tại sau lưng như thế nào ép buộc, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi Tô Đông, chỉ có thể gắt gao gánh tại sau lưng, khiến cho Tô Đông không cách nào thuận lợi quay người. Nhưng làm truyền bên trong cầu điểm rơi ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu. Mà Tô Đông khi nhìn đến Thomas Muller đang nhanh chóng trước chen vào lúc, hắn đột nhiên trở về rút lui, đó là một cước này chuyền bóng, lang không nhẹ nhàng điểm một cái, đưa bóng đệm hướng về phía Thomas Muller trước chen vào lộ tuyến bên trên. Tên này bị đơn phòng thay quần áo đậu bị cầu thủ hướng về phía Tô Đông lui lên, tăng thêm tốc độ đuổi theo, đón bóng ra dừng lại ít vừa rồi ép tới quá dựa vào, cứ việc một đường về truy, nhưng lúc này đã lạc hậu Thomas Muller, trợ mắt nhìn Bayern cầu thủ ngừng cầu sau hình thành đơn đạo, lại tỉnh táo đẩy bắn phá không thành. Go ổn. Phút thứ 81, Bayern lại xuống một thành, ba so với một. Đến từ Thomas Muller dẫn bóng, Tô Đông xào rượu trợ công. Bayern hiện tại là công hạ tranh tài tiết điểm, ba ca triệt để bị buộc lên tuyệt lộ á. Thomas Muller tại dẫn bóng về sau, cả người đều vô cùng kích động chạy hướng về phía bên sân, khi nhìn đến Tô Đông cũng chạy tới lúc, hắn chủ động giang hai cánh tay, dùng sức ôm Tô Đông. Hắn không thể không thừa nhận, tô đông một cước này lăng không đệm chuyển cho đến phi thường xinh đẹp, đồng thời cũng làm cho hắn tiếp được phi thường dễ chịu. Cái này dẫn bóng công lao, hắn hẳn là cùng tô đông chia đều. Hắn là thắng ở bước đoạt cùng sau cùng dẫn bóng, mà tô đông thì là dùng thân thể ngăn trở bẩn, lăng không đưa ra một cước thoải mái diễu chuyển. Thomas Muller dẫn bóng về sau, tâm tình cũng là vô cùng kích động, cả người ôm tô đông về sau, trực tiếp ở trước mặt hắn quỳ xuống đến, nâng lên tô đông vừa rồi trợ công chân phải, bỏ vào trên đùi của mình, kéo dài quần áo chơi bóng quá khứ vì hắn lau dãi mặt. Vừa rồi, tô đông chính là dùng hắn. Vì Thomas Muller đưa lên một lần xinh đẹp trợ công, hiện tại Thomas Muller vì Tô Đông lao dậy chơi bóng, đây cũng là đối Tô Đông tác dụng một loại tán thành. Ba so với một, khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút, 3 ca thời gian đã không nhiều lắm. Đương Dương ơn đánh vào cái thứ 3 dẫn bóng lúc, tranh tài cơ bản đánh mất rơi mất lo lắng. Mujino còn muốn vung tay đánh cửa một lần, 3 ca cầu thủ cũng điên cuồng hướng lấy Bê-ơn tiến hành bộ nhào. Tít mặc dù từng có một lần sai lầm, nhưng hắn như trước vẫn là không ngừng hướng phía trước, thậm chí vọt thẳng đến Bân vùng cấm địa bên trong, đóng vai lên tiên phong nhân vật. Tại một lần tiến công phối hợp bên trong, Tít mặc vốn nên nên thuộc về Isa Himovico cái này dẫn đến thụy điện tiền đạo cũng rất là bất mãn, hai người tại trên sân bóng thậm chí còn đấu vài câu miệng, tranh tài bất lợi, đội bóng thế cục nguy hiểm, cầu thủ hỏa khí cũng đều rất lớn. Mujino kỳ thật không có biện pháp quá tốt, hiện tại hắn có thể sử dụng thay người cơ bản đều dùng. Phút thứ 84, mươi tiến hành lần thứ 2 thay người, dùng bộ dạng thay đổi Iniesta, vẫn là tại tăng cường tiền công. đây chính là truyền thông thường thường trêu chọc. Mujino lâm trạng chỉ huy kỳ thật cũng không tính rất tốt, có người tổng kết qua hắn cuộc đời huấn luyện viên, là hậu thời điểm muốn tấn công, chính là thay đổi tiên phong, đêm nay cũng là như thế. một cái không đủ liền lên hai cái hai cái không đủ bên trên ba cái, hiện tại 3 Barca trên trận có 3 tên tiên phong, lại thêm một cái Messi, nhưng có lúc dạng này đắp lên tiên phong ngược lại không thể lấy được hiệu quả. Trên thực tế, 3 Barca phía trước là 4 cái tiên phong thêm Messi, bởi vì vịt cũng thường thường vọt tới bên vùng tấm địa, nhưng cũng tiếc nhân số lại nhiều, vẫn như cũ không thể chế tạo ra nguy hiếp. Bayern tiếp tục làm gì chắc đó, thuyền kỵ một lần cuối cùng thay người là dùng Toni Kroos thay đổi môi diệp. Kroosy ở giữa trận đêm nay biểu hiện được rất bình thường chăm chỉ, chạy khoảng cách rất nhiều, thể năng tiêu hao rất lớn. Toni Kroos ra sân về sau, như trước vẫn là đá giữa trận trung lộ tiếp tục duy trì đối ba ca phòng thủ áp lực thời gian từng giây từng phút trôi qua ba ca cầu thủ gấp đến độ liền cùng kiến bò trên chảo nóng dành giật từng giây triển khai lấy tiến công thậm chí đã đến không quan tâm tình trạng chỉ cần một lấy đập anh trực tiếp liền hướng về ơn vùng tấm địa bên trong đưa Ý ra Iza Himovic Eto'o bổ giản ít, lại thêm một cái Messi ba ca ở phía trước đắp lên năm tên tiến công cầu thủ nhưng cái này cũng không để cho ba ca tiến công hiệu quả trở nên càng tốt hơn tuy nói cũng sát thực tế tạo ra mấy lần tình hình nguy hiểm nhưng cuối cùng không thể công phá về cầu môn đến bù giờ giai đoạn ba ca cơ hội là toàn viên để lên ngay cả thủ môn Van Dët đều nhào tới bờ ơn nửa tràn bên trong. Bây ơn bên này, liền ngay cả Tô Đông đều chủ động lui trở về vùng cấm địa nội Sam cùng phòng thủ. Không còn ai so Tô Đông càng thêm coi trọng trận này trận chung kết. Cuối cùng, trải qua 4 phút, độ giây như 5 bù giờ về sau, trọng tài chính đẹp rốt cục thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Vào thời khắc ấy, cả tòa Bet Maber sân bóng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tô Đông cả người đều có loại thoát lực cảm giác, nhưng hắn phản ứng đầu tiên chính là tiến vào cầu vương con đường hệ thống, tìm đọc thăng cấp điều kiện. Đại biểu cho Trang Tion Lit vệ miệng số lần hai rốt cục tại hẹp một tiếng còi vang về sau, biến thành ba ba. Đằng sau còn tăng thêm 3 chữ, đã hoàn thành. Rốt cục có thể thăng cấp. Chương 741, thăng cấp, cầu Vương. Bá một tiếng, Tô Đông kéo ra phòng ngủ che nắng màn cửa. Cực nóng ánh mắt điên cuồng xuyên qua rơi xuống đất cửa sổ lớn hộ tràn vào, đem nguyên bản phòng tối chiếu lên dị thường sáng ngời, thậm chí chói mắt. Tô Đông đứng tại cửa sổ sát đất trước, ngắm nhìn ngoài phòng cảnh sắc. Chỉ mặc một đầu quần cột hắn, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, từ chi trên đến eo, đến chi dưới, toàn thân trên dưới cơ bắp phân bố đến mức dị thường cân xứng, không, có một tia dư thừa thì thừa, để hắn nhìn tựa như là một đầu mạnh mẽ báo săn. Hôm nay đã là từ Majit trở về ngày thứ ba, Tô Đông nhưng như cũng còn đắm chìm trong quá khứ hai ngày loại kia điên cuồng chúc mừng bên trong, cả tòa thành thị, thậm chí toàn bộ khu vực, thậm chí toàn bộ châu Âu đều đang vì Biden, vì hắn gieo họ lớn tiếng khen hay. To to nhỏ nhỏ các loại trên báo chí, khắp nơi tràn ngập hắn đưa tin. Tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp đi tán dương hắn cùng Biden. Chamti on list tám liên quan. Đây đã là có thể xưng kỳ tích. Nhưng giờ này khác này, đứng tại cửa sổ sát đất trước, Tô Đông bắt đầu nói với mình, quá khứ hết thảy tất cả đều hẳn là hết thảy vứt hết. Thậm chí trực tiếp quên mất Đây là vô số các tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm. Bọn hắn đều cho rằng, một chi đoạt giải quán quân đội bóng, chuyện nên làm nhất chính là tại nâng lên cúp vô địch ngày kế tiếp, liền đem hết thảy tất cả hết thảy quên mất, một lần nữa xuất phát. Nam tại công lao sổ ghi chép trải qua thời gian, đây là tất cả sau khi thành công đội bóng đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Bayern tầng quản lý hiển nhiên cũng đối này lòng dạ biết rõ, cho nên bọn hắn đang suy nghĩ đối đội bóng tiến hành gây dựng lại. Thừa dịp hiện tại hành tính tốt, bán đi một nhóm cầu thủ, thay cũng đổi mới về sau, một lần nữa xuất phát. Cái này nhìn rất bình thường vô tình, nhưng rất bình thường chuyên nghiệp. Sau đó mấy ngày nay Tô Đông sẽ bề buồn nhiều việc các loại hoạt động thương nghiệp cùng xã giao. Tỷ như đêm qua, đội trưởng làm phát tới thông chỉ, nói muốn tại đội bóng giải tán trước đó, tổ chức một trận đoàn xây. Marcelo cái thằng này hoàn toàn như trước đây hô hào muốn đi phố đèn đỏ, bị những người khác một trầu tháo mạng, cuối cùng đoán chừng chính là ăn bữa cơm, sau đó đi ca hát nhảy dạo dã ta, đây đều là bớt ơn làm theo thông lệ. Tô Đông là theo chân đội bóng từ Madrid trở về, Vương Sơ tình cùng cha mẹ cũng còn lưu ở Madrid du lịch, tiếp nhận dọn cùng người nhà hắn còn đãi, mà Tô Đông thì là theo đội trở về tham gia tam quan Vương đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Hôm trước cùng hôm qua. Hành trình đều an bài đến Lít Nha Lít Nhít, đã có câu lạc bộ hoạt động, cũng có một chút truyền thông đã sớm dự định bài tin tức. Đây đều là thông thường thao tác, dù sao ngôi sao bóng đá cùng truyền thông cũng là muốn tạo mối quan hệ. Hôm nay ngược lại là thật vất vả có thể nghỉ ngơi, nhưng đồng hồ sinh học loại vật này thật rất bình thường đáng ghét, vẫn là để Tô Đông hoàn toàn như trước đây sáng sớm. Trong nhà không ai. Lulu rút bọn người bị Tô Đông nghỉ, đầu bếp cùng gia chính cũng đã nhận được ngày nghỉ, cho nên trong nhà liền Tô Đông một người. Trong tủ lạnh ngược lại là có rất nhiều đồ vật, nhưng cuối cùng Tô Đông cũng lười động thủ, tùy tiện uống một chút sữa bò, ăn chút trái cây, chính là dừng lại bữa sáng. Hắn nhưng thật ra là một cái đối ẩm ăn yêu cầu không phải rất cao người. Vừa ăn bữa sáng vừa nhìn tivi, vừa mở ra chính là thể dục kênh, trong tin tức khắp nơi đều là bên cùng Tô Đông tin tức. Liên tục đổi mấy cái kênh, đều là như thế. Thật vất vả tìm được băng tần tin tức, ngay tại phát hình châu Âu giới bóng đá mới nhất chuyển nhượng động tĩnh. Real Madrid là danh phủ kỳ thực châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng nhà giàu, nhưng ở kinh lịch bên trên mùa giải cự tinh dẫn biện binh về sau, bản mùa giải Real Madrid bắt đầu trở nên càng thêm thiết thực, rõ ràng cũng không tính tiếp tục đuổi thêm đầu nhập. Nhưng thờ Lo Gentino cùng Vanda nổ đều tại Champions League trận chung kết về sau Minh sắc tỏ thái độ đối với Tô Đông tràn đầy hứng thú, hy vọng Tô Đông có thể tại mới mùa giải xuất hiện tại Real Madrid đội hình trong danh sách. Lời nói này lại lần nữa khơi dậy chuyển nhượng thị trường nghị luận. Dù sao Tô Đông cùng Real Madrid cường cường tổ hợp, thực sự cũng là phi thường làm cho người chờ mong. Ngoại trừ Tô Đông bên ngoài, Real Madrid còn cân nhắc tại trung vệ cùng hậu vệ trái hai cái vị trí bên trên tiến hành dẫn về binh. Trung vệ cân nhắc mục tiêu là Bernabe. Tên này bổ đảo nha trung vệ là bờn quá khứ mấy năm phòng thủ hậu phương trụ cột, hắn cùng lũ sỉu tạo thành hậu phòng tuyến là bờn tại trang Di Onlit đấu trường thực hiện tam liên quan cơ sở. Nhưng bây giờ vấn đề là, bát tuyệt vợ cùng hâm mua chờ tuổi trẻ cầu thủ quá khởi, lại thêm bờn quyết định muốn tại tam liên quan người chậm tiến đi gây dựng lại, cái này khiến cho PP cũng không phải là hàng không bán. Ngoại trừ PP bên ngoài, Real Madrid còn muốn đưa vào Marcelo, đây là hậu vệ trái lựa chọn hàng đầu. Mặt khác, Lazio Rio cổ Lazo cùng Cria tân quý và Gas còn có bọ tiểu gạn dì mẹ dạng Liga cổ hiền chào, đều tại Real Madrid hậu vệ trái dẫn viện binh trong danh sách. Căn cứ đến từ nước Anh truyền thông tin tức mới nhất, bao quát Manchester City, MU cùng Chelsea chở đội bóng ở bên trong, cũng đều đối PP, Marcelo, Colo Colo, cùng Inter Milan mặc quần chờ hậu vệ có được hứng thú nâng hậu. Tại Tô Đông không xác định sẽ hay không tiến vào chuyển nhượng thị trường năm nay mùa hạ, có lẽ hậu vệ sẽ thành chuyển nhượng thị trường bên trên tối dẫn người chú ý tiêu điểm. Ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, La Liga song hùng Barcelona tại trang tí onlit trận chung kết gây kích về sau, cũng quyết định phải tăng cường đội bóng đội hình. Yza cùng Etoho đều đã cùng đội bóng trở mặt, rơi đội khả năng rất lớn. Trong đó ý gia Hemovic chú định sẽ là ba ca tổn thất thê thảm nhất một cọc dẫn về binh, bởi vì đi vào ba ca về sau, hắn cũng không có đạt tới ngoại giới mong muốn, mà lại trước mắt chuyển nhượng thị trường bên trên rất khó có đội bóng nguyện ý vì hắn thanh toán cao như thế ngang chuyển nhượng phí cùng lương một năm. Về phần nói Hetoho, đây càng phần lớn là bởi vì hắn khó chịu mình bị an bài tại đường biên, nhất là Champions League trận chung kết, tức thì bị đặt ở ghế dự bị bên trên, cái này khiến Camerun ngôi sao bóng đá căng tức dị thường, trận chung kết một đà xong, hắn liền tuyên bố không hi vọng lại trở về về Barcelona. Có gia liền có tiến. Barcelona trước mắt coi trọng hiệu lực tại Valencia David Villa, hiệu lực tại Arsenal Pha cái này hai tên cầu thủ đều là Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ, mà lại cũng đều giá trị bản thân không ít, nếu như thành hàng, cơ bản cũng sẽ là chuyển nhượng tiêu vương cấp ngôi sao bóng đá. Mặt khác, giữa trận phô diện, Mujinho còn muốn đưa vào Bryan Mascherano. Rất bình thường hiển nhiên, tại trận chung kết trên trận, Mascherano đối Messi đông kết, cho Mujinho lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trừ cái đó ra, giống như Gáz, Rezosi, Agrizo chờ cầu thủ cũng đều tiến vào chuyển nhượng thị trường. Theo khủng hoảng kinh tế quét sạch toàn cầu, Châu Âu đội bóng sức mua trên diện rộng trường, cho dù là giống tợ giơ Mỹ ở kịp, truyền thông tứ cường đều sớm minh xác biểu thị sẽ không trên chuyển nhượng thị trường có đại động tác. Trước đó có truyền thông lộ ra, Chelsea cùng Arsenal cũng không cần nói, áp gia Movit tài phú rút lại nghiêm trọng, Arsenal thì là nhất quán bất an bất mặc, Liverpool càng là đã nghèo túng đến cân nhắc bán đi đội trưởng Götzak, căn bản đều không có cách nào bỏ tiền mua người. M.U. Ferguson thì là minh xác biểu thị, ngoại trừ Tô Đông bên ngoài, còn lại dẫn viện binh đều dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Nhưng Sun Liệu bạ tợ lộ ra, Götzak giờ ra tộc cũng không nguyện ý thanh toán cao như vậy đại giới đi đưa vào Tô Đông. Tại một mảnh hệ vài chuyển nhượng thị trường bên trong, Manchester City liền trở thành tối làm cho người mong đợi đội bóng. Câu lạc bộ giám đốc sổ gì ạ nổ sớm liền đối ngoại tuyên bố. Năm nay mùa hạ, Manchester City chuyển nhượng dự toán không dự tính hạn mức cao nhất, chỉ cần là đội bóng cần, Manchester City đều sẽ đưa vào. Kỹ thuật tổng thanh tra bở gỉ gì sợ kẻ cũng cho rằng, hiện nay châu Âu giới bóng đá cầu thị phổ biến tương đối vĩ đại, nhất là nhận khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, cầu thủ giá trị bản thân rõ ràng muốn so trước đó ngã không ít, chính là phi thường thích hợp chép ngọn nguồn cơ hội. Hắn hy vọng thông qua năm nay mùa hạ chuyển nhượng vận hành, bổ khuyết Manchester City quá khứ đội hình nguy hiểm tăng thêm một bước đội bóng thực lực tổng hợp nhất là muốn cân nhắc đến năm nay Manchester City đem tham gia ở đội tuyển côn đứng trước tứ tuyến tác chiến đây chính là đối đội bóng một đại khảo nghiệm chúng ta hy vọng có thể trên chuyển nhượng thị trường vì đội bóng mang đến kích động nhất lòng người dẫn biệt minh. bởi vì gì sợ kẻ câu nói này bị vô số truyền thông chú ý cùng đăng lại cho rằng đây là tại ám chỉ tô Đông ngay tại tiếp cận Manchester City Real Madrid muốn Manchester City cũng muốn liên quan tới tô Đông hướng đi chú định sẽ thành năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên tiêu điểm tô Đông nhìn một hồi tin tức không tiếp tục nhìn thấy mình cảm thấy hứng thú nội dung Thế là hắn liền đóng lại tivi, đi thẳng đến dưới lầu đi bơi lội. Từ khi học xong bơi lội về sau, những năm này hắn vẫn luôn kiên trì bơi lội, cơ bản mỗi ngày đều du lịch. Thời gian dần trôi qua, thủy tính tốt, bốn loại thế bơi cũng đều nắm giữ thành thạo, đến trong nước gọi là một cái như cá gặp nước. Du lịch đến mệt mỏi, hắn ngay tại trên mặt nước tung bay, tính tính nghĩ đến sự tỉnh. Hắn vì thường hưởng thụ loại này tung bay ở trên mặt nước cảm giác, tiến vào cầu vương con đường hệ thống, thấy được người giao diện tổ tính. Trong ti on list trận chung kết đêm đó, Tô Đông liền không kịp chờ đợi đối hệ thống tiến hành thăng cấp thăng cấp đến Cẩu Vương cấp bậc về sau, hệ thống phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả thuộc tính tất cả đều không thấy, cái này phản phất giống như là tại nói cho Tô Đông, đến Cẩu Vương cấp bậc, tất cả điểm thuộc tính cùng mức tiềm lực đều đã không trọng yếu. Có thể đạt tới cái này tăng cấp, sớm đã là làm thế đứng đầu nhất siêu cấp tự tình, là Cẩu Vương cấp bậc thực lực, chỗ nào vẫn là những chữ số này đủ khả năng cân nhắc. Nếu như nói, cái này còn tại Tô Đông trong phạm vi chịu đựng, như vậy hệ thống tăng cấp giao diện trùng rỗng, liền để Tô Đông cảm thấy không có chỗ xuống tay, toàn bộ giao diện sạch sẽ tựa như là một trang giấy trắng. Chỉ có một cái tuyển hạng. Trước mắt đẳng cấp, Cẩu Vương Tiếp theo đẳng cấp, cầu ngọc phải trang thăng cấp. Tô Đông đương nhiên muốn nói là, nhưng vấn đề là, là hay không hai cái tuyển hạng đều là ảm đạm vô quang, không cách nào lựa chọn. Rất rõ ràng, cái này cần phát động một ít cơ duyên. Nhưng đến mọi nguồn là cái gì? Tô Đông không thể nào biết được, cũng không hiểu ra sao. Càng làm cho hắn muốn nhả dẫnh chính là, vì cái gì cầu vương về sau là cầu ngọc? Cũng bởi vì nhiều một điểm. Cầu ngọc so cầu vương nhiều một chút, là ý tứ này. Vậy tại sao không phải cầu chủ đâu? Chí ít cái giờ này là ở trên đỉnh đầu, cảm giác không phải lợi hại hơn sao? Cầu ngọc kia một điểm còn cách dấu, quá vô danh đi. Cái này nhưng hoàn toàn không giống hệ thống kia châu bút tầm ẩm tắc phong a. Ta đều là hệ thống, chẳng phải hẳn là châu bút một điểm. Cái này lấy tên người thật là đủ hỗn đản. Tô Đông tức giận mắng, càng làm cho hắn đoán thậm chính là hệ thống người thiết kế, làm sao lại không đưa ra bất luận cái gì nhắc nhở đâu. Bất quá, thăng cấp đến cẩu vương về sau, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn có thể cảm nhận được nguyên bản đặt ở trên đỉnh đấu hắn tòa kia đại sơn bị rời ra, áp lực núi lòng, thực lực của hắn lại có thể chậm rãi tiến bộ. Khả năng loại này tiến bộ rất bình thường yếu ớt, nhưng suối lưu cơ chí thương minh nước, Tô Đông tin tưởng, lại yếu ớt tiến bộ cũng là tiến bộ. Tống chi, đây là cầu vương cấp bậc tích lũy cùng tiến bộ. Chương 742, ta đi với ngươi. PP cùng Marcelo đến thăm, đem Tô Đông từ trong phòng thể hình móc ra. Hai người nhìn xem mồ hôi rầm rề Tô Đông, đều cảm thấy mười phần im lặng, nhất là PP. Năm đó ở Lisbon thời điểm, Tô Đông cũng đã là dạng này, không nghĩ tới bây giờ vẫn là như thế. Camon, ta thật cảm thấy ngươi là nghiện. PP không đành lòng nói. Tô Đông mỉm cười. Thật đúng là đừng nói, phòng tập thể thao nơi này thật là có chút để hắn mê muội. Cũng không phải nói hắn thích tự ngược, mà là hưởng thụ loại kia vấn luyện mang đến cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Không chỉ có là phòng tập thể thao, bơi lội cùng yoga, Tô Đông cũng đều kiên trì nổi. Vừa mới bắt đầu khả năng còn có chút kháng cự, cõng bắt mình, nhưng nhiều năm kiên trì nổi, chậm rãi đều biến thành một chủng tập quán, phản phất trở thành trong sinh hoạt một bộ phận, càng quan trọng hơn là, hắn có thể từ đó được lợi. Điểm này một dạng tích lũy cùng tăng lên, sáng tạo ra Tô Đông tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc. Chờ Tô Đông tắm rửa xong ra lúc, hai người đang ngồi ở trong phòng khách, đối Tô Đông bộ kia 100 tập anh cực lớn TV chơi bóng đá trò chơi. Đây cũng là hai người chuyện thích làm nhất, cũng không có việc gì liền chạy tới chơi cho chơi, nói là dùng cực lớn TV chơi thoải mái hơn có trời mới biết là thế nào một chuyện. Thu Đông cầm đồ uống, mang theo hai người tới phía ngoài ban công. Hắn rất ít tại cái này canh giờ, đứng tại trên ban công, thưởng thức dìm đoản phong cảnh. Đây là một tòa bị rừng rậm vây quanh cùng bao trùm mỹ lệ tiểu trấn, kim hoàng sắc ánh nắng vẩy vào tươi tốt trong rừng tây, có một phen đặc biệt điềm tĩnh, khiến người ta cảm thấy rất tâm áp. Đoán chừng đây cũng là dìm đoản hảo trạch như thế thụ các phú hào yêu ái nguyên nhân. Một cái mùa giải triệt để kết thúc, đám cầu thủ cũng bắt đầu nên đón vương lòng nghỉ, nhưng rất nhiều cầu thủ đều không cách nào vương lòng. Tỷ như Pepe cùng Marcelo, đội bóng sau khi giải tán. Bọn hắn lập tức liền muốn đi trước đội tuyển quốc gia tập vấn, chuẩn bị chiến đấu nam phi cục. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đội tuyển quốc gia tranh tài là cầu thủ thiên chức, câu lạc bộ tranh tài là cầu thủ công việc. Trên thực tế, giống Pep cùng Marcelo bọn người như vậy bận rộn, ngược lại là Tô Đông hâm mộ nhất. Chỉ ít, bọn hắn còn có luật cục có thể đá. Khi nào thì đi? Tô Đông hỏi. Ngày mai buổi sáng. Pep trả lời. Ta là buổi trưa máy bay. Marcelo nói. Tô Đông nhẹ gật đầu, cổ vũ bọn hắn tại đội tuyển quốc gia biểu hiện tốt một chút, tranh thủ trên luật cục có tư cách. Ngươi tiếp xuống có cái gì kế hoạch? về quan tâm hỏi. Hắn là rõ ràng nhất Tô Đông mục đích người, cũng biết năm nay mùa hạ Tô Đông sẽ phi thường bận rộn, khẳng định là muốn bốn phía bốn ba. Càng quan trọng hơn là, rất nhiều chuyện tạm thời cũng còn muốn giữ bí mật, không thể nâng lên tiết lộ. Đến Tô Đông cái này cấp bậc, nhất là hiện nay tại buôn bán lĩnh vực lực ảnh hưởng, rất nhiều chuyện nói là cơ mật, không có chút nào quả đáng, hơi không cẩn thận, tùy thời đều có thể sẽ bị nhà tài trợ cho cáo bên trên tòa án. Quá khứ trong khoảng thời gian này, Vương Sơ Tình Mã Đại Vi cùng Mendes bọn người đang bận rộn vì Tô Đông xử lý các loại hợp đồng tương quan công việc, nhưng trước mắt còn không có xử lý xong thiện, cho nên rất nhiều chuyện còn cần tiếp tục giữ bí mật. Ta đang suy nghĩ đến châu Phi du lịch, người biết, ta rất muốn đi Kenya nhìn xem động vật đại di rời, đi Ai cập nhìn xem kim tự tháp, đi mổ dọc cổ cả sạo, tọt lạng cả. Sau đó đến Nam Phi nhìn ngựa cột. Nghe được Tô Đông tiểu nói này, thiếu động Massey lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cũng rất nhớ đi, nhưng cũng tiếc, hắn có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ, mà lại coi như không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ, hắn đoán chừng cũng không nguyện ý cùng To Đông đi. Vì sao? lần trước buổi tiếp tô đông cùng vương sơ tình ra ngoài du lịch hắn toàn bộ hành trình ăn thức ăn cho chó ăn vào luôn bị ngược ra bóng mà nơi nào còn dám một lần nữa hắn tình nguyện tự mình đi đều không cùng tô đông hai người đồng hành thật hâm mộ hai người các người, thế giới hai người muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó có tiền lại có nhàn không giống chúng ta bây giờ bị chân tay bị trói chỗ nào đều không đi được BT là một trận bất tức hắn có con của mình ngôi sao bóng đá gia đình cùng người bình thường gia đình kỳ thật đều là không sai biệt lắm dù sao đều sinh hoạt tại cái này trên địa cầu thế giới hai người thời điểm tùy tiện làm sao sóng đều có thể Chỉ khi nào có hài tử, liền không, có cách nào lại lãng, cũng không thể mang theo một cái vừa ra đời hài tử, lạc lội đường xa chạy tới châu Phi sa mạc Anhataka. Tô Đông có chút đồng tình nhìn xem PP, hắn cùng Vương Sơ tình phụ mẫu đều không có thúc bọn họ tranh thủ thời gian kết hôn hoặc sinh con, mà hai người bọn họ cũng phi thường hưởng thụ hiện tại loại này hai người một mình sinh hoạt, cũng không nóng nảy. Hắn hy vọng mình có thể đến toàn thế giới đi xem một chút, không phải loại kia đi công tác hoặc ra ngoài đá sân khách cưỡi ngựa xem hoa, mà là thả chậm tiết tấu, đến nơi đó ở lại mấy ngày, đi chung quanh một chút, chậm rãi cảm thụ một chút nơi đó cái chủng loại kia phong độ. Đây mới là du lịch hẳn là có dáng vẻ. Đúng rồi, Mendes cùng Johnny tối hôm qua đều gọi điện thoại cho ta. PP đột nhiên nói, "Ồ, Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Mendes cho PP gọi điện thoại, Tô Đông là không có chút nào kỳ quái, nhưng Johnny cũng đánh, cái này có chút ngoài ý muốn. Hiện tại Real Madrid rất muốn đưa vào PP, đoán chừng Johnny là sung làm thuyết khách. Ta nói cho Mendes, ta đi với ngươi, cho nên, tuyển cử Johnny." PP cười khổ. Tô Đông nhẹ gật đầu, kia đến đội tuyển quốc gia về sau, ngươi nhưng phải hảo hảo đền bù đền bù hắn, trong lòng tiểu tử này đầu khẳng định không thoải mái. Ronny thực chất bên trong là rất bình thường, ngạo khí một người, đến hắn cái này cấp bậc, thật lòng bằng hữu thật rất rất ít, thậm chí liền mấy cái kia, tất cả đều là tại support team Lizbon thời điểm kết giao. Đợi đến rời đi support team Lizbon về sau, kết giao đến đều là các loại bởi vì lợi ích quan hệ áp sát tới người, loại người này hợp tác có thể, nhưng muốn nói thổ lộ tâm tình, kia thực sự chính là suy nghĩ nhiều quá. Cho nên, Ronny cũng vẫn luôn hy vọng VP có thể đi Rio Magic, thậm chí hắn còn thường thường cho Joe sở cẻ mễ đổ xuất tiền túi ra vé máy bay, để hắn từ nước Anh bay Magic đi cùng hắn. Nhưng VP từ đầu đến cuối kiên định đứng tại Tô Đông bên người. Như thế để Tô Đông có chút cảm động, dù sao VV cùng giò nghị còn có đội tuyển quốc gia một mối liên hệ tại. Ta cũng nghĩ đi theo ngươi." Marcelo cũng lên tiếng. "Ngươi cũng đi." Tô Đông có chút ngoài ý muốn, nhưng Marcelo mười phần chắc chắn gật đầu, "Đúng, ta đi theo ngươi." Hernandez cùng nở linh có thể đồng ý không? Tô Đông có chút không lớn khẳng định. VV ở một bên ngược lại là cảm thấy vấn đề không lớn, bọn hắn hiện tại có Kone và cùng Baxter, cái này hai tên cầu thủ đều có thể đá cánh trái, David và lạ bạ cũng biểu hiện không tệ, tiền đồ đều có thể, lại nhận mấy đại lực bổ dưỡng. Một chi đỉnh phong về sau đội bóng muốn tiến hành gây dựng lại, kia trên cơ bản chính là trẻ trung hóa. Tại tất cả thi đấu trong lĩnh vực, tuổi trẻ chính là lớn nhất vô liếng. Hiện tại thừa dịp giá cao, đem trong đội nhiều tên cầu thủ bộ hiện, Bayern còn có thể đổi lấy một số lớn tiền mặt. Đôi này Bundesliga bá chủ tới nói, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, dù sao tiếp xuống mấy năm, châu Âu giới bóng đá tình thế thật sự là khó bề phân biệt. Nhất là tại Manchester City chờ thủ hào lần lượt tràn vào châu Âu giới bóng đá về sau, cầu thủ giá trị bản thân cùng lương một năm lại chướng một đợt, là trong dữ liệu sự tình, thật giống như lúc trước Chelsea tiến đến làm rối lúc như thế. Máse có cái vấn đề rất nghiêm trọng, chính là hắn phòng thủ sát thực lực yếu, càng có khuynh hướng tiến công, cái này có chút không lớn phù hợp với dùng người khẩu vị, lại thêm cỏn nẹn tổ, bật tuyển trợ cùng David hạ lạ bạc của khởi, bay đến trên hậu vệ trái, thật đúng là chính là không thiếu người. Hai người người đại diện đều là Mendes, bọn hắn tỏ thái độ về sau, cụ thể làm sao vận hành, đó chính là Mendes đi cùng câu lạc bộ tiến hành thương lượng, được hay không được, cái này đều không phải là cầu thủ đủ khả năng khống chế, Bayern khẳng định cũng sẽ có mình suy tính. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Đông đối Bayern tầng quản lý quyết đoán thật là mười phần ngoài ý muốn. Đình Phong về sau, Dứt khoát quyết nhiên tiến hành gây dựng lại, cự tuyệt để đội bóng nằm tại công lao sổ ghi chép trải qua thời gian. Cái này không thể không nói là tương đương có dụng khí một cái quyết định, đồng thời cũng khẳng định sẽ mang đến một hệ liệt dung chuyển. Nhưng bây giờ Bayern đại thế đã thành, tục tập gì bơ gì, Dỗ Ben cùng Mojit lại thêm một nhóm bản thổ thanh huấn cầu thủ, Bayern thực lực tổng hợp phóng nhãn châu Âu dưới bóng đá vẫn như cũ không yếu. Cùng PV cùng Masci lô hàn huyên một hồi về sau, giữa chưa liền đi PV trong nhà ăn cơm, PV bạn gái tự mình xuống bếp khoản đại tô đông bọn người làm dừng lại phong phú ngon miệng mỹ thực, cũng coi là đối bọn hắn quá khứ cái này, mùa giải đến nay khổ hành tăng sinh hoạt một loại đèn bổ. Giữa trưa nghỉ ngơi qua đi, ba người ngon lành là chơi một chút buổi trưa bóng đá cho chơi, nửa đường thậm chí còn cùng ở xa Argentina đội tuyển quốc gia Messi, cùng người ngay tại Tây Ban Nha trong nhà cờ Certo Zanono liên tuyến, đánh mấy cục. Tuy nói Tô Đông tại trên sân bóng đại sát tứ phương, nhưng ở trò chơi phương diện, hắn xác thực không có thiên phú. Dung do Nghị tới nói chính là, hắn dùng chân chơi tay cầm đều so dùng tay chơi đến hay lắm. Đối với cái này, Tô Đông cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Tay tàn đảng còn có thể cứu sao? Lúc chạm vào tối, Tô Đông ba người đúng giờ xuất hiện ở Bayern Munich cầu thủ liên hoan đoàn xây phòng ăn. Đây là bản mùa giải Bayern Munich một lần cuối cùng đoàn xây. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người biết Tô Đông sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đội. Cho nên, Bayern cầu thủ đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương cảm, nhất là Thomas Müller cùng Toni Kroos này một ít nhận qua Tô Đông trợ giúp cầu thủ, càng là đối với hắn mười phần cảm kích. Rất nói nhiều đều không nói, nhưng lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Lúc ăn cơm, bầu không khí mười phần nhiệt liệt, rất nhiều đồng đội đều thay nhau tiến lên đây nói chuyện với Tô Đông. Có không ít người thậm chí đều nói đến có chút kích động, cái này khiến Tô Đông cũng mười phần cảm xúc, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước trải bình. Nói cho cùng, đây đều là kề vai chiến đấu 3 4 5 đồng đội, muốn nói không có nửa điểm tình cảm, kia lại thế nào khả năng đâu? Nhưng đối với Tô Đông lai nói, tiếp tục lưu lại Bayern Munich đã không có nhiều ít ý nghĩa. Nếu như hắn muốn lưu, Bayern khẳng định sẽ thu tầm, nhưng hắn dù sao cũng phải tìm cho mình một cái mục tiêu a. Hiện tại Bundesliga còn có thể có cái gì truy cầu đâu? Nếu như nói, lần trước rời đi Barcelona, Tô Đông càng nhiều là phẫn hận, là không cam lòng, như vậy hiện tại, hắn rời đi Bayern Thật là có chút không bỏ, đây là hắn đá bóng nhiều năm trước tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được loại tâm tình này. Bayern tại hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong, thật là phi thường không giống bình thường đội bóng. Mặc kệ là những cái kia chuyên nghiệp tầng quản lý, vẫn là hẻn kịt chờ huấn luyện viên tổ, lại hoặc là phòng thay quần áo các đội hưu, mỗi một cái đều cho Tô Đông mang đến không giống bình thường cảm giác, đây là hắn tại còn lại đội bóng chỗ không có cách nào cảm nhận được. Có lẽ, đây chính là Bayern Munich đặc biệt văn hóa. Chương 743, lão đại là hắn. Xuân Liễu vạm vỡ tổng thanh tra độ mỹ nịt chớ hắn vừa mới tiếp xong một trận điện thoại, ngồi ở trong phòng làm việc, rơi vào trầm tư. Cái này thông điện thoại mang đến cho hắn một đầu kình bạo tin tức. Xử lý truyền thông ngành nghề nhiều năm hắn, có nhạy cảm phi giác, nếu như cái này cái cọc tin tức là thật, kia thế tất sẽ là một đầu nặng cân trang đầu đầu đề, Xuân Lựu vạo tự lượng tiêu thụ đem lại lần nữa bạo tạc. Nhưng nếu như bây giờ liền vạch trần ra, chớ hắn trong lòng thật sự là không chắc, dù sao không có chứng cứ rõ ràng, đó chính là tin đồn thất thiệt. Thật giống như năm đó Beckham chuyển nhượng Real Madrid một chuyện, Xuân Lựu vạo tự kỳ thật rất sớm đã nhận được tin tức, nhưng vẫn luôn để ép, thẳng đến đập tới lúc ấy MU chủ tịch chấp hành quan Titer kèn mì ổng cùng Real Madrid quan viên gặp gỡ ảnh chụp về sau lúc này mới nhất cử đem chuyển nhượng báo cáo ra, đã dẫn phát toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới sóng to gió lớn. Xuân Nữu Phạm Tội cũng bởi vậy tiến một bước đặt vững mình đội cho San Chi Vương danh sương. Tin tưởng lần này cũng giống như vậy, thậm chí có thể sẽ so năm đó Beckham chuyển nhượng chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ đến nơi này, chớ hán thăm dò qua thân đi, ấn một chút trên bàn công tác nội bộ điện thoại. Lưu Quẹ, bởi vì hắn một chút. Không bao lâu, nhất danh dáng dấp khôn khéo giả dặn tuổi trẻ phóng viên gõ đổ miệp chờ hắn cửa bàn công. Hắn chính là chớ hắn thủ hạ tinh nhuệ nhất phóng viên. Lão đại, tìm ta có việc. Lưu Quẹt cười hì hì đi vào chớ hắn đối diện, hỏi. Chớ hắn cũng không đứng dậy, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Vừa rồi ta tiếp vào một trận vạch chân điện thoại, tại Tam Giác Vàng uy mộ sở lộ vẹn lì ẩn phía đông. Có người ngay tại khởi công xây dựng một tòa chiếm diện tích nhiều đến mười mấy mẫu anh đỉnh cấp hào trạch, nghiêm trọng nhiễu loạn chung quanh cư dân an bình. Ngươi đi xem một chút. Lưu Quẹt nghe được nhắc qua lúc, lông mày trực tiếp nhăn lại. Nếu như không phải hắn tối hôm qua mới vừa vặn cùng mình vị này người lãnh đạo trực tiếp từng có đi giao dịch, hắn hiện tại khẳng định hoài nghi, mình là bị đánh vào lăng cung. Đây coi là cái gì? Phổ thông nhiễu dân sự kiện, đang ra hắn tự mình đi cùng. Lưu Quẹ vừa muốn nói chút gì, lại đột nhiên đầu góc Linh Quang lóe lên, trong nháy mắt bắt được một kia tin tức, cái gọi là tam rất vàng kỳ thật chính là trẻ xài Manchester sân bay đông nam, vì mộ sở lộ vẹn nhì ẩn cùng án đỡ lợi ai kỳ xung quanh một vùng, từ ba cái tiểu trấn tạo thành, nơi đó phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh mười phần ưu mỹ, càng quan trọng hơn là, kia là toàn bộ Manchester tối hưởng dự nổi danh khu nhà giàu, cơ hội phú hào cùng ngôi sao bóng đá nhóm đều ở tại nơi này, nhất là mở ưu ngôi sao bóng đá, Ferdinand, Juni chớ ngôi sao bóng đá đều ở tại khối đó, Cagliari Ano phòng ở cũng còn tại kia một vùng, đến nay còn không có bán đi lão đại sẽ không phải là cái nào mà yêu cầu thủ học theo hoặc bọn hắn đội trưởng kia một bộ a Lu quẹt buồn cười hỏi gregino vin hảo trạch là tại Manchester Bắc Bộ bốn tuần lúc trước vì khởi công xây dựng bộ này hào trạch hắn đặc địa trọng kim mua một bộ thời trung cổ trang viên sau đó đem tòa thành toàn bộ cải tạo bởi vì cải tạo đến phi thường chết để lại thêm kỳ hạn công trình dài đã dẫn phát lúc ấy xung quanh địa khu cư dân mắng liệt kháng nghị một lần bị ép đình công lúc ấy sun liễu tạm tạ cũng từng cầm cái này đến lẫn lộ qua gregino bí mật cũng phản nàn qua thật nhiều lần lần này hẳn là không có quan hệ gì với mu chớ hắn nói luộp quẹo quá tinh minh rồi, lập tức liền bắt được mấu chốt tin tức. Manchester City chớ hắn gật gật đầu, căn cứ ta được đến tình báo biểu hiện, tòa này hào trạch chiếm diện tích mười mấy mẫu anh phi thường lớn, cánh đồng tây bắc cùng đông nam có một nhỏ một lớn hai tòa hồ nhân tạo, vốn là tưới tiêu dùng. Cùng bên cạnh dòng sông tương liên, nhưng ngươi cũng biết, uy mộ sở lỗ vẹn nhì ẩn hiện tại cũng là hào trạch, thổ địa đều sao lắm đi. Đại khái tại mấy tháng trước, có một thần bí người mua, mua sắm hồ nhân tạo xung quanh ba khối mặt đất, nối thành một mảnh, hiện nay ngay tại xây dựng rầm rộ, thương kiến hào trạch cùng vườn hoa. Công trình nhận thầu cho Manchester chỉ nã tạo một nhà người hoa công trình đội, nhiều nhất thường có hơn 200 người đồng thời thi công, đối chung quanh cư dân ảnh hưởng phi thường lớn. Lu quen nghe, liên tục gật đầu, nhưng may mắn hắn đối Tam Giác Vàng một vùng rất quen thuộc, nhất là Uy Mộ Sở Lộ Vẹn Nghị ẩn, bằng không mà nói, hắn thật có khả năng tin tưởng tổng biên một bộ này lý do thoái thác. Vì cái gì đây? Uy mộ Sở Lộ Vẹn Nghị ẩn chờ Tam Giác Vàng tiểu chấn, cũng là không phải tất cả đều là hào trách, nhưng ở thành thị vùng ngoại thành các vùng đoạn tốt khu vực, tất cả đều là phú hào trăm viên, lưu hành nhất phương thức chính là mua một mảnh đất trống, mình khởi công xây dựng một tòa độc tòa nhà biệt thự thử hỏi dưới loại tình huống này ta âm như thế nào lại nhiễu dân đến nghiêm trọng như vậy rất bình thường hiển nhiên đây bất quá là một bộ thuyết pháp hoặc là nói là một cái lấy cớ ta cùng uy mộ sở lộ veni ẩn quan trị an rất quen, ta đi tìm hắn cùng đi nhìn xem lưu quẹ đề nghị chớ hắn gật đầu hắn tìm lưu quẹ đến chính là biết hắn có tầng này quan hệ cái này rất có thể sẽ là một con cá lớn cẩn thận một chút đừng đả thảo kinh xà lưu quẹ gật đầu cười một tiếng minh bạch ngươi yên tâm lao đại sau hai giờ uy mộ sở lộ veni ẩn đầu dao lưu quẹ cùng hắn quan trị an bằng hữu đem xe dừng ở ven đường Nhìn trước mắt tường vây, cùng tường vây bên trong lít nha lít nhít cây cối cùng lục thực, đừng nói nhìn thấy bên trong đi, liền xem như bỏ đều đừng hy vọng bỏ vào đi. Động tác thật đúng là nhanh, lần trước ta từ bên này qua, tường vây còn chưa làm đâu. Quan trị An cười nói, bọn này người Hoa công trình đội chính là rốc sức, nhiều người, tay chân linh lẹ, làm việc cũng nhanh. Có tra được đầu mối gì sao? Lu qué hỏi. Quan trị An lắc đầu, ta tìm bằng hữu giải một chút, đối phương ký tên hiệp nghị bảo mật, phi thường thần bí, bất quá ta ngược lại là nghe được, mảnh đất trống này trọn vẹn bán 200 vạn bảng Anh. 200 vạn bảng Anh. Lu qué đều có chút kinh ngạc. Tuy nói vì mũ sở lộ vẹn nhỉ ẩn hảo trạch giá trị cũng không vừa, nhưng muốn nói 200 vạn bằng anh, vậy tuyệt đối có thể mua một bộ có sẵn hàng. Đối phương vậy mà bỏ được hoa một khoản tiền lớn như vậy đến mua mặt đất, kia chọn bộ hảo trạch đến đầu nhập nhòm ít. Lu Quyết, người này địa vị thật không đơn giản, đến cùng là ai a? Có phải hay không đến chúng ta MU? Quản trị An cười hỏi. Từ khi Cờ Justice Ano Zonal rời đội về sau, MU thế nhưng là không có đưa vào quá lớn tình. Cụ thể ta cũng không biết, vàng không, ta cũng không cần tới nơi này. Nói xong, Lu Quyết chắp miệng, ra hiệu hắn tiến lên gõ cửa. Thanh thủy bộ tường ngoài tường đây ở giữa là một đường cực xỉn lệ toàn phong bế thức đại môn nhìn đã lắp đặt trọn vẹn hoàn thiện báo cảnh hệ thống bao quát chung quanh tường dây khắp nơi đều có camera chỉ cần có người xâm lấn, báo cảnh hệ thống sẽ lập tức truyền tống đến phụ cận sở cảnh sát dạng này bảo an hệ thống tại xung quanh hào chạy là tiêu chuẩn thấp nhất nhưng nhà này thiết bị rõ ràng muốn càng thêm tiến tiến bộ này báo cảnh hệ thống thế nhưng là lập tức tân tiến nhất bảo an hệ thống ai ra lần trước ta đi london lúc học nghe nói qua một bộ liền có thể mua một chiếc drone giỏi sở hơn trăm vạn euro quan trị an rất bình thường biết hàng chính là bởi vì thiết bị đắt đỏ cho nên hắn liền có vẻ hơi cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn nhấn trúng cửa. ai vậy? bên trong truyền đến mang theo nồng đậm khẩu âm anh ngữ, nghe xong chính là đến từ Trì nạ tạo. ta là tiểu chấn quan trị an, ta gọi rót dầu tây, vừa mới tiếp vào báo cáo, nói các ngươi bên này thì công động tinh quá lớn, nhiều dân, ta tới xem một chút, mở cửa. không bao lâu, bên cạnh cửa chính cửa nhỏ bị người từ bên trong mở ra. quả nhiên là nhất danh đến từ Trì nạ tạo người hoa công trình sư, tây tiên sinh, chúng ta thi công vẫn luôn là nghiêm ngặt dựa theo quy phạm quá trình đến đi, không có khả năng quấy nhiễu đến trung quanh hàng xóm. đối phương có vẻ hơi khẩn trương. Kỳ hạn công trình thật chặt, nếu như lại nháo sẹ ra chuyện, duyên lộ kỳ hạn công trình, thật sự là không được tốt. Ít lại nhảy, chúng ta vào xem. Vừa mới bước vào cửa nhỏ, thấy được lớn như vậy vườn hoa, lập tức để cho người có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nhập môn vườn hoa cùng đông nam hồ nhân tạo nối thành một mảnh, hiển nhiên là vườn quanh tại hào trạch bốn phía. Ở giữa là một bộ ngoại hình bất quy tắc kết cấu hiện đại phong cách hào trạch, ba tầng, hiện tại tường ngoài đã làm tốt, đi giản lực gió, nhưng mười phần màu ảo, nhất là màu trắng tường ngoài cùng màu đen màn tường thủy tinh phối hợp, lộ ra phi thường có đánh vào thị giác lực. Hoa tác, bộ phòng này thật là không tệ. Lưu Quẹ cùng Tây cũng nhịn không được tán thán nói. Người Hoa công trình sư cười gật đầu, nhà thiết kế là nước Đức đại danh đỉnh đỉnh Alexander Boseruner, hắn hiện tại nhưng rất khó lượng, tùy tiện đều không mời nổi hắn, nhưng hắn thiết kế cũng phi thường lợi hại. Vườn hoa cùng hai người công hồ, cùng hưu nhà khu, bể bơi cùng sân bóng các loại, thì là mời một vị khác chứ danh lâm viên nhà thiết kế đến cầm đạo giới thiệu, hắn cảm giác cũng là cùng có với nhiên, có thể tham dự đến dạng này một bộ hào trạch kiến tạo, chuyện này với hắn mà nói, chưa chắc không phải một lần kinh nghiệm quý báu. Thủ bút lớn như vậy, đầu nhập rất bình thường cao ha. Lưu Quẹ thăm dò mà hỏi thăm, không biết. Nghe nói mặt đất liền phi thường quý, chủ yếu là khu vực tốt, có hai người công hồ, cũng đều là súng nước, về sau người cải tạo công hồ liền xài không ít tiền, lại thêm còn lại phí tổn, đoán chừng đến bây giờ tối thiểu đã tiêu hết 5600 vạn bảng Anh. Lu quẹ cùng Tây đều liên tục tắt lưỡi, đây cũng quá thồ hào a. Chẳng lẽ là Manchester City đại thổ hào An Mạn Sư? Nhưng rất nhanh, Lu quẹ liền phủ quyết đi khả năng này, bởi vì hắn cũng không cảm thấy An Mạn Sư có dạng này thẩm mỹ phẩm vị. Ta làm sao không biết, uy mô sợ lộ vẹn nhị ẩn lúc nào tới như thế một vị đại phú hào. Lu Quệ nói bóng nói gió hỏi. Quan trị An dớp giờ Tây cũng lắc đầu ta cũng chưa nghe nói qua. Nói xong, hắn liền nhìn về phía người Hoa Công Trình Sư, ngươi biết, cái này chủ thuê nhà là lai lịch gì? Không biết. Người Hoa Công Trình Sư lắc đầu, vẫn luôn là vị kia nước Đức nhà thiết kế cùng chúng ta tiến hành câu thông. Bất quá, nghe nói chủ sĩ nghiệp là từ nước Đức tới, bởi vì lúc trước có nghe nhà thiết kế ngẫu nhiên nhắc qua, nói là muốn về nước Đức đi cùng chủ sĩ nghiệp câu thông phương án. Chủ sĩ nghiệp chưa từng tới. Lu quẹ hỏi. Không có, chỉ ít ta chưa thấy qua. Lu quẹ gật đầu, trong lòng ít nhiều có chút đếm nếu quả thật như tổng biên chớ hán sở liệu đến từ nước đức vị này chủ xí nghiệp đoán chừng cũng sẽ không sai đúng rồi cái này công trình tiến hành hơn mấy tháng đi còn bao lâu nữa người hoa công trình sư chỉ vào trong hoa viên ở giữa độc tòa nhà hào tráng nói các ngươi cũng nhìn thấy tường ngoài đã làm tốt hiện tại chính tiến hành nội bộ trang trí về sau còn muốn tiến hành mềm giả bất quá cơ bản không có gì động tĩnh đối với ta đâm chúng ta vẫn luôn rất bình thường chú ý lưu quẹt hướng phía tây hơi liếc mắt ra hiệu từ phía sau ngầm hiểu lại dặn dò vài câu không có gì hơn chính là muốn chú ý thi công an toàn ta đâm cùng cho bụi muốn khống chế loại hình chờ ra cửa chính, lưu quẹt lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đã thông tổng biên chớ hán điện thoại. lão đại, đến từ nước đức, hẳn là hắn. chương 744, cầu vương trận đầu. tô đông nâng lên nửa năm trẻ sai mua phòng, giới bóng đá đệ nhất nhân dáng lâm tọt giờ mì ở kín. theo sun liễu Phạm tờ một mảnh đưa tin, cấp tốc đã dẫn phát thế giới bóng đá chú ý cùng nhận nghị. tại tô đông chậm chạp không cùng bên tục tầm tình hôn dưới, liên quan tới hắn rời đi bên tin tức bên thay không dứt. trước đó thậm chí có truyền thông lợi thể son sắt phát biểu văn chương biểu thị, hắn đã cắm cọc tiêu diêu mariz, sẽ tại năm nay mùa hạ gia nhập liên minh gã là cãi cổ. nhưng bây giờ Theo Sun Lựu Phạm Tở bản này đưa tin, Tô Đông Hướng đi lại lần nữa đã dẫn phát toàn thế giới chú ý. Tại trong báo cáo, Sun Lựu Phạm Tở chiếu nắng ra một chương thi công bên trong hào trạch quan sát ảnh chụp, trong tấm ảnh bộ này hào trạch chiếm diện tích cực lớn, hai tòa hồ nhân tạo, vườn hoa cũng là thiết kế đến mười phần ưu mỹ, hào trạch tương ngoài cũng phi thường có hiện đại cảm giác, cực xím lệ đường cong mười phần có lực trùng kích, để cho người ta xem xét liền đoán được là xuất từ đại sư thủ bút. Sun Lựu Phạm Tở lộ ra, cái này trang hào trạch nhà thiết kế là đến từ nước Đức Alexander Bürner tin tưởng quen thuộc Tô Đông Fan bóng đá cũng sẽ không quên, tên này nước Đức năm gần đây thanh danh vang dội chứ danh nhà thiết kế, là Tô Đông bằng hữu. Hai người bởi vì Tô Đông tại Munich nam giao dìm đoạn hảo trách hạng mục nhận biết, giao tình rất không tệ, mà lần này chính là hắn tự mình đi nước anh, toàn quyền phụ trách Tô Đông tại trẻ xài hảo trách hạng mục. Xuân Liễu vạ tự con vật trần, Tô Đông khiến trách món tiền khổng lồ tại trẻ xài mua hảo trách, vẹn vẹn mặt đất liền hao tốn 200 vạn bảng anh giá trên trời, bảo an hệ thống liền đầu nhập vào mấy chục vạn bảng anh, toàn bộ biệt thự hạng mục làm xuống đến, thậm chí đều không dự tính dự toán hạn mức cao nhất. Nhìn ra được, Tô Đông là dự định muốn tại trẻ xài ở lâu. Xuân liệu Phạm tợ thậm chí còn vạch trần nói, phỏng vấn mấy tên quen thuộc Tô Đông nghiệp nội nhân sĩ, đạt được tin tức là Tô Đông cùng vị hôn thê đang định muốn hài tử, mà nước Anh giáo dục càng tốt hơn, cho nên bọn hắn càng có khuynh hướng tại nước Anh ở lâu. Nhưng ở đưa tin cuối cùng, Xuân liệu Phạm tợ cũng lưu lại một cái lo lắng. Manchester Song Hùng, đến cùng ai mới là Tô Đông đóa này danh hoa mới đông ra? Trên thực tế, toàn thế giới cũng đều tại nhau nhau suy đoán. Tô Đông nếu như rời đi Brighton, mới đông ra không có gì hơn chính là tự giờ mì ở kịp hoặc La Liga. Trở lại Barcelona khả năng cơ hội là không, nếu như Tô Đông đi La Liga Vậy cũng chỉ có thể đi Real Madrid. Tại đó giờ Mỹ ở kịp, truyền thống tứ cường bên trong, Liverpool cùng Arsenal đều cũng không đủ tài lực, Chelsea lão bản áp ra mô bởi vì khủng hoảng kinh tế nguyên nhân, tài phú trên diện rộng rút lại, trước mắt cũng tại nhịn ăn nhịn mặc, bất lực đưa vào cự tinh. Còn lại có khả năng nhất chính là MU. Cứ việc MU trước đó liên tiếp chuyển ra tin tức nói, gỡ là giờ gia tộc cũng không tính đưa vào tổ đồng, bởi vì hắn quá mắc. Nhưng ai có thể cam đoàn, đây không phải MU đàm phán sách lược đâu Lại nói, Ferguson cũng không chỉ một lần tại truyền thông trước mặt đội phòng Tô Đông, cho rằng Tô Đông là tất cả huấn luyện viên trưởng đều không thể cự tuyệt cầu thủ, cái này thoạt nhìn là không phải rất giống cùng phía sau lào bạn tại kẻ sướng người hoạn. Nếu như hai người là đang hát giật dây, kia Tô Đông gia nhập Liên minh Mở hữu cũng hoàn toàn có khả năng. Mà cuối cùng, còn có một chi bị rất nhiều người đều không để ý đến đội bóng, đó chính là Manchester City. Sớm tại hai năm trước, Abu Zạ bị tập đoàn thu mua Manchester City về sau, phân công sổ gì ạ nổ cùng bở gỉ dịt sợ kèn đảm nhiệm câu lạc bộ hạch tâm cao tầng lúc, tất cả mọi người ngay tại suy đoán, đây là vì đưa vào Tô Đông làm chuẩn bị sau đó Guardiola gia nhập liên minh trước, còn chuyên môn tại trung đông cùng tô đông tiến hành qua một phen trò chuyện. cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy Manchester City rất có thể một mực tại cố gắng bày ra, tích cực đưa vào tô đông. đòi tiền, Abu Dha bị tập đoàn có thể xưng hiện tại châu Âu giới bóng đá tối thổ hào đội bóng, chuyển nhượng dự toán thậm chí không dự tính hạn mức cao nhất. muốn người, từ số gì Ano, đến mở ghi gì Sertan, đến Guardiola, tất cả đều là tô đông hảo hữu, mà lại Manchester City trong đội có David Silva, hắn nhưng là tô đông đáng tin bản thân, hai người quan hệ phi thường tốt. Manchester City lớn nhất chướng ngại chính là thành tích. Bên trên mùa giải tựa giờ mì ở kịp, Manchester City vẹn vẹn chỉ lấy được vị thứ sáu, đều không thể đá Chamtoli, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy, lấy Tô Đông mặt bài, sẽ không đi một chi đá không được Chamtoli đội bóng, nếu không không phải tại tự xuống giá mình sao? Thật giống như năm đó, Zobi bị nổ từ Real Madrid chuyển nhượng Manchester City lúc, kia là cỡ nào phong quang. Nhưng tại hắn chuyển nhượng AC Milan thời điểm, hắn vẫn là năm đó Zobi nổ sao? Rất nhiều người đều lo lắng, Tô Đông nếu quả thật chuyển nhượng đến Manchester City, kia rất có thể sẽ giẫm vào Zobi nổ vết xe đổ. Đương nhiên, cũng không ít người cho rằng To Đông nếu quả thật đi Manchester City, chẳng khác nào là đi lên năm đó mà gia nhập Liên Minh Napoli con đường. Chuyện này với hắn bản nhân chức nghiệp kiếp sống tới nói, sẽ là một lớn khiêu chiến. Thậm chí, bây giờ Manchester City nhưng so sánh năm đó Napoli càng hỏng bét. Phải biết, năm đó Zidane gia nhập Liên Minh trước đó, Napoli thế nhưng là thỏa thỏa Cagli, trung thượng du lịch toàn đội. Quá khứ 10 năm thành tích, cơ bản bảo trì tại thi đấu vòng tròn năm vị trí đầu tài hữu bồi hồi. Một lần giết tới thi đấu vòng tròn thứ hai, kém chút liền đoạt giải quán quân. Thi đấu vòng tròn thứ ba cùng thứ tư cũng mỗi một lần. Cái này tại lúc ấy tiểu đội cục C ở trên sàn thi đấu, vậy cũng là thỏa thỏa cường đội. Chỉ là tại Maradona gia nhập Liên minh trước đó 2 năm, Napoli bởi vì phương diện quản lý vấn đề, dẫn đến thành tích thoáng có chỗ đất nở, nhưng kém cỏi nhất cũng tại đứng thứ 11. Nhưng Manchester City đâu? Kessi tỷ dần mãi cho đến lẻ 2 niên mới từ hạng nhất ánh quay về tự giờ mì ở kịp, về sau thành tích thay đổi rất nhanh, biết bắt nhất lúc một lần bạo hiểm bảo đăng cấp, mà thành tích tốt nhất chính là bên trên mùa giải, cũng vẹn vẹn chỉ là lấy được thi đấu vòng tròn thứ 6. Có thể nói, luận đội tình vòng thực lực, Manchester City là kém xa năm đó Napoli hùng hổ lại càng không cần phải nói, hiện tại giải ngoại hạng anh là quần hùng tranh giành, cạnh tranh trình độ kịch liệt thậm chí vượt qua năm đó C.R.A tiểu vật cục. Tại bây giờ ở giờ Mỹ ở kịp loại này bóng đá hoàn cảnh dưới, muốn tái hiện năm đó Maradona tại Napoli hành động vĩ đại, cái này lại làm sao có thể? Theo Sun Nựu vạ tạm một Thiên đưa tin, toàn thế giới đều đã dẫn phát kịch liệt thảo luận cùng chú ý. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều nhao nhao nghị luận lên, nhìn Tô Đông đến cùng hẳn là gia nhập liên minh cái nào một chi đội bóng. Nhưng làm người trong cuộc, Tô Đông lại cùng người ở giữa bước hơi, không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ có là Tô Đông, liền ngay cả hắn người đại diện Mendes cùng Manchester City cùng bên hai nhà câu lạc bộ đều không có đối cái này cái cục nghe đồn cho ra qua phản ứng chút nào. Duy nhất một lần tiếp nhận phỏng vấn lúc, Manchester City kỹ thuật tổng thành tra bợ gỉ gìr sợ tẹn biểu thị, Tô Đông đúng là Manchester City dẫn viện binh kế hoạch bên trong, điểm này đã sớm không phải bí mật, mà câu lạc bộ cũng hy vọng có thể mời được Tô Đông mạnh như vậy viện binh gia nhập liên minh. Nhưng cái này bị truyền thông giải đọc vì mời chào, ngụ ý Tô Đông cùng Manchester City còn không có xâm nhập tiếp xúc. Tô Đông chuyển nhượng còn không có mặt mày, nhưng ở vật cột khai chiến trước đó, Manchester báo chiều lại đột nhiên tuân ra tin tức. Manchester City ngay tại tích cực đưa vào Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich trong chủ lực vệ PP. Bởi vì dịch sợ kẻn thân phó Munich, cùng đơn nợ lĩnh ở tiến hành hội đàm, song phương thảo luận PP chuyển nhượng Manchester City khả năng, tên này cầu thủ cũng là Guardiola khâm điểm trung vệ nhân tuyển, Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng hy vọng PP đến có thể tăng lên Manchester City hậu phòng tuyến. Nước Đức báo hiệu thì là vạch trần nói Vợ ghi dịch sở kẹn cùng nở lĩnh ở nói chuyện bên trong, không chỉ có nâng lên PP, đồng thời còn dính đến Tô Đông chờ còn lại bởi ơn cầu thủ. Manchester City đối bơn nhiều tên cầu thủ đều tràn đầy hứng thú nâng hậu, hy vọng có thể đưa vào về sau, tăng lên đội bóng chỉnh thể sức cạnh tranh. Mà tại viếng thăm Munich về sau, vợ ghi dịch sở kẹn tiếp tục ngỡ không dừng vó xuôi nam, tiến về ý Milan thành, gặp gỡ Inter Milan kỹ thuật tổng thanh tra bờ làng ca, nghiên cứu thảo luận đưa vào bờ ra giữ phải hậu vệ biên mạch quần năng. Milan báo Thể thao cũng trước tiên phát biểu bình luận, biểu thị Manchester City đối mặt cồn tràn đầy hứng thú, nhưng Inter Milan cũng không nguyện ý bán ra danh mục này. Tiền thế giới xếp hạng thứ nhất phải hậu vệ biên. Manchester City đối mặt cồn báo giá là 2.000 vạn euro, nhưng khoảng cách này Inter Milan tâm lý mong muốn còn có khoảng cách rất lớn. Đương châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường bắt đầu lượn nóng thời điểm. Ở xa nam bán cầu, Châu Phi đại lục vùng cực nam Nam Phi, bốn năm một lần lượt cúp cũng bắt đầu đốt lên phong hỏa. Lượt cúp mang đến thủy triều, dần dần hòa tan fan bóng đá đối châu Âu chuyển nhượng thị trường chú ý, nhưng ở lượt cúp khai mạc chiến cùng ngày. Tô Đông Thân ảnh lại trở thành toàn thế giới truyền thông tranh nhau báo cáo tiêu điểm. Hắn đầu tiên là mang theo vị hôn thê xuất hiện ở Nam Phi vượt cột mở màn chiến trên đài hội nghị, hiển nhiên cũng là nhận được chủ sự phương mời. Đường tin tức truyền về đến Trung Quốc lúc, lập tức đã dẫn phát trong nước truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Dùng đám dân mạng trêu chọc tới nói chính là, kỳ thật Trung Quốc cầu thủ cũng tham gia cuộc cột, chỉ là ngồi trên khán đài. Nói là trêu chọc, nhưng nói gần nói xa tràn đầy lòng chua xót cùng tổn thức chỉ sợ không có người nào có thể so sánh Trung Quốc fan bóng đá càng rõ ràng hơn, đuổi theo thuộc về người khác bất cự. Kia là cỡ nào để cho người khổ sở một việc, nhưng ngoại trừ lẻ hai niên Hàn Nhật ở bên ngoài, khó như vậy qua cách mỗi 4 năm liền đến một lần, mà tham gia xong mở màn chiến ngày kế tiếp, tô Đông lại tại rộ hẹn nẹt mất mắt khác một tòa sân bóng, hiện trường quan sát Argentina giao đấu Nigeria tranh tài. Cái này không chỉ có là bởi vì Messi, cũng bởi vì Maradona, làm vĩ đại cầu vương, tô Đông phi thường muốn biết, Maradona đến cùng có thể đem chi này bị đặt vào kỳ vọng cao Argentina đội đưa đến trình độ gì, có khả năng hay không cầm tới bất cục phải biết, cầu thủ thời kỳ lấy đội trưởng thân phận dẫn đầu đội bóng lấy được gật cột về sau, huấn luyện viên trưởng thời kỳ lấy thêm gật cột, phóng nhãn thế giới bóng đá lịch sử, chỉ có nước Đức bóng đá hoàng đế bẻ kèn bộ ở ở. Nếu như Maradona có thể tại bản mùa giải, suất lĩnh chi này thực lực siêu quân Argentina cầm tới gật cột, vậy hắn sẽ thành cái thứ hai, cái này đem để Maradona lịch sử địa vị càng hơn một tầng lầu. Tại cầu vương con đường hệ thống thăng cấp về sau, Tô Đông cũng hần ẩn đem mình mục tiêu nhắm ngay cầu vương cấp bậc tiền bối, tự nhiên cũng rất bình thường quan tâm Maradona tại năm nay vượt cột bên trên biểu hiện. Vượt cột trận đấu, Argentina chiếm cứ trên trận ưu thế cũng sáng tạo được càng nhiều cơ hội, nhưng ngoại trừ mở màn 6 phút hiền giờ dẫn bóng bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian bên trong, Argentina đều không thể lại công phá Ngizaghi của Mon, cái này khiến Tô Đông nhiều ít cảm thấy có chút thất vọng, nhất là hào huynh đệ Messi cũng không thể dẫn bóng. Không sao, vết cuộc trận đầu liền cùng thi đấu vòng tròn trận đầu, luôn luôn tương đối khó khăn, tin tưởng trải qua sau trận chiến này, Argentina sẽ dần dần đánh ra trạng thái của mình, mà lại bất kể nói thế nào, 3 phần tới tay. Tô Đông đối Maradona cùng hắn Argentina vẫn là rất chờ mong. Chủ yếu nhất là chi này đội bóng thực lực thật rất mạnh. Chương 745: Tạm biệt, Maradona. Sự tình phát triển phản phất cũng đang hướng phía Tô Đông mong muốn. Argentina tại trận đầu thắng hiẹm Nigeria về sau, lần chiến bốn so với một huyết tẩy Hàn Quốc. Đến từ Real Madrid tiểu tướng Higuaín diễn ra hạt chịch, Messi sáng tạo ra một cái phản lưới, Argentina biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đến trận thứ 3, Argentina cứ việc mới 2 không đánh bại Hy Lạp, nhưng trên trận ưu thế trở nên càng thêm rõ ràng, mặc kệ là sốt gôn số lần, vẫn là khống chế bóng xuất, bản bản hùng ứng đều chiếm ưu thế áp đảo. Zico Hy Lạp cuối cùng cũng không thể lại lần nữa trình diễn không bốn niên giải Euro kỳ tích. Tại Maradona chấp giáo dưới, Argentina tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến 3 nhanh, biểu hiện cũng là một trận tốt hơn một trận, điều này cũng làm cho ngoại giới đều có chút xem trọng chi này Argentina, dù sao nó có được năm nay vượt cuộc bên trên xa hoa nhất công kích đội hình. Wenger thậm chí tại chuyên mục bên trong cho rằng, Argentina cùng nước Đức là nhất có cơ hội đi khiêu chiến Tây Ban Nha đội bóng. Nhưng ở xâm nhập phân tích lúc, Wenger cho rằng, Argentina vấn đề lớn nhất ở chỗ đội hình quá lỏng lẻo, khuyết thiếu chỉnh thể tính chất. Tam liên thắng đối Argentina mà nói, là một cái phi thường tích cực tín hiệu, Maradona hẳn là mượn cơ hội này chỉnh hợp đội bóng để tất cả cầu thủ bị đá cằn có trình thể tính chất, mà không phải thường thường ở trong trận đấu xuất hiện cầu thủ từng người tự chiến chẳng diện. Heger cho rằng cái này cùng Maradona tính cách cũng có quan hệ. Tiết ngạo bất tuần từ trước đến nay đều là Argentina người nhắn hiệu, tỷ như năm đó kia một đầu phiêu giật tóc dài. Nhưng bây giờ bóng đá càng thêm giảng cứu trình thể tính chất, cho dù là mạnh như Maradona, cho tới bây giờ cái này bóng đá hoàn cảnh, hắn khẳng định cũng không cách nào giống như kiểu trước đây tùy ý tung hành. Bây giờ Argentina tựa như là Maradona đá bóng phong cách, cái này tại mũi tiến công biểu hiện là khuyết thiếu đoàn đội phối hợp, cầu thủ từng người tự chiến mà tại phòng thủ phương diện, đây là Argentina cho tới bây giờ tai họa ngầm lớn nhất. Wenger không chút nào không dám nói, nếu như Argentina có thể giải quyết phòng thủ vấn đề, tin tưởng chi này đội bóng có thể trên luật cuộc đi được càng xa. Tô Đông đội theo nhìn Argentina 3 trận tiểu tổ thi đấu, tại đá xong Hy Lạp về sau, Tô Đông cùng Messi thông một chiếc điện thoại, phân tích tiểu tổ thi đấu lúc, trọng điểm liền nhắc tới mình đang quan sát tranh tài lúc tâm đắc. Hắn cho rằng, ngoại trừ phòng thủ vấn đề bên ngoài, Argentina còn có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề cũng bạo lộ ra. Hây tâm. Tô Đông ở trong điện thoại nói, Giao đấu Nigeria cùng Hy Lạp cái này hai trận tranh tài, đều là để vợ dần xuất ra đầu tiên, mà cái này hai trận tranh tài, Argentina đều bị đá tương đương khó chịu, truy cứu nguyên nhân ngay tại ở, 35 tuổi vợ dần đã không có đủ đá đầy toàn trường tranh tài thể năng. Cứ việc ở giữa đá Hàn Quốc đội, vợ dần nghỉ ngơi một trận, nhưng trận thứ 3 đá Hy Lạp, vợ dần đến xuống nửa tràng liền đã ăn không tiêu, trên cơ bản chính là tại chạy chậm cùng tàn bộ, rất rõ ràng, phù thủy trắng đã mệt đến ngất ngư. Nhưng Tô Đông quan điểm không chỉ là như thế, còn tại ở vợ dần phong cách trước mặt trận Messi rất khó kiêm dung. Vợ dần kinh nghiệm phi thường phong phú. Cái nhìn đại của Mạnh, tiết tấu năng lực trưởng không xuất sắc, nhưng hắn truyền bóng càng nhiều đều là xa hơn khoảng cách truyền xa làm chủ. Đá bóng phong cách thuộc về loại kia đại khai đại hợp phong cách. Điểm này năm đó Ferguson liền thấy phi thường rõ ràng, cảm thấy vợ dần rất bình thường thích hợp MU. Nhưng bây giờ Argentina thân thể căn bản không có ưu thế, Messi, Tevez, Di Maria bọn người, cho dù là Higuin, tại đụng phải thực lực xuất sắc đối thủ lúc, thân thể đều không có chiếm được nhiều ít tiền nghi. Messi càng là lấy đường truyền ngắn phối hợp làm chủ. Cái này tạo thành một loại mạnh suy nghĩ bên trên không thống nhất. Tùy theo mà đến chính là một vấn đề mới, vợ dần rất lớn tuổi. Nhưng bây giờ Argentina vương bài là Messi, cho nên trên trận cầu thủ hẳn là nghe ai. Tô Đông cho rằng, nếu như Argentina muốn đi được càng xa, Messi muốn ra thành tích, ở phương diện này hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Messi cũng ở trong điện thoại thẳng thắn, ba trận tiểu tổ thi đấu, mình kỳ thật bị đá đều không thoải mái, hữu tâm hữu lực, lại không phát huy ra hiệu quả. Liên quan tới vợ dần phải trang xuất ra đầu tiên nghị luận, tại tiểu tổ thi đấu sau khi đá xong cũng là ủ nào náo động bụi bên trên. Mà năm nay lượt cúp tiểu tổ thi đấu tối làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không ai qua được nước Pháp đội cùng ý bị loại. Nước Pháp cùng Úc Mexico cùng Nam Phi phân đến một tiểu tổ, kết quả lấy 3 trận tranh tài chỉ lấy được một phần, tiểu tổ hạng chót bị loại, cái này thật sự là để cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng nước Pháp tương đối mà nói coi như tỉnh có thể hiểu. Vượt cút vệ miện quán quân ý tình huống liền tuyệt đối làm cho người cảm thấy chấn kinh. Ý cùng Paraguay, Slovakia cùng New Zealand phân đến cùng một cái tiểu tổ. Theo lý thuyết, lấy ý thực lực, tiểu tổ tấn cấp không phải việc khó a. Nhưng kết quả đây, ý lấy 2 trận thế hòa, tiểu tổ điểm tích lũy hạng chót bị loại, thậm chí còn không bằng New Zealand, đơn giản cứ gọi tất cả mọi người ngã nát cái mất. Thiết soái hít dự suất lĩnh thủy sĩ ngược lại là trận đầu liền chế tạo ngoài ý muốn, một không bạo lệnh Tây Ban Nha. Nhưng sau đó, Tây Ban Nha rất nhanh điều chỉnh xong, liên tục đánh bại Honduras cùng Chile, thuận lợi tấn cấp. Busquets đội bóng so 2 năm trước cả dạ Gons càng có khinh hướng không chế bóng, tại cái này lý niệm bên trên tiến thêm một bước, kiên quyết dựng lên lấy Xavi, Iniesta cùng Busquets làm hạch tâm lý niệm. Trong đó, Busquets dẹp tan mọi nghi luận, đem Manchester City tiền vệ phòng ngự Busquets chiêu nhập đội tuyển quốc gia, cũng ủy thác trách nhiệm, nhận lấy tương đối lớn dư luận áp lực, nhưng ở chi này đội tuyển quốc gia bên trong, Busquets biểu hiện ngược lại rất tốt. Tô Đông còn dành thời gian nhìn một trận Bồ Đào Nha tranh tài, bảy so với không cùng thắng Triều Tiên, nhưng rõ nghỉ tại trận đấu này bên trong chỉ công vào một cái cầu, hơn nữa còn là thu quan giai đoạn có cũng được mà không có cũng không sao dẫn bóng, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần bất mãn. Tháng 6 hạ tuần, vượt cột tiến vào đấu vòng loại giai đoạn, tranh tài trở nên càng ngày càng kịch liệt. Tô Đông nhìn ba trận đấu vòng loại, theo thứ tự là nước Đức 4 so với 1 thắng nước Anh, Argentina 3 so với 1 thắng Mexico, cùng Tây Ban Nha 1 không đánh bại Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, Tô Đông còn chuyên môn cùng Johnny cùng về gặp mặt. Năm nay vật cục buồn bực nhất chính là PP, tiểu tổ lúc trước hai trận đều không thể ra sân thi đấu, trận thứ 3 giao đấu bờ gia dịu, hắn ngược lại là lên, nhưng đã là mình cũng không quen thuộc tiền vệ phòng ngự vị trí. Đấu vòng loại giao đấu Tây Ban Nha, PP lại lần nữa xuất ra đầu tiên, kết quả vẫn là đá tiền vệ phòng ngự. Xui xẻo PP, vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân, hắn vật cục hành trình liền đã kết thúc. Không có việc gì, chỉ ít người còn đá vật cục, không giống ta. Tô Đông lời này còn thật sự là an ủi PP. Ai nói không phải đâu. Đường đường thế rơi bóng đá đệ nhất nhân, kết quả ngay cả vật cục đều đá không được, đây coi là chuyện gì xảy ra? Thật giống như trước đó Argentina dành tốc kèm thịt tại chuyên mục bên trong nói như vậy, đối với năm nay lượt cột, hắn cùng toàn thế giới fan bóng đá đều mang theo một loại khuyết điểm, bởi vì không thể nhìn thấy thế giới bóng đá đệ nhất nhân Tô Đông phong Thái, đây là luật cột tiếc đuối, cũng là tất cả fan bóng đá tổn thất. Kèm thịt còn nói, Tô Đông là mình thích nhất cầu thủ một trong, hắn cho rằng Messi cùng Cristiano Ronaldo đều hẳn là cùng Tô Đông học tập, bởi vì hắn tại lấy được giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng đất nở. Tại Tô Đông trước đó Mỗi một giới giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại đoạt giải về sau, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có đất lở, nhưng Tô Đông không có, tương phản, biểu hiện của hắn vẫn luôn đang chỉnh lên lên trước xu thế, đây là phi thường phi thường khó được. Vương Sơ Tình vẫn luôn yên lặng ngồi tiếp Tô Đông, tại Nam Phi hớt cục trên sàn thi đấu còn chiến. Cứ việc Tô Đông không nói gì, nhưng nàng biết, Tô Đông chính là tại lấy phương Thức như vậy tham gia hớt cục. Hắn thực chất bên trong vẫn là khát vọng có thể tham gia hớt cục, chỉ là bị hắn ẩn nấp rồi. Bắt cường lớn nhất ngoài ý muốn là nước Đức đội 40 đánh bại Argentina. Mở màn bèn bèn 3 phút, Thomas Muller dẫn bóng liền để Argentina lâm vào tuyệt đối bị động. Lúc này, Argentina vấn đề liền dần dần bạo lộ ra. Trên sân bóng khuyết thiếu chân chính hạch tâm, cầu thủ từng người tự chiến, khuyết thiếu chỉnh thể tính chất, dẫn đến Argentina ở đây bên trên bị nước đức chỉnh thể chô áp chế, cầu thủ cũng bị cắt ra, dẫn đến không cách nào hình thành hợp lực. Nhất là đến xuống nửa tràng, Argentina càng đã càng nhanh, cuối cùng bị nước đức đội lần lượt công phá cầu môn. Cuối cùng, nước đức đội muốn không đánh bại Argentina. Đây là một trận để toàn thế giới fan bóng đá đều cảm thấy khiếp sợ đổ sát. Năm nay vượt cục cho tới bây giờ. Biểu hiện tốt nhất đội bóng chính là Argentina, 4 thắng liên tiếp, dẫn bóng cũng nhiều, kết quả tại bắt Cường đụng phải Germany trên xa, bị đối thủ làm một cái 4 không, quả thật làm cho người ngã nát con mắt. Nhưng trái lại, cái này cũng đại biểu cho một loại bóng đá xu thế. Năm nay lượt cuộc bên trên, nước Đức đội bị đá chính là một loại chuyển không chế bóng đấu pháp, như trước kia nước Đức đội hoàn toàn khác biệt. Nhất là giống sở với Söder, càng là trở thành nước Đức đội giữa trận hạch tâm, là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Chỉnh thể tính chất, lại thêm tiên tiến kỹ chiến thuật lý niệm, LoE rốt cuộc dẫn đầu chi này, nước Đức đội đánh ra chân thật nhất tiêu chuẩn muốn không toàn thắng Argentina, có thể nói là năm nay vật cuộc cho tới bây giờ, nhất là nhẹ nhàng vui vẻ một trận toàn thắng. nước Đức truyền thông cũng áp dụng hấp dẫn ánh mắt tiêu để tạm biệt Maradona. để diễn tả đối nước Đức loại chiến thuật này lý niệm khẳng định, cho rằng Maradona tại Argentina chấp giáo lý niệm đã theo không kịp thời đại này. bất quá, tại bước qua Argentina về sau, nước Đức đội đụng phải không chế bóng năng lực mạnh hơn, chỉnh thể tác chiến càng thành thạo Tây Ban Nha. song phương ác chiến 90 phút về sau, Tây Ban Nha nương tựa theo quần dân bóng, một không nhỏ thắng nước Đức, thuận lợi tấn cấp trận chung kết. đây cũng là Buscơ cùng hắn Tây Ban Nha tối làm cho người chất vấn địa phương muốn nói không chế bóng, kia Tây Ban Nha tuyệt đối là đỉnh tiêm. Muốn nói đội hình, chi này đội bóng cũng đồng dạng không sợ hãi bất kể đối thủ nào. Nhưng Bosco dụng binh quá mức cầu hồn, đến mức cơ hồ mỗi một trận đấu đều là chỉ thắng đối thủ một cái cầu, dựa vào càng không ngừng chuyển khống chế bóng đến hao hết đối thủ. Cái này có điểm giống là chuyển khống bản cạm gạo lộ. Tô Đông cũng cảm thấy Tây Ban Nha sát thực bị đã không đủ không bị cản trở, nhưng kỳ thật cũng có thể lý giải. Tại Agüero hai năm trước dẫn đầu Tây Ban Nha cầm xuống giải Euro về sau, chi tia đội bóng đã đạt đến đỉnh phong. bất kỳ người nào dưới loại tình huống này tiếp nhận, đều sẽ gặp được một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Đó chính là như thế nào tiếp tục dẫn đầu chi này, đội bóng bảo trì loại trạng thái này, tiếp tục lấy được thành tích. Đánh Giang Sơn rất khó, thủ Giang Sơn càng khó. cờ ở phương diện này thật đã làm được vô cùng vô cùng tốt. Cuối cùng, tại lượt cục trận chung kết trên trận, Tây Ban Nha cùng Hà Lan tại thông thường thời gian bên trong chiến thành không so với không, mà Iniesta tại bù giờ giai đoạn tuyệt sát, trợ giúp Tây Ban Nha cầm xuống ngước cột. Cái này không thể nghi ngờ chính là đối cờ tốt nhất tán thành. Tô Đông cũng tại trận này trận chung kết ngày kế tiếp, quay trở về châu Âu. Nhưng lần này hắn không phải bay nước Đức, mà là đi London. Chương 746, đang đỉnh Fobber. London, tòa này quốc tế hóa đại đô thị. Vừa thấy mặt, liền cho tô Đông một cái ra vai phủ đầu. Ngay tại London hỉ thờ rảo sân bay, cứ việc trải qua nguy trang, nhưng tô Đông vẫn là tại chỗ bị các lữ khách nhận ra được. Cái này kỳ thật thật không thể trách lữ khách cùng fans hâm mộ bóng đá mắt sắc, mà là bởi vì tô Đông quá trói mắt. Kia thân cao, kia dáng người, phóng tới bất kỳ địa phương nào đều là hạc giữa bầy gà. Mà lại chính vào nóng bức mùa hạ, tô Đông ngụy trang lộ ra quá đơn bạc. Càng quan trọng hơn là, dưới mắt chính là lượt cúp trong lúc đó. Từ Johannesburg bay London chuyến bay bên trên, khắp nơi đều là fan bóng đá. Lúc này mới mới vừa lên máy bay. Tô Đông lập tức liền bị fan bóng đá cho nhận ra. Ở trên máy bay là như thế, đến hủy tờ rào sân bay, Tô Đông vừa xuất hiện, lập tức cũng nhận fan bóng đá cùng các lữ khách vòng đây, mà các ký giả truyền thông cũng rất nhanh nghe hỏi mà đến, trang diện lập tức loạn thành một đoàn. Cho dù là đã ngồi lên Mendes An bài tới đón xe của hắn, trước khi đến khách sạn trên đường, nhưng Tô Đông chỉ cần nghĩ tới vừa rồi tại trong phi trường hết thảy, hắn cũng cảm giác nào nhân thấy đau, quá điên cuồng, trang diện rất loạn, phần hâm mộ bóng đá cũng kêu rất nhiều, mà Tô Đông nói đến nhiều nhất một câu, đại khái bên trên chính là, hắn chỉ là từ Johannesburg bật về châu Âu, không phải đặt địa đến đây nước Anh. Cái này hiển nhiên cũng là đang cùng fan bóng đá cùng ký giả truyền thông giải thích, về phần tin hay không, ai biết. Ta cũng đã sớm nói, ngươi bộ dáng này không đạt được. Hai người sóng vai ngồi ở xe xếp sau, Vương Sơ Tình có chút ít trêu chọc cười nói, "Mấu chốt là Tô Đông thân hình quá trói mắt, thật là nghĩ dấu đều dấu không được, nhất là hiện tại sân bay fan bóng đá còn như thế nhiều." Tô Đông cũng coi là lần thứ nhất cảm nhận được thân cao mang đến phiền phức, nhưng hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể nghịch trưởng thành? Rụt về lại, "Lần sau ta mang khăn trùm đầu, chết sống không hay xuống, xem ai có thể đem ta nhận ra." Tô Đông cười nói. Vương Sơ Tình phốc phốc vui lên. Vậy ngươi khác liền hoài nghi, ngươi có phải hay không nửa đường chạy trốn đạo tặc? Chính như trong phim ảnh diễn như thế, đạo tặc không đều là mang theo khăn trúng đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta là tặc, hái hoa tặc. Nói xong, hắn không có hảo ý nhìn chằm chằm Vương Sơ Tình. Vương Sơ Tình mặt đỏ lên, thiên điểu bá mị trừng mắt nhìn hắn một chút, nhắc nhở trước mặt hắn còn có người tài xế đâu, nói chuyện đứng đắn một chút. Hai người bí mật làm sao điên, nàng đều không ngại, nhưng ở người trước, nàng vẫn là rất cao lạnh. Tô Đông lập tức cũng chứng trạc đảng hoàng lên, ta nghe ngươi, đêm nay lại tính sổ sách. Vương Sơ Tình càng tệ, khuôn mặt đều phảng phất có thể chảy ra nước. Hai người đã tới London Trung tâm Đông Phương Văn Hóa khách sạn. Toàn này khách sạn vừa vặn ngay tại toàn thế giới chứ danh đỉnh cấp hào trạch, Hải Đức công viên số 1 Savick. Tô Đông hai người sau khi đến, trực tiếp xuống xe đi vào, hành lý cái gì, sẽ có chuyên gia hỗ trợ đưa lên. Rất nhanh, bọn hắn liền từ VIP thông đạo trực tiếp lên tới xa hoa phòng sếp. Mendes cùng Mã Đại vị đều sớm đã chờ đã lâu. Giám đen, nhìn thấy Tô Đông lúc, Mendes cùng Mã Đại vị đều phát hiện hắn khác biệt. Bình thường, tại châu phi chạy hơn 1 tháng, Dickenney a nhìn qua động vật đại di rồi, lại đi ai cập nhìn qua kim tự tháp. Tại Nam Phi trong lúc đó lại đuổi theo gật cục tranh tài chạy, làm sao có thể không dám đen. Tô Đông ngược lại là chẳng hề để ý. Nhắc tới cũng thú vị, không biết có phải hay không là hình người chất quan hệ, Tô Đông là dám đen không ít, cả người nhìn khỏe mạnh hơn. Nhưng Vương Sơ Tình cũng đi theo Tô Đông chạy, sa mạc, phơi nắng cái gì, đồng dạng cũng không thiếu, nhưng nàng hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối như vậy kiều nộn trắng nõn. Mỗi lần thấy được nàng gương mặt kia, Tô Đông đều hâm mộ thẳng phản nản lao thiên không công bằng, đem tất cả tốt đẹp nhất sự vụ đều cho nàng. Chỉ có các ngươi người trẻ tuổi mới có dạng này tính lực, đổi là ta để cho ta chuyên môn chạy Nam Phi đi xem một trận đợt cột, ta đều để không nổi tinh thần, có chút thời gian, ta tình nguyện nằm trong nhà, thư thư phục phục thổi điều hòa không khí, hưởng thụ thành thơi hài lòng tháng ngày. Mendes tràn đầy thốn thức nói. Mendes nhìn rất bình thường, ngăn nắp rất trẻ trung, nhưng trên thực tế hắn cũng đã 44 tuổi. Nam nhân này một khi qua niên kỷ, thể lực cùng tinh lực liền không lớn bằng lúc trước, Mendes liền không ít phản nản qua những thứ này. Thậm chí hắn nói mình thường thường nhu tóc, đừng hiểu lầm, là đem tóc trắng nhu đen, bằng không hắn đều không có ý tứ ra gặp người. Ở đây cũng liền mã đại vĩ sâu nhất có cảm xúc. Hắn còn không có 40, nhưng thể lực cùng tinh lực cũng là kém rất nhiều. Tô Đông cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng đã được nghe nói những này, nhất là cầu thủ chuyên nghiệp, đến 30 tuổi, cơ bản cũng là ngày càng xa suốt, có thậm chí còn không tới 30 liền đã tại đi xuống dốc. Thế nào? Tiến triển như thế nào? Nói chuyện phiếm về sau, Tô Đông quan tâm nói tới chính sự. Từ nửa năm trước, Tô Đông quyết định không cùng bọn tục tâm bắt đầu, Mendes cùng Mã Đại Vĩ liền đã đang vì Tô Đông trải đường cùng tìm kiếm nhà dưới. Real Madrid vẫn luôn không phải Tô Đông lựa chọn hàng đầu, thậm chí không đang chọn chọn phạm vi bên trong. MU từng có tiếp xúc nhưng vẫn luôn không có tiến triển, ngược lại là Manchester City, đây là có thành ý nhất, đồng thời cũng là tiếp cận nhất Tô Đông. Rất nhiều chuyện, phía ngoài truyền thông phân tích đến phi thường thấu triệt cùng xâm nhập, trên cơ bản, ngoại trừ thành tích bên ngoài, Manchester City là Tô Đông lựa chọn tốt nhất, mà cuối cùng Manchester City cũng lấy được ở rổ tiền cuộc tư cách dự thi. Từ bên đến Manchester City, không thể đá Champions League, Tô Đông đoàn đội liền cần giải quyết rất nhiều vấn đề. Tỷ như nhà tài trợ, bọn hắn cùng Tô Đông hợp đồng, liền coi trọng Tô Đông tại Champions League trên sân thi đấu biểu hiện, nhưng nếu như Tô Đông đá không được Champions League, vậy làm sao cùng các nhà tài trợ bàn giao chuyển nhượng Manchester City trước đó khẳng định phải trước giải quyết nhà tài trợ từ Mendes lần lượt phản hồi về tới tin tức tô Đông nhà tài trợ cơ bản đều tương đối trung thành cũng không có bởi vì hắn chuyển nhượng Manchester City về sau không cách nào đá Tramti Onlit mà lựa chọn giải trừ hợp đồng nhưng cũng muốn cầu tô Đông làm ra hứa hẹn chính là tại thời gian nhất định quay về Tramti Onlit đấu trường. bất quá có 2-3 phút ngay tại hiệp đàm hợp tác ngược lại là vì vậy mà hoàng giới mất đây cũng là chuyện không có cách nào dù sao người ta xem trọng chính là tô Đông tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu biểu hiện. Điệp tọa giờ mỹ ở kịp, lộ ra ánh sáng xuất khẳng định cao hơn, nhưng vắng mặt trang tiolit, ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Làm xong nhà tài trợ về sau, Tô Đông đoàn đội còn muốn cùng đơn làm tốt một hệ liệt cắt chém. Song Vương có rất rất nhiều lợi ích giúp Max, nhất là buôn bán phương diện hợp tác, có chút cần phải mua đoạn, có chút có thể kết thúc, có chút thì là cần tiếp tục bảo trì, nhưng như thế nào tiếp tục hợp tác, cái này cũng cần đoàn đội đi đảm. Bây giờ Tô Đông sớm đã không phải nhất danh đơn giản cầu thủ chuyên nghiệp, hắn là một khối toàn cầu giới thể dục tối loé sáng biển chữ vàng, hấp dẫn lấy vô số tài nguyên hướng phía hắn tụ tập, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới các mặt lợi ích. Tỷ như trước đây không lâu Sun tạm bạờ ngày đó đưa tin, trực tiếp đem Tô Đông cho đăng xuất đến, dù là quá khứ có một đoạn thời gian, nhưng đến hiện tại mới thôi, vẫn như cũ mỗi ngày có truyền thông đang chú ý Tô Đông hào trạch tiến triển, thậm chí đã ảnh hưởng đến công trình tiến độ. Bỏ qua một bên tất cả đây hết thảy, còn có vô cùng trọng yếu một việc, đó chính là Tô Đông người đãi ngộ. Manchester City cho ra hợp đồng phi thường có thành ý, thuế sau 5000 vạn euro đích lương hàng năm, đồng thời nguyện ý cùng chúng ta ký tên cùng loại với bên hợp đồng, lấy 5 năm trong vòng, hàng năm 5000 vạn Euro ký tên phí, tổng giá trị 2 ức 5000 vạn Euro, còn có tất cả suất trang phí, tranh tài tiền lương Dẫn bóng tiền thưởng các loại, toàn diện đều so với ơn thời kỳ càng thêm phong phú. Nhìn ra được, Mendes cùng mã đại vị đối Manchester City cho ra phần này hợp đồng đều phi thường hài lòng. Không nói những cái khác, liền lương một năm cùng ký tên phí, Tô Đông hàng năm liền có thể từ Manchester City mang đi 100 triệu euro. Đây là khái niệm gì đâu. Căn cứ Forbes mới nhất xếp hạng, giới thể thao thu nhập cao nhất vận động viên là đến từ nước Mỹ gôn cự tình Tiger Woods, quy ra thành euro, hắn thu nhập đại khái là tại 8.000 vạn euro tài hữu. Tô Đông theo sát phía sau. Hàn tại tầng thu nhập hơi ít hơn so với Tiger Woods, nhưng Forbes cha không được tô Đông tại buồn bán lĩnh vực cụ thể ít lợi, tỉ như rất nhiều tài trợ hợp đồng đều không có xếp vào trong đó, đến mức tô Đông lâu dài đều hơi bại bởi Tiger Woods. Bất quá, bảng xếp hạng là dạng này, nhưng mỗi một lần Forbes đều sẽ chuyên môn đánh dấu, tô Đông thu nhập số lượng không bao gồm cái gì cái gì, cho nên toàn thế giới đều biết, trên thực tế tô Đông mới là thế giới giới thể thao kiếm lợi nhiều nhất vận động viên. Nhưng lúc này đây, chỉ riêng Manchester City phần này hợp đồng, tô Đông liền đem triệt để hất ra Tiger Woods. Sang năm Forbes bảng xếp hạng, tô Đông liền muốn đăng đỉnh mà nếu là lại thêm còn lại thu nhập, tô đông hàng năm kiếm được tiền đều là một món khổng lồ. Tô đông mấy năm gần đây biến hóa rõ ràng nhất chính là, trước kia cha mẹ sẽ còn chú ý hắn thu nhập, nhưng hiện trên cơ bản không chú ý, bọn hắn hiện nay chính là cầm tô đông cho bọn hắn làm phó thẻ. Bốn phía nhìn phòng, bốn phía mua nhà, hoa lên tiền tới là không chút nào nương tay. bất quá nói đến thật sự chính là rất kỳ quái, phòng này càng xây càng nhiều, càng mua càng trướng. nguyên bản tô đông cùng vương sơ tình đều đang nghĩ, chỉ cần có thể bảo đảm giá trị tiền gửi lên tốt, thật không nghĩ đến giá phòng dĩ nhiên thẳng đến trường, tô đông phụ mẫu hiện tại cũng gần thành mua nhà chuyên gia còn kém không, có viết mua phòng sổ tay. Đối với Manchester City mở ra hợp đồng, không chỉ có Mendes cùng Mã Đại Vy hài lòng, Tô Đông cũng cảm thấy rất tốt. Tự do chuyển nhượng, nói như vậy, ký tên phí cùng lương 1 năm đều sẽ cho đến cao một chút, mà Manchester City có điểm giống là cao phản Tô Đông, tại lương 1 năm cùng ký tên bỏ phí, tự nhiên cũng phải cấp ra càng nhiều thành ý. Đối với điểm này, Tô Đông thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cầm Manchester City tiền, hắn tiếp xuống sẽ vì Manchester City tận tâm tận lực trên tài, đây mới là nghề nghiệp của hắn tính thần. Từ sự Boost team Lisbon đến Valencia, từ Barcelona đến Bayern Munich, lại đến bây giờ Manchester City, tô Đông tự hỏi xứng đáng mình nhận lấy mỗi một phần tiền lương. PP giao dịch cũng tiến hành đến không sai biệt lắm, chuyển nhượng phí tại 3.000 vạn euro, mà Marcelo cũng đồng dạng bị Bayern Munich cho phép chuyển nhượng, giá trị bản thân tại 2.500 vạn euro tại hiu. Sau khi nói đến đây, Mendes lời nói xoay chuyển, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Bất quá, tại Mogi cùng mạch cột chuyển nhượng bên trên, Bayern Munich cùng Inter Milan đều đưa cho cự tuyệt, bọn hắn đều minh xác biểu thị sẽ không tiếp nhận Manchester City bất luận cái gì báo giá, cái này hai tên cầu thủ đều là hàng không bán. Tô Đông vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Mại cồn bị cự, đây cũng không tính cái đại sự gì, dù sao Manchester City còn có dạ bạ lị tạ, cũng coi là miễn cưỡng có thể dùng. Nhưng Mojib bị cự tuyệt, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Service Tabor tại Nam Phi vượt cung trên sàn thi đấu phát huy đến mức dị thường dũng mãnh phi thường, là nước đức đội danh phủ kỳ thực hởi tâm, Tony Cazzotti nói tạm thời còn không có đá lên chủ lực, nhưng biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Bayern lúc này chẳng lẽ không nên bán đi Mojib, nâng đỡ Tony Cazzotti thử vị. Chương 747, chuyển nhượng chiến. Bayern gây dựng lại kế hoạch đã chuẩn bị thời gian nửa năm. Từ hờ nẹ thăng nhiệm dám để ý tới chủ tịch, nợ linh ngờ tiếp nhận thể dục chủ quản bắt đầu, bay ơn ngay tại toàn lực thôi động gây dựng lại. Bọn này hiểu câu tầng quản lý đều phi thường rõ ràng, muốn không cho đội bóng nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên kiếm sống, biện pháp tốt nhất chính là quyết đoán gây dựng lại. Không muốn bị người khác cách mạng, vậy cũng chỉ có thể cách mạng của mình. Nhưng gây dựng lại cũng là một môn cao thâm học vấn. Thật giống như phong tuyến bên trên, tô đông rời đội, đối bệ ơn tới nói chưa chắc chính là chuyện xấu Jiberji cùng Joven đều có hứng tâm, nhưng Tô Đông tại đội thời điểm, bọn hắn căn bản không có cơ hội biểu hiện ra mình ở phương diện này khát vọng. Tại chiến thuật phương diện bên trên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn vô điều kiện phối hợp Tô Đông. Cứ việc Tô Đông không phải do ý loại kia làm bắn vương, cũng thường thường tại trả lại đồng đội. Nhưng đầu bài chính là đầu bài, Jiberji cùng Joven tại thời điểm tiến công, mãi mãi cũng chỉ có thể đi theo Tô Đông bước chân. Tô Đông rời đội về sau, hai người bọn họ khẳng định đều kìm nén một cố kình, muốn thừa cơ chứng minh mình, tiếp xuống khẳng định sẽ còn tiếp tục bảo trì sức chiến đấu, thậm chí có thể sẽ phát huy đến so trước đó càng tốt hơn, thừa cơ thừa vị. đương nhiên. Phong hiểm cũng có. Trước kia có Tô Đông để ép, bọn hắn đều rất ngoan, nhưng hôm nay Tô Đông không coi ở đây, hai người ai cũng không phục ai, vậy cũng chỉ có thể trên trận đấu, thậm chí hơi không cẩn thận, hai người va chạm gây gỗ, phòng thay quần áo mâu thuẫn sẽ rất phiền phức. Trước trận đi một cái Tô Đông, công kích hỏa lực lớn thủ ảnh hưởng, đưa vào gọn, vậy cũng chẳng qua là miễn cưỡng dừng tổn hại mà thôi. Sở với Sarteger, Mojic cùng Mascherano tổ hợp là quá khứ mấy năm gần trong chủ lực trận, biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng bây giờ, Mascherano cùng Barcelona, Real Madrid trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng liên hệ với nhau, Bayern cũng liền phần trương. Tiểu trừ là khẳng định lưu đội, nếu như Mascherano rời đi, Modric liền khẳng định không thể đi, mà lại ơn đem từ họ Fennheim đưa vào bờ ra dự tiền vệ phòng ngự Grivstawo, lại thêm một cái tỉ một chút, vừa vẫn có thể đền bù Mascherano trống chỗ. Họ Fennheim từng giá trị bản thân tại 1500 vạn euro, mà ơn đối Mascherano chào giá là 3000 vạn euro. Nói cách khác, một vào một ra, ơn kiếm 1500 vạn euro. Càng mấu chốt chính là, Grivstawo so Mascherano còn trẻ 3 tuổi, lương 1 năm cũng thấp. Đối với Bundesliga tôi nói, Grivstawo cùng Mascherano thật không có quá nhiều khác nhau cái trước cũng tại họ phèn hửng đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị hậu phòng tuyến tình huống cũng đồng dạng là như thế về cùng marcelo rời đi bay ơn trực tiếp để bạn đội thanh niên thượng vị đối với bay ơn cái này liên tiếp vận hành từ làm ăn góc độ đến xem không thể không thừa nhận đúng là phi thường cốt khéo, thậm chí có thể nói là siêu giá trị bởi vì cái này một đợt thay cũ đổi mới về sau đội bóng bình quân tuổi tác lại thấp rất nhiều lương một năm áp lực cũng rút nhỏ rất nhiều mà câu lạc bộ lại có thể trên chuyển nhượng thị trường kiếm một món hời có thể nói là thu hoạch tương đối khá về phần nói trên chỉnh thể thực lực suy yếu dù sao bay tại Bundesliga là không có bất ngờ về phần trăm tiolit, bắt cường khẳng định cũng không có vấn đề, về phần tứ cường cùng trận chung kết, Bayern cũng vẫn là có nắm chắc đi sông. Cho nên, cái này một đợt vận hành, Bayern thắng tê. Tô Đông nghe song Mendes cùng Mã Đại Vĩ sau khi giới thiệu, mỉm cười lắc đầu. Chỉ có tại Bundesliga, Bayern mới dám làm như vậy. Một cái mùa hạ bán đi nhiều như vậy đang tuổi phơi phới ngôi sao bóng đá, nếu là tại tờ Jersey Mỹ ở kịp, La Liga cùng Sevilla, cái nào một chi đội bóng dám làm như vậy. Nhưng ở Bundesliga, Bayern liền làm làm như vậy. Nói cho cùng Bayern đối Bundesliga kinh doanh quá lợi hại, đơn giản chính là đem toàn bộ Bundesliga chế tạo thành bọn hắn hậu phương lớn. Tỷ như Gium Stavo, tên này cầu thủ thực lực thật rất mạnh, là họ fẹn hừng mấu chốt cầu thủ. Nếu là tại còn lại thi đấu vòng tròn, ai sẽ tùy tiện bán đi dạng này cầu thủ. Nhưng tại Bundesliga, Bayern muốn mua, họ fẹn thêm liền mua, cầu thủ cũng nghĩ đi. Những này tại còn lại thi đấu vòng tròn đều là không cách nào tưởng tượng, nhưng ở Bundesliga lại hình như rất bình thường thuận lý thành chương. Bundesliga đội bóng giống như cũng đều một cách tự nhiên cho rằng, Bayern vị lão đại này ca sẽ mang theo bọn hắn ăn ngon uống sướng. Mô giúp dẫn viện binh gặp khó về sau, Gadiola muốn ký ngươi tiểu sư đệ, Sporting Lisbon Mourinho. Mendes khẽ thở dài, Sporting Lisbon tình cảnh trước mắt cũng không được khá lắm, Otto cũng muốn mua Mourinho, Manchester City để cho ta đi đấm, đoán chừng chuyển nhượng phí tại 1000 vạn Euro tả hữu. Tô Đông khẽ gật đầu, Sporting Lisbon những năm gần đây tình cảnh cũng không có chuyển biến tốt đẹp qua. Năm đó, bọn hắn bán đi Tô Đông cùng Johnny, về sau lại bán đi Pepe, hiện tại bán đi Mourinho, đều là giống nhau. Sporting Lisbon sinh tồn chi đạo chính là như thế, chỉ là trước kia là bán cho tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Hiện tại chỉ có thể bán cho Porto, nói cho cùng vẫn là có chút bất lui. Nhưng thì có biện pháp gì đâu? Họ tự gạn gì mệ dạ Liga hiện tại là Porto thiên hạ. Tô Đông đối sở đoút tim Litsbòn cũng không có quá nhiều tình cảm, cho nên cũng không trở thành suy nghĩ nhiều, mà là rất nhanh nghĩ đến một chuyện khác. "Rốt quay đầu người đem Tony Cordo sưu liệu đưa một phần cho Guardiola." Mendes sửng sở, Tony Cordo hắn là biết đến, nhưng tên này cầu thủ tại Bờn cùng nước đức đội tuyển quốc gia đều đã không lên chủ lực. Tiểu tử này rất không tệ, rất có sa vi cảm giác, Guardiola hẳn sẽ thích." Tô Đông cười nói, gia nhập liên minh Manchester City về sau, hắn tự nhiên cũng là hy vọng Manchester City có thể mau chóng qua khởi, vì huấn luyện viên tổ bảy mưu tính kế cũng là phải. Nếu như Mojeep lưu đội, Tony Crouch tại Bayern sẽ rất khó có vị trí, lấy tuổi của hắn, thuê rất có thể sẽ là một đầu đường ra, nhưng hắn đối Bayern nhưng không có sở sở tay cơ. Thomas Muller bọn người thâm hậu như vậy tình cảm. Nói đến, hắn là cùng tô Đông đồng thời gia nhập liên minh Bayern. Càng quan trọng hơn là, tô Đông cùng hắn quan hệ coi như không tệ, cũng vui vẻ tại hắn không như ý thời điểm. Thân xuất viện thủ kéo hắn một thanh. Về phần Bayern, bọn hắn cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Tô Đông ngăn lại London tin tức, rất nhanh liền bị ký giả truyền thông cho bắt được. Nhưng sau đó, hắn lại hình như buốt hơi khỏi nhân gian, triệt để đã mất đi bóng dáng. Tất cả mọi người bao quát ký giả truyền thông cũng đều cơ bản cho rằng, hắn chính là tại Nam Phi xem hết vất cuộc về sau, đi máy bay trở về Châu Âu, vừa vận chuyển bay đến London. Nhưng ở gặp xong Mendes cùng Mã Đại Vi về sau, Tô Đông tại London nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm liền lên đường bắt thượng. Tô Đông lần này cũng không có trực tiếp tiến về Manchester, mà là đi chạy xài, lặng yên không một tiếng động tiến vào dò nhị trong nhà. Ngăn lại chẹt sài ngày kế tiếp, Manchester City chủ tịch mù bạ dạng, giám đốc sổ dị Ano, kỹ thuật tổng thanh tra bở gỉ dị sở tèn, cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola đều lặng yên đến thăm. Song phương tại do nghỉ ở vào chẹt sài trong nhà tiến hành gặp gỡ, vương sơ tỉnh, Mendes cùng Mã Đại Vĩ đều tham gia. Lần này gặp mặt mục đích rất đơn giản, Manchester City từ mọi phương diện trình bày mình đối tô đông đến các hạng công tác chuẩn bị. Sổ dị Ano liền từ buôn bán phương diện đi phân tích, biểu thị Manchester City bộ thương mại cánh cửa, nhất là buôn bán vận hành năng lực, xác thực còn không bằng Real Madrid mở cùng bờ dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ những đội bóng phi thường trọng thị, hắn cũng tại gia tăng nguồn bán đoàn đội tổ kiến cường độ. Tỷ như, năm nay mùa hạ, Manchester City liền đem mùa hạ tập huấn doanh an bài tại nước Mỹ, mục đích đúng là muốn mở rộng Manchester City tại Bắc Mỹ thị trường lực ảnh hưởng, nhưng cái này cần một đoạn thời gian. Nói cho cùng, Manchester City dĩ vãng căn cơ quá bạc nhược, trong thời gian ngắn rất khó cùng những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chống lại. Khỏi cần phải nói, Chelsea năm đó đưa ra hoành hành liệt liệt lợi nhuận kế hoạch, thậm chí còn chuyên môn từ mở ưu đảo tới Peter Kent Mỹ ông, kết quả cuối cùng đâu? Sô gì à nô là Tô Đông Bạt Cũ, năng lực của hắn, Tô Đông là rất rõ ràng. Hắn từ trước đến nay là cái thiết từ người, cho nên đối với hắn để ra kế hoạch, Tô Đông tự nhiên cũng là tin tưởng. Ngô Bạ Giác thì là đại biểu an mạn sủa hứa hẹn, Abu Già bị tập đoàn kinh doanh Manchester City, nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải muốn kiếm tiền, mà là muốn rèn đúc một nhà đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, hắn hy vọng Tô Đông có thể dẫn đầu Manchester City hoàn thành dạng này thủy biến. Bất kỳ gì sợ Ken là phụ trách kỹ thuật phương diện, hắn biểu thị đội bóng dẫn viện binh tiến triển coi như thuận lợi, đưa vào mà cổn kế hoạch thất bại, câu lạc bộ đem dẫn viện binh mục tiêu nhắm ngay Arsenal Sana. Nhưng có một vấn đề, Sana bên trên mùa giải sau khi bị thương, Trạng thái vẫn luôn không có đạt được khôi phục. Weaver đối với hắn cũng không hài lòng, đang suy nghĩ từ La Liga ổ xạ sùn nạ đưa vào hạt tỷ lệ cũ hệ tạ đến cùng hắn cạnh tranh. Hạt tỷ lệ cũ hệ tạ cũng tại lo nghĩ của chúng ta phạm vi bên trong. Tên này Tây Ban Nha phải hậu vệ biên tại đường biên rất có sức sống, biểu hiện được rất không tệ. Ngoài ra chúng ta còn có nhất danh tiểu tướng thuê bên ngoài, chỉ đi ở, rồi sếp rất xem trọng hắn. Chuyên nhượng kỳ thật cũng là một trận chiến tranh, ngoại trừ phải hậu vệ biên bên ngoài, giữa trận Mozip đưa vào kế hoạch cũng cơ bản tuyên cáo thất bại tin tức mới nhất, Marchesano rất có thể chuyển nhượng Barca, Muzio đã quyết tâm muốn tại bản mùa giải đánh cược một tòa trang dioly, Ra Ra tua không đủ ổn định, hắn muốn có được Marchesano, cho nên, Bayern cơ bản sẽ không để đi Muzio. Về phần Marcelo cùng PV đưa vào, Manchester City vẫn luôn tại thúc đẩy, cùng Bayern đàm phán cũng một mực tại tiến hành. Hai tên cầu thủ đều đã thông qua người đại diện Mendes, hướng Bayern biểu đạt phương diện này mục đích, mà Bayern cũng cố ý bán ra cầu thủ đến nâng đỡ bản thụ tuổi trẻ cầu thủ thượng vị, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau, còn lại chính là chuyển nhượng phí vấn đề nhưng đối với Manchester City tới nói chuyển nhượng phí kỳ thật không phải cái vấn đề lớn gì cứ việc bở ghi gì sợ kẹn không nói chết nhưng cơ bản có thể khẳng định cái này hai tên cầu thủ đều đã xem như Manchester City cầu thủ đối với Manchester City dẫn Việt binh, tô Đông vẫn là rất hài lòng hắn đối với tờ Giờ Mì ở kịp hoàn cảnh rất bình thường lạ lẫm chỉ biết là cạnh tranh mười phần kịch liệt nhưng lấy trước mắt Manchester City dẫn Việt binh cường độ tin tưởng mới mùa giải xung kích trang thì on khu sát xuất vẫn là rất lớn về phần nói tại tờ Giờ Mì ở kiềm sung kích thi đấu vòng tròn quá cân cái này cũng thật sự là khó mà nói Gaddiola thì là cùng Tô Đông đơn giản giới thiệu một chút hắn chuyên môn vì Tô Đông lượng thân định chế chiến thuật, như trước vẫn là cái kia mang tính tiêu chí 433, Griezmann cùng Sanchez đánh hai cánh, phụ trách vì Tô Đông kéo ra phòng thủ, trung lộ là David Silva tọa trấn, bất kết phụ trách kéo sau tổ chức cùng trải bướt. Nguyên bản một cái khác là Modric, nhưng bây giờ còn phải lại một lần nữa cân nhắc. Tô Đông cũng đưa ra một chút ý kiến của mình, bao quát hắn một chút đá bóng quen thuộc, cùng hắn đối đội bóng chiến thuật đề nghị. Nếu như là những người khác, Gaddiola chưa hẳn nghe lọn, nhưng lấy Tô Đông giờ này ngải này thân phận và địa vị, Gaddiola vẫn có thể nghe ý kiến. Mà khác Hắn còn đối Tô Đông đưa ra một cái có chút ép buộc yêu cầu. Chương 748, Trung Quốc đội trưởng. Lần thứ nhất đến tương lai mấy năm nhà, Tô Đông cảm giác cùng làm tặc đồng dạng. Từ khi hắn xuất hiện tại London Đôn hỉ thở giở sân bay về sau, nước Anh truyền thông tăng cường đối chẻ xái bộ phòng này giẫng thị, thỉnh thoảng liền có truyền thông lấy các loại trên danh nghĩa cửa điều tra quân tình, nghe nói có phóng viên trực xuất trực tiếp ngay tại ủy mộ sở lộ vẹn nhỉ ẩn trên trấn thuê phòng ở, dự định muốn trưởng kỳ ngồi chờ, chính là vì bắt được Tô Đông chuyển nhượng trực tiếp tin báo. Cái này khiến lần thứ nhất trải qua loại này chân chính Alexander bợ dù nở đều cảm thấy không chịu được nổi. Dùng nước Đức nhà thiết kế thuyết pháp, liền xem như hắn lúc trước cầm xuống tòa kia châu Âu chứ danh kiến trúc thiết kế thường lớn, nhận chú ý độ đều không có hiện tại mỗi ngày nước Anh truyền thông cho hắn đãi nộ. Ta đều có chút nhẹ nhàng, ngươi biết không? Ta hoài nghi mình hiện tại là đại minh tinh, đi đến chỗ nào đều có người chú ý. Alexander bở rủ nở cười khổ nói, hiển nhiên, hắn đối loại đãi nộ này cũng không hoàn toàn bài xích, ít nhiều có chút mới mẻ. Đây cũng là nhân chi thường tình. Cái này có điểm giống là vây thành, người bên ngoài muốn vào đến, người ở bên trong muốn đi ra ngoài. Vậy lần sau ngươi coi như ta đại ngôn nhân. Từ ngươi phụ trách đối ngoại và Trần, ta đảm bảo những cái tiêu ký giả truyền thông cuốn lấy ngươi ngay cả ăn cơm thời gian ngủ đều không có, để ngươi một lần thoải mái cái đủ. Tô Đông cười ha ha nói, từ khi năm đó ở Munich kết bạn về sau, hai người mới quen đã thân, dù sao tại riêng phần mình trong lĩnh vực đều lấy được tương đương không tầm thường thành tích, lẫn nhau cũng có một chút tiếng nói chung, cho nên cũng liền trí thu hợp nhau, rất bình thường nói chuyện rất là hợp ý. Lần này chẻ sải phòng ở, Tô Đông liền toàn quyền ủy thác cho Alexander Borener đi phụ trách, liền ngay cả lâm viên thiết kế đều là giao cho hắn một người bạn đến cầm đao, nghe nói cũng là châu Âu phi thường nổi danh lâm viên thiết kế đại sư. Alexander bợ rủ nợ cũng không phụ Tô Đông hy vọng, thiết kế độ hoàn thành phi thường cao, cơ bản hoàn toàn thực hiện khái niệm cùng thiết kế. Tô Đông ngăn lại nhà mình trang viên thời điểm là lúc trạng và tối, lại là một cái không thấy nhiều thời tiết tốt, ngược lại là thấy được trẻ sai chiều tà. Đóng cửa lại đến, xin miễn ngoại nhân, tại Alexander bợ rủ nợ cùng đi. Tô Đông cùng Vương Sơ tình lần thứ nhất hiện trường thấy được nhà mình trang viên, từ lâm viên đến hồ nhân tạo, đến bể bơi cùng bóng đá sân huấn luyện. Đây đều là đặc biệt nhằm vào Tô Đông yêu cầu tới làm. Tỷ như kia bể bơi, Tô Đông yêu cầu là dựa theo 50m tiêu chuẩn tranh tại bể bơi đến thiết kế. Vì để cho bể bơi có thể kết hợp hoàn mỹ tiến bộ phòng này, bọn dù nợ cùng hắn lâm viên nhà thiết kế bằng hữu cũng là nhọc lòng. Còn có kia tiểu hình bóng đá sân huấn luyện, thiết kế đến phi thường lịch sự tao nhã. Ở giữa biệt thự, bốn phía lâm viên cùng hồ nhân tạo, cùng cách ly ngoại giới từng đây. Toàn bộ thiết kế liền thành một khối, cũng đều là bở dù nờ am hiểu nhất hiện đại phong cách, cho dù là tại hào trạch tụ tập trẻ xài, đều xem như khác người, dù sao trẻ xài nhiều nhất vẫn là phong cách anh. Cứng rắn giả đã cơ bản hoàn thành, ngay tại bắt đầu kết thúc, mềm giả cũng đã lần lượt tiến hành. Lâu một phòng tập thể thao thiết bị muốn bắt đầu nắm chặt thời gian gia trận, ta đem toàn bộ không gian đều trừ lại đến cảm giác là rất tuyệt, nhưng cụ thể hiệu quả còn là muốn chờ công trình ra trận về sau ta mới yên tâm. Bơ Jun Nờ giới thiệu nói, Nu Nộp rút đã đều chuẩn bị xong, từ nước mỹ đặt trước tới thiết bị đã ở trên đường, còn lại cũng sẽ lần lượt ngăn lại. Bơ Jun Nờ tại hạng mục này bên trên đầu nhập vào đại lượng tâm huyết cùng tinh lực, hắn là thật đem tô đông hạng mục này hoàn toàn xem như phong ốc của mình tại tinh điều tế chắc, phải mức độ lớn nhất hiện ra thiết kế của mình năng lực, cái này kỳ thật cũng khó trách hắn. Cho dù là giống Bơ Jun cứ như vậy nhà vẽ tiểu nổi tiếng, nhận được bản án thường thường cũng là có rất nhiều hạn chế, điều kiện khách quan cái gì còn dễ nói. Việt vãi nhất thường thường là chủ sĩ nghiệp yêu cầu, nhất là một chút đủ loại yêu cầu, thậm chí thường thường để hắn cải biến phương án, cho nên hắn vẫn luôn không tình nguyện lắm tiếp trang trí nội thất. Nhưng tô Đông bộ phòng này rõ ràng không giống. Tại thiết kế bên trên, tô Đông hoàn toàn cho hắn tự do, để hắn tiên mã hành không, tùy ý phát huy, không gian đủ lớn, lại không có dự toán hạn chế, cho nên bờ dù nở là hoàn toàn phát huy ra tất cả năng lực của mình cùng tiềm lực, cố gắng tập toàn thẩm mỹ. Khỏi cần phải nói, như thế lớn trang viên, biệt thự chiếm diện tích chỉ là một phần nhỏ, mà gian phòng tổng cộng chỉ có năm bộ, mỗi một bộ đều là độc lập phòng, tại không gian bên trên có thể nói là phi thường xa xỉ hành vi, tất cả nghe được Bở dù Nở lần này giới thiệu nhà thiết kế bằng hữu đều phi thường ngưỡng mộ. Cũng bởi vì như thế, cho nên Bở dù Nở cùng phòng làm việc của hắn vì bộ này trang viên, hoàn toàn là từ chối đi còn lại tất cả nhiệm vụ, toàn thân tâm vùi đầu vào trong này, chọn vẹn hơn nửa năm thời gian. So sánh dưới, Tô Đông cho ra thủ lao ngược lại là việc nhỏ. Dùng Bở dù Nở thuyết pháp, hắn muốn bắt một bộ này trang viên hướng toàn thế giới biểu hiện ra hắn thiết kế năng lực. Đây là tiền không cách nào cân nhắc. Bở Dụ Nở trở về thị sát hắn công trình tiến triển. Tô Đông cùng Vương Sơ Tình hai người sóng vai đi tại trong hoa viên, bọn hắn đều đối bộ này trang viên phi thường hài lòng. Mặc kệ là thiết kế vẫn là tư ẩn, hoặc là bảo an, đều là thập toàn thẩm mỹ. Hai người đi tới bóng đá sân huấn luyện bên cạnh trên bãi cỏ, trực tiếp nằm xuống, đặc biệt dễ chịu. Đây là một loại nhà cảm giác. Vương Sơ Tình ngay tại dựa sát vào nhau nằm tại Tô Đông bên cạnh, tính tĩnh điện, phản phất đều có thể nghe được lẫn nhau hô hấp và nhịp tim. Ta muốn xin đại học học Phật luật học tiến sĩ, về sau ta không có công việc, liền phải dựa vào ngươi nuôi ta. Nàng nhẹ nhàng nói. Tô Đông nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của nàng, cười cười, không nói gì. Hắn biết, Vương Sơ tình đây là vì hắn, từ bỏ tại nước nước sự nghiệp. Bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, Tô Đông là rất bình thường ủng hộ nàng tiếp tục bồi dưỡng. Đến tháng 9, Tô Đông liền 26 tuổi, cái tuổi này đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, không coi là nhỏ, nhưng đối với con người khi còn sống tới nói, vừa mới bắt đầu, Tô Đông cũng đang vì mình tương lai tính toán. Thật muốn hắn xuất ngũ về sau, không có việc gì sinh hoạt, hắn lại làm không được. Cha mẹ ở trong nước thành lập một công ty, chuyên môn quản lý những năm này mua lại phòng ở, nói là để hắn xuất ngũ về sau, mỗi ngày liền phụ trách tu tô, nhưng Tô Đông chỗ nào ngần ý. Đừng nói là hắn liền ngay cả cha mẹ đều không vui, cho nên bọn hắn tại quê nhà công việc cũng còn không có tử. Tô Đông có đôi khi đang nghĩ, cũng chính hứa xuất ngũ về sau, có lẽ còn là sẽ làm theo chân cầu tương quan công việc, làm huấn luyện viên, tranh tài giải thích, chuyên mục viết lách, thanh huấn huấn luyện viên, thậm chí, hắn còn có nghĩ qua mua một nhà câu lạc bộ làm lão bản, thật giống như mạch cổ Jordan đồng dạng. Loại suy nghĩ này người còn không chỉ Tô Đông một cái, mà Ra Diu người ngoài hành tinh Ronaldo liền có ý nghĩ như vậy. Vừa nghĩ tới Ronaldo, Tô Đông thật là có điểm tưởng niệm vị này thần tượng. Gadiola đề nghị, ngươi có cân nhắc sao? Vương sơ tỉnh quan tâm hỏi. Tô Đông Ngừ một tiếng. Hai ngày trước trận kia gặp gỡ bên trong, Guardiola đột nhiên đối Tô Đông đưa ra một cái đề nghị, hy vọng hắn có thể gia nhập liên minh Manchester City về sau, có thể tại mới mùa giải đảm nhiệm Manchester City đội trưởng. Đề nghị này hoàn toàn vượt quá Tô Đông ngoài ý liệu, thậm chí hắn chưa hề liền không có nghĩ tới muốn làm cái gì đội trưởng. Năm đó ở Valencia, về sau tại Barcelona cùng ở Munich, Tô Đông đều không có tham dự vào đội trưởng tranh đoạt bên trong, thậm chí ngay cả phó đội trưởng đều không có nghĩ qua, nhưng không nghĩ tới, đi vào Manchester City về sau, Guardiola chỉ hy vọng hắn có thể đảm nhiệm đội bóng đội trưởng. Tô Đông tin tưởng, cái này không chỉ có là Guardiola ý nghĩ, câu lạc bộ cao tầng cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Dù sao làm đội trưởng về sau, Tô Đông cùng Manchester City quan hệ sẽ buộc chặt càng chặt hơn một chút. Manchester City tiền nhiệm đội trưởng là Trung vệ Di Charndon, nhưng hắn tại lẻ chín niên liền lấy 600 vạn bảng anh chuyển nhượng phí đi Aston Villa, mà lại hắn tại Aston Villa biểu hiện còn rất không tệ, đến mức Guardiola cũng bởi vì bán đi hắn mà bị truyền thông phê bình. Quá khứ cái này mùa giải, Manchester City từ đầu đến cuối không có cố định đội trưởng nhân tuyển, cái này Kỳ Thật cũng là một cái vấn đề lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ. Manchester City cơ sở quá bản được. Từ lẽ 2 niên thăng cấp vệ bộ trợ giờ ở kịp, Manchester City vẫn tại tăng cường đội bóng thực lực, thành tích chập trùng lên xuống, tại hắn tin nhập chủ về sau, câu lạc bộ tăng lớn qua dẫn viện binh cường độ, về sau theo Abu Zạ bị tập đoàn nhập chủ, càng là đối với đội bóng tiến hành thường cân động cốt cải cách. Di chất dẫn chuyển nhượng về sau, bây giờ Manchester City đội hình bên trong, phần lớn cầu thủ đều là gần đây bên trong gia nhập liên minh, tỷ như bên trên mùa giải đã từng đảm nhiệm qua trên trận đội trưởng Comanyi, hắn là lẽ 8 niên mới gia nhập liên minh. Hiện tại trong đội tối đại bài cầu thủ là David Silva. Hắn cũng đảm nhiệm qua trên trận đội trưởng, nhưng hiệu quả đều không phải là rất tốt. Guardiola cũng là không có biện pháp gì, phóng nhãn trước mắt Manchester City đội bóng đội hình, có thể đảm nhiệm đội trưởng nhân tuyển thật sự là không có, nếu như cưỡng ép nâng đỡ Company dạng này cầu thủ tới làm đội trưởng, cũng tương đương không thích hợp. Khỏi cần phải nói, nếu là thật đưa vào PP, mại cồn chờ cầu thủ, Company có thể khống chế được. Gaze bạ gì vốn là cái nhân tuyển, nhưng vấn đề là, tại Guardiola hệ thống bên trong, vị trí của hắn cũng không chặt chẽ. Nếu là thật đưa vào nhất danh thích hợp giữa trận, hắn đoán chừng liền phải đương dự bị, cho nên cũng đồng dạng không thích hợp. Cuối cùng Trái lo phải nghĩ, Guardiola chỉ hy vọng từ Tô Đông Lai ra mặt, đảm nhiệm Manchester City mới mùa giải đội trưởng. Lấy Tô Đông địa vị cùng lực ảnh hưởng, hắn tới làm cái đội trưởng này, tuyệt đối thực chí danh quy, ai cũng sẽ chịu phục. Bất quá, đối với Tô Đông Lai nói, đây cũng là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới. Ngươi thấy thế nào? Tô Đông hỏi. Vương Sơ tình nợ nụ cười xinh đẹp, kéo tay của hắn chặt hơn. Ta cảm thấy, mặc kệ ngươi làm vẫn là không thích đáng, cũng sẽ là Manchester City lanh tụ, đều là tuyệt nhất cầu thủ. Lời nói này đến liền cùng không nói, nhưng Tô Đông lại nghe được phi thường dễ chịu. Cái nào nam nhân không thích chính bị nữ nhân yêu mến đương anh hùng bình thường đến xuống bái. Madonna năm đó ở Napoli cũng đã làm đội trưởng, ta cảm thấy ta cũng có thể thử một chút. Tô Đông nhìn xem Vương Sơ Tỉnh, tự tin nói, Vương Sơ Tỉnh cùng hắn đối mặt, mỉm cười gật đầu, ta tin tưởng, người nhất định có thể. Nàng biết Madonna ở thế giới giải bóng đá địa vị, cũng biết Tô Đông bây giờ luôn luôn cầm Madonna tới yêu cầu mình, điều này đại biểu lấy Tô Đông một phần hùng tâm cùng truy cầu. Nữ nhân luôn luôn hy vọng mình nam nhân càng thêm cường đại, càng thêm tự tin, Vương Sơ Tỉnh cũng không ngoại lệ. Mặc kệ Tô Đông có thể hay không sánh vai Madonna, Nhưng ít ra hắn có dạng này một phần hùng tâm cùng trí khí, đây đều là đáng giá khẳng định. Vô luận thành công hay không, Vương Sơ Tình đều sẽ lấy hắn làm linh, vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nghĩ tới đây, nàng kéo Tô Đông tay chặt hơn. Bất kể như thế nào, ta vĩnh viễn mãi mãi cũng đứng tại bên cạnh ngươi. Chương 749, Tô Đông hỏa tờ lụ. Theo mới mùa giải tới gần, Manchester City chuyển nhượng dẫn viện binh cũng dần dần chuyển đến tin chiến thắng. Đầu tiên là 3000 vạn euro từ Bernd Muniz đưa vào bổ đảo nhà trung vệ Pepe, theo sát phía sau, lại lấy 1000 euro từ Sporting Lisbon đưa vào bổ đảo nha tuyển thủ quốc gia Modinho tiếp lấy lại là lấy 2500 vạn euro từ đơn Munich ký bở ra dưới hậu vệ trái Marcelo. Ba bút chuyển nhượng, hao phí 6500 triệu euro, Manchester City dùng tiền liền cùng nước chạy, thậm chí lông mày đều không nháy mắt một chút. Càng làm người khác chú ý chính là, cái này ba bút chuyển nhượng giao dịch phía sau, người đại diện đều là Mendes. Nhất thời, bồ đào nha người đại diện lại một lần nữa bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Gần nhất mấy năm này, cơ hồ mỗi một cái mùa hạ, Mendes đều là chuyển nhượng thị trường bên trên danh tiếng nhân vật. Nam ngoại cỡ Cristiano Ronaldo, năm nay lại liên tiếp đại thủ bút, Bồ Đào Nha người đại diện tại châu Âu giới bóng đá có thể nói là quát tháo phong vân, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tầm ảnh hưởng của hắn. Cái này ba bút chuyển nhượng bên trong, một cái là Tô Đông tại sở cốt team Lisbon tiểu sư đệ, hai cái là Tô Đông tại bên Munis bản thân, cái này lập tức cũng làm cho toàn thế giới truyền thông lại lần nữa hưng phấn lên. Ngoại giới liên quan tới Tô Đông đem chuyển nhượng Manchester City tin tức sớm đã là ồn ào náo động đủ bên trên, Manchester City cùng bên đều không có ra mặt bác bỏ tin đồn, nhưng nước Đức truyền thông lộ ra, Bayern đã tiếp cận ký sơ tục gật tiền đả Maziogo. Tại sao muốn ký gồm? Đáp án đã không cần nói nhiều. Hiện tại tất cả mọi người biết tô đông muốn rời đội, còn kém chính thức tuyên bố mà thôi. Giống tô đông dạng này cự tinh chuyển nhượng, thường thường cũng sẽ là dài dòng phim truyền hình, nhưng lần này cũng xác thực kẹo quá lớn. Từ lẻ tám niên, abu dã bị tập đoàn thu mua manchester city bắt đầu, mỗi một cái chuyển nhượng kỳ, manchester city đều sẽ cùng tô đông liên hệ với nhau, mỗi một lần đều là chuyển đi có cái mũi có mắt. Tất cả mọi người cảm thấy tô đông sẽ gia nhập liên minh manchester city, nhưng mỗi lần đều vô tận mà chấm dứt. Lần này tương đối mà nói chuyến đi càng thêm chân thực một chút, dù sao ngay cả tô đông hảo trạch đều bị vạch trần ra. nhất là đến trung tuần tháng 7, vô cùng bất nhập nước anh truyền thông thậm chí đào ra đến từ đại học khổng phật luật học viện thư thông báo trúng tuyển, tô đông bạn gái vương sơ tình chính thức bị đại học khổng phật luật học viện trúng tuyển. mà sun liễu phạm tạ càng là nói chắc như đinh đóng cột kết luận, tô đông là bạn gái lao tới ông tạ giờ mì ở kịp đá bóng. trong lúc nhất thời, toàn bộ chuyển nhượng thị trường đều gió nổi mây phun. tại manchester city liên tiếp đại thủ bút dẫn viện binh đồng thời, châu âu chuyển nhượng thị trường quân bị thi đua cũng tại như hỏa như đổ tiến hành liên tục hai cái mùa giải bỏ lỡ trang di on quán quân về sau, baca quyết định lại lần nữa đánh cược trang di on lit. Izahimovic cùng messi hạch tâm chi tranh, cuối cùng là lấy messi tục tầm chấm dứt. Thủy điển tiền đạo tuyên bố thuê cagliac milan. một năm sau, đen đỏ quân đoàn có thể lấy 2.400 vạn euro cực thấp giá mua đức irahi movit. cái này không khác là đánh gãy xương tại giá thấp xử lý. trừ cái đó ra, chyzinski cũng bị giá thấp xử lý trở về satadonet. cái này hai khoản giao dịch đều lấy thất bại trầm dứt, baca dẫn viện binh hiệu quả thực sự cũng là tương đương cảm động. mà tại xử lý hai bút thất bại giao dịch về sau. Baka lấy 4000 vạn euro từ Valencia ký xuống David Villa, cái này một vụ giao dịch vượt qua PP 3000 vạn euro, trở thành mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên mới tiêu vương. Mascherano cũng tại Real Madrid cùng Baka ở giữa, lựa chọn gia nhập liên minh Baka, cùng đội tuyển quốc gia đồng đội Messi cộng tác, chuyển nhượng phí cũng cao tới 3000 vạn euro, lại thêm Sevilla bỏ ra dư hậu vệ Adriano bỏ ra 3k 1000 vạn euro. Năm nay mùa hạ, Baka tổng cộng hao tốn 8000 vạn euro, có thể xưng đầu nhập món tiền khổng lồ. Đang bán đi Mascherano về sau, Bayern lập tức tuyên bố từ họ fền hững ký giữ Stavo. Sau đó tục tầm díp. Cái này liên tiếp giao dịch để Tony Cearos cảm nhận được mình tại câu lạc bộ vị trí không bị coi trọng, nhất là hắn đề ra tục tầm yêu cầu, Bayern tại tiền lương cùng nhân vật định vị bên trên đều không thể thỏa mãn Tony Cearos yêu cầu. Thế là, Tony Cearos tại bên tục tầm díp về sau, công khai biểu thị đang suy nghĩ còn lại đội bóng mời. Trước lúc này, Tony Cearos chuyên môn cho Toto Đông gọi điện thoại, hiểu rõ tình huống về sau, dứt khoát lựa chọn Manchester City. Ba ngày sau, Manchester City chính thức tuyên bố, lấy 1500 vạn Euro giá cả, từ bên Munich ký Tony Cearos. Đây là Manchester City năm nay mùa hạ ký tên thứ hai giữa trận cầu thủ. Nhưng giống như mụ tí nhỏ, Tony Cearos cũng đồng dạng không có tại top list hoàn toàn chứng minh thực lực của mình. Chỉ ít, hắn còn không có chân chính một mình đạp đương một phía qua. Một hơi từ bên ký xuống 3 tên cầu thủ, cái này khiến toàn thế giới truyền thông đều cảm thấy kinh ngạc. Đến cùng là bởi vì bên cầu thủ hàng đẹp giá rẻ, phù hợp Guardiola định vị. Vẫn là vì chiều theo Tô Đông. Truyền thông giải đọc khác nhau, Xuân Lựu Phạm Tợ và Trần, Manchester City năm nay mùa hạ 4 tên dẫn viện binh, phía sau tất cả đều là Mendes tại vận hành. Tony Carros người đại diện không phải Mendes, nhưng khoản giao dịch này là Mendes đại biểu Manchester City ra mặt đi đàm thành. Căn cư phóng viên đạt được tình báo biểu hiện, Tony Carros tại Bayern trong lúc đó cùng Tô Đông liền quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng là Tô Đông đề cử cho Guardiola cầu thủ. Xuân hiệu vạm tờ kết luận Manchester City vì mời được Tô Đông, thậm chí không tiếc đem hắn tại Bayern cùng Valencia hảo hữu, toàn diện vơ vét về chỗ. Mục đích đúng là muốn để Tô Đông có thể tại Manchester City có một cái cảng thêm thoải mái đá bóng hoàn cảnh. Tại An mãn sửa trong lòng Tô Đông tự như là cái hoàn mỹ không một tì vết nữ thần, mà Manchester City thì là hèn mọn người theo đuổi, vì có thể làm cho Tô Đông cam tâm tình nguyện gia nhập liên minh Manchester City. An Bản Sụa đã dùng hết hết thể hắn đủ khả năng thi triển thủ đoạn. Tại khủng hoảng kinh tế phía dưới, toàn bộ châu Âu giới bóng đá sức mua đều trên diện rộng trượt. Làm toàn thế giới rởo rào nhất thi đấu vòng tròn, tận giờ Mỹ ở kịp cũng đồng dạng nhận khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Truyền thống tứ đại gia tộc cũng bắt đầu rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ, MU đưa vào Hermanedes mới bỏ ra không đến 1000 bạn Euro, Arsenal rốt cục đã được như nguyện ký xuống cha Marc, nhưng là lấy tự do chuyển nhượng phương thức tiến hành bù kỳ ồ ạt tên này tiền đạo sớm tại năm ngoái mùa hạ liền đã cơ bản cùng Arsenal đạt thành hiệp nghị, bây giờ tự do chuyển nhượng cũng không ra nhân ý liệu. Liverpool thì càng không cần nói, Hồng Quân chưa hề đều là bất an bất mặc đại biểu. Từ Porto ký mệ ấy đã bỏ ra 1.100 vạn bảng Anh, cũng tương tự xem như tính chất so sánh giá cả dẫn viện binh. Không chỉ có như thế, Hồng Quân còn từ Chelsea lấy tự do chuyển nhượng phương thức ký xuống dâu có lệ. Dâu có lệ tự do thân, để hắn nhận lấy Tottenham hụt vựa cùng Liverpool chờ đội bóng truy cầu, cuối cùng dâu có lệ lựa chọn Liverpool để đau khổ truy cầu hắn đã lâu Tottenham hụt vựa cảm thấy mười phần thì muộn. Huấn luyện viên trưởng Zett Nạp công khai biểu thị, đối Zhou có lệ gia nhập Liên minh Liverpool cảm thấy thất vọng. Ta trước đó vẫn cho là hắn chọn Tottenham Hotspur, nhưng không nghĩ tới hắn đi Liverpool. Không thể chiêu mộ được Zhou có lệ, Zett Nạp cảm thấy thất vọng, nhưng hắn vẫn như cũ hùng tâm bừng bừng biểu thị, tại ký bờ ra dư tiền vệ phòng ngự sạn giờ rổ, nước Pháp trung vệ gạ lạt về sau, Tottenham Hotspur mới mùa giải có cơ hội xung kích cỡ giờ mì ở kịp quả quân. Cũng khó trách Zett Nạp như thế lòng tin tràn đầy. Ở trên mùa giải giải ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur cuối cùng nghịch chuyển Liverpool, leo lên thi đấu vòng tròn thứ tư bảo tọa, lấy được quý giá trang T only tư cách dự thi Cái này cho Tottenham Hotspur mang đến cực lớn lòng tin. ZNạp biểu thị, mới mùa giải tờ giờ mì ở kịp sẽ là trước nay chưa từng có phân tích. Quá khứ những năm này, tờ giờ mì ở kịp là bị MU, Arsenal, Chelsea, thậm chí là Liverpool chỗ thống trị, cái này bốn chi đội bóng luôn luôn ngưng chiến thi đấu vòng tròn hàng đầu, nhưng ở bên trên mùa giải, cái này truyền thống bị đánh vỡ. ZNạp ngụ ý chính là, Tottenham Hotspur sẽ thành tờ giờ mì ở kịp quán quân kẻ quái dối. Có lẽ là cảm thấy mình lời nói này đến có chút cấp trên, ZNạp lại đem Manchester City cho kéo tiến đến. Hồi của huấn luyện viên trưởng biểu thị, mới mùa giải Manchester City thực lực tăng nhiều, phong tuyến ngược lại trở thành đội bóng lớn nhất uy hiếp. Nhưng theo ta được biết, bọn hắn đã quyết định toàn thế giới đáng sợ nhất đạt được tay. Bên trên mùa giải Manchester City lớn nhất uy hiếp, sẽ tại mới mùa giải trở thành Manchester City sắc bén nhất vũ khí. Dẹp nạp lời nói này bị truyền thông giải vì vạch Trần tô Đông đem gia nhập liên minh Manchester City. Bất quá, cũng vẫn là có rất nhiều truyền thông đối Manchester City cùng tô Đông biểu thị chất vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, Guardiola chưa hề đều không có chứng minh qua mình chấp giáo trình độ, nhất là trước mùa giải. Lấy Manchester City đầu nhập cường độ, cuối cùng vẹn vẹn chỉ lấy được vị thứ 6, Đây không thể nghi ngờ là làm cho người không hài lòng. Cứ việc Manchester City từng quản lý nhiều lần cường điệu đối với Guardiola ủng hộ và tín nhiệm, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều truyền thông nhao nhao biểu thị. Bây giờ huấn luyện viên trưởng đã trở thành Manchester City yếu nhất khâu một trong. Nhất là tại nghe đồn Tô đông đem gia nhập liên minh Manchester City về sau, huấn luyện viên trưởng càng là không xứng với Manchester City. Còn có không ít truyền thông đều đang chất vấn Tô đông phải chăng có thể thích tướng tờ giờ Mỹ ở Kim, phải chăng mang đến động Manchester City? phải biết năm đó rỗ bị nhổ cũng là hùng tâm bừng bừng gia nhập liên minh Manchester City nhưng kết quả đây không có đá nửa năm bờ ra diu người liền bắt đầu náo mất tích chuyển nhượng AC Milan cũng là giá trị bản thân sổ giảm rất nhiều nước Anh truyền thông đều nhao nhao biểu thị tô Đông gia nhập liên minh Manchester City đem có thể sẽ gặp được gòa tơ lụ để hắn từ thế giới bóng đá đệ nhất nhân trên bão tỏa vỡ lạc. hắn không cách nào thích tướng đội Jersey ở Kim càng không cách nào dẫn đầu Manchester City dạng này một chi không có ngôi sao bóng đá lính đánh thuê đoàn lấy được thành công dạng này ngôn luận không hiếm hoi còn xuất lại tại hơn nữa còn rất nhiều Tô Đông không cách nào thích trứng trợ giờ mì ở kịp môn luận vẫn luôn có, nương theo lấy hắn rất nhiều năm. Về phần bây giờ Manchester City, huấn luyện viên trưởng là Thái Điểu cũng không cần nói, đội bóng đội hình bên trong, tối đại bài chính là David Silva. Về cùng Tony Cordo đều là đội tuyển quốc gia thay phiên nhân vật, Marcelo tại Bern hiệu lực trong lúc đó cũng là có thụ tranh luận, chủ yếu là hắn tiến công sắc bén, nhưng phòng thủ thật sự là quá kéo hông, vài phút liên bảo. Đội hình như vậy, cùng Tô Đông quá khứ so sánh, mặc kệ là tại Valencia, tại Barcelona, tại Bern United, đều là không bằng mà Manchester City cũng cũng không đủ lực hấp dẫn đi để Di Berdi cùng do Ben dạng này cự tinh gia nhập liên minh. Năm đó, cạ cạ không phải liền là cự tuyệt Manchester City tiền tài dụ hoặc, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn Diemarji. Tô Đông có thể dẫn đầu dạng này đội bóng lấy được thành công. Chính là tại dạng này một trận tiếng chất vấn bên trong, tại toàn thế giới fan bóng đá mong mỏi cùng trông mong dưới Manchester City rốt cục chính thức tuyên bố Tô Đông chuyển nhượng. Cùng Tô Đông từ Barca gia nhập liên minh Bayern, tự do chuyển nhượng. Chương 750, toàn bộ nhờ ngươi. Manchester City City dừng tọa lạc tại Manchester Đông Rào, tại thiết kế mới bắt đầu. Toàn này sân bóng là định dùng làm thế vận hội Olympic sân nhà quán sử dụng. Xin thế vận hội Olympic sau khi thất bại, cải biến trận quán công dụng, biến thành năm 2002 nước Anh Liên bang Đại hội thể dục thể thao sân nhà quán. Đại hội thể dục thể thao kết thúc về sau, từ lúc đầu tổng hợp thể dục trận cải tạo thành chuyên nghiệp sân thể dục, dỡ bỏ điển kinh đường băng cùng lâm thời khán đài, khởi công xây dựng thành cố định khán đài, vì thế năm đó còn đã dẫn phát không ít tranh luận. Manchester City tại lễ ba niên từ mãi nã đường đem đến City của dựng, thủ trận đấu chính là giao đấu Barcelona thi đấu hữu nghị. Bất quá Bởi vì Manchester City cùng Manchester chính phủ thành phố ký tên chính là trường kỳ thuê hợp đồng, dẫn đến trận quán quyền sở hữu như trước vẫn là thuộc về chính phủ thành phố, cho nên Manchester City vận chuyển liên phi thường không tiện. Có thể tưởng tượng tại Manchester City sân nhà ngay cả fan bóng đá cửa hàng đều không có sao. Cái này không chỉ có là Manchester City vấn đề, đại bộ phận sân bóng đều là thị chính công trình CGA, hiện tại cũng đồng dạng gặp phải vấn đề này, cho nên Juventus mở ra lối riêng, thông qua đường còn cứu quốc phương thức đến khởi công xây dựng sân bóng mới, ngược lại mở ra một đầu mới đường Manchester chính phủ thành phố tương đối ý chính phủ tới nói, đối bóng đá câu lạc bộ cũng càng thêm ủng hộ. Từ lẻ 8 niên thu mua Manchester City về sau, số gì ạ nổ vẫn tại cùng Manchester chính phủ thành phố tiến hành câu thông, bao quát đưa ra một hệ liệt giã tâm bừng bừng phương án, rốt cục tại một số không niên tháng 3 đạt được tán thành. Manchester City mở ra một phần một tỷ bảng Anh khổng lồ kế hoạch, không chỉ có muốn đem City gần dung lượng từ hiện tại 45.000 người, mở rộng đến vạn người đồng thời còn sẽ tại sân bóng Đông Nam Bộ khởi công xây dựng một tòa trên thế giới tân tiến nhất trụ sở huấn luyện, cùng tân tiến nhất vận động chữa bệnh trung tâm, về sau đem đem sân huấn luyện từ cả dị tỉnh tổng đem đến nội thành. Trừ cái đó ra, Manchester City còn đem đối sân bóng cùng xung quanh Nguyên bộ tiến hành cải tạo, bao quát khởi công xây dựng fan bóng đá cửa hàng cùng fan bóng đá uống thuốc trung tâm, chế tạo chuyên môn Manchester City fan bóng đá hưu nhàn giải trí khu vực, đồng thời cũng sẽ tại sân bóng phía bắc cải tạo có quỹ tàu điện cùng thành tế đường sắt trạm điểm, cùng trạm xe bến điểm, xe lựa tuyến đường phía bắc, vẫn là chiếm diện tích cực lớn fan bóng đá bãi đỗ xe. Đây là bởi vì City giờ đang xây thời điểm cũng không có cân nhắc dưới mặt đất dừng xe công trình. Manchester không có đất sắt, fan bóng đa xuất hành đều là thông qua có quỹ tàu điện, thành tế đường sắt, xe buýt cùng từ giá trở phương thức. Trước kia Manchester City ở phương diện này làm được phi thường thòm bét, nhưng bây giờ đã trên diện rộng cải thiện. Giờ này khách này, tô Đông liền đứng tại sân bóng bắc bộ, thông hướng nhà ga, trạm xe buýt cùng bãi đỗ xe người đi trên tiên tiểu. Đối diện chính là chiếm diện tích cực lớn bãi đỗ xe cùng nhà ga điểm, mà kết nối người đi cầu vượt phi thường rộng rãi, có thể thỏa mãn tranh tài ngày cùng ngày fan bóng đã tràn vào sân bóng cần. Mà cầu vượt phía dưới. Chính là Manchester City ngay tại khởi công xây dựng uống thuốc tại fan bóng đá vận động cùng trong huấn luyện tâm, chủ yếu là dùng cho một chút phong trào thể dục thể thao huấn luyện cùng thường ngày sân vận động chỗ, tỉ như tennis trận, tiểu hình sân bóng cùng trong phòng trận quán. Từ năm trước tháng 3 ký tên hiệp nghị về sau, chúng ta liền lập tức đầu nhập khởi công xây dựng cùng cải tạo, cho nên bên trên mùa giải sau cùng mấy cái sân nhà, chúng ta toàn bộ đều là tại mãi na đường cử hành, dự tính bản mùa giải trước khi bắt đầu liền có thể toàn bộ làm xong, trở lại City gần dùng tranh tải, kỹ thuật tổng thanh tra bỡ ngỡ gì sợ kẹt mang theo City gần dùng nhân viên quản lý. Hướng Tô Đông giới thiệu Manchester City sân nhà cùng các hạng công trình. Nhìn ra được, Manchester City ở phương diện này đúng là đầu nhập vào không ít, mà lại toàn bộ đều là vàng dòng mặt trắng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, An Mãn Sùa Abu Dạ bị tập đoàn là thật tâm muốn tại Manchester rễ, nếu không, căn bản không có tất yếu đi đầu nhập nhiều như vậy. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là câu lạc bộ cùng chính phủ thành phố giao dịch một bộ phận. Để báo đáp lại, chính phủ thành phố cùng Manchester City ký tên sân bóng thuê hợp đồng từ lúc đầu 99 niên kéo dài đến 250 niên, cái này tương đương với nói trực tiếp liền đem banh trận đưa cho Manchester City đến sử dụng, chỉ cần hàng năm thanh toán một bút 2300 vạn tiền thuê là đủ. So với khởi công xây dựng một tòa hoàn toàn mới sân bóng khoản đầu tư khổng lồ, tiền thuê thật sự không coi vào đâu. Trừ cái đó ra, Manchester City cũng đã nhận được tòa này sân bóng mới cải tạo quyền cùng quan danh quyền, đạt được cải tạo quyền chỗ tốt chính là không chỉ có thể xây dựng thêm mà lại có thể tại sân bóng bên trong khởi công xây dựng các loại công trình, tiến tới tăng lên sân bóng tại tranh tài ngày thu nhập, đây là tất cả châu Âu sân nhà át không thể thiếu một bộ phận, tỉ như VIP bao sương, ăn uống ngành nghề vân vân. Quan danh quyền thì càng không cần nói, Manchester City từ bên trên mùa giải bắt đầu, ngay tại tính nhắm vào tiến hành chữa thương. Chúng ta đã lấy 2 ức 5000 vạn bảng Anh giá cao, bán ra câu lạc bộ tương lai 15 năm sân nhà quan danh quyền, lại lần nữa mùa giải bắt đầu, chúng ta tòa này sân bóng đem chính thức đổi tên là Etihad sân bóng. Bở gì Dịch Sở Ten cười giới thiệu nói, Tô Đông ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười gật đầu. ETH là một nhà đến từ UAE công ty hàng không, quan danh Manchester City, khẳng định không chỉ có là coi trọng Manchester City tiềm lực, càng nhiều vẫn là an mạn sửa mượn nhờ loại phương thức này đến truyền máu cho Manchester City, trợ giúp Manchester City lẩn tránh đến từ UEFA tài chính cân bằng chính sách. Sân bóng quan danh quyền bán cho ETH hàng không, quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo cũng là bán cho nhà này UAE công ty hàng không, giá cả cũng là hàng năm 1.500 vạn bảng Anh tài hữu. Nói cách khác, hàng năm từ nhà này công ty hàng không, Manchester City có thể thu hoạch được 3.000 vạn bảng Anh tài hữu tài trợ thu nhập. Cái này đừng nói là cùng bay ơn mà Vũ cùng Real Madrid dạng này, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đi sò, so, liền xem như cùng một chút giờ mi ở Lisbon, Manchester City đều là trên lệnh rất xa, truy cứu nguyên nhân ngay tại ở thật không có nhiều giá trị có thể nói. Quá khứ những năm này, Manchester City vẫn luôn tại trung hạ du bồi hồi, đội bóng bản thân buồn bán vận hành năng lực phi thường kém, thậm chí có thể nói là cơ hồ không có, toàn bộ nhờ những cái kia chủ động tìm tới cửa, lớn nhất đầu chính là giải ngoại hạng Anh tiếp sóng cùng nhà tài trợ chia. So gì ả nổ cùng bở ghi gì sợ tẹn tiếp dùng tay đội về sau, có lòng muốn muốn ở phương diện này phát lực, nhưng cơ sở quá mức yếu kém. Đội bóng bản thân có hay không đem ra được thành tích cùng ngôi sao bóng đá, trước đó tuy nói có Zô bị nổ, nhưng bờ ra Ji người buồn bán lực hiệu triệu cũng là yếu ớt đến đáng thương, cho nên tiến triển phi thường chậm chạp. Bản mua giải theo Tô Đông gia nhập liên minh về sau, Manchester City mới dự định ở phương diện này hạ đại lực độ, nhưng tạm thời tới nói, vẫn là cần dựa vào Abu Zạ bị tập đoàn truyền máu mới được. Năm nay mùa hạ Bắc Mỹ tập vẫn, chính là Manchester City bộ thương mại cánh cửa một lần lớn mật nến thử. Tại bờ ghi gì Sở Ten cùng đi, đi tham City거든, à, không, về sau hẳn là đổi tên gọi hết tí hát sân bóng về sau một đoàn người lại từ thành thị Đông Giao lái xe đến thành thị Tây Ngoại Ô. Trên đường còn trải qua mở U Sunderland. Bờ gì dì sợ Ken bồi tiếp tô Đông ngồi ở hàng sau, có chút ít thổn thức cảm khái nói: hy vọng mới mùa giải có thể phòng ngừa bên trên mùa giải tao nộ cường đội, nhiều lần chiến bại xấu hổ kết cục, tranh thủ có thể xông vào Euro chiến khu. Phải hoàn thành những này, toàn bộ nhờ ngươi. Tô Đông nhìn xem giàn mua rất nhiều bờ gỉ gì sợ Ken, cho hắn một cái lòng tin tràn đầy mỉm cười, không nói gì. Hắn đi vào Manchester City, chính là muốn dẫn đầu chi này đội bóng quật khởi cầm tới bữa giờ mì ở kịp quán quân, thậm chí cầm tới trang di on quán quân, tái hiện năm đó maradona tại napoli chuyển kỳ, không cần mở gì gì sở kẹn nói như vậy, tô đông đều sẽ vì thế đem hết toàn lực. manchester city tại cạ gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện cùng mở u la svec, lúc trước dò nghỉ cũng đã nói, hắn có thể từ mở trụ sở huấn luyện một cước đem bóng đá đến manchester city trụ sở huấn luyện, đây cũng không phải là tô đông lần đầu tiên tới, nhưng lần này cùng trước đó rõ ràng khác biệt. Soziano, gì anh bọn người tại cạ gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện nên đón tô đông, có thể nói là cho đủ lễ ngộ. Lại lần nữa đi vào cả dị tỉnh tổng căn cứ. Tô Đông chuyến này không chỉ có là tham quan đơn giản như vậy, còn phải phối hợp Manchester City tiến hành kiểm tra sức khỏe. Đây cũng là tất cả mới cầu thủ gia nhập liên minh làm theo thông lệ. Về phần nói, vì Tô Đông cử hành cái gọi là biểu diễn nghi thức, kỳ thật cũng không có. Tại châu Âu rồi bóng đá, ngoại trừ Real Madrid vì cự tình nhóm tổ chức biểu diễn nghi thức bên ngoài, còn lại đội bóng cơ bản không có dạng này truyền thống. Cầu thủ gia nhập liên minh về sau, bình thường đều là tổ chức một trận buổi họp báo, mặc quần áo chơi bóng sáng cái tướng, vỗ tới một chút ảnh chụp. Nếu là có lực ảnh hưởng ngôi sao bóng đá sẽ mời ký giả truyền thông trình diện, muốn là bình thường cầu thủ, thậm chí đều là chính câu lạc bộ chụp ảnh, tái phát hướng mỗi đại báo xã. Tô Đông lần này biểu diễn liền sẽ mời ký giả truyền thông đi vào cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Chủ yếu là bởi vì AT sân bóng bên kia còn tại thi công cải tạo, cũng không thuận tiện, cho nên biểu diễn nghi thức liền lựa chọn tại cả dị tỉnh tổng. Kiểm tra người quá trình cũng rất đơn giản. Tô Đông tại đội y cùng đi, đến phụ cận hợp tác bệnh viện tiến hành kỹ càng kiểm tra sức khỏe, xác nhận không có vấn đề về sau, song phương về tới cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện, lúc này đều đã là xế chiều. Tô Đông biểu diễn hấp dẫn hơn 100 nhà ký giả truyền thông đi vào cả dị tỉnh tổng. Tại truyền thông cùng tầng quản lý chứng kiến dưới, Tô Đông chính thức cùng Souza Dino ký tên chức nghiệp hợp đồng, cụ thể điều kiện cũng không đối ngoại lộ ra, nhưng truyền thông cũng đồng dạng có thể đào ra không ít. Chân chính tương đối đặc biệt chính là sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, có rất nhiều phóng viên đều hỏi thăm về Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City nguyên nhân. Rất bình thường hiển nhiên, rất nhiều người đều cho rằng Tô Đông là vì tiền. Cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, nhưng càng quan trọng hơn là Souza Dino, Virgil Jirserken cùng Guardiola đều là ta rất khỏe bằng hữu chúng ta lẫn nhau đều hết sức quen thuộc, ta phi thường chờ mong cùng bọn hắn hợp tác. đối với mới mùa giải Manchester City tiền cảnh, tô Đông biểu thị xem trọng. cho tới bây giờ, chúng ta có được một bộ rất có sức cạnh tranh cầu thủ đội hình. tiếp xuống mấu chốt là phải đem bộ này đội hình rèn luyện ra, hình thành sức chiến đấu. đây là tất cả chúng ta nhiệm vụ. huấn luyện viên trưởng Guardiola ở trên mùa giải nhận lấy lớn vô cùng chất vấn. có người cho là hắn mù quáng dập khuôn Barcelona chiến thuật, tại gọi giờ mi ở kịp căn bản là chơi không chuyện. đối với cái này, tô Đông biểu thị phản đối. ta tại Barcelona đá ba năm cầu, thậm chí những năm này ta cũng không ít cùng Barca chấn tải. Ta cũng không tán đồng loại này quan điểm. Tương phản, ta phi thường chờ mong Guardiola tại derby ở kịp lấy được thành công, cũng tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ lấy được thành công. Đây chính là ta gia nhập liên minh Manchester City nguyên nhân. Tô Đông còn cho rằng Manchester City cũng không có ngoại giới nhìn thấy như vậy nhỏ yếu, cũng không phải là chỉ có một cái. Tô Đông, chúng ta có được một đám phi thường có thực lực, đồng thời lại phi thường có tiềm lực tuổi trẻ cầu thủ đội hình. Đây chính là chúng ta lớn nhất thẻ đánh bạc. Ta tin tưởng, tại mới mùa giải, chúng ta sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy một chi mới tinh, hoàn toàn khác biệt Manchester City. Cuối cùng, Tô Đông biểu thị. Mình đến Manchester City chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là thành công. Ta không chút nghi ngờ, chúng ta sẽ ở có thể thấy được tương lai, để toàn thế giới đều lau mắt mà nhìn, leo lên châu Âu chi đỉnh. chương 751, ngươi sẽ là nhất danh vị đại đội trưởng. Tô Đông biểu diễn Manchester City về sau, rất nhanh liền đã dẫn phát toàn thế giới nhận nghị. Đối với hắn gia nhập liên minh Manchester City một chuyện, truyền thông cùng fan bóng đá phản ứng cũng đều rất có ý tứ. Có người cho rằng, Tô Đông đem chinh phục tờ Dơ Mỹ ở kịp chỉ để vỡ nát quá khứ những cái kia chất vấn hắn tại, rõ giờ mị ở kịp phải chẳng có thể lấy được thành công nghe đồn, nhưng cũng có người cho rằng, tô đông sẽ tại Manchester City tao ngộ họa tơ lụ, chủ yếu vẫn là bởi vì Manchester City chẳng qua là một chi nhà giàu mới nổi, lính đánh thuê, dạng này đội bóng khuyết thiếu đánh trận đánh ác liệt năng lực. Vấn đề mấu chốt nhất là, Guardiola bản thân cũng không phải loại kia vô cùng cường ngạnh thiết huyết huấn luyện viên trưởng. Tương phản, Guardiola am hiểu nhất vẫn là tinh vi chuyển không chế bóng chiến thuật, thậm chí ngay cả lâm trạng chỉ huy đều không phải là hắn cường hạng. Đây cũng là Guardiola có thụ chất vấn nguyên nhân mà từ trước mắt Manchester City dẫn viện binh đến xem cũng không có ký chân chính một tuyến ngôi sao bóng đá. Ngoại trừ tô đông bên ngoài, tối đại bài chính là David Silva, nhưng hắn tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng không tính được là tuyệt đối chủ lực. Về phần PV cùng Marcelo tại Bồ Đào Nha cùng Bờ Ra Rio đội tuyển quốc gia, vị trí của bọn hắn cũng không chặt chẽ. Có thụ chất vấn huấn luyện viên trưởng, tăng thêm một đám thực lực nhìn cũng không tính đặc biệt xuất sắc cầu thủ dạng này đội bóng tô đông mang đến động sao. Hắn thật có thể dẫn đầu dạng này một chi Manchester City, tạm đó giờ mỹ ở kịp trên sàn thi đấu có chỗ làm. Rất nhiều người đối với cái này đều là đáp lại chất vấn nhưng mặc kệ là ủng hộ vẫn là chất vấn, tô đông biểu diễn vẫn là đã dẫn phát toàn thế giới thảo luận. Bởi vì Manchester City mùa hạ tập vẫn kéo doanh sắp đến, tô đông nhẫn chút thời gian, buổi tiếp vương sơ tình trở về một chuyến nước đức Munich, đến dìm đoạn trong nhà thu dọn đồ đạc. Bộ này biệt thự hắn tạm thời còn không có cân nhắc bán, dù sao nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh thật là không tệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vương sơ tình cảm thấy từ đầu tư góc độ nhìn, bộ phòng này còn có rất lớn tăng giá trị không gian. Dù sao hiện tại tô đông cũng không kém tiền, không cần thiết vội vã bán. Mà tô đông chuyến này mục đích chính yếu nhất cũng không phải bán nhà cửa. Ha <cười> ha. Phật dịch. Tại Munich một nhà trừ danh trong quán cà phê, Tô Đông gặp được đã lâu không gặp bóng đá hoàng đế. Tô Đông nhìn thấy hắn thời điểm, gia hỏa này chính cùng quán cà phê nữ phục vụ viên treo chọc nói chuyện. Đừng nhìn bẻ kèn bồ ở ở ngày bình thường nho nhã chính phái, trên thực tế cái thằng này cũng là rất tốt sắc, lão bà đã mấy mặt trò, tình nhân thì càng không biết có bao nhiêu, cho tới khi niên Cản não ra ngoài giá thu tình thời điểm, tất cả truyền thông phản ứng đều phi thường nhất trí. Đây là bơn ưu lương truyền thống. Bẻ kèn bồ ở ở bí mật đối cản lớn nhất bất mãn cũng không phải hắn vượt quá giới hạn, mà là vượt quá giới hạn sau động tĩnh nguyên náo như thế lớn, thủ đoạn quá kém không có tay kia cổ tay cũng đừng học người ta vượt quá giới hạn mặt khác càng vượt quá giới hạn nữ nhân kia chất làm cũng rất thấp nhà này quán cà phê thường thường sẽ có danh nhân quan lầm, nghe được tô đông hô mẹ kẹn bùa ở ở về sau nữ phục vụ viên đỏ mặt đi nhanh lên cũng là không đến mức quá mức giật mình tô đông thì là trêu chọc mà nhìn xem mẹ kẹn bùa ở ở phảng phất giống như là đang nói ngươi cái lao sắp vôi thật sự là đi tới chỗ nào liền sóng ở đâu ta nhìn từ bên chủ tịch dưới vị trí đến về sau ngươi thời gian này thích trí hơn tô đông muốn một chai nước cười điều khiển mẹ kẹn bùa ở ở một câu mẹ kẹn bùa ở ở ha ha cười không ngừng đương nhiên biết tô đông có ám chỉ gì khác nhưng hắn cũng không để ý phản kích nói nếu như không có lui ra đến ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được thành sao trên thực tế mẹ kenbu ở ở vẫn luôn không lớn hy vọng để tô đông rời đội dù sao đầu năm nay cự tinh đều là khan hiếm phẩm nhất là giống tô đông dạng này cự tinh hắn thậm chí đã từng nói hắn hy vọng tô đông lưu tại bay ơn lấy được vượt qua thành tựu của hắn nhưng cuối cùng tô đông vẫn là đi làm sao đột nhiên trở về rồi mẹ kenbu ở ở quan tâm hỏi tiếp vào tô đông điện thoại thời điểm hắn vẫn rất ngoài ý muốn coi là tô đông hối hận đi manchester city muốn trở về munich Tô Đông đem mình trở về mục đích nói một lần, đại khái bên trên chính là thu thập một vài thứ loại hình. Nhưng trên thực tế, đây đều là lời cớ. Kỳ thật, ta đem ngươi hẹn ra, ngoại trừ nghĩ mời ngươi uống ly cà phê bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là muốn thỉnh giáo một việc. Bệ Kẹn Bụ ở ở hừ hừ một tiếng, ra hiệu Tô Đông cứ việc nói. Như thế nào đương một cái ưu tú đội trưởng? Tô Đông hỏi. Bóng đá Hoàng Đế Bệ Kẹn Bụ ở ở, ở thế giới rơi bóng đá địa vị là không cần nhiều lời. Phi Duy Hai công nhận siêu sao huyền thoại, một cái là lễ lệ, một cái là Bệ Kẹn Bụ ở ở, mà lễ lệ đối Bệ Kẹn Bụ ở ở cũng là bội phục đầu giảm xuống đất. Tỷ lệ cùng Maradona là cả đời đối thủ một mất một gòn, nhưng hai người có một cái cộng đồng đội phụng người, đó chính là Bè Kẹn Bù ở ở. Bóng đá Hoàng đế Phong lưu là Phong lưu, nhưng muốn nói cổ tay, vậy cũng đúng là lợi hại. Hắn đã từng lấy đội trưởng thân phận dẫn đầu qua bên cùng nước Đức đội tuyển quốc gia, về sau tại nước Mỹ hiệu lớn lúc, hắn cùng tỷ lệ vẫn là đồng đội mang qua tỷ lệ, mà lại bản thân hắn lại là mở ra người tự do cái này chiến thuật nhân vật, về sau chuyển hình vì huấn luyện viên trưởng sau cũng lấy được lớn vô cùng thành công. Có thể nói, Bè Kẹn Bù ở ở nên tính là thế giới bóng đá từ trước tới nay vĩ đại nhất đội trưởng. Mà bao năm qua đến, Biden. Nước Đức, thậm chí có rất nhiều khu vực cùng câu lạc bộ đội trưởng đều thâm thụ vẻ kèn bùa ở, ở ảnh hưởng. Tô Đông cũng đúng là chân tâm thật ý chuyên đến đây thành giáo. Manchester City nghĩ muốn ngươi làm đội trưởng. Vẻ kèn bùa ở ở cười hỏi. Tô Đông gật đầu, lúc này liền đem Manchester City một chút tình huống nói một cách đơn giản một lần, hắn chọn những cái kia có thể nói nói, sẽ không tiết lộ đội bóng một số bí mật, mà trên thực tế, hắn cũng không biết Manchester City có cái gì bí mật. Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi là một cái rất có lãnh tụ khí chất người, chỉ là tính cách của ngươi để ngươi rất ít đem loại khí chất này biểu hiện ra ngoài, có thể coi là là như thế. Ngươi vẫn tại dùng mình hành động thực tế đi ảnh hưởng cùng dẫn đầu đội bóng. Tô Đông biểu thị cảm tạ. Năm đó vinh dự tuyển đội trưởng thời điểm, bè kèn bù ở, ở liền ủng hộ qua Tô Đông, nhưng Tô Đông không có phương diện này ý nghĩ. Ngươi biết, ta ở thế giới rơi bóng đá chờ đợi mấy chục năm, trước trước sau sau trải qua vô số cầu thủ chuyên nghiệp, cũng trải qua rất nhiều đội bóng lên lên xuống xuống. Mỗi một chi vĩ đại đội bóng phía sau, thường thường đều sẽ có một vị vĩ đại đội trưởng. Tô Đông gật đầu. Câu nói này hắn không chỉ nghe được một người nói qua. Nhất danh ưu tú đội bóng lãnh tụ liền nhất định sẽ có mình đặc biệt khí chất, cũng đem mình loại khí chất này là cấn tại đội bóng trên thân khá xuống mãi mãi cũng khó mà ma diệt vết tích, mà mỗi một cái lãnh tụ khí chất đều không giống bình thường, nhưng bọn hắn cũng sẽ có một chút điểm giống nhau, tỉ như trong lịch cảnh ương ngạnh cùng huyết tính, thân trước sĩ si tốt, gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Mẹ Kèn Bồ ở ở nói đến đây lúc, khẽ mỉm cười nói, "Ta tin tưởng, những này ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, đồng thời nghe nói qua." Tô Đông gật đầu, "Những này đều không phải là bí mật gì, thậm chí tùy tiện tìm một bản quản lý loại sách đều có thể nhìn thấy tương quan nội dung." "Phân dự, điểm hàng lâu a." Tô Đông cười nói. Mẹ Kèn ở ở cũng không nhịn được nở nụ cười, hắn thật cũng thích vô cùng cùng thượng trức Tô Đông đầu tiên, ta cảm thấy hiện tại Manchester City sắt thực chính là một chi linh đánh thuê. Guardiola bên trên mùa giải đối đội bóng chỉnh hợp kỳ thật làm được cũng không lý tưởng, chiến thuật của hắn không có vấn đề, thậm chí ta cảm thấy phi thường tốt, nhưng hắn đối đội bóng quá cứng, nhất là phòng thay quần áo, hắn không có đưa bóng đội chỉnh hợp thành một cái chỉnh thể. Tô Đông Tán đồng bẹ kèn bùa ở ở phán đoán, Guardiola cùng cầu thủ ở giữa sắt thực sẽ tồn tại khoảng cách nhất định cảm giác. Nói đơn giản, tính cách của hắn chính là như vậy. Muốn thế nào mới có thể chỉnh hợp đội bóng? Tô Đông Kiêm tốn thỉnh giáo. Đầu tiên Ngươi muốn để bọn hắn đối ngươi có tín nhiệm cảm giác cùng ý lại cảm giác, tín nhiệm cùng ý lại lại phân làm trên sân bóng cùng dưới cầu trường, trên sân bóng vấn đề ta không lo lắng, nhưng dưới cầu trường đối với ngươi mà nói, hơi có chút độ khó, trước kia ngươi cũng là quản tốt chính mình sự tình, nhưng bây giờ cần ngươi càng thêm tích cực chủ động đi ra ngoài. Ngươi muốn học được cùng đồng đội nhiều giao lưu, nhiều câu thông, hiểu rõ hơn trong lòng bọn họ suy nghĩ, biết bọn hắn muốn cái gì, trợ giúp bọn hắn xử lý sự tình các loại, nhất là tại một ít chuyện trước mặt, ngươi muốn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, cộng đồng tiến tới, tiến tới để bọn hắn đối ngươi sinh ra tiến nhiệm cùng ý lại, vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ nghe ngươi dựa sát vào tại trung quanh của ngươi. Thu Đông lắng nghe, tiên lặng địa lao ghi tạc tâm. Tại trong phòng thay quần áo, không muốn nhất ngôi đường, muốn cổ vũ mỗi người đều đến phát biểu ý kiến của mình. Dù là rất nhiều ý kiến đều cùng ngươi tương phản, để ý gặp không nhất trí thời điểm, ngươi muốn nếm thử đi thuyết phục bọn hắn, muốn em mình đặt ở cùng bọn hắn bình đẳng vị trí, mà không phải một vị dùng đội trưởng quyền uy đi mệnh lệnh. Ngươi phải biết, quyền uy loại vật này không thể thường dùng, mỗi ngày đều dạng này, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, nhìn quen không trách, ngược lại sẽ cảm thấy tính cách của ngươi chính là như thế. Cho nên ngày bình thường đừng bưng đội trưởng ra đỡ muốn tích cực đi vào cầu thủ ở giữa, nhưng thời khắc mấu chốt, ngươi muốn trấn được, muốn đứng được ổn, xuất ra đội trưởng quyền uy. Thu Đông Thụ giáo liên tục gật đầu. Đây là đại phương hướng, nhưng cũng sẽ có một chút thủ đoạn nhỏ, tỉ như ngươi phải có mình một bộ hạch tâm thành viên tổ chức, nhất là giống Manchester City dạng này đội bóng, bản thân liền rất bình thường lảo lẻo, chỉ cần ngươi có thể thành lập nên mình hạch tâm thành viên tổ chức, kia thời gian dần trôi qua, những người khác sẽ phụ thuộc tới, lúc này ngươi muốn tại thường ngày trong sự quản lý thích hợp dùng một chút thủ đoạn, nhưng quay qua đội lại loại thủ đoạn này. Nhớ kỹ, đây là thuật, nó chỉ có thể đưa đến tạm thời hiệu quả muốn lấy được trường kỳ hiệu quả, mấu chốt ở chỗ đạo, chính là mới vừa nói những cái kia, đó mới là nhất danh đội trưởng đặt chân ở phòng thay quần áo căn cơ. tô đông tâm phục khẩu phục, lại hỏi, vậy ngươi vừa rồi nâng lên lãnh tụ khí chất, làm sao đi bồi dưỡng cùng kích phát đâu? bệ khen bùa ơ ở, ở, mỉm cười nhìn xem tô đông, ngươi đứng ở nơi đó, bản thân liền có khí chất của ngươi, ngươi không cần đi bồi dưỡng cái gì, cũng không cần đi kích phát, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình, tin tưởng ta, làm chính mình mới có thể dài lâu, miễn cưỡng sẽ co vẽ làm ra vẻ, người khác là cảm thụ được. thiên đại cùng đoàn kết ngươi đồng đội, tất cả năng nhiều đem đồng đội lôi kéo đến bên cạnh ngươi, chấm dãi bọn hắn liền sẽ lây nhiễm đến ngươi tác phong làm việc, khí chất của ngươi sẽ ở trong bất chi bất giác khắc ấn tại chi này đội bóng trên hơn. Chờ đến ngươi làm được những này, ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thật bị người kính ngưỡng, để cho người ta ngưỡng mộ, là một kiện rất làm cho người khác mê mội sự tình. Mà tới được lúc kia, nhớ kỹ ta một câu. Vinh Viễn giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế, nhất là tại phòng thay quần áo, tại ngươi đồng đội trước mặt. Mẹ Kenbu ở ở còn nói với Tô Đông rất nhiều, sướng Hàn Huyên thật lâu, nói với hắn rất nhiều năm đó chuyện của hắn, hắn những năm này bạn thân nhìn thấy qua một chút làm hắn khắc sâu ấn tượng sự tình, những này đều cho To Đông mang đến lớn vô cùng cảm xúc. Mà cuối cùng. Trước khi chia tay, bóng đá Hoàng đế thật sâu nhìn xem Tô Đông. Ta tin tưởng, ngươi sẽ là nhất danh vĩ đại đội trưởng. Tô Đông không biết, đây coi như là cổ vũ. Vẫn là khẳng định. Chương 752, Tô Đông hoạch tâm thành viên tổ chức. Tới gần đội bóng tập huấn kéo doanh, Tô Đông nâng lên tại trẻ xải gió nhìn trong nhà, mời mình mấy tên bạn thân gặp nhau. PP, Marcelo, Tony Ckoz cùng David Silva đều mang thê tử hoặc bạn gái phó đức, từ Tô Đông phụ trách khoản đại bốn vị này lão hưu, Vương Sơ tỉnh thị là buổi bạn nữ quyến. Man đêm buông xuống, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Năm người ngồi tại lầu 2 ban công chỗ, uống nước cùng đồ uống cho chuyện sắp đến mới mùa giải. Tô Đông chủ động nâng lên Ga hy vọng hắn tiếp nhận đội bóng đội trưởng sự tình, nhưng hắn biểu thị mình còn tại cân nhắc bên trong, tạm thời không có làm ra quyết định, muốn nghe một chút ý của mọi người gặp. Các ngươi cứ việc nói thoải mái, nói một chút ý nghĩ. Tô Đông thành cần nói. PVP là Tô Đông đồng đảng, hắn chuyện đương nhiên cái thứ nhất tỏ thái độ, cái này còn có cái gì rất muốn. Thẳng thắn nói, ta cảm thấy, lấy trước mắt đội bóng tình thế, cái đội trưởng này ngươi không thích đáng, ai làm? Những người khác có năng lực như thế cùng uy vọng sao? PVP cũng đã nhận được Marcelo cùng Toni Kroos tán thành. Cái này hai tên cầu thủ đều là tiểu tướng, cũng đều là bởi vì Tô Đông quan hệ mới đi đến Manchester City, nhất là Tony Kersos, hắn vẫn là Tô Đông tiến cử cho Guardiola, mà tại gia nhập liên minh Manchester City trước đó, Tony Kersos còn chuyên môn cho Tô Đông đánh một trận điện thoại. Tại bên trong lúc đó, hai người quan hệ liền rất tốt, đến Manchester City về sau, càng là tiến một bước buộc chặt ở cùng nhau. Tô Đông quay đầu nhìn về phía David Silva, kỳ thật hắn quan tâm nhất chính là người Tây Ban Nha, El Paniol, cách nhìn. Một mặt là bởi vì David Silva tại Manchester City chờ đợi một năm đối các loại tình huống cũng hết sức quen thuộc. Một phương diện khác, tô đông cùng hắn tách ra nhiều năm, tuy nói quan hệ vẫn luôn bảo trì rất khá, nhưng đến ngọn nguồn tách ra lâu, hắn cũng không biết david si và trong đầu đến cùng là thế nào muốn. bẹ ken bua ở ở nói, tô đông hiện tại hạng nhất đại sự chính là muốn thành lập nên mình một bộ hạch tâm thành viên tổ chức, dạng này những người khác liền sẽ một cách tự nhiên phụ thuộc tới. chấm dãi hắn liền sẽ trở thành phòng thay quần áo hạch tâm. nhưng thành viên tổ chức cũng không phải tùy tiện xây dựng, một phương diện muốn tuyệt đối đáng tin, xem như tâm phúc của mình, khi tất yếu thậm chí có thể đem ra giết gà dọa khỉ. đương nhiên. Trường hợp công khai quyết, bí mật cũng muốn biện pháp đèn ù, thậm chí nâng lên đánh cái dự phòng trâm, phòng ngừa chúng bạn xả lánh. Một phương diện khác, hạch tâm thành viên tổ chức cũng muốn có thể làm gương tốt. Chính như mẹ kèn bổ ở ở nói, phòng thay quần áo còn lại cầu thủ sẽ không đi nhìn ngươi Tô Đông làm cái gì, hoặc là làm thế nào, mà là sẽ nhìn những cái kia tụ tập tại ngươi người trung quanh, bọn hắn đang làm cái gì, bọn hắn làm thế nào, cũng dùng cái này làm bình phán tiêu chuẩn để phán đoán ngươi có đáng giá hay không đến phụ thuộc. Nói đơn giản một chút, Tô Đông cùng hắn Hạch Tâm thành viên tổ chức không chỉ có muốn lấy thân làm thịt, đồng thời muốn tại đội bóng kỹ chiến thuật phương diện phát huy Hạch Tâm tác dụng, dạng này mới có thể người khác tin phục. PP không cần phải nói, Tô Đông là tuyệt đối tin được, Tony Cazzos cũng là rất bình thường cần cù một người, bí mật tương đối là ít nổi danh, chính là nói chuyện có chút ngay thẳng, bất quá hắn rất ít đi tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Marcelo xem như tương đối nhảy thoát, nhưng hắn rất bình thường am hiểu sinh động bầu không khí, xem như trong phòng thay quần áo hát không thể thiếu dầu bôi trơn. David Silva thì là tương đối là ít nổi danh, nhưng thực lực siêu quần, tại Tô Đông đến trước đó Hắn là Manchester City trong đội mặt bài lớn nhất ngôi sao bóng đá, cũng là hiện tại Tô Đông phía dưới thứ 2 ngôi sao bóng đá. Tô Đông tín nhiệm David Silva, cho nên mới mời hắn, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải tiến một bước minh sắc David Silva ý nghĩ, cùng hắn phải trang giúp đỡ chính mình tới làm cái đội trưởng này. David Silva nhìn thấy Tô Đông nhìn về phía mình lúc, trong đầu cũng đang suy tư vấn đề này. Ta tán đồng TMP nói tới, trước mắt mà nói, Manchester City trong đội, trừ ngươi ở ngoài, không có bất kỳ người nào có tư cách này đi làm đội trưởng, cho nên ta cho rằng, ngươi làm cái đội trưởng này thực chí danh quy nhưng bây giờ đội bóng vấn đề cũng rất bình thường khó giải quyết. Tô Đông nghe được David Silva đối với mình tán đồng cùng ủng hộ, cũng cảm nhận được hắn phát ra từ thực tình đối với mình ủng hộ. Ngươi cho chúng ta phân tích phân tích. Tô Đông nói. David Silva nhẹ gật đầu, cẩn thận châm trước một phen về sau. Lúc này mới lên tiếng giới thiệu. Trước mắt Manchester City phòng thay quần áo kỳ thật rất loạn, cơ hồ có thể nói là năm bẻ bảy mảng. mắt hủ fan trong lúc đó, Joe bị nổ loạn một trận, lúc ấy liền khiến cho trong phòng thay quần áo hỗn loạn tương mường. đội trưởng Diatchan căn bản là không quản được Joe đến mức Joe bị mấy lần chạy mất, đưa tới phòng thay quần áo cùng fan bóng đá chân kinh cái này thật sự là thật không có có đạo đức nghề nghiệp. Di chắc Đân bị bán đi Aston Villa về sau, Manchester City phòng thay quần áo liền bị chia làm nhiều cái khác biệt cụ thể. Dạ bả Lita, con Anh My, Bà Di bọn người đảm nhiệm qua đội bóng trên trận đội trưởng, nhưng mấy người này tại trong phòng thay quần áo đều khuyết thiếu khiến cho mọi người phục tùng lực ảnh hưởng đến mức đội bóng đội trưởng từ đầu đến cuối không giải quyết được. Gà Rét Bà gì tại Aston Villa hiệu lực trong lúc đó chính là đội trưởng, nhưng hắn vị trí hiện tại cũng không chặt chẽ, đồng dạng bởi vì thành vấn tư cách yêu cầu. Cho nên đội 1 có không ít đến từ đội thanh niên cầu thủ, tỉ như giữa trận Mac Cole Johnson cùng mà Cạ Dì trả họ, cái trước thiên phú vô cùng cao minh, nhưng ở một lần trọng thương về sau, hiện tại đã cơ bản đã không lên cầu. Mà Cạ Dì trả họ là Manchester City thành vấn, hiện tại thêm một cái trị tỷ ở, còn có gì tập lập cùng Adam Johnson, những này bản thổ cầu thủ đều không có trong đội hình ra sân chiêm cứ một chỗ cắm rủi thực lực, nhưng bọn hắn đều là bản thổ cầu thủ. Tại bất luận cái gì một chi đội bóng bên trong, bản thổ cầu thủ đều là không thể coi thường một cố hạch tâm lực lượng. Giải ngoại hạng Anh nhất là như thế. Đây cũng là vì cái gì bản địa hộ khẩu vốn như thế đáng tiền môn nhân. Dạ bạ lì tạ cùng Compani đều là về sau về chỗ, căn cơ đều tương đối yếu kém, nhưng hai người đều rất có cá tính, cũng đều có ý hướng đương đội trưởng, mà lại từ trước mắt đến xem, đưa vào mạch cồn sau khi thất bại, dạ bạ lì tạ phải hậu vệ biên tương đối kiên cố, mọi cả gì chả họ cùng chỉ bất tỉ ở sẽ là dự bị, Compani cũng sẽ là trung vệ chủ lực, kia hậu vệ trái bờ gì đâu? Manchester quan tâm hỏi, cá nhân ta cho rằng, bờ rít rất khó cùng ngươi cạnh tranh, nhưng không thể coi nhẹ, dù sao ngươi là mới đến, hắn tại giờ mì ở kịp lăn lộn rất nhiều niên, cho nên cái này mùa hạ tập huấn phi thường trọng yếu. Marcelo gật đầu, nhận đồng David và phân tích. Mourinho, Gimenez ạ, thậm chí Sanchez, đây đều là Mendes vận hành, ta cảm thấy, đây đều là chúng ta tương đối dễ dàng tranh thủ được. Busquets bên kia ta đi nói, vấn đề không lớn. David Silva nói đến đây, mọi người nhất thời cũng đều rộng mở trong sáng. Nếu quả thật như hắn chỗ phân tích như thế, Tô Đông, ạ cùng Sanchez liền chiếm cứ trước trận, giữa trận David Silva và cùng Busquets, một cái khác mặc kệ là Tony Cordo vẫn là Mourinho, cũng đều là ủng hộ Tô Toldo, Gazza bạ gì ở phương diện này sức cạnh tranh không phải rất mạnh. Hậu phòng tuyến bên trên, PP cùng Marcelo khẳng định là ủng hộ Tô Đông, vậy liền còn lại Company cùng Dạ Bạ Lita, cùng thủ môn Joshat. Hai ngày này, đội bóng từ hẻm bật đưa vào giờ dồn bộ Aken, đây cũng là nhất danh người quen cũ. PP nói, Tony Cers lập tức tiếp lời đi, ta cùng hắn tương đối quen, ta đến nói với hắn. Như thế xem xét, ủng hộ Tô Đông cầu thủ liền chiếm cứ phòng thay quần áo cùng đội hình ra sân tuyệt đại đa số. Tô Đông đột nhiên cảm thấy, vợ gì gì sợ Kèn đang gầy dựng đội bóng thời điểm, phải chăng cũng cân nhắc qua điểm này. David phân tích đến không tệ. Tô Đông cho David si một cái tán thưởng mỉm cười từ phía sau tranh thủ thời gian khiêm tốn quát tay, nhưng chúng ta phải rõ ràng một điểm, chúng ta không tranh quyền đoạt lợi, cũng tuyệt không chen ép đối lập. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lại đồng đội, đưa bóng đội bệnh thành một sợi dây thừng, hình thành hạch tâm sức cạnh tranh, phòng ngừa năm bẻ bảy mảng. ở chỗ này ta có thể nói một câu, nếu có người so ta thích hợp hơn, ta nguyện ý đem hết toàn lực cùng mộ hắn. PV cùng Davisi và bọn người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không có thích hợp hơn nhân tuyển. nếu quả thật làm đội trưởng, ta còn là hy vọng có thể đem càng nhiều đồng đội, nhất là giống Quampany, Dajjali, Tare, Gazzard, Bajji. Flip, Adam Johnson chờ đồng đội, tất cả đều tổ chức, chế tạo một đoàn kết chỉnh thể. Bẹnkenbo ở ở nói cho Tô Đông, ngoại trừ phải có tâm phúc, đồng thời cũng muốn có thể đoàn kết những cái kia có thực lực đồng đội, mặc kệ là chủ lực vẫn là dự bị, những này có thực lực cầu thủ đều nên được đến coi trọng, bởi vì đến trong trận đấu liền cần dựa vào bọn họ đi phát huy. Lãnh tụ vĩ đại nói qua, muốn đem bằng hữu của mình khiến cho nhiều hơn, đối thủ khiến cho thiểu thiểu. Tô Đông vẫn luôn tại thực tiễn đầu này lý niệm, mặc kệ là tại Sporting Lisbon, vẫn là tại Valencia, Barca cùng Bayern, hắn đều là làm như vậy, mà bây giờ, hắn cũng vẫn là muốn làm như thế nhưng cùng lúc, hắn cũng cần làm một ít chuyện để trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ đều tin tưởng hắn là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, có thể vì bọn hắn dành đến phúc lợi cùng quyền lợi. dạng này bọn hắn mới có thể tin tưởng cùng ý lại hắn. thế là, tô đông lại hỏi thăm David Silva một chút đội bóng nội bộ sự tình, tỉ như trong phòng thay quần áo đều có nào tố cầu. các loại tố cầu gọi là một cái đủ loại, mỗi người lợi ích tố cầu cũng không giống nhau, nhưng cũng sẽ có một chút trung điểm. Tỉ như David Silva nâng lên Manchester City tại cầu thủ phương diện tiếp đãi làm được rất tồi tệ, nhất là một chút vừa chuyển nhượng tới cầu thủ. Đây là Tô Đông hẳn là nắm chặt thời gian đi hướng câu lạc bộ sách Tô cầu, để bọn hắn tốt hơn trợ giúp chuyển nhượng tới cầu thủ, để bọn hắn mau chóng dung nhập đội bóng, chuyên tâm huấn luyện cùng tranh tài. Còn có một cái đau nhức điểm chính là đội bóng sắp đến nước Mỹ tập huấn. Lần này đến nước Mỹ, đội bóng đem tập huấn hơn nửa tháng, có thể nói là lặn lội đường xa. David Silva đề nghị, Tô Đông có thể đề nghị cầu thủ có thể mang theo gia quyến cùng đi, nhưng Tô Đông cho rằng khả năng này tính chất không lớn, bởi vì Guardiola đối tập huấn cũng là tương đương coi trọng, mang gia quyến không thích hợp. Ta cùng câu lạc bộ sách, tập huấn trong lúc đó có thể an bài cầu thủ gia thuộc đến nước Mỹ thăm viếng phí tổn có câu lạc bộ gánh chịu. Tô Đông khai thác điều hòa xét lượng. David Silva cảm thấy chủ ý này rất tốt. Sau đó, hắn lại đưa ra mấy hạng đề nghị. Có Tô Đông cảm thấy có thể thực hiện, có không dễ làm. Nhưng trải qua David Silva như thế một trận phân tích, Tô Đông xem như đối đội bóng phòng thay quần áo có bước đầu hiểu rõ. Sau đó, hắn dự định từng cái bái phòng cầu thủ. Liên từ mấy vị kia có thực lực xuất hiện tại đội hình ra sân cầu thủ bắt đầu. Chương 753, trời sinh lãnh tụ. Rốt cục đi tới đội bóng tập hôm ngày. Bởi vì Vương Sơ tỉnh xuôi nam đến Đại học Quốc Phật đi công việc thủ tục nhập học, Tô Đông liền để Manchester City cho mình an bài một người tài xế. Không có cách, dù là đến bây giờ, hắn còn không có thời gian đi thi một bạn bằng lái. Vô số lần quyết định, nhưng vô số lần đều chen không ra thời gian. Cái này đã trở thành trung quanh hắn bằng hữu, thậm chí truyền thông cùng fan bóng đá trêu chọc hắn tiêu điểm rồi. Trước đó thậm chí có truyền thông trêu chọc hắn, nếu như tại điều khiển ô tô phương diện, có hắn tại trên sân bóng 1% thiên phú, Tô Đông đều không đến mức luân lạc tới hiện tại, liền xe cũng sẽ không mở. Thật sự là quá xem thường người, cũng không có biện pháp, thật không biết lái xe. Ngăn lại cả dị tỉnh tổng thời điểm, rõ ràng nhìn thấy nhân viên công tác trong mắt cất dấu ý cười. Không kỳ quái, đoán chừng Manchester City đội một bên trong, Tuyệt Vũ cận hữu một cái không biết lái xe người, chính là Tô Đông. Cũng sẽ không thực sự có người cầm chuyện này đến cho cười hắn, càng nhiều chỉ là coi hắn là làm Tô Đông trên người nhỏ khuyết điểm, cái này ngược lại để hắn trở nên càng có thân hòa lực, dù sao không có người nào thích một cái hoàn mỹ không một tí vết người, không phải sao? Dọn sách đi vào phòng thay quần áo thời điểm, Tô Đông rất dễ dàng đã tìm được tủ quần áo của mình. Nhưng chân chính gây nên hắn chú ý không phải tủ quần áo, mà là tại phòng thay quần áo trên vết tường, dán đầy các loại khác biệt chiến thuật sơ đồ cùng vị trí chạy đồ. Tô Đông mang theo túi, đi tới những bản vẽ này trước mặt, kiên nhẫn quan sát. Mấy lần trước đi vào cả rỉ tỉnh Tông lúc, hắn cũng tham quan qua phòng thay quần áo, nhưng đều chưa từng thấy những bản vẽ này, cái này nói rõ, đây đều là Guardiola cùng huấn luyện viên tổ vừa mới chuẩn bị ra, toàn bộ đều là hắn đối Manchester City chiến thuật quy hoạch. Bản vẽ bên trong rõ ràng tiêu chí bày ra lấy mỗi nhất danh cầu thủ nhiệm vụ, vị trí chạy cùng chuyền bóng tuyến đường, đánh như thế nào phối hợp, chạy thế nào, chạy đến đâu bên trong tiếp ứng, lại hướng nơi nào chuyền. Đây tuyệt đối là Tô Đông bản thân nhìn thấy qua, nhất là tỉ mỉ chiến thuật bản vẽ. Khỏi cần phải nói, liên vẹn vẹn chỉ là vẽ ra những bản vẽ này, chính là một hạng đại công trình. Khó trách Gadiola đội một huấn luyện viên tổ cần nhiều người như vậy. An bài chiến thuật đến như thế cẩn thận, chi tiết chỗ càng là truy cầu thập toàn thẩm mỹ, dạng này huấn luyện viên trưởng Tô Đông cũng trải qua, đó chính là Bernite, nhưng Gadiola cùng Bernite điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở, hai người lý niệm không giống. Bernite thâm thụ y bóng đá ảnh hưởng thực chất bên trong chạy xuôi phòng thủ gen, hắn cuối cùng sẽ trước hết nghĩ đem đối thủ chiến thuật cho khắc chế xuống dưới. Guardiola thì là thâm thụ Hà Lan bóng đá toàn công toàn thủ gen ảnh hưởng, thực chất bên trong là tôn trọng tiến công. Tô Đông có một lần tại UEFA đụng phải Van Gaan, cùng hắn trò chuyện lên qua rất nhiều, bao quát Guardiola. Van Gaan đối Guardiola ấn tượng cũng là cực tốt, nhưng hắn cho rằng Guardiola cùng cùng nhân bị ẹn xạ rất tương tự, hai người thực chất bên trong đều có một loại cố chấp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Guardiola cố chấp ở chỗ hắn muốn cầu thủ bảo trì tuyệt đối lý tính cùng tỉnh táo, hoàn mỹ chấp hành chiến thuật của hắn, mà bị èn sạ phong phú hơn có cái tỉnh. Tuy nói đối cầu thủ yêu cầu cũng là cực cao, nhưng cũng không quá nghiêm khắc tại cầu thủ. Từ cá thể hội tụ thành chính thể, Guardiola đội bóng có ý tứ nhất chính là ổn định, nhưng khuyết thiếu một loại kích tỉnh cùng huyết tính. Có lẽ Guardiola cho rằng, hắn đội bóng không cần những này, liền tốt giống như Berni T. Biển xa đội bóng tràn ngập kích tỉnh cùng huyết tính, nhưng khuyết thiếu ổn định. Cụ thể đến bên trên mùa giải Manchester City, Van Gaal liền cho rằng Guardiola đội bóng lý niệm phi thường tốt, ý nghị cũng phi thường vượt mức quy định, nhưng luôn luôn duy trì một loại tiến công tư thái, thậm chí tại áp bách lúc đều là tràn ngập tấn công tính, chỉ khi nào trước trận mở không ra cục diễn lúc. Không thể không khai thác phòng thủ tư thái thời điểm, Gadiola đội bóng làm được phi thường hỏng bét. Nói đơn giản một chút, Gadiola đội bóng sẽ không phòng thủ. Gadiola loại này đấu pháp tại thi đấu vòng tròn bên trong sẽ rất lấy vui, chỉ cần đội bóng thực lực tổng hợp so với tay xuất sắc hơn, hắn liền cơ bản có thể phát huy ra vốn có trình độ, lại đương tựa theo ổn định mà vô cùng cao minh chuyển khống chế bóng chiến thuật đi đánh bại đối thủ. Nhưng là, nếu như đến cường cường đối thoại, Hay là giống trang Ti Hon đấu vòng loại dạng này mấu chốt buổi diễn bên trong, đối thủ không sợ ngươi chuyển không chế bóng, thậm chí sự tiến công của bọn họ có thể buộc ngươi không thể không phòng thủ thời điểm. Gadi tại phòng thủ quả nhiên không đủ liền sẽ lộ rõ, cho nên hắn mới như thế thực sự cần ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi tại, có thể công phá đối phương cầu môn, chế tạo ra huy hiếp, liền có thể tận lực giảm bất loại này không thể không. Phòng thủ số lần, thậm chí đối thủ đầu nhập tiến công tài nguyên cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt giờ này khắc này, đứng tại phòng thay quần áo vách tường phía trước, tô đông nhìn trước mắt đây quả thực có thể sương mê cùng tầm thường chiến thuật bản vẽ, hắn cảm thấy đầu đều có chút lớn, cũng cảm thấy gadio thật vô cùng vô cùng lợi hại. đương nhiên, van gaan cùng bị ẹn cũng đồng dạng phi thường lợi hại, nhất là van gaan. phải biết, bị ẹn nhất là tôn sùng, chính là van gaan Azad, thậm chí bị ẹn tại argentina thất bại tam tam một ba trận hình, chính là muốn học van gaan Azad. ở chỗ này nhất định phải sách một câu, trận hình loại vật này thuần túy chỉ là vì thuận tiện người bình thường đi lãnh hội cùng cảm thụ đội bóng chiến thuật, thực tế tại trên sân bóng không có ai sẽ hoàn toàn dựa theo chiến thuật trận hình đến bố trí chọn vị trí cùng chạy, binh vô thường thế, nước vô thường hình, nói chính là cái đạo lý này. Van Gaal đội bóng bên trong xuất hiện gì cả, Mourinho cùng Gadiola ba vị huấn luyện viên trưởng, có lẽ về sau sẽ còn lần lượt xuất hiện, mà hắn tại 3K chấp giáo nhìn như thất bại, nhưng trên thực tế, tô Đông đụng phải rất nhiều người, đối Van Gaal đánh giá đều là cực cao, đây cũng là hắn có thể nhị tiến cung nguyên nhân. nhưng cũng tiếc, có quá nhiều phức tạp nhân tố, dẫn đến Van Gaal tại Barca chấp giáo cũng không thành công, lại thêm hắn cùng Cựu Uyển quan hệ phi thường hộc bét, hai người tương hỗ là cựu địch bởi vậy van ga an tại ba ca cũng rất khó chiếm được chính thức tán đồng tại tô đông thu thập xong đồ vật lúc đi ra vừa vặn liền thấy Gadiola cùng bờ gỉ dì sợ kẹn bọn người ở tại sân huấn luyện vừa nói chuyện nhìn thấy tô đông thời điểm hai người không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn trước kia tô đông chính là sớm nhất đi vào trụ sở huấn luyện bây giờ làm đội trưởng tới sớm hơn cũng bình thường ta nghe nói ngươi gần nhất cái này 2-3 ngày liên tiếp hẹn không ít cầu thủ gặp mặt bờ gỉ dì sợ kẹn quan tâm hỏi tô đông làm như thế cũng không có dấu diếm câu lạc bộ thậm chí còn lại cầu thủ phương thức liên lạc cũng đều vẫn là bờ gỉ dì cho nên gặp cơ bản đều gặp. Tô Đông cười nói, những này tương lai các đội hưu cũng còn xem như nội tình, Tô Đông gọi điện thoại tới mời, bọn hắn cũng đều phó ước. Bởi vì thời gian có hạn, Tô Đông cũng không có cách nào đem tất cả mọi người từng cái hẹn ra đơn độc gặp mặt, tạm thời chỉ có thể tầm những cái kia đội một trọng yếu cầu thủ, về phần còn lại cầu thủ chỉ có thể lại chờ đợi thời cơ, hoặc là tại tập huấn trong lúc đó đơn độc trao đổi. Cho chuyện thế nào? Bỗng ghi dật sở kẹn quan tâm hỏi. Guardiola cũng đồng dạng một mặt quan tâm nhìn xem Tô Đông. Hắn biết, tô Đông cái đội trưởng này thành bại, đối với hắn ảnh hưởng cũng là to lớn. Thật sự nếu không cũng có thể đem đội bóng bệnh thành một sợi dây thừng, Manchester City mới mùa giải cầm đầu đi cùng truyền thống tứ đại gia tộc, cùng Tottenham một cửa, Everton chở đội bóng cùng chết. Vẫn được, mọi người thẳng thắn đàm, bầu không khí đều tương đối hòa hợp, không ít người cũng làm mặt biểu thị ủng hộ ta về sau công việc. Tô Đông vừa cười vừa nói, nhìn lòng tin mười phần. Từ Tô Đông hiện ra sắc mặt, bất kỳ gì sợ kèn cùng Guardiola đều có thể cảm nhận được tiến triển thuận lợi, mà điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy thật bất ngờ. Trước kia tô đông chưa hề không có làm qua đội trưởng, thậm chí ngay cả phó đội trưởng đều không có làm qua. Có thể nói tại lãnh đạo đội bóng phương diện là không có chút nào kinh nghiệm. Cũng bởi vì như thế, cho nên bờ gỉ dị sở tẹn nay thiên tài đặc địa đi vào cả gì tịch tổng, chính là muốn cho tô đông đứng đại. Thật không nghĩ đến, tô đông liên tiếp tổ hợp quyền đã đến bờ gỉ dị sợ kẹn cũng gadiola bọn người cảm thấy giật mình. Nhất là gần nhất những ngày gần đây, hắn liên tục định ngày hẹn đồng đội, chủ động cùng đồng đội câu thông giao lưu. Đây không thể nghi ngờ là phi thường hữu lực cử động. Thử hỏi, lấy tô đông giờ này ngày này, ở thế giới rơi bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng, hắn ra mặt ai có thể cự tuyệt. Đừng nói là Manchester City loại này không có cự tinh đội bóng, liền xem như tại cự tinh tụ tập Bayern Munich, Barcelona cùng Real Madrid, nếu như Tô Đông ra mặt, cái nào cự tinh, có thể cự tuyệt. Thật sự là trời sinh lãnh tụ a. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, vạn lý trường trinh bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp công việc của ta, ta nói lên xin các ngươi phải nắm chặt thời gian giúp ta chứng thực xuống tới, tranh thủ thời gian làm, không phải ta bên kia đáp ứng đồng đội sự tình, làm không được, ta cái đội trưởng này cũng thật mất mặt. Tô Đông đốc xuống nói. Bỗng gì gì Sở Ten cùng Guardiola liếc nhau một cái không hẹn mà cùng nợ nụ cười. Bây giờ tô đông xem như càng ngày càng có đội trưởng phong phảng, nhất là tại xử lý sự tình phức diện. rất nhiều người đều coi là tần quản lý hy vọng đội bóng đội trưởng là đứng tại tầng quản lý bên này, nhưng trên thực tế không phải. tần quản lý cùng cầu thủ, quản lý cùng bị quản lý quan hệ, cái này tồn tại thiên nhiên ngăn cách. đội trưởng nhiệm vụ chính là liên hệ cả hai, mà không phải một vị thiên hướng về một phương nào, đồng thời cũng muốn chú ý giữ gìn phòng thay quần áo đoàn kết, đưa bóng đội chỉnh hợp thành một cố đồng tâm hiệp lực lực lượng tại trong trận đấu phát huy ra. cái này cần đội trưởng từ đầu đến cuối kiên định cùng cầu thủ hòa mình trở thành cầu thủ tố cầu chuyển thâu con đường, đồng thời cũng phải giúp tần quản lý tốt hơn quản không tốt phòng thay quần áo. ngươi yên tâm, ngươi sách yêu cầu, ta đã để bọn hắn đi làm, đảm bảo sẽ không lầm chuyện của ngươi. Bất kỳ gì sở ken cười nói, tô đông cũng rất bình thường hiểu rõ tình hình tước thời, căn bản sẽ không đi sách những cái kia phi thường khó giải quyết yêu cầu. Hiện giai đoạn hắn đều là sách một chút cầu thủ bản thân đau nhức điểm, nhưng lại liên lụy không lớn tố cầu. đôi này manchester city tới nói, cũng chính là thoáng phiền phất điểm sự tình, không tính là gì. mới mùa giải phó đội trưởng, ngươi có cái gì thích hợp nhân tuyển sao? bất kỳ gì sở ken lại hỏi. Tô Đông cái này chính đội trưởng trước mắt xem như tạm thời đứng vững bước chân, nhưng đội bóng còn muốn có phó đội trưởng, tuyển ai tới làm? Đây nhất định là muốn tham khảo Tô Đông ý kiến. Ta cùng bọn hắn cơ bản đều đã nói, ta đề nghị phó đội trưởng từ lúc đầu một vị gia tăng đến hai vị, từ dạ bạ Lỷ Tạ cùng Company tới đảm nhiệm. Tô Đông đề nghị. Vở gì Dịt Sở Ten cùng Guardiola đều rõ ràng có chút ngoài ý muốn, bọn hắn trước đó còn suy đoán, Tô Đông khẳng định cũng nghĩ đem cái này phó đội trưởng chộp trong tay, tiến một bước củng cố đội trưởng của mình quân uy, thích hợp nhất nhân tuyển chính là David Silva, thậm chí là Pepe. Không nghĩ tới hắn sẽ đề nghị Dạ Bạ Lì Tạ cùng Quang Anh Nhi, cái này thật đúng là có chút để cho người ngoài ý muốn. Chương 754, Siêu cấp anh hùng Tô Đông. Đội bóng tập huấn ngày đầu tiên, Gadio La cùng Bờ Gì Dị sợ Tẹn tại trong phòng thay quần áo lúc họp, liền chính thức tuyên bố đội bóng hai tên phó đội trưởng nhân tuyển, Dạ Bạ Lì Tạ cùng Quang Anh Nhi đều đối với mình hợp lý tuyển cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhất là khi bọn hắn từ Bờ Gì Dị sợ Tẹn trong miệng được biết, là Tô Đông tiến cử bọn hắn đảm nhiệm phó đội trưởng lúc, càng thêm ngoài ý muốn. Không hàng tới một cái đội trưởng, không mau đem quyền lực một mực nắm trong tay, ngược lại chủ động phân đi ra, đây là vì cái gì? Hoặc là chính là thực lực quá yếu, lo lắng cho mình không chế không ở, cho nên dùng phân quyền đến lung lạc tiềm ẩn đối thủ, hoặc là chính là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, cũng không lo lắng tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh sẽ uy hiếp được chính mình. Mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện đến xem, Tô Đông đều hẳn là thuộc về từ phía sau. Chỉ ít, và ghi gì sợ kẻ tự mình tới tòa chấn, chính là đang vì Tô Đông đứng đại. Lấy Tô Đông giờ này ngày này lực ảnh hưởng cùng địa vị, tại Manchester City làm cái đội trưởng, đây tuyệt đối là dư giải. Hắn phân ra hai vị phó đội trưởng, dụng ý cũng đã rất rõ ràng, hắn hy vọng đoàn kết phòng thay quần áo. Thế là Dạ bạ lì tạ cùng công ty cũng đều nho nhào tỏ thái độ, đem toàn lực cùng hộ Gariola cùng tô Đông công việc. Lấy được dạng này thành quả, Bergi dì sợ thẹn cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng vẫn là tô Đông chuyển biến. Hắn là thật không nghĩ tới, trước kia điệu thấp xử sự, sự tô Đông, lên làm đội trưởng về sau sẽ làm đến xinh đẹp như vậy, cổ tay cùng nưu lược vậy cũng là tiêu chuẩn. Cho dù là giống Garret bạ gì, chờ còn lại đội bóng đội trưởng, đều đối với hắn thật xứng hợp. Kể từ đó, mới mùa giải Manchester City cuối cùng là ổn định. Tập huấn ngày đầu tiên, càng nhiều là tiến hành kiểm tra sức khỏe mỗi nhất danh cầu thủ đều phải tiến hành nghiêm khắc thân thể kiểm tra, chủ yếu là xem bọn hắn tại nghỉ trong khoảng thời gian này tình trạng cơ thể, có chút cầu thủ khuyết thiếu một chút tự hạn chế, thể chọn vượt chỉ tiêu, nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần ở sau đó tập vấn bên trong mau chóng giảm xuống tới, tìm về trạng thái, vấn đề liền không lớn. còn có chút cầu thủ tham gia lượt cột, thân thể tương đối mệt nhọc, còn cần hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. tô đông tình trạng cơ thể là tốt nhất, cho dù là tại châu phi du lịch cùng quan sát lượt cột trong lúc đó. Hắn như trước vẫn là có thể mỗi ngày rút ra một giờ đến khách sạn trong phòng thể hình đi tiến hành huấn luyện, cái này khiến trạng thái thân thể của hắn bảo trì đến coi như không tệ. Đồng thời, cũng làm cho Manchester City tất cả mọi người khoảng cách gần cảm nhận được Tô Đông tự hạn chế. Trước kia đều là thông qua ký giả truyền thông đưa tin, nhưng bây giờ tự mình tiếp xúc, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được, vì cái gì Tô Đông là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, mà điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm tín phục, đối đội bóng tương lai cũng càng có chờ mong. Năm nay mùa hạ, đưa vào Tô Đông, Pep chờ mấy đại cường viện binh về sau, Manchester City thực lực tổng hợp muốn so trước đó lại đến một bậc thang. Cho nên Bản mùa giải Galडियोla cho đội bóng định ra tới mục tiêu chính là rớt vào trước 4, cầm xuống trang Tiolit từ cách. Đối với Tô Đông cùng PMP chờ trước đó hiệu lực tại bên cầu thủ tới nói, đá trang Tiolit vậy cũng là chuyện thường ngày. Nhưng đối với giống con An Nghi, dạ bạ ủy ta, Gazet bạ gì chờ cầu thủ tới nói, đây chính là bọn hắn cả đời truy cầu. Có thể đã lên trang Tiolit, kia đều đã coi là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Cho dù là xuất thân từ bà ca bucket, cũng đồng dạng chưa từng có bất luận cái gì trang Tiolit kinh lịch. Manchester City trên dưới cũng đều đối cái này mùa giải mục tiêu tràn ngập chờ mong. Báo đến quá đi. Trưa hôm đó, tô đông làm chủ, tự móc tiền túi xin tất cả đồng đội ăn cơm. từ tuyển phòng ăn bắt đầu, tô đông hoạch tâm thành viên tổ chức tác dụng. cùng quá khứ một đoạn thời gian, hắn chủ động định ngày hẹn đồng đội hiệu quả liền hiện hiện ra. PP, marcelo cùng david silva đều tích cực hưởng cũng bày mưu tính kế, còn lại cầu thủ cũng đều nho nhau, nhau đưa ra đề nghị của mình, đều mười phần nô nước tâm lập, cuối cùng lựa chọn manchester trung tâm thành phố một nhà tất cả mọi người cảm thấy thích hợp phòng ăn dùng cơm. tô đông cũng là khó được thổ hào một thành trực tiếp liền đem nhà này cũng không rộng rãi phòng ăn bao xuống một cái tầng lầu, tránh cho bị ngoại nhân thấy giày, để các đội hưu có thể an tâm dùng cơm. Dùng cơm trong lúc đó, tô đông thì là thừa cơ cùng cầu thủ nói chuyện, sinh động bầu không khí sự tình giao cho Marcelo. Tiểu tử này chính là cái như quen thuộc, với ai đều có thể cho tới cùng một chỗ đi, mà lại niên kỷ cũng không lớn, rất nhanh liền đem bầu không khí làm. Tô đông cũng không có bưng, mà là chủ động đến gần đồng đội, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, hoặc là quan tâm hỏi thăm bọn họ tình huống. Khi nhìn đến Sanche từ đầu đến cuối cắm đầu không nói lúc, tô đông còn đặc địa đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện lên vừa mới kết thúc bữa Sanchez năng lực sát thực rất mạnh, có thể đảm nhiệm trước trận trái phải giữa ba cái vị trí, cái đầu không cao, đá bóng phong cách có điểm giống Messi, nhưng không bằng Messi tinh tế tỉ mỉ. Bất quá tốc độ càng nhanh, đột phá cũng 10 phần sắc bén, còn phi thường liều. Đây là chi lên một cái đặc điểm. bị ẻn xa dạy dỗ nên cầu thủ mỗi một cái đều đặc biệt liều mạng. Từ David Silva bên kia, tô đông hiểu rõ đến, Sanchez là cái tương đối hướng nội người, ngày bình thường cũng không có gì bên ngoài sân tin tức, nghe nói là thâm cư không ra ngoài, liền ngay cả trong phòng thay quần áo đồng đội cũng đều tương đối ít tiếp xúc. Tô Đông thì là chủ động cùng San Che nâng lên ở cột, Tri Lê cùng bị én xa. Đây quả nhiên đưa tới San nói chuyện hào hứng. Ta xem qua Tri Lê đối Tây Ban Nha trận đấu kia, kỳ thật Tri Lê đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, bị đá phi thường dũng cảm, thậm chí một lần đã thấy cơ hội, ta cảm thấy nếu như lúc ấy có thể san đều tỷ số điểm số, thế cục khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Tô Đông lần này phân tích đạt được San tán thành, nhưng hắn nâng lên một điểm, đó chính là Tri Lê loại này đấu pháp tiêu hao phi thường lớn, nhất là đến xuống nửa chặng. Chúng ta tại phút thứ ba liền bị Hồng Bạch phản kế tiếp, dẫn đến tất cả chúng ta không thể không càng thêm liều mạng, tuy nói lật về một cầu. Nhưng tiêu hao thật đặc biệt lớn, Tây Ban Nha cũng bị đá càng thêm bảo thủ, đầy đủ lợi dụng mình chuyển khống chế bóng ưu thế đến điều động cùng Tiêu Hao chúng ta, cái này không chỉ có là trên thân thể Tiêu Hao, càng là trên tinh thần Tiêu Hao. Tô Đông có thể lý giải Sanche nói tới, hắn tại 3 ca hiệu lực qua, cũng tại 3 đơn hiệu lực qua, cho nên hắn biết, chuyển khống chế bóng ưu điểm và khuyết điểm mang đến hoàn toàn khác biệt tâm lý cảm thụ. Nhất lên bóng đá, nhất là nhất lên bị ẻn xạ, Sanche liền có rất nhiều lời hẳn huyên. Hắn cho rằng, Guardiola cùng bị ẻn xạ bóng đá thật rất giống, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn, cho nên hắn tại Manchester City đá bóng, đi theo Chile đội tuyển quốc gia đá bóng hoàn cảnh là không sai biệt lắm nhưng cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt đặc biệt có thú tô đông biểu đạt mình đối bị èn xả kính ngưỡng hy vọng có cơ hội có thể bái phòng vị này của nhân chủ soái sanche cười hứa hẹn có cơ hội nhất định giúp tô đông ăn bài sau đó tô đông lại cùng di maria hàn huyên một hồi hai người là cùng một cái người đại diện di maria tại đội tuyển quốc gia cùng messi là đồng đội cho nên hắn đối tô đông cũng tương đối thân cận mà hai người trò chuyện đến nhiều nhất vẫn là tại đội bóng chiến thuật ở trong định vị di là chân trái Nhưng hắn cũng có thể đá cánh phải, mà lại giống như Sanche, Gadiola đối với hắn có rất cao trước trận bước đoạt chèn ép nhiệm vụ yêu cầu, cái này trước kia bỏ tiểu gắn gì mệ giả Liga là chưa từng có. Từ bên trên mùa giải biểu hiện đến xem, Di Magia làm được rất không tệ. Marcelo ngươi chắc chắn sẽ không lạ lắm, hắn ở bên trái đường phòng thủ có chút làm cho người không tỏa sáng tâm, nhưng hắn năng lực tiến công tuyệt đối có thể trợ giúp cho ngươi. Tô Đông đối với cái này tràn đầy lòng tin. Di Magia cũng đã được nghe nói Marcelo, có chút ít mong đợi nhẹ gật đầu nếu quả thật có thể đem cánh trái chế tạo thành Manchester City sắc bén nhất tiến công thông đạo, vậy hắn cái này tiền đạo cánh trái cũng có thể đi theo được lợi. tập huấn ngày kế tiếp sáng sớm, Manchester City tại cả dị tỉnh tổng tập hợp, sau đó xuất phát tiến về sân bay, máy bay thuê bao tiến về nước Mỹ tiến hành mùa hạ tập huấn. lần này Manchester City Bắc Mỹ tập huấn doanh được an bài tại nước Mỹ Đông Hải bờ phía La Đất phía ạ vùng ngoại ô một tòa yên lặng tiểu trấn, các loại huấn luyện công trình đều tương đối hoàn thiện. trước đó số dĩ Ano, Borgijsi, Sertan cùng Guardiola cũng còn đặt địa hiện trường khảo sát qua. địa điểm tập huấn vẫn là Guardiola tự mình tìm kiếm. Bởi vì hắn thê tử công tác duyên cớ, hắn tại ngày nghỉ thường thường chạy nước Mỹ. Máy bay trực tiếp đã tới phi Philadelphia phi trường quốc tế. Để Manchester City tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dù là tại chuyển nhượng đến Manchester City về sau, tô đông tại nước Mỹ như trước vẫn là có khá nhiều fan bóng đá, cũng có đông đảo ký giả truyền thông nghe hỏi mà đến, tất cả đều trên ở phi trường nền đón. Manchester City vừa mới xuất hiện, lập tức liền nhận lấy ký giả truyền thông cùng fan bóng đá vòng đây, tất cả mọi người thẳng đến lấy tô đông mà đi. Đây coi như là để Manchester City trên dưới tất cả mọi người đều bản thân cảm nhận được thế giới bóng đá đệ nhất nhân lực ảnh hưởng. Cho dù là tại bóng đá hoang mạc nước Mỹ, đều có thể có nhiều như vậy fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đến đây nhận điện thoại, có thể thấy được tô Đông lực hiệu triệu. Mà nhìn thấy các đội hữu đều rất là vẻ dân mình, Marseille lâu ngược lại là có chút nụ cười tự đắc. Về sau, trường hợp như vậy các ngươi muốn quen thuộc, ngụ ý chính là cơ hồ mỗi đến một chỗ, đều sẽ dẫn phát dạng này động tĩnh. Cho dù là tại nóng bức mùa hạ, ngăn lại trung đông, tô Đông cũng có thể làm cho đông đảo fan bóng đá cấp tới đoá máy. PV cũng cùng có vinh yên cười nói nếu như không phải trước mắt tất cả những gì chứng kiến, tất cả mọi người nhất định sẽ cảm thấy hai người này đang con lác. nhưng sự thật thắng hùng biện. thật vất vả thoát khỏi sân bay truyền thông cùng fan bóng đá dây dưa. Manchester City ngồi lên sớm chuẩn bị xong xe buýt, một đường đi đến tập vấn doanh. kết quả tại ngăn lại khách sạn thời điểm, lại một lần nhận lấy khi địa cầu mê, cùng ngồi chờ ký giả truyền thông chặn đường. không cần phải nói, tự nhiên lại là một fan dày vò. ngay tại tất cả mọi người coi là, cũng hẳn là không sai biệt lắm thời điểm, đương đội bóng tiến về sân huấn luyện chuẩn bị tiến hành lúc huấn luyện lại phát hiện ký giả truyền thông vậy mà cũng đuổi tới sân huấn luyện rất nhiều fan bóng đá cũng đều nhao nhao chờ ở bên ngoài sân cái này thật là để cho người ta không thể tin được những này tất cả đều là vì tô đông mà đến cũng chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy một chút tô đông người mỹ sùng bái cường giả cho nên hollywood trong phim ảnh tràn đầy người chủ nghĩa anh hùng mà tô đông không thể nghi ngờ chính là trên sân bóng lớn nhất mị lực cá nhân siêu cấp anh hùng gareth bạ gì tận lực giải thích mình nhìn thấy loại hiện tượng này cứ việc trong lòng của hắn đầu cũng mười phần chấn kinh chỉ sợ cũng ngay cả năm đó beckham Tại nước Mỹ đều chưa hẳn có thể gây nên dạng này động tĩnh a. Ai có thể nghĩ tới, Tô Đông tại nước Mỹ lại có nhiều như vậy fan bóng đá. Khó trách số gì ạ nó muốn nhờ Tô Đông lực ảnh hưởng, vì Manchester City mở Bắc Mỹ thị trường. Khỏi cần phải nói, liên hướng về phía Tô Đông ảnh hưởng này lực, Manchester City thúc ngựa cũng không đuổi kịp, cũng không liền phải mượn hắn tay sao. Chương 755, số 4 vị truyền thừa. Guardiola thật là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Rõ ràng là cái trộm market, nhưng làm sao lại khiến cho so Tô Đông cái này trộm sự nữ còn bắt bẻ đâu. Từ đội bóng chỉnh thể chiến thuật giàn khung Đến cụ thể chấp hành chi tiết, lại chia nhỏ thành mỗi một ngày huấn luyện hàng mục, Guardiola không chỉ có là đem chiến thuật của mình tư tưởng nhu toái, truyền cho cầu thủ, thậm chí đối mỗi một chi tiết nhỏ đều truy cầu hoàn mỹ. Ngươi cho rằng liền vẹn vẹn chỉ là những này? Sai, 10 phần sai. Giá hỏa này liền ngay cả sân huấn luyện yêu cầu đều là khá cao. Đi vào nước Mỹ trụ sở huấn luyện về sau, hắn phát hiện mặc dù bốn phía bị lưới sắt cô lập ra, nhưng fan bóng đá vẫn như cũ có thể lưới sắt bên ngoài sân nhìn thấy đội bóng huấn luyện, mà vì tránh cho bị người vây xem, nhất là bị đối thủ cạnh tranh chụp lén. Hắn trực tiếp hướng đội bóng xin quảng cáo màn sân khấu, đem sân huấn luyện bốn phía lưới sắt che đậy. Làm được những này về sau, hắn vẫn là không yên lòng, lại an bài nhân thủ bốn phía tuần tra, kiểm tra bất luận cái gì bộ dạng khả nghi người. Cái này khiến thân ở bịt kín sân huấn luyện bên trong cầu thủ đều có loại ảo giác, cái này tựa như là tại để phòng jebon. Nhưng có sao nói vậy? Guardiola chuẩn bị chiến đấu thật có thể nói là là tinh tế đến cực hạn. Mỗi ngày huấn luyện trước đó, hắn yêu cầu cầu thủ nhất định phải nâng lên một giờ đi vào phòng thay quần áo, hắn cùng huấn luyện viên tổ sẽ mỗi ngày ở trên vách tường dán tiếp khắc biệt chiến thuật bản vẽ, lại lợi dụng huấn luyện trước cái này thời gian một tiếng cùng cầu thủ giảng giải chiến thuật trên bản vẽ nội dung. Tại cầu thủ đi đến sân huấn luyện trước đó, hắn cùng huấn luyện viên tổ sẽ cho mỗi nhất danh cầu thủ lần nữa cường điệu bọn hắn trong huấn luyện cần thiết chú ý chi tiết, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đều sẽ có vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Tô Đông đối với cái này cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng bắt đầu minh bạch, vì cái gì Guardiola cần nhiều như vậy tên trợ thủ. Trước mắt Manchester City đội một huấn luyện viên tổ, xử lý các hạng công tác nhân viên gần 30 người, thậm chí so với một tuyến đội cầu thủ còn nhiều hơn, cùng còn lại đội bóng huấn luyện viên tổ so ra, nhân số càng là thêm ra một màn lớn. Vì cái gì Guardiola cần nhiều như vậy trợ thủ? Nguyên nhân ngay tại ở hắn chuẩn bị chiến đấu thật sự là quá tinh tế, đem tất cả nội dung đều chia nhỏ đến từng hạng, cần nhân thủ tự nhiên là nhiều, mà lại hắn cũng gia tăng rất nhiều còn lại đội bóng không có hạng mục. Tỷ như, hắn sẽ vô xuống mỗi một đường huấn luyện khóa thu hình lại, cũng đối thu hình lại tiến hành tính nhắm vào phân tích. Chỉ riêng cái này một hạng, không có 3 năm người là căn bản không giải quyết được. Không chỉ có như thế, khống lộ như thế đoàn đội muốn vận hành có thứ tự, nhất là muốn phân công hợp tác, liền cần Guardiola có đầy đủ rõ ràng nhận biết, có một bộ thành thuộc chiến thuật dạng khung, dạng này mới có thể cho mỗi người phân phối nhiệm vụ làm được những này về sau, lại thêm khổng lồ huấn luyện viên đoàn đội, khiến cho mỗi nhất danh cầu thủ đều có thể rất rõ ràng biết mình cần làm cái gì, cùng làm sao đi làm. Trên một điểm này, Tô Đông không thể không thừa nhận, Guardiola tiến hành đến phi thường hiệu suất cao, trước nay chưa từng có hiệu suất cao. đương nhiên, biết là một chuyện, cụ thể có thể hay không chấp hành đúng chỗ, đây là một chuyện khác. Guardiola còn có một cái rất đặc biệt giờ hơi, đó chính là hắn nhìn rất bình thường nho nhã tinh táo, thậm chí có chút để cho người khó mà chung đụng bề ngoài dưới, vậy mà ẩn giấu một cô dốc trái tim. Mỗi lần đội bóng cười xe bít, hay là tại phòng thay quần áo huấn luyện trước. Hắn đều sẽ phát ra một chút dốc ca khúc. Dùng câu thủ bí mật nói đùa thuyết pháp, lãnh đạo bề ngoài đều ép không được cái kia khỏa sao động tâm. Tại chiến thuật phương diện bên trên, Guardiola chọn lựa là tối chưa ra công số 4 vị chiến thuật. Vì tốt hơn giải thích như thế nào số 4 vị chiến thuật, Guardiola thậm chí chuyên môn bỏ ra thời gian một tiếng, làm ra một chút ở bình đến kỹ càng giới thiệu toàn bộ chiến thuật diễn biến quá trình. Từ năm đó bờ ra diệu bốn hai bốn thượng cổ thần trận, đến mạch ở bốn ba toàn công toàn thủ, nhưng lúc đó số bốn vị chiến thuật còn không rõ xác thực, mà lại về sau mạch ở toàn công toàn thủ chiến thuật cũng bị bẹ kẹt bùa ở người tự do chiến thuật trôi đánh bại lợi dụng chính là toàn công toàn canh giữ ở từ công chuyển đúng giờ phòng thủ quá suy nhược. Có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Đúng, đây cũng là Guardiola Manchester City có thụ lên án địa phương. Có thể nói, cái này uy hiếp bị một mạch tương thừa tiếp tục kéo dài. Bởi vì toàn công toàn thủ thiên nhiên uy hiếp, cho nên ở phía sau đến tam kiếm khách thời đại, Hà Lan toàn công toàn thủ rõ ràng muốn bảo thủ rất nhiều, chọn vị trí thậm chí đã có điểm giống đầu thế kỷ này 4231. Ngay lúc đó số 4 vị cầu thủ chính là De nhưng hắn vị trí là tại trung vệ. Tại cỡ chấp giáo 3K thời điểm, hắn kỹ thuật thường thường áp dụng chính là 442 chiến thuật. Ngay lúc đó tổ chức hạch tâm là giữa trận kéo sau Guardiola, nhưng này cái thời điểm chỗ vận hành cũng không phải hiện tại số 4 vị chiến thuật. Chân chính để số 4 vị chiến thuật thành thục định hình là Van Vanga Anand. Quay về Azad dịch cật bất lực chiếu cô phòng thủ, thế là liền bị Van Anand đặt ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, đội bóng cũng khai thác 3-4-3 hay là tam tam 1-3 chiến thuật, dịch cật tại số 4 vị bên trên rực rỡ hào Quang. 97, Van Anand được mời chấp giáo 3K, lúc ấy hắn kế hoạch là tại 3K tiếp tục thôi động hắn số 4 vị chiến thuật, mà hắn cho rằng 3 đội trưởng Guardiola chính là trời sinh số 4 vị cầu thủ có thể để Van Gaal trở tay không kịp chính là Gadiola trọng thương vắng mặt cái này mùa giải tuyệt đại bộ phận tranh tài dẫn đến Barca mặc dù lấy ưu thế áp đảo đoạt lấy La Liga quán quân nhưng Trang Tiong dừng bước tại thủ vòng tiểu tổ thi đấu Gadiola mãi cho đến Van Gaal chấp giáo Barca cái thứ 2 mùa giải tháng 12 phần mới khỏi bệnh tái xuất cái này dẫn đến Barca liên tục hai cái mùa giải dừng bước tại tiểu tổ thi đấu Van Gaal cầu mãi số 4 vị không được tuy nói hai cái mùa giải đều cầm xuống La Liga quán quân nhưng ở Trang Tiong đều dừng bước tại thủ vòng tiểu tổ thi đấu phải chú ý là Năm đó Chamti Onlit chỉnh độ kịch liệt muốn so hiện tại tăng cường quân bị sau UEF Chamti Onlit cao hơn. Bởi vì Chamti Onlit thành tích chậm chạp không có đột phá, tuy nói thi đấu vòng tròn bên trong đều đoạt giải quán quân, nhưng Vanga An vẫn như cũ có thụ chất vấn, lại thêm hắn cùng 3 ca giáo phụ cỡ Juip là tử đối đầu, cho nên tại chấp giáo cái thứ 3 mùa giải, Vanga An cùng truyền thông cùng fan bóng đá quan hệ vẫn luôn phi thường hỏng bét, cuối cùng tại không thể cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân về sau, giận dữ rời trước, từ đầu tới đuôi, Vanga An đều không thể đạt được một vị hoàn chỉnh số 4 vị cầu thủ. Hắn về sau để bà Savi đi lên, kỳ thật cũng là hy vọng Savi có thể bổ khuyết Guardiola trong chỗ, nhưng cũng tiếc, thời điểm đó Savi còn quá non nớt, không thể đảm nhiệm Van Gaal chờ mong. Bất quá, từ hiện tại Savi mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn lúc đối Van Gaal đủ kiều tôn sủng, liền không khó coi ra đoạn thời gian kia Van Gaal đối với hắn vu chồng, để hắn được lợi vô cùng. Giới thiệu xong đoạn này tự mình trải qua lịch sử, Guardiola tràn đầy tiếc bối. Guardiola cho rằng, một lần kia trọng thương để hắn đã mất đi rất nhiều, cũng ảnh hưởng tới rất nhiều người, nhất là Van Gaal. Số bốn vị cầu thủ khó tìm. Van Gaal từ Ajax đến Barca, chính là muốn đem mình cuộc đời huấn luyện viên lại hướng phía trước đẩy một bước. Thật không nghĩ đến đụng phải Guardiola trọng thương. Mà từ Guardiola trong giọng nói, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng nghe được ra, hắn đối Van Gaal đánh giá hay là vô cùng cao. Thậm chí trong lòng hắn, Van Gaal mới là gần nhất những năm này. Barca quật khởi phía sau màn công thần. Nhất là Van Gaal chỗ cải cách sau cái này một đợt thanh vấn. Cái này cũng liền giải thích, Guardiola vì sao muốn từ Barca mang đến mình chấp giáo Barca đội 2 thời kỳ dòng chính mất ét. Tên này cầu thủ cùng năm đó Guardiola rất giống, phòng thủ đều tương đối. Nhưng truyền bóng tổ chức, tầm mắt cùng cái nhìn đại cục đều là hắn cường hạng. Cái này tại 3K chuyển khống chế bóng đấu pháp bên trong hoàn mỹ xứng đôi số 4 vị chiến thuật. Bất quá, Guardiola cũng cho rằng tiến vào thế kỷ mới về sau, nhất là gần nhất mấy năm này chiến thuật cách tân thật nhanh. Kéo sau giữa trận vị trí này cần phải có nhất định năng lực phòng ngự. Tại đội bóng lạc vị lúc phòng thủ có thể bảo vệ tốt phòng tuyến. Đây cũng là vì cái gì năm đó diệt cặt vốn có để cổ cùng Sa Vi về sau hậu phòng tuyến nhưng thủy chung bất ổn, mãi cho đến đưa vào Marco Xèn mới đứng vững hậu trường nguyên nhân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 tất cả mọi người lại đi quan sát Gadio những cái kia chiến thuật bản vẽ, có thể càng thêm rõ ràng lãnh hội Gadio ý đồ cùng mạch suy nghĩ, cũng chớ xem thường điểm này. Cầu thủ chỉ có làm rõ ràng những này, tại trên sân bóng chấp hành, ứng phó lên sân bóng thay đổi trong máy mắt, mới có thể càng thêm thuận buồn xuôi gió. Đây cũng là vì cái gì Gadio muốn chế tác những này chiến thuật bản vẽ, cũng mỗi ngày hoa thời gian dài như vậy đến tiến hành giảng giải nguyên nhân. bất quá, cũng đừng coi là Gadio liền chỉ biết múa mép khua môi, vừa vặn tương phản, gia hỏa này tại mùa hạ tập vẫn lúc thật là có thể so với ma quỷ, nhất là đang tiến hành thể năng dự trữ lúc huấn luyện. Tuyệt đối là tô đông chỗ trải qua kinh khủng nhất mà quỷ huấn luyện. Guardiola cùng đoàn đội của hắn tại trải qua bên trên mùa giải tọt giờ mì ở kịp lịch luyện về sau, đã đối tọt giờ mì ở kịp đặc điểm có càng rõ ràng hơn nhận biết, nhất là không có đông nghỉ kỳ điểm này, cho nên tại bản mùa giải mùa hạ tập huấn trong lúc đó, huấn luyện của hắn lượng rõ ràng muốn so trước đó gia tăng rất nhiều. Hắn thậm chí không chút nào không dám nói mà tỏ vẻ, hắn muốn huấn luyện được một chi tọt giờ mì ở kịp, thậm chí châu Âu rồi bóng đá có thể nhất chạy đổi bóng. Truyền không truyền không, muốn bảo đảm truyền không chế bóng ổn định, liền cần có đầy đủ nhiều tiếp ứng điểm, mà mỗi một cái tiếp ứng điểm đều dựa vào chạy đến sáng tạo cho nên hắn cần trên sân bóng cầu thủ đều chạy. Cái này phải vô cùng xuất sắc thể năng, thậm chí là ứng phó chạy đầy 38 vòng thi đấu xuất sắc thể năng. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn chuyên môn vì Manchester City lượng thân định chế thể năng dự trữ huấn luyện. Cái này khiến tất cả tham gia mùa hạ tập huấn cầu thủ đều bị giáo huấn kêu tra gọi mẹ, cả đám đều đau đến không muốn sống. Ai có thể nghĩ tới, Gadiola nhìn như nho nhã phía sau, lại còn có như thế hung tàn bạo ngược một mặt. Cũng chính bởi vì thể năng dự trữ huấn luyện bên trong đúng là hao hết tất cả khí lực dẫn đến Manchester City sau đó mấy trận trận khởi động bên trong đều biểu hiện được rất bình thường không lý tưởng, lại lần nữa đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá chất vấn. Trận 756, tô Đông hối hận. Tại nước Mỹ thủ trận trận khởi động, Manchester City một không nhỏ thắng phỉ lại được phỉ ạ liên hợp đội. Chi này đội bóng tại nước Mỹ chức nghiệp lớn trong liên minh cũng không tính được là cường đội. Manchester City cả tràng tranh tài đều không chế cầu quyền, nhưng chính là không có thể đi vào cầu. Cuối cùng là tại tranh tài bù giờ giai đoạn, Adam Johnson truyền bên trong trợ công sản tạ du đánh vào một cầu. Tô Đông, PP, Marcelo chờ mới viện binh tất cả cũng không có ra sân. Trận thứ hai trận khởi động, Manchester City nên đón cổ tựu gạn dì mẹ già Liga Sport Team Lisbon. Đây coi như là tô đông, PP cùng mụ tỷ nhổ ông chủ cũ, nhưng cái này ba tên cầu thủ chỉ có mụ tỷ nhổ tại hạ nửa tràng dự bị ra sân. Cuối cùng Manchester City là không so với hai bại bởi Sport Team Lisbon. Thế cục vẫn như cũ theo tới, Manchester City một mực không chế cầu quyền, Sport Team Lisbon hai lần phản kích dẫn bóng. Nếu như nói, trận thứ hai đối Sport Team Lisbon thất bại còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, như vậy trận thứ ba đối mặt Nữ Rốt Zebun, một so với hai điểm số liền để Manchester City lộ ra hết sức khó xử. Henry một truyền một bán vì Newcastle đội địch chuyển Manchester City vì Manchester City dẫn bóng chính là Sanchez. Tô Đông cũng vẫn là không có ra sân biểu diễn, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy buồn bực. Trận thứ tư Manchester City liên chiến nước Mỹ trung bộ tại ATL tại giao đấu thứ ba Majorca, song phương một so với một bắt tay giảng hòa, nhưng ở penalty quyết chiến bên trong Manchester City 5-2 thủ thắng. Tô Đông một trận chiến này cũng vẫn là không có ra sân biểu diễn. Nói cách khác tại nước Mỹ bốn trận trận khởi động bên trong Tô Đông không có ra sân dù là một phút, còn lại cầu thủ đều đã đều ra sân thậm chí là xuất ra đầu tiên qua, duy trì có tô đông còn bị ướp lạnh, không có thương tổn bệnh, không có mâu thuẫn, vì cái gì không ra sân. Gadiola tại đá xong Luka Modrić về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, câu lạc bộ đối tô đông ra sân thời gian phi thường trọng thị. Chúng ta cùng hắn tư nhân huấn luyện viên đoàn đội duy trì mật thiết câu thông, chúng ta hy vọng hắn có thể lấy trạng thái tốt nhất nên chiến mới mùa giải. Đây là ta làm huấn luyện viên trưởng trách nhiệm. Có truyền thông cho rằng, Gadiola sở dĩ không nguyện ý để tô đông quá sớm ra sân, chủ yếu là vì bảo tồn thực lực phần ngừa quá sớm đem mình chân thực trình độ bại lộ tại tờ giờ mì ở kịp đối thủ cạnh tranh trước mặt cái này cũng phù hợp Gadiola nhất quán đến nay tác phong phải biết hắn nhưng là ngay cả huấn luyện đều muốn phong bế ra hỏa nhưng loại tuyệt pháp này cũng rất khó đứng vững được bước chân bởi vì tô Đông cần cùng đồng đội tiến hành rèn luyện đương còn lại tất cả cầu thủ đều tại lập đi lặp lại diễn luyện đều trong thực chiến rèn luyện lúc tô Đông vẫn ngồi ở bên sân nhìn xem cái này rõ ràng có chút không hợp thích lắm cho nên cũng có truyền thông vạch Guardiola cùng tô Đông ở giữa xuất hiện một chút tranh chấp cùng mâu thuẫn gia nhập liên minh Manchester City về sau. Tô Đông phát hiện Guardiola chiến thuật cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mọi người đều biết, Guardiola là có tiếng bạo quân, cùng năm đó thiết huyết Van Gaan, hắn đối cầu thủ yêu cầu, nhất là đối Tô Đông yêu cầu càng hà khắc hơn, hắn thậm chí hy vọng Tô Đông hoàn toàn dựa theo hắn thiết kế ra chạy tuyến đường đi hoạt động, cái này khiến Tô Đông cảm thấy mình đã bị nhục nhã. Căn cứ trong phòng thay quần áo nặc danh cầu thủ lộ ra, hai người thậm chí đã phát triển đến tại sân huấn luyện bên trên kém hơi lớn đánh võ tình trạng, Sozi Ano cùng bỏ đi dị sợ tẹn trước đó mượn vốn bán tài trợ danh nghĩa từ nước Anh bay nước Mỹ, trên thực tế chính là vì hòa hoãn trận này nội bộ xung đột. Nghe nói Đối mặt Guardiola cường ngạnh yêu cầu, Tô Đông ở trước mặt chất vấn Guardiola, hỏi thăm hắn cầm tới qua vài tòa trang diolit, cầm tới qua vài tòa giải quả cầu vàng, cầm tới qua vài tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Truyền thông cho rằng, chính thức dạng này xung đột, để Guardiola quyết định thống hạ sát thủ, phong sát Tô Đông một đoạn thời gian, áp chế áp chế hắn ngạo khí, để hắn nghe lời một chút. Mà cùng lúc đó, nước Anh Sun liệu tạo tự cũng bị chấn, Tô Đông vị hôn thê đột nhiên xuất hiện tại Luân cùng Munith, để rất nhiều phóng viên hoài nghi, rằng ngay tại vì Tô Đông tích cực buôn đấu, hy vọng có thể rời đi Manchester City. Ngắn ngủi không đến 2 tháng, Tô Đông đã vì mình gia nhập liên minh Manchester City quyết định cảm thấy vô cùng hối hận. Truyền thông truyền đi xôn xao, dạng này án lệ không phải là không có. Trước đó Rồ Bị Nổ chính là ví dụ. Nhưng Rồ Bị Nổ cùng Tô Đông hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bây giờ Tô Đông cũng náo ra dạng này nghe đồn, lập tức để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Vì thế, đội bóng rời đi Atlanta, ngăn lại bạn tìm mọi thời điểm. Tô Đông đặc địa tổ chức một trận buổi họp báo, cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola cùng có mặt. Tại đi vào buổi họp báo trận thời điểm, Tô Đông cùng Guardiola sóng vai mà đi. Một đường cười cười nói nói, triệt để vỡ vụ ngoại giới liên quan tới hai người mỗi người một ngả lời đồn, sau đó hai người thân mật hỗ động cũng làm cho người nhìn ra, bọn hắn quan hệ phi thường tốt. Tô Đông phát biểu làm sáng tỏ, biểu thị mình tại Manchester City trôi qua rất vui vẻ, cùng Guardiola, cùng còn lại đồng đội không có bất cứ vấn đề gì. Ta còn là Manchester City đội trưởng. Đối với gần nhất một hệ liệt nghe đồn, Tô Đông cũng đều kiên nhẫn cho giải thích. Số gì á nổ cùng bờ ghi gì sợ kèn bay nước Mỹ, đúng là đi đàm tài trợ. Hợp đồng sẽ ở qua một đoạn thời gian công bố ra ngoài. Manchester City lần này tại nước Mỹ kia hai phần tài trợ, ngoài ra còn có một phần đang nói, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Đối với mình vị hôn thê xuất hiện tại Munich cùng London, tô Đông cảm giác thì càng buồn cười. Trước đó là các người đưa tin nói, nàng tại đại học ôn phật đọc sách, mà nàng trước tiên là tại Munich đại học học tập, đương nàng cẩn trở về trường học cũng là một vài thủ tục lúc. Ta muốn hỏi, có phải hay không hẳn là từ London xuất phát đi Munich? Tô Đông biểu thị, mình đối truyền thông phi thường tôn trọng, nhưng cũng mời ký giả truyền thông không muốn tin đồn thất thiệt. Guardiola lại lần nữa đối ngoại giải thích. Vì sao Tô Đông không có ra sân? Nguyên nhân hắn cảm thấy, Tô Đông không cần thông qua trận khởi động đến khảo sát mình, về phần rèn luyện, có thể thông qua huấn luyện để hoàn thành, mà lại hắn cùng huấn luyện viên tổ đang giúp trợ Tô Đông điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Bản mùa giải, chúng ta có rất nhiều mới thêm minh cầu thủ, chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất trợ giúp bọn hắn dung nhập đội bóng, mà thông qua huấn luyện, ta cảm thấy Tô hoàn toàn không tồn tại dung nhập vấn đề. Guardiola còn nâng lên, truyền thông luôn luôn thích chế tạo khủng hoảng, nhưng trên thực tế, Manchester City đối với mình mới mùa giải có phi thường tỉ mỉ chuẩn bị cùng kế hoạch, hết thảy tất cả đều tại dựa theo kế hoạch làm việc. Chúng ta có thể lựa chọn trong trận khởi động đá ra thành tích tốt nhất để mỗi người đều hài lòng. Nhưng đến chính thức tranh tài, còn lại đội bóng liền biết làm sao đối phó chúng ta. Này lại để chúng ta mới mùa giải bắt đầu đến càng thêm gian nan. Guardiola ngụ ý chính là Manchester City kỳ thật chính là đang cố ý ẩn giấu thực lực. Mà tô Đông chính là bản mùa giải Manchester City lớn nhất lo lắng. Đối với mới mùa giải ở giơ Mỹ ở kịp, Guardiola biểu thị đội bóng trên dưới đều tràn đầy lòng tin. Chính như ta vừa rồi nói, chúng ta cũng không coi trọng trận khởi động thành tích, cho nên mỗi một trận đấu chúng ta đều tại rèn luyện, đều đang khảo sát cầu thủ. Chúng ta cần tìm tới một bộ thích hợp nhất hiện tại cầu thủ phát huy đội hình cùng chiến thuật, mà không phải trong trận khởi động nhiều tiền mấy cái cầu. Kia đối chúng ta tới nói, không, có chút ý nghĩa nào. Quá khứ mười mấy năm qua, giải ngoại hạng Anh vẫn luôn bị tứ đại gia tộc chối lung đoạn, chỉ có bọn hắn có xung kích quán quân thực lực, nhưng ta muốn nói, từ giờ trở đi, Manchester City sẽ thành một chi có xung kích quán quân thực lực đội bóng, cái này đem phá vỡ quá khứ vài chục năm giải ngoại hạng Anh cách cục. Mới mùa giải tự giờ Mỹ ở kịp tụ vòng, Manchester City đem xuôi Nam London, sân khách khiêu chiến Tottenham vừa. Đây cũng là gần nhất dệt nạp liên tiếp nói tới Manchester City nguyên nhân. Lúc trước hắn nói là Manchester City có sung kích quán quân thực lực, mà bây giờ lại khoa trương biểu thị Manchester City lão bản thực sự quá có tiền, sớm muộn đem mua xuống toàn bộ tờ Giờ Mì ở kịp. Tất cả ngôn luận cũng là vì trung tuần tháng 8 tờ Giờ Mì ở kịp mở màn chiến mà chuẩn bị. Tô Đông cùng Guardiola ra mặt làm sáng tỏ, chỉ có thể thoáng bình phục ngoại giới chất vấn, nhưng vẫn như cũ rất khó tiêu trừ âm lưu luận. Sau đó, tại bán Timor, Manchester City nên đón Inter Milan. Đây là về dữ quan danh tải trợ trận khởi động, danh tự liền gọi và dữ liệu Tranh tài vẫn như cũ tiến hành rất không thuận lợi, Mancini đội bóng lấy ngoan cường phòng thủ đối mặt Manchester City. Tại phút thứ 22 lúc, Mạ Tệ Dạ tỷ cùng Sạn Tạp Duzi tại vùng cấm địa bên trong đồng thời lên nhảy tranh bóng trên không, kết quả Mạ Tệ Dạ tỷ che mặt ngã xuống đất không dậy nổi, trọng tài chính cho Sạn Tạp Duzi lấy ra hình bài, trực tiếp đem ba ra với tiền đạo phạt ra sân đi. Nhưng căn cứ Sạn Tạp Duzi nói, hắn cũng không dùng lực đi khuỵu tay kích, chỉ là lên nhảy lúc không cẩn thận đủ phải. Manchester City bị ép lấy 10 người lên chiến, cuối cùng là không so với 3 bại bởi Inter Milan. Trận khởi động liên tục gặp thua trận, điều này cũng làm cho các loại âm như luận lại lần nữa ồn ào náo động bùi bên trên. Tô Đông đến cùng lúc nào mới lên diễn Manchester City thủ tú. Lấy hỏng bết chiến tích kết thúc nước Mỹ đi, Tô Đông không có ra sân dù là một phút, cái này khiến rất nhiều nước Mỹ truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy bất mãn, cảm thấy Manchester City nghiêm trọng khuyết thiếu thành ý. Mà trở về châu Âu về sau, Manchester City trực tiếp tiến về nước Đức Đức môn, tại sân khách cùng Đức môn tiến hành một trận trận khởi động. Một so với 3, Manchester City lại lần nữa là bại. Mà tô Đông cũng vẫn không có ra sân tranh tài, nhưng trận này ngược lại để Manchester City thu hoạch phi thường phong phú. Chủ yếu là bởi vì Dortmund loại này toàn trường bức đoạt áp bách đấu pháp cho Manchester City chế tạo tương đối lớn phi phức, nhất là giữa trận. Càng quan trọng hơn là Đại Hoàng phong phản kích cũng tương đương sắc bén, xin dị cả gã hoa. Leandro Sorki chờ cầu thủ cũng lấy được dẫn bóng, biểu hiện phi thường không tầm thường. Bọn hắn đối Manchester City phòng thủ khảo nghiệm phi thường lớn. Guardiola thậm chí tại sau trận đấu biểu thị đây là năm nay mùa hạ trận khởi động bên trong Manchester City thu hoạch lớn nhất một trận tranh tài. Đã xong mân về sau, Manchester City quay trở về nước Anh. Tại Manchester, ETH sân bóng, nên đón cuối cùng một trận trận khởi động đối thủ, Valencia. Mở màn về sau, Manchester City liền chủ đạo tranh tài tiến công. Thứ 20 phút, giờ rộn Bo Aken bên phải đường đưa ra chuyển bên trong. Sau chen vào không người phòng thủ ga z bạ gì đánh đầu công cánh cửa chung đích, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Về sau tranh tài vẫn luôn không có tiến triển. Thẳng đến phút thứ 75 lúc, ngồi tại ghế dự bị bên trên tô đông mới đột nhiên đứng lên, đi đến bên sân đi thay đổi đá tiền đạo săn cái này lập tức để cả tòa ETH sân bóng Manchester City fan bóng đá đều cảm thấy vô cùng ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Ra sân 9 phút, David Silva cùng Adam Johnson tiến hành một lần hai qua một phối hợp về sau, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. To Đông nhẹ bén chạy đến lỗ hổng, góc độ nhỏ sút gôn trúng đích. Vì Manchester City lại xuống một thành. Đây là hắn gia nhập liên minh Manchester City đến nay lần thứ nhất biểu diễn, thân thể cũng còn không có nóng, thậm chí đều không có chảy mồ hôi, liền đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng. Nhìn vô cùng nhẹ nhõm, liền cùng về nhà ăn cơm đồng dạng đơn giản. Chương 757, hắn nhưng là To A. Tại London Bắc ngoại ô. Tottenham Hotspur trụ sở huấn luyện huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, lão soái Haji Rẹt Nạp chính cùng mình hai tên đắc lực trợ thủ Jo Jordan cùng Kevin Bond nghiên cứu tranh tài thu hình lại. Jo Jordan đúng đúng sở Scotland danh tướng, trước nghiệp kiếp sống hiệu lực tại MU cùng AC Milan trở trung tâm huấn luyện cầu thủ, đã hất cột cùng Ramsey on trận chung kết, xuất ngũ sau chuyển hình trở thành huấn luyện viên tại Tottenham Hotspur nhậm trước, bây giờ là thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Kevin Bond thì là Rẹt Nạp hợp tác nhiều năm cộng tác, hai người từ Hot Mug bắt đầu, kinh lịch sau Hampton, lại đi theo Rẹt Nạp đi tới Tottenham Hotspur, xem như lão soái tín nhiệm nhất trợ thủ. Ba người ngồi ở trong phòng làm việc, vừa mới xem hết Manchester City bản mùa giải cuối cùng một trận trận khởi động. Guardiola thật là biết chơi." Kevin Bon lắc đầu cười nói. Trước đó hắn một mực không cho Tô Đông ra sân, đưa tới lớn như vậy tranh luận, nói là muốn che giấu, nhưng bây giờ, đột nhiên liền để hắn lên, đã mười mấy phút, tiến vào một cái cầu, đây coi là chuyện gì xảy ra? Z Nam sắc mặt cũng biến thành mười phần nghiêm trọng, sự tình rất nghiêm trọng. Đây chính là Tô Đông a. Một cái mùa giải tiến mười mấy cái cầu dẫn bóng quái vật. Ai dám không nhìn hắn? Khỏi cần phải nói, Tô Đông cũng chỉ là đứng tại trên trận nguyên địa bất động, Jet Nạp đều phải an bài hai người ở bên kia nhìn chằm chằm mới yên tâm. Hùng chi hiện tại, Tô Đông đột nhiên dự bị ra sân, 9 phút liền tiến vào một cầu. Còn lại ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì, nhưng Tô Đông suốt gôn khí vũ vẫn còn, nhạy bén vị trí chạy vẫn còn, nắm chắc cơ hội thời cơ cũng vẫn còn, cái này đủ để cho hắn trở thành trên sân bóng đáng sợ nhất đạt được tay. Đúng vậy, cho dù là một cái nghiêm trọng không tại trạng thái tốt nhất Tô Đông, như trước vẫn là đáng sợ nhất. Lại càng không cần phải nói, hiện tại căn bản không biết Tô Đông trạng thái như thế nào. Đoán chừng Gadiola trận này cũng là muốn để hắn đi lên tìm xem tiết tấu cùng trạng thái. Rôz Jordan năm đó cũng là tiên phong xuất thân, hơn nữa còn là phi thường xuất sắc tiên phong, cho nên hắn đối tiên phong tình huống sẽ hiểu rõ hơn một chút. Tuy nói tiên phong chỉ cần dẫn bóng liền tốt, nhưng muốn dẫn bóng, nhất định phải làm được càng nhiều. Dẫn bóng chưa hề đều không phải là đơn giản vùng mạnh một cơ sự tình, mà là một cái phi thường khổng lồ hệ thống công trình. Chuyền bóng, nhận banh, vị trí chạy, nắm chắc thời cơ, xung quanh hoàn cảnh quan sát, phòng thủ cầu thủ động tác dự phán, thủ môn chọn vị trí quá nhiều phức tạp nhân tố tồn tại để dẫn bóng đạt được trở thành trên sân bóng phức tạp nhất sự tình. Nhiều khi, fan bóng đá vẹn vẹn chỉ có thấy được tiên phong dẫn bóng một máy mắt mà không để ý đến trong nháy mắt đó trước sau chuyện xảy ra. Thấy được một góc của băng sơn, thường thường mới là tầm thường nhất. Nhìn, tô đông trạng thái rất không tệ. Guardiola cố ý đem hắn giấu đi, rõ ràng chính là muốn coi hắn làm kỳ minh. Kevin Vinbon suy đoán, nhưng đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần đau đầu. Tô Đông tuyệt đối là trên thế giới này đáng sợ nhất cự tình. Thuộc về loại kia người biết rất rõ ràng hắn rất bình thường đáng sợ nhưng ngươi lại không biết muốn làm sao đi phòng thủ hắn siêu cấp tự tình loại này cảm giác bất lực khiến người vô cùng tuyệt vọng từ trước mắt đến xem Guardiola có lẽ còn là sẽ khai thác 433 trận hình tô đông ở giữa Di Magia cùng Sanche đá hai cánh giữa trận David Silva cùng Bất khẳng định chiếm cứ chủ lực một cái khác danh nghịch Tony Cerrots mũ tỷ nổ cùng Gazeb bạ gì đều ra sân không ít hậu phòng tuyến cánh trái là Marcelo PV cùng Compani cộng tác cánh phải hắn thử qua dã bạ cùng dở dồn bộ Athen cái này hai tên cầu thủ đều phạm qua sai lầm đều không phải là rất bình thường ổn. Hai tên đường biên phòng thủ đều không phải là rất bình thường lý tưởng. Đây sẽ là cơ hội của chúng ta. Đường biên bất kích, cái này vẫn luôn là Tottenham ham hội vua cường hạng. Aa dung lại động cùng Gazza 3 lê tạo thành hai cánh là Tottenham ham hội vua bên trên mùa giải cầm xuống tờ giờ mì ở kịp thứ tư mấu chốt phát bảo. Có thể nói cái này hai tên tốc độ cực nhanh, lực trùng kích kinh người biên phong hẳn là có thể ngăn chặn Manchester City hai đầu đường biên. Nhưng mấu chốt của vấn đề không ở chỗ nơi này mà là giữa trận áp chế cùng hậu phòng tuyến. Manchester City hậu vệ biên chưa hề đều là vấn đề trung điểm, nhưng bọn hắn giữa trận, thậm chí ba đầu tuyến đều có siêu cường chuyển không chế bóng năng lực, khi bọn hắn cầu quyền nơi tay lúc, phòng thủ vấn đề ngược lại không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Còn có Tô Đông, hắn mới là Tottenham hụt họa lớn trong lòng. Michael Dawson, Letley Gould, còn có hụt Letster tổn, các ngươi cảm thấy, ba người này có thể hay không thủ được Tô Đông? Z Nạp đột nhiên mở miệng hỏi. Joe Zop đang cùng Kevin Bon hai mặt nhìn nhau trong chốc lát về sau, đều khó khăn nhíu mày. Tottenham hụt của cái này ba tên cầu thủ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, dáng người cũng rất cao lớn đều tại một mét chín tả hữu, lại là nước Anh thanh huấn xuất thân, lực lượng đối kháng đều không tầm thường, hụt lẹt sợ tổn ưu thế còn có chuyển bóng, khó mà nói. Thật lâu về sau, Kevin Bon mới không thể làm gì khác hơn thở dài. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có chút để cho người bất đắc dĩ. Ba người đi thủ đối phương một cái, vậy mà cho ra kết luận là khó mà nói. Đây là đáng sợ cỡ nào trên lệnh? Giả hỏa này thật sự là một cái quái vật a. Rẽ nạp cảm khái nói, ai nói không phải đâu? Phóng nhãn châu Âu rồi bóng đá, ngoại trừ To Đông, còn có ai có thể làm được? Cho dù là Cristiano Ronaldo cùng Messi dạng này cự tình, bình thường đều là hai người tả hữu liền có thể thủ được. Nhưng tô đông cái này cầu thủ, ba tên cầu thủ đều không có sức, đơn giản quá làm cho người ta khí khổ. Lão Soái từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại. Joe Jordan cùng Kevin Bond cũng đều lâm vào khổ tư. Trong phòng làm việc bầu không khí lập tức trở nên bắt đầu trầm mặc, làm cho người cảm thấy mười phần kiềm chế. Lão Soái tại thong thả tới lui sau một lúc, rốt cục cũng làm ra quyết định. Theo mỗi mùa giải tới gần, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt cũng đều bị kéo về đến giờ bị ở kiềm đấu trưởng. Mới mùa giải tờ giờ mi ở kịp như trước kia có chỗ khác biệt, chủ yếu là áp dụng một hạng hoàn toàn mới quy định 17 thêm 8 tân chính. Cái gọi là 17 thêm 8 chính là mỗi một chi tờ giờ mi ở lịch chỉ có thể báo cáo 25 tên người đơn, trong đó nhất định phải có 8 tên bản thổ bồi dưỡng cầu thủ, mà cái gọi là bản thổ bồi dưỡng chính là tại 21 tuổi trước đó có 36 tháng hoặc 3 cái mùa giải tại nước Anh hoặc quê liên đoàn bóng đá đăng ký. Tân chính điểm xuất phát là bởi vì tờ giờ mi ở kịp nóng này cùng nước Anh đội tuyển quốc gia mệt mỏi tạo thành chiến lệch rõ ràng, khiến cho FA hy vọng có thể mượn nhờ tở giờ mi ở kịp cường thế, đến để thăng đội tuyển quốc gia sức cạnh tranh nhưng kể từ đó, mặc kệ là báo danh nhân số, vẫn là bạn thủ đội dưỡng cầu thủ nhân số, đều đối trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tạo thành to lớn xung kích từ trước mắt đến xem. Chelsea, Liverpool cùng Manchester City thông thường đội một chủ lực khẳng định là không cách nào báo đầy thắng người. Thế là đội bóng hoặc là chính là trên chuyển nhượng thị trường trắng trận vơ vét bản thổ hộ khẩu bản, hoặc là chính là nâng đỡ đội thanh niên cầu thủ đi lên góp đủ số. mặc kệ cái nào một đầu, đối đội bóng thực lực tổng hợp khẳng định sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng. Mà đầu này Tân Chính cũng nhất định sẽ tiến thêm một bước tăng lên nước Anh bản thổ cầu thủ giá trị bản thân, cho nên trước mắt Manchester City còn tại tìm kiếm phù hợp Guardiola chiến thuật yêu cầu bản thổ cầu thủ, hy vọng có thể bổ khuyết đội bóng tại Tân Chính phương diện trống chỗ. Nếu như đến chuyển nhượng thị trường quan bế trước, đội bóng còn không có tìm tới thích hợp cầu thủ, vậy cũng chỉ có thể dùng đội thanh niên cầu thủ đi lên góp đủ số, hiện tại chỉ tỷ ở, mại cả gì chả họ, Michael Johnson chờ tuổi trẻ cầu thủ đều đã bị tính tiến vào. Nhưng vẫn là không đủ. Cái này không chỉ có là Manchester City vấn đề, Liverpool cùng Chelsea tình huống cũng không thể so với Manchester City tốt hơn chỗ nào duy nhất tương đối tốt một chút chính là mu arsenal cùng tottenham hợp vừa cái này mấy chi đội bóng đều có không ít bản thổ cầu thủ arsenal tương đối đặc thủ, bọn hắn qua khứ mấy năm tại toàn thế giới khắp nơi vơ vét tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng thành nhà mình thành hấn, cũng coi là phù hợp tân chính yêu cầu nước anh bản thổ cầu thủ kỳ thật cũng không lớn phù hợp Guardiola yêu cầu nhưng bị giới hạn tân chính đội bóng bản mùa giải lại không chỉ thỏa mãn với đương một cái kẻ quái rối muốn tiến thêm một bước vậy liền không thể bỏ qua bất luận cái gì một tia lớn mạnh thực lực bản thân cơ hội bởi vậy bờ gidi sợ kẹn còn tại khắp nơi tìm kiếm cầu thủ Mới mùa giải khai chiến sắp đến, Manchester City cần báo cáo cầu thủ danh sách cùng quần áo chơi bóng dây số. Vì thế, Manchester City còn chuyên môn tổ chức một trận phòng thay quần áo cầu thủ hội nghị. Làm đội bóng đội trưởng, tô Đông chủ trì lần này hội nghị, để cầu thủ tiến hành thẳng thắn trò chuyện, chọn lựa mình muốn quần áo chơi bóng dây số, hay là cùng còn lại cầu thủ tiến hành trao đổi. Đại đa số cầu thủ đều không có phương diện này nhu cầu, một chút mới viện binh đều căn bản là tại gia nhập liên minh lúc liền lựa chọn xong mình thích quần áo chơi bóng. Tô Đông lúc ấy liền tiếp nhận Manchester City số 9 quần áo chơi bóng. Từ khi Bungaia tiên phong bộ Dino rời đội về sau. Hắn số 9 quần áo chơi bóng vẫn bỏ không, ngoại giới thậm chí một mực nghe đồn, cái này quần áo chơi bóng chính là vì Tô Đông giữ lại, cho nên liền ngay cả sặn tác dư đều lựa chọn còn lại quần áo chơi bóng dây số. Mà lần này, Tô Đông cũng xác thực tiếp nhận cái này số 9 quần áo chơi bóng. Đây cũng là hắn tại Valencia, Barca cùng mấy ân lúc quần áo chơi bóng dây số, thậm chí đều đã trở thành hắn nhắn hiệu. Nước Anh thủ môn Joe hát bản mùa giải đem đối giờ ẩn chủ lực thủ môn vị trí khởi sướng xung kích, nhưng hắn cũng không hướng ra cầu thay thế biểu lấy chủ lực thủ môn số 1 quần áo chơi bóng, mà là lựa chọn 25 hào áp chụp dãy số, cái này kỳ thật cũng là thủ môn thông thường dãy số một trong. Phân phối xong quần áo chơi bóng, câu lạc bộ chính thức đưa ra cho FA cùng tờ giờ mì ở kịp liên minh, đồng thời cũng tại câu lạc bộ trên phỉ pỉ canoef sẽ tiến hành công khỉ. Sau đó nếu như tái dẫn tiến mới về bình, quần áo chơi bóng dãy số cũng đem từ hiện tại chống trụ quần áo chơi bóng dãy số bên trong tiến hành chọn lựa. Tờ giờ mì ở kịp mở màn chiến kéo cầu thời gian là tại vào lúc giữa trưa. Cái này muốn so bình thường tờ giờ mì ở kịp tranh tài thời gian sớm hơn một chút, bất quá chỗ tốt chính là, cho dù là châu á địa khu fan bóng đá, đều có thể ở buổi tối hoàng kim đoạn thời gian quan sát đến tranh tài đồng bộ trực tiếp. Manchester City là sân khách tác chiến, bởi vậy đội bóng quyết định nâng lên một ngày xuôi Nam London. Đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu như tranh tài cùng ngày xuôi Nam, thời gian sẽ phi thường khẩn trương. Thế là đội bóng tại 13 ngày chạm vào tối, kết thúc xong huấn luyện khóa về sau, thu thập đồ đạc, tập thể xuất phát xuôi Nam tiến về London. Lúc này London đã tràn đầy đại chiến trước khẩn trương. Mới mùa giải tờ tờ Mỹ ở cú mây đầu, chỉ có Tottenham hậm hụi sân nhà nên chiến Manchester City trận này tiêu điểm chiến. Nhưng đến ngày kế tiếp Liverpool sân nhà nên chiến Arsenal tiêu điểm chiến, cũng hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Chelsea cùng MU đều là sân nhà tác chiến, cái này hai chi đội bóng đối thủ theo thứ tự là quần thúng West bờ dọ mịt cùng trích trẹn Newcastle, sân nhà cầm xuống 3 phần khả năng rất lớn. Cho nên Manchester City mới mùa giải thủ diễn áp lực rất lớn. Trận 758, các ngươi chờ lấy ta dẫn bóng. Theo tô Đông gia nhập Liên Minh Tợ Dơ Mì ở kịp Manchester City, trong nước fan bóng đá đối Tợ Dơ Mì ở kịp mới mùa giải trình độ chú ý cũng là càng ngày càng cao. Nhưng vây quanh Tợ Dơ Mì ở kịp tiếp sóng quyền rơi xuống đất, lại làm cho trong nước đông đảo fan bóng đá mười phần lọt lắng. 3 năm trước đây, ngày tháng tập đoàn mua 3 năm tờ giờ mì ở kịp tiếp sóng quyền, mở ra tờ giờ mì ở kịp trả tiền thời đại, nhưng cái này cũng thành vì tờ giờ mì ở kịp ở trong nước trên diện rộng biến mất bắt đầu, ngắn ngủi thời gian 3 năm, tờ giờ mì ở kịp tiếp sóng người xem giảm mạnh 90%, hao tổn quá trăm triệu, ngày tháng cũng bởi vậy phá sản, ảm đạm bị loại. Tờ giờ mì ở kịp liên minh đối Trung Quốc thị trường phi thường trọng thị, nhất là tại tờ giờ mì ở kịp biến mất trong lúc đó, La Liga thửa thắng xông lên. Từ năm đó Tô Đông gia nhập liên minh La Liga bắt đầu, La Liga liền tại Trung Quốc, thậm chí toàn bộ châu Á thị trường mở ra một trận hênh hênh liệt liệt thị trường khai thác đến bản mùa giải La Liga càng là hô lên muốn đem bản mùa giải một bộ phận buổi diễn nâng lên đến giữa trưa cử hành, mục đích đúng là muốn chiều theo Trung Quốc cùng Châu Á địa khu fan bóng đá. Vì đối phó La Liga tiến công, tờ giờ bị ở kịp cũng bị bách nâng lên tranh tài, có thụ chú mục mở màn chiến, Tottenham hụt của sân nhà nên chiến Manchester City tranh tài cũng bị an bài tại giữa trưa cử hành, chính là muốn chiếu cố Trung Quốc cùng Châu Á địa khu fan bóng đá quan sát thời gian. Còn Atletico vì mượn nhờ Tô Đông gia nhập Liên Minh Manchester City cố này phong trào chiếm trước Trung Quốc thị trường, The giờ bị ở kịp từ bỏ ngày thắng thời đại trả tiền. Hạ thấp tư thái, cùng đài truyền hình quốc gia thể dục kênh hợp tác, lấy rẻ tiền tiếp sóng phí chiếm trước ưu chất nhất tiếp sóng bình đại. Tất cả mọi người biết, đài truyền hình quốc gia tiếp sóng đều là nâng lên một năm liền quyết định, nhưng lúc này đây vì để cho trong nước fan bóng đá có thể miễn phí, trước tiên nhìn thấy tô đông tranh tài, bọn hắn lựa chọn trên diện rộng điều chỉnh tiết mục truyền ra kế hoạch, trực tiếp mới mùa giải tờ giờ mì ở kịp tranh tài. Cái này nhất cử sử trí nhận lấy trong nước fan bóng đá nhiệt liệt hưởng Chênh tài tới gần, đài truyền hình quốc gia cũng là khua chiêng gõ chống mà chuẩn bị lấy tờ rơi mì ở kiếp mở màn chiến trực tiếp. Bài xuất đứng đầu nhất giải thích đội hình, chính là hy vọng có thể cho trong nước fan bóng đá mang đến tối cao phẩm chất quan sát trực tiếp, thể nghiệm. thậm chí vì trận này mở màn chiến, đài truyền hình quốc gia còn chuyên môn an bài quay phim tổ tiến về nước Anh London, đến hiện trường đi quay chụp sân thi đấu Vi Hartlen sân bóng xung quanh một vùng tình huống. căn cứ chúng ta từ Vi Hartlen sân bóng công ty quản lý bên kia đạt được tin tức đáng tin, đêm nay trận này mở màn chiến, Vi sân bóng đêm không còn chỗ ngồi, ngoại trừ dự lưu hai cái cơ động chỗ ngồi bên ngoài còn lại ba vạn sáu ngàn chỗ ngồi đã toàn bộ tiêu thụ một khoảng không mà hiện trường fan bóng đá đối trận đấu này cũng là phi thường chờ mong phản ứng phi thường nhiệt liệt đài truyền hình trực tiếp ống kính còn đặt địa phỏng vấn mấy tên ngay tại gia trận fan bóng đá ngoài dự liệu chính là nơi này là Tottenham kenham hụt của sân nhà nhưng gia trận fan bóng đá bên trong lại có không ít đều là tô đông fan bóng đá bọn hắn đều biểu thị mình đối trận đấu này tình cảm mười phần mâu thuẫn một bên là mình từ nhỏ đến lớn cho ủng hộ đội bóng nhưng một bên khác là mình thích vô cùng cầu thủ ta cảm thấy kết quả tốt nhất là không so với không song phương đều cầm một phần tô đông chớ vào cầu để chúng ta nhìn xem liên tốt. Ta cũng hy vọng tô đông không muốn bảo cầu, nhưng ta biết cái này rất khó. Nếu như tô đông dẫn bóng, ta sẽ vì hắn gieo họ, nhưng trong đầu vẫn là khó chịu. Hy vọng hột bừa có thể cầm xuống tranh tài. Ta mong đợi kết quả là, tô đông dẫn bóng, hột bừa thắng trận. Mỗi một cái tiếp nhận phỏng vấn fan bóng đá đều có không giống nhau ý nghĩ, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều đối tô đông tranh tài tràn ngập chờ mong. Liên cùng giờ này khắc này, trong nước vô số ngồi tại trước máy truyền hình, chờ đợi xem tranh tài fan bóng đá đầu dạng. Đài truyền hình quốc gia trực tiếp ống kính thậm chí còn không cẩn thận đập tới một cái bóng người quen thuộc. Đây là Vương Sơ Tình lần thứ nhất tại đài truyền hình quốc gia biểu diễn. Nàng tự nhiên hào phóng mà tỏ vẻ, mình kỳ thật có chút khẩn trường, cũng không có chuẩn bị kỹ càng, đột nhiên liền bị bắt lấy. Không cần đặc địa chuẩn bị cái gì, làm lấy nhan, ngươi như trước vẫn là xinh đẹp như vậy, Vương tiểu thư." Tại hiện trường quay chụp mọi cảnh đài truyền hình quốc gia nữ phóng viên cười khen. Vương Sơ Tình là chuyên từ đại học Oxford chạy tới, nàng nói mình lại trở lại trường học đi học. Mỗi cuối tuần ta đều sẽ trở lại Manchester, Tô Đông vẫn luôn phi thường quan tâm trong nước fan bóng đá ta hy vọng hắn đêm nay có thể xuất ra trạng thái tốt nhất, có thể lấy tốt nhất biểu hiện, vừa đi vừa về quý tất cả chú ý cùng hắn thích hắn fan bóng đá. Tại nâng lên lấy được Tô Đông sau khi đồng ý, đài truyền hình quốc gia trực tiếp ống kính còn chuyên môn thông qua Vương Sơ tình điện thoại, cùng người tại trong phòng thay quần áo Tô Đông tiến hành video nói chuyện thiếng. Đối với Manchester City mà nói, đây cũng là một lần khó được tuyên truyền cơ hội. Trong video, Tô Đông hướng tất cả mọi người giới thiệu mình Manchester City đồng đội, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, cũng biểu thị trải qua hơn 1 tháng quý trước tập vấn về sau, Manchester City muội nhất danh, cầu thủ đều đã làm xong nên đón mới mùa giải chuẩn bị. Đêm nay, làm khách vai Hatland sân bóng sẽ là một trận rất khó đánh trận đánh ngất liệt. Tất cả quen thuộc tờ giờ Mĩ ở kịp fan bóng đá khẳng định đều biết, tờ giờ Mĩ ở kịp sân khách đều là phi thường khó đánh, mà Tottenham hỗn của bên trên mùa giải lấy được tờ giờ Mĩ ở kịp thứ tư, có thể tham gia Champions League tranh tài, mùa hạ chuyển nhượng lại đầu nhập vào rất nhiều, cho nên bọn hắn thực lực tổng hợp muốn so bên trên mùa giải mạnh hơn, thậm chí vượt qua Arsenal cùng Liverpool. Đương nhiên, cũng mời tổ quốc nhân dân yên tâm, mặc dù tranh tài sẽ rất gian nan, đối thủ cũng rất cường đại, nhưng ta nhất định toàn lực ứng phó. Các ngươi chờ lấy ta dẫn bóng. Đương hình tượng dừng lại tại Tô Đông tràn ngập tự tin, uy vũ bá khí màn này lúc, ở xa trong nước thủ đô trực tiếp thời gian, sướng ngôn viên cũng đồng dạng vô cùng kích động. Ta hiện tại đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn xem đến trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Mặc dù Tô Đông đối Tottenham hổ cửa đánh giá khá cao, nhưng ở mỗi lớn cá độ công ty, truyền thông cùng cơ cấu cho ra trợ giờ mì ở kịp mới mùa giải đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược bên trong, Tottenham hổ cửa tỷ lệ đặt cược kém xa Manchester City. Trước mắt xếp hạng thứ nhất chính là Chelsea, đây là trợ giờ ở kịp đoạt giải quán quân số 1 đại đứng đầu. Ferguson mở U theo sát phía sau. Tại vừa mới kết thúc có mùa nhì tỷ sỉ ẩn trong trận đấu, MU ba so với một đánh bại Chelsea, nhưng không chịu nổi theo bờ lu bản mùa giải thực lực đại trướng. MU cũng không có trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập nhiều ít, thực lực tổng hợp hơi có vẻ kém. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là Manchester City, tại đưa vào tô đông, PP chờ cường viện về sau, tất cả mọi người cảm thấy Manchester City cũng chưa chắc không có xung kích trợ trợ mì ở kịp quán quân khả năng. Bất quá, tại các phương bình luận bên trong, Manchester City hiện tại lớn nhất uy hiếp, ngược lại là huấn luyện viên trưởng Guardiola. Không có cách Vị này đến từ Tây Ban Nha Thái Điểu ở trên mùa giải biểu hiện thực sự không cách nào làm người vừa lòng. Lại sau này chính là Arsenal, Liverpool cùng Tottenham hật vừa. Cũng có thể nói, đây thật ra là hai chi có xung kích quán quân đội bóng ở giữa đó sức. Đương toàn thế giới mỗi đài truyền hình lớn, mỗi tạp chí lớn đều tại trực tiếp hoặc chú ý trận này tiêu điểm thời gian chiến tranh. Tô Đông cùng các đội hưu tử trong chàng nóng song thân trở lại phòng thay quần áo, Guardiola đặc địa vì đám cầu thủ phát hình một đoạn nhiệt huyết dâng trào dốc ca khúc. Đây cũng là hắn nhất quán thủ đoạn, hy vọng thông qua âm nhạc đến điều động cầu thủ cảm xúc, để bọn hắn tại trong trận đấu phát huy đến càng tốt hơn có lẽ là nhận lấy đoạn này âm nhạc lây nhiễm, tô đông cảm thấy, làm đội bóng đội trưởng, tại mới mùa giải mở màn trước khi chiến đấu, mình hẳn là đứng ra nói mấy câu, đang do dự một chút về sau, hắn vẫn đứng lên, ta tới nói hai câu đi. tô đông nói với gadio la, nhẹ gật đầu, trực tiếp tối lui, trở lại vị trí trung tâm cho tô đông, đồng thời cũng tắt đi âm nhạc. tô đông hít một hơi thật sâu, đi tới phòng thay quần áo ở giữa, nhìn trước mắt từng cái đồng đội, có hiếu kỳ, có khẩn trương, có xuất hiện một chút bất an, còn có mặt mũi tràn đầy kích động, những này đều chính là hắn tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chiến hữu. các vị bọn chiến hữu. Mới một cái mùa giải lập tức liền muốn bắt đầu, tại chúng ta đi ra cánh cửa này thời điểm. Tô Đông chỉ hướng sau lưng phòng thay quần áo đại môn, dừng lại một chút, nổi lên một chút cảm xúc. Ta biết, bên ngoài có rất nhiều người đang hỏi, ta vì sao lại đến Manchester City? Rõ ràng mời ta đội bóng rất nhiều, tỉ như Real Madrid, nếu như ta nguyện ý, MU, Chelsea, thậm chí trở về Barca, hoặc lưu tại Bayern, đều có thể. Nhưng vì cái gì ta chọn đến Manchester City? Đã từng, ta cũng hỏi như vậy qua chính ta, ta tại sao muốn đi Manchester City đâu? Thẳng đến có một ngày, ta nhớ tới Maradona cùng hắn Napoli, Rất nhiều người cùng ta nói qua kia đoạn truyền kỳ cố sự, nhưng ta hôm nay không phải muốn xách cái này, ta muốn nói là Maradona tại Napoli thành tựu độc nhất vô nhị truyền kỳ. Thế là, ta liền đi tới Manchester City. Quá khứ rất nhiều niên, chi này đội bóng đều tại trầm luân, không có lấy đạt được tay vinh dự, không có đáng giá tiêu ngạo nội tình. Nghe nói, tại Manchester, fan bóng đá nhân số cũng đã bại bởi MU, tại MU, tại Chelsea chờ hào cường đội bóng trước mặt, hắn giống như thật không có gì sức cạnh tranh. Nhưng tất cả những thứ này đều đi qua. Tô Đông hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đồng đội, gần từng chưa nói ra, từ ta, từ chúng ta Đi vào Manchester City một khắc này bắt đầu, trước đó hết thể đều đã đi qua. Ta tin tưởng, các ngươi đều là một đám tài hoa hơn người cầu thủ, đều thực lực siêu quần, hoàn toàn có năng lực tại còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng gặt chân. Nhưng ở trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, bọn hắn sẽ đem ngươi so sánh từng trải qua sử thượng nào đó nào đó nào đó, ngươi sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại huy hoàng lịch sử bóng ma bên trong. Nhưng ở Manchester City, ngươi có cơ hội trở thành cái kia nào đó nào đó nào đó. Ta tới, chính là muốn tại Manchester City lấy được thành công, nhưng chỉ dựa vào ta một người là không đủ, ta cần đạt được các ngươi. Ở đây mỗi người trợ giúp. Ta cần đạt được ủng hộ của các người. Ta hy vọng chúng ta có thể dắt tay trùng tiến, kê vai chiến đấu. Ta hy vọng chúng ta có thể mỗi một trận đấu đều đem hết toàn lực, đánh bại hết thể địch tới đánh. Ta càng thêm hy vọng. Tại bản mùa giải lúc kết thúc, chúng ta có thể đứng tại kia cao cao linh thưởng trên đài, cùng một chỗ rơi lên tòa. Tiết Quan Quân Quốc, Tô Đông rõ ràng có thể cảm nhận được, trong phòng thay quần áo rất nhiều hô hấp đều biến nặng biến rồn rập. Các vị, các chiến hữu của ta, nếu như các ngươi đối với hiện tại hết thể đã phi thường hài lòng, cảm thấy mình đã tận lực, vậy các ngươi coi như ta không nói gì. Nhưng nếu như các ngươi đối với mình tương lai tràn ngập chờ mong, tràn ngập khát vọng lời nói. Vậy liền xin các ngươi cùng ta cùng một chỗ, dũng cảm đi ra cánh cửa này, đi vào tòa này sân bóng. Tốt. Bê bê cái thứ nhất từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay dùng sức vỗ tay. Nói hay lắm. Nói đến quá tốt rồi. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đi, ra sân đi, xử lý hột vừa. Trưng 759, hắn đến rồi. Tô đông đối với B.R.G.M. ở kịp tranh tài ấn tượng đầu tiên chính là, nhanh. Là thật rất nhanh. Đương sân khách tác chiến Manchester City kéo cầu về sau. Tottenham Hotspur liền lấy nhanh đến mức làm cho người đáp ứng không suề tốc độ, trực tiếp xông về phía Manchester City hậu phòng tuyến, khai thác phi thường cường độ cao bức đoạt các bách. Lấy trung cùng đệ phổ tạo thành xong tiền phòng, Gareth Bale cùng Áa Long lẹn đồng hai cánh, lại thêm giữa trận hụt lẹt sở tồn cùng Bẻ Lệ xì O, trước trận sáu tên, cầu thủ tất cả đều ép hướng về phía Manchester City trung hậu trận. Liên liên thân ở vào trước trận Tô Đông, đều cảm nhận được một cú khí thế một đi không trở lại. Một vòng điên cuồng bức đoạt về sau, Manchester City cầu bị cướp, Tottenham Hotspur rất nhanh liền đánh ra một lần phản kích, nhưng rút bị Company cho phụ kín. Không có việc gì Tottenham hộ vừa tiếp tục bước, tiếp tục đoạn, tiếp tục tác bách. Manchester City như trước vẫn là phải kiên nhận không chế lại tiết tấu cùng cầu quyền, nhưng Tottenham hộ vừa nhìn rất bình thường sốt ruột. Mở màn thời điểm, lợi dụng tự thân tích cực bước đoạn tác bách, sát thực đem so với thi đấu tiết tấu cho kéo nhanh, đồng thời cũng chế tạo ra không ít uy hiếp, đầu tiên là GaZ3 lên mở ra phạt góc, rụt đánh đầu cồng cánh cửa, thoáng cao hơn. Sau đó, cắt bóng nhanh chóng phản kích, lén lổng cánh phải chuyền bên trong, rụt đánh đầu đưa đỏ đỏ, đệ phố lăng không bắn phá, bị Joe đập ra. Thời gian dần trôi qua, Tottenham Hotspur cơ hồ chính là đem Manchester City đặt ở nửa trạng. Không chế bóng không chiếm ưu như thế, nhưng dành lại đến về sau, lập tức liền có thể sử dụng phản kích. Rất có một loại loạn quyền đả chết lão sư phó cảm giác. Mà Manchester City tự thân truyền bóng cùng tổ chức cũng quả thật có chút loạn, bởi vì giống xuất ra đầu tiên Tony Kroos, PP cùng Marcelo đều là lần thứ nhất kinh lịch tờ giờ mỹ ở kịp, cái này khiến cho bọn hắn có chút không lớn thích hứng loại này vừa mở trận liền liên tục nhanh tiết tấu bức đoạt ráp bách đấu pháp. Hoặc là cũng có thể gọi là phong cầu thức bất đoạn. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Tô Đông phía trước trận đều rất khó có lấy được banh cơ hội, trong lòng không khỏi rất bình thường buồn bực nghĩ, bọn hắn loại này đấu pháp có thể kiên trì bao lâu? thể năng của bọn hắn chịu nổi. Manchester City hiện tại tựa như là một cái gặp được binh tú tài, muốn giảng đạo lý, kéo chậm tiết tấu, đối phương mặc kệ người 3-7-5-21, đi lên chính là một quyền, còn muốn nói lại đạo lý, tay trái lại đến một quyền, tiếp tục giảng đạo lý, còn tới một quyền. Thế là, Manchester City liền rất bình thường buồn bực nhìn xem đối thủ. Đến, không nói đạo lý, khóc lóc gom sòm lăn lộn đúng không? Đi, ta liền nhìn người chơi như thế nào xuống dưới. Thật đúng là đừng nói, Tottenham hỗn vừa loại này điên cuồng đấu pháp thật là có hiệu, không chỉ có chế trụ Manchester City còn liên tiếp chế tạo ra nguy hiếp, nguy hiểm nhất chính là tại phút thứ 18, Tottenham hụt vừa liên tục thu được ba cái sườn cầu. Bên phải phạt ra ngoài, đến viên bên trái phạt, bên trái phạt xong lại về tới bên phải. Cuối cùng là lấy một cước hụt lẹt sợ tổn dài đến 25 mươi mét bên ngoài suất xa, thoáng cao hơn mới kết thúc. Cũng không đến không nói, Tottenham hụt của cái này một đợt tiến công triệt để đốt lên Wayhellen sân bóng bên trong không khí, mở màn sau một vòng này bà công càng làm cho Manchester City trên dưới đều có chút tìm đập nhanh. Tô đông làm đỡ Jeremy ở kịp thái điệu, càng là ở trong lòng đầu bộ trộn. Đỡ Jeremy ở kịp đội bóng đều như thế điên sao? có phải hay không mỗi một chi đội bóng đều cùng Tottenham ham vừa một cái con đường đi lên mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, trực tiếp kéo làm nhìn nhìn lại bên sân Guardiola mười phần bình tĩnh nhìn đối loại tình huống này giống như cũng không lạ lắm cũng đúng trước đó đánh đót mân thời điểm cờ lốt cũng là áp dụng một bộ này đấu pháp thậm chí hắn bức đoạt áp bách còn cảng có trương pháp một chút chỉ là chế tạo ra nguy hiếp không giống Tottenham ham hụt như thế lớn đầu năm nay hoành sợ lăng lăng sợ không muốn sống Tottenham ham hụt mở màn liền rất có vài phần dù sao lão tử ta không thèm đếm xỉa liền đùa với ngươi mệnh Bắt đầu liền ra chiêu này, vẫn thật là chấn trụ Manchester City. Bất quá, không muốn mạng đấu pháp cũng không thể vô địch. Người cùng người ta liều mạng, vạn nhất người ta tránh đâu? Không chỉ có tránh, còn đặc biệt có thể tránh, ngươi làm thế nào? Thế là liền xuất hiện trong chàng một màn này, Tottenham hổ của liều mạng bước đoạn tác bách, cướp được cầu liền liều mạng công, phát huy đầy đủ giác dục thân cao, đệ phô khiếu giác, cùng Gareth Bale cùng Aaron Lennon lén động hai cánh xung kích. Thuận tiện còn có Hùng xệ Thông sau trên bảo. Nhưng Manchester City sách lược chính là không cùng Tottenham hổ cứng đối cứng, chỉ là một vị chuyển không chế bóng, tất lực ổn định phòng thủ đồng thời cố gắng cầm chắc cầu quyền, đùa với ngươi bịt mắt trốn tìm, liền không cùng ngươi liều mạng. Haji dẹt nạp nhìn thấy lại một lần tiến công cơ hội không có thể đi vào cầu, hắn dùng sức vỗ chán một cái, tê một tiếng. ngoan tạo, chơi trốn tìm đâu? ai nói không phải đâu? Ngoại trừ phòng thủ thời điểm, Manchester City cơ bản cũng là trốn tránh hụt của đá, thật có loại diều hâu bắt gà con cảm giác. bọn hắn không chỉ có là tại tránh, chủ yếu nhất vẫn là đang tiêu hao chúng ta. Kevin Boncoeur mày nói? Haji dẹt nạp nơi nào sẽ không biết. Guardiola tiểu tử này thật đúng là có thể bảo trì bình thản, chủ yếu nhất là. Manchester City đám kia cầu thủ cũng có thể bảo trì bình thản, nhất là cái kia Pepe, trước đó không đều nói hắn tính tình không được tốt sao? Giết nạp rất là phiền muộn, đều bị giục cấp được nhiều ít cái đầu cầu. Tiểu tử này làm sao không buồn đâu? Manchester City ba tên giữa trận, David Silva, Tony Kroos cùng mất cách nhìn đều rất tỉnh táo, rất có một loại ngươi tùy tiện đoạn, cướp được tính ngươi thắng cảm giác. Thậm chí, giết nạp cảm giác, coi như hỗn của tiến cái hai cầu, ba người này vẫn có thể như thế khống chế bóng. Thật đúng là tuyệt phối. Kroos đan cười khổ nói, bọn hắn là hy vọng đường nào? Manchester City có thể xuất hiện giống roi kệ ản cùng vầy dạ loại kia nóng nảy thiên vương, hơi một điểm liền đốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này mấy giữa trận trận đều giống như không có gì tình cảm, mặc cho hộp vừa làm sao đoạt, làm sao công, bọn hắn nên làm như thế nào còn thế nào làm, căn bản là không có dự định đi theo hộp vừa tiết tấu đi. Đây mới là để cho người ta buồn buộc nhất. 20 phút, chúng ta tiêu hao cũng rất lớn. Kevin Bon nhắc nhở, vấn đề không ở chỗ tiêu hao lớn, mà là không có lấy được bọn hắn hiệu quả dự trụ đã không có sáo trộn Manchester City tiếp đấu, cũng không có lấy được dẫn bóng, nhiều nhất chỉ có thể nói để Manchester City không cách nào tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Zlatan có chút không cam tâm, tân tân khổ khổ bài xuất dạng này một bộ đội hình đấu pháp, thật muốn lui về, vậy cũng chỉ có thể giữ đìn chờ đợi phản kích. Bốn bốn hai trận hình, ở giữa sân phương diện hoàn toàn không chiếm ưu thế, lại càng không cần phải nói Manchester City hiện tại ba tên giữa trận đều có rất mạnh cầm bành cùng truyền bóng năng lực, cái này để đểột vừa hộ càng thêm bị động. Lui về sau, đoán chừng liền không có để thêm ra cơ hội. Cho nên Zlatan có chút do dự, tuy là nước Anh lao xoái. Nhưng Dật Nạp cũng không bảo thủ, hắn cũng một mực hy vọng có thể giống như Dư Dụ sân, Wenger danh xuất như thế, mở ra đại lục tính chất đá pháp, cho nên hắn tại tích cực đưa vào Real Madrid giữa trận Van der và Acc, chính là muốn cải biến một chút Tottenham hổ cửa loại này nước Anh thức đá pháp. Cũng bởi vì như thế, cho nên hiện tại muốn hắn lui, tâm hắn có không cam lòng. Nhưng lại tại hắn không cam tâm lui lại thời điểm, trên sân bóng đột nhiên xuất hiện một lần biến cố. Tại một lần Manchester City phòng thủ thành công thời điểm, David Silva cấp tốc dẫn bóng vượt qua trung tuyến, cũng tại vẽ Lily C ở chặn đường dưới, đưa bóng chuyển cho cánh trái Marcelo. Marcelo ngừng cầu, thoát khỏi Aa rông lẹn đống dây dưa, một cước đưa bóng dọc theo trùng tuyến xuyên qua. Tony cờ tại bên trong trong vòng, không người phòng thủ tình huống dưới nhận banh. Nghe người nhận banh, quay người đối mặt phe tấn công hướng, nhìn thoáng qua phía trước, Tony cờ không đợi hụt lẹ sở tổn tới gần, thêm chút điều chỉnh, chân phải cấp tốc đá ra một cái qua đỉnh chuyển xa, trực tiếp đưa bóng đưa hướng về phía lớn vùng cấm địa. Tô Đông phía trước trận cũng một mực tại chú ý bóng ra vận chuyển, khi nhìn đến bên trái cầu đường thúc đẩy bị ngăn trở, hắn lập tức từ bỏ đi phía trái chết đi tiếp ứng suy nghĩ, ngược lại chạy hướng về phía phía bên phải. Hắn suy đoán cánh trái không có đạt thông, cầu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chuyển rời đến cánh phải, giao cho Sanchez. Nhưng khi Tô Đông chạy đến hỗn vừa trung vệ Marco đặt sẵn cùng nghệ cổ tổ ở giữa thời điểm, lại nhìn thấy Tony Cearos cũng không tiếp tục lại hướng phía bên phải chuyển bóng, mà là tại điều chỉnh. Hỗ trợ hậu phòng tuyến ép tới có chút quá dựa vào. Cùng Tony Cearos cộng tác nhiều năm, Tô Đông lập tức liền đoán được ý nghĩ của hắn, đột nhiên một cái dừng về sau, cả người từ nguyên lai hướng phía bên phải, biến hướng hướng phía trước trên vào, bằng nhanh nhất tốc độ xông về lớn vùng cấm địa. Cơ hội là trong cùng một lúc, Tony Cearos một cước qua đỉnh chuyền xa, đưa bóng đưa tới. Tô Đông khởi động tốc độ trong khoảnh khắc đó liền xé mở tuốt kenhem hỗn bựa phòng tuyến, hất ra mặc cổ đặt sẩn, trực tiếp vọt tới lớn vùng tấm địa bên trong Enanti điểm phía bên phải, ra chân đưa bóng từ giữa không trung ngừng lại. E cổ tổ sớm nhất kịp phản ứng, một đường đuổi sát đến Tô Đông sau lưng, mà thủ môn gồm thì là khi nhìn đến Tô Đông dừng lại cầu, trước tiên bỏ cửa xuất kích, vọt thẳng hướng về phía Tô Đông. Tô Đông chân phải đưa bóng dừng lại về sau, dùng thân thể chặn E cổ tổ, chân phải làm bộ muốn đánh, nhường ra đánh tới nửa đường gồm trực tiếp ngã xuống đất, nhưng trên thực tế, Tô Đông chân phải đưa bóng đi phía trái bên cạnh khế chủ, trực tiếp chụp cho mình chân trái. Không đợi Michael đặt sẳn xuống lại, Tô Đông chân trái xoa ra một cước sả bắn, cầu vượt qua ngã xuống đất gọn, thẳng đến cầu môn bên trái. Michael đặt sẳn chậm một bước, căn bản là không có cách ngăn cản. Ledley Gould một đường phi nước đại hướng về phía trước, trực tiếp vọt tới cầu phía trước cầu môn, Liều mạng muốn đưa bóng đẩy ra, kết quả lại là hắn ngay cả người dẫn bóng, trực tiếp va vào nhà mình cầu môn. Gỗ ổn. Phút thứ 32, Manchester City một lần phản kích, Tô Đông đánh vào gia nhập liên minh Manchester City thứ nhất hạt dẫn bóng. Cái này đồng thời cũng là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thủ hạt dẫn bóng. Tô Tony Cờ dỗ chuyền đi rất xinh đẹp, nhưng Tô Đông ngừng cầu, cùng sau đó đối mặt nhiều tên phòng thủ cầu thủ cùng thủ môn, Tô Đông tỉnh táo xử lý, đây tuyệt đối là thể hiện hắn siêu cường năng lực cá nhân một cái dẫn bóng. Vẹn vẹn 23 phút, xin nhớ kỹ thời gian này, Tô Đông vẹn vẹn chỉ đá 23 phút tọ giờ mì ở kiếm, liền vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Tottenham hổ của tại mở màn về sau bị đá rất bình thường tích cực, bước đột phi thường hung ác, nhưng Manchester City một lần sắc bén phản kích, trực tiếp xé mở Tottenham hổ ở phòng thủ. Cảnh tượng như vậy ở trên cái mùa giải Manchester City trên thân, là căn bản không thấy được. Tô Đông dùng cái này dẫn bóng Trong giờ mi ở kịp biểu thị công khai hắn đến. Đồng thời, cũng tại nói cho tất cả đối thủ, bản mùa giải Manchester City đã không còn là bên trên mùa giải Manchester City, bởi vì hắn đến rồi. Chương 760, Tô Đông Vũ lương truyền thống. Manchester City bắt đầu khống chế được tranh tài tiết đấu. Tại hụt của 30 mét khu vực bên ngoài, không ngừng mà vừa đi vừa về ngược lại chân không chế bóng. Tại ném đi một cầu về sau, hội vừa bắt đầu dần dần lui về đến phòng thủ, Manchester City bắt đầu khống chế được thế cục. Nhìn xem lần này, chuyền vào 30 mét khu vực, Marcelo ở bên trái đường được banh, xuyên qua cho David Silva chọn chuyên đến sau lưng, Tô Đông cao tốc trên bảo, đánh đầu công cánh cửa. Góc xa, Gồm ra sức đưa bóng đập ra, kém một chút lại bị Manchester City cho dẫn bóng. Thật sự là quá để cho người ngoài ý mến, Gồm dâng hiến một lần cấp thế giới cứu thua. Manchester City cái này 10 phút tạ hữu thời gian, biểu hiện được coi như không tệ, liên tục càng không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Nhất là Tô Đông, biểu hiện ra thế giới superstar sở ta thực lực. Vẫn là Manchester City tại cầm băng. Trở về chuyển, giao cho hậu phòng tiến một lần nữa tổ chức. Company giao cho Bucket, để phủ tới bất đoạn, chuyển cho dạ bạ Lý Ta dạ bã lì ta hướng phía trước mang qua trung tuyến giao cho sanche sanche quay thân cầm mành xoay người dọc theo bên phải đường nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy hậu búa hậu vệ trái hệ cổ tổ cùng 3 lê hai người một trước một sau đang truy kích xinh đẹp xuyên háng sanche đưa bóng từ hệ cổ tổ dưới đúng quần đưa qua hướng nội tuyến cắt 3 lê còn tại truy y, tốc độ của hắn cũng là thật nhanh không chút nào bại bởi sanche nhưng từ đầu đến cuối không thể cướp được có lợi thân vị sanche vọt tới vùng cấm địa phải góc bên ngoài xuyên qua đường bóng ra dọc theo lớn vùng cấm địa tuyến tuyến đầu nằm ngang truyền đến cung đỉnh cú lốc Tô Đông Trung quanh đều là phòng thủ cầu thủ. Bên trái hậu phương là Lletli Gol, bên trái là Michael Davidson, hai tên trung vệ đều tại vùng cấm địa bên trong, mà phía bên phải là hụt Hurtlet Stone, phía bên phải phòng thủ hậu phương thì là Vệ Lị Siô, hai tên tiền vệ phòng ngự đều kịp thời về tới vị trí bên trên. Tô Đông Cơ hội là bị vây quanh tại bốn tên cầu thủ ở giữa. Nếu như từ khán đài góc độ nhìn xuống, liền có thể phát hiện, bốn tên cầu thủ tựa như là một cái hình vòng, đem Tô Đông một mực bao bọc ở trong đó, cho dù ai đều sẽ cảm nhận đến, dạng này phòng thủ hẳn không có vấn đề. Nhưng Tô Đông khi nhìn đến san Sanchez dẫn bóng rết tới vùng cấm địa phải góc, cũng ngang truyền bóng khi đi tới, hắn liền quả quyết hướng phía bên phải, đón lấy tiếp bóng phương hướng, chân phải đưa bóng dừng lại. Cầu bị Tô Đông ngừng đến cung đỉnh khu phía bên phải, cùng lớn vùng cấm địa tuyến giao tiếp khu vực, vừa vặn liền từ Michael đặt sần cùng hụt Hurt sở tổn hai tên cầu thủ ở giữa xuyên qua, mà Tô Đông cũng ngang đuổi theo ra hai bước. Michael đặt sần phản ứng nhanh nhất, đã nhận ra nguy hiểm, trước tiên ra chân muốn đi phủ kín. Nhưng Tô Đông vượt lên trước một bước, chân phải vung lên trực tiếp liên rút, đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Chấn bánh này đường vòng cung ép tới rất thẳng nhưng cầu nhanh rất nhanh vượt qua mắt cổ đặt sườn chân về sau thẳng đến cầu môn phía bên phải thủ môn gồm vừa mới từ phía bên phải di động qua đến không nghĩ tới tô đông vậy mà lại đem cầu ngường hướng về phía phía bên phải còn trực tiếp đánh ra đường vòng cung cầu xuất môn hắn lúc này không do dự nữa trực tiếp một cái nghiêng người bay nào nhưng lúc này đã chậm cầu cơ hồ là sát gồm đầu ngón tay chui vào sau lưng cầu môn hụt bùa thủ môn cả người vừa hụt ngã trên mặt đất la lụt tất dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi bỗng nhiên vang lên gỗ ổn hiện trường cũng chuyển ra sướng ngôn viên dẫn bóng trưởng âm Chỉ gặp Tô Đông lại một lần quay người xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, vọt tới phạt góc khu chỗ, trực tiếp một cái vung tay la hét, tiếp lấy dùng sức hôn tay trái mình bên trên chớp nhẫn. Ngỡ giờ bị ở kịp trực tiếp truyền hình kỹ thuật có một không hai toàn cầu, đem Tô Đông dẫn bóng sau toàn bộ chúc mừng, bao quát trên mặt hắn biểu lộ, tất cả đều rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại toàn thế giới fan bóng đá trước mặt, để cho người ta thấy được Tô Đông dẫn bóng sau kia cố khí phách. Trung binh đồng đội cũng đều nhao nhao xông tới. Sanchez khoảng cách gần nhất, trực tiếp cho Tô Đông một cái to lớn ôm vừa rồi cái tia cầu kỳ thật hắn thật không có chuyến tốt thậm chí có thể nói là tại không thể làm gì phía dưới bị ép chuyển đi lúc ấy hắn cũng chỉ có tô đông một đầu truyền bóng tuyến đường đợi đến hắn truyền xong cầu về sau mới đột nhiên ý thức được tô đông tỉnh cảnh so với hắn còn muốn ác liệt trung bình có bốn tên cầu thủ tại trận đường đội ai cũng đến kinh ngạc thậm chí hắn phảng phất đã thấy tô đông ngừng cầu sau bị đoạn trận diện nhưng ai có thể nghĩ đến tô đông vậy mà bắt được cầu không chỉ có bắt được cầu lại còn có thể hình thành xuất côn cuối cùng thậm chí còn rất bóng sanche cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng chấn kinh Những năm gần đây, hắn mỗi ngày đều có thể từ trên báo chí, từ trên TV nhìn thấy Tô Đông tranh tài cùng tin tức. Hắn biết Tô Đông rất mạnh, là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, nhưng hắn thật không nghĩ tới, vậy mà lại mạnh tới mức này. Trực tiếp truyền hình quan sát cảm thụ, mãi mãi cũng không có hiện trận quan chiến chân thực hơn, mà ngồi ở nhìn trên này, cũng tuyệt đối không có cách nào lý giải trên sân bóng cầu thủ bản thân cảm thụ. Chỉ có bị trợ công San Che mới có thể chân chính rõ ràng. Tô Đông cái này dẫn bóng có bao nhiêu khó? Lập cú đút, thật là phi thường để cho người ngoài ý muốn. Nhưng đây cũng là To Đông mang tính tiêu chí bắt đầu. Tất cả quen thuộc To Đông fan bóng đá hẳn là sẽ không quên. Gia nhập Liên minh Valencia, Barcelona cùng Ben Muniz thủ trận chính thức tranh tài, Tô Đông đều lên diễn lập cú đút. Lúc trước, liền có truyền thông nâng lên, Tô Đông phải chăng có thể kéo dài mình cái này ưu lương truyền thống, dù sao đây là tợ giờ mì ở kịp khó khăn nhất đánh sân khách một trong, Tottenham hộp hứa lại là tợ giờ mì ở kịp tứ cường tiêu chuẩn cường đội. Không nghĩ tới, Tô Đông vẫn là diễn ra lập cú đút. Đối với hắn phần này biểu thị, chúng ta ngoại trừ đưa lên tán thưởng bên ngoài, thực sự cũng chỉ có thể lại dâng ra đầu gối. Gariola khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng một cái mắt, cả người đều kích động đến nắm chặt son quyền, biểu lộ đơn giản so với mình dẫn bóng còn kích động hơn, còn kém không có nhảy dựng lên reo hò chúc mừng. Hắn biết Tô Đông là mình cần có cầu thủ, cũng biết Tô Đông đến có thể giải quyết Manchester City tiến công không còn chút sức lực nào vấn đề. Thậm chí, trong huấn luyện, hắn đã rõ ràng xem đến Tô Đông mang đến biến hóa. Chỉ ít, Tô Đông thực lực là đạt được tất cả mọi người công nhận, còn kém một phần thực chiến khảo nghiệm. Tottenham hổn độn là một khối khó gặm sương cứng, bên trên mùa giải tại tòa này sân bóng, Manchester City là không so với ba thất bại. Ba cái mất bóng Toàn bộ đều là tại chiếm cứ tính áp đảo khống chế bóng ưu thế tình ngu dưới, bị Tottenham hụt vua phản kích đánh xuyên qua. Zetap cũng là một đầu giàu hoạt lão hồ ly, hắn biết rõ biết Manchester City nguy hiếp, cũng là dùng cường độ cao bước đoạt tác bách, cùng cắt bóng sau nhanh chóng phản kích đến đánh xuyên qua Manchester City phòng thủ, cuối cùng đả thương nặng Manchester City. Mà liền xem như trở lại sân nhà, Manchester City cũng vẫn là không thể cầm xuống hụt vua, không một sân nhà thất bại. Nói cách khác, trước mùa giải, Manchester City bị Tottenham hụt vua song sát. Nếu như cầm xuống cái này sáu phần, Manchester City liền có thể dứt vào thi đấu vòng tròn trước bốn. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra Manchester City vấn đề, cho nên Guardiola mới như thế thực sự đưa vào Tô Đông. Chỉ là trận đấu thứ nhất, Tô Đông liền dùng sự thực đến nói cho Guardiola, lựa chọn của hắn không có sai. Hắn quả nhiên là xưa nay không làm người ta thất vọng. Guardiola cười ha ha nói, giờ này khắc này, hắn là phi thường vô cùng vô cùng hối hận tại năm nay mùa hạ đưa vào Tô Đông. Thậm chí có thể là hắn sự nghiệp kiếp sống cho tới bây giờ hối hận nhất một chuyện. Vì cái gì không sớm một chút. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy Tô Đông lập cú đút, Manchester City 2 không tạm thời dẫn trước mà kết thúc. Trở lại phòng thay quần áo lúc, Guardiola liền vẻ mặt tươi cười địa điểm tên Tán Dương Tô Đông, cho là hắn ở trên nửa tràng biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhưng đối với đội bóng hơn nửa hiệp phía trước hơn 20 phút, trạng diện bị động, bị Tottenham hoàn vừa áp bách đến truyền không ra cầu tới quân cảnh, Guardiola là cho cho chỉ trích, hắn cho rằng kia hoàn toàn không phải đội bóng hẳn là có tiêu chuẩn. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở, cầu thủ còn chưa đủ kiên quyết, không đủ tự tin. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Truyền không chế bóng đấu pháp chính là bằng vào ta làm chủ. Mặc kệ đối thủ khai thác dạng gì chiến thuật, dạng gì tốc độ, dù sao ta chính là dạng này chuyện, dạng này không? cái này cần cầu thủ bảo trì thống nhất tư tưởng, đều có đầy đủ kiên nhẫn, cùng sự tự tin mạnh mẽ. Manchester City tại kinh lịch bên trên mùa giải thất bại, nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như thất bại, nhưng xác thực biểu hiện được không thể tận như nhân ý, dẫn đến cầu thủ khuyết thiếu tự tin, thậm chí khẳng định có trong lòng người đầu đối Guardiola chiến thuật là cầm chất vấn thái độ. Những này đều sẽ phản ứng tại trên sân bóng, điều này sẽ đưa đến cầu thủ tại đối mặt Tottenham ham của cường độ cao bức đoạt áp bất lúc, biểu hiện được không đủ kiên quyết cùng tự tin. Guardiola chỉ trích cầu thủ loại tâm tính này cùng biểu hiện, cổ vũ đội bóng nửa chàng sau nếu lại tiếp lại lệ. Bảo trì lại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau ưu thế, tiếp tục thừa thắng xông lên, tranh thủ cầm xuống một trận sinh đẹp mới mùa giải thủ thắng. Nhận nửa tràng điểm số ảnh hưởng, lại thêm ra điều chỉnh, nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, Manchester City cũng cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp khống chế bóng ưu thế. Tottenham hụt vua mở màn sau muốn sông một đợt, nhưng ở Manchester City chuyển khống chế bóng dưới, lại thêm bọn hắn liều mạng cả nửa tràng về sau, thể năng tiêu hao đến phi thường lợi hại, đến nửa tràng sau đã có chút xông bất động. Thế là, không có cách, hụt vua chỉ có thể ngồi xem Manchester City khống chế lại cầu quyền mà bất lực. Không ngăn cản được Manchester City không chế bóng, họ vừa chỉ có thể khai thác thủ thế. Manchester City thì là tiếp tục vững vàng đem không chế bóng khu vực thúc đẩy đến Tottenham hội vừa 30m khu vực cùng trung tuyến ở giữa, đây là uy hiếp lớn nhất khu vực, bởi vì ở chỗ này, chỉ cần Tottenham hội vừa phòng thủ xuất hiện một chút chỗ sơ suất, Manchester City chỉ cần một cái chuyền bóng, liền có thể trực tiếp hình thành uy hiếp. Phút thứ 72, chính là David Silva tại sườn bộ cầm bóng về sau, đột nhiên đưa ra một cước chọc khe. Tô Đông trước chen vào đến vùng cấm địa bên trái, tiếp vào David Silva và chọc khe cầu về sau, một cái dừng ngay sau đó lại đột nhiên khởi động. Rút ra lẹt lì gôn, cưỡng ép xuống đến doanh giới cuối cùng về sau, chân trái xuyên qua đến cầu môn sau điểm. Sanchez từ sân phải cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, thúc ngựa đuổi tới về sau, khoảng cách gần đầy bắn, đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. 3-0. Đây cũng là cả chặng tranh tài cuối cùng một hạt dẫn bóng. Manchester City cuối cùng nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, sân khách 3-0 toàn thắng Tottenham vượt cửa. Kết quả này để vai Haaland sân bóng hỗn độn fan bóng đá đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được, trong chằng nhào nhau, nhau chuyển ra hử thanh. Rất bình thường hiển nhiên, hỗn độn fan bóng đá đối sân nhà bại hoàn toàn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng cái này hư thanh rõ ràng không phải nhằm vào đội chủ nhà Tottenham Hotspur, mà là đưa cho đội khách Manchester City. Cho dù là bại hoàn toàn, bọn này nước Anh fan bóng đá như trước vẫn là bao che cho con. Cái này có lẽ cũng coi là nước Anh fan bóng đá đáng yêu cho đi. Chương 761, tiến công ma thú. Tại nước Anh lưu truyền dạng này một thì tin đồn thú vị. Daily Mail giờ độc giả cho rằng, mình quản lý quốc gia này, báo giá đi ẩn độc giả cho rằng, mình hẳn là quản lý quốc gia này, theo tâm độc giả thực tế quản lý quốc gia này, Daily Mail độc giả là thực tế quản lý quốc gia này người thế thử, tài chính thời báo độc giả thực tế có được quốc gia này. Tên như ý nghĩa. Theam cùng tài chính thời báo là nước Anh lớn nhất tính quyền uy báo chí. Nhưng ở Manchester City sân khách 3-0 công Hamilthlen sân bóng đánh bại Tottenham hụt vừa về sau. Theam lại tại ngày kế tiếp trang đầu đăng xuất một thì phi thường không theam đầu đề. Manchester City thiên vương vượt qua tưởng tượng. Tại bản này trang đầu đầu đề bên trong, Theam nhớ lại tối hôm qua tiến hành kia một trận mở màn chiến, cho rằng tô Đông tại trận đấu này bên trong làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, không chỉ có diễn ra lập cú đút, còn cống hiến một lần trợ công, trợ giúp Manchester City 3-0 sân khách đánh bại Tottenham hụt bùa. Cầm xuống mới mùa giải cái thứ nhất ba phần. Nhìn chung toàn trường tranh tài, Tô Đông Toạ trấn phong tuyến, không chỉ có thể uy hiếp cầu môn, còn có thể vì đồng đội sáng tạo cơ hội, đã trở thành đội bóng tiến công hạch tâm, để chung quanh tất cả mọi người quay chung quanh tại chung quanh hắn chuyển động. Theo hắn nhớ lại tranh tài quá trình, từ mở màn Tottenham hồi vừa đoạt công đưa đến Manchester City bị ép, thậm chí liên tiếp bị sút gôn, chàng diện bên trên có chút chật vật, nhưng thời khắc mấu chốt, Tô Đông dẫn bóng phát huy ra mấu chốt tác dụng, đồng thời cũng thổi lên Manchester City phản công kẻ lệnh. Tại mở màn chiến thuật bên trên, lão luyện Hazi triệt để áp chế Non-Lut Guardiola. Từ phía sau chiến thuật sắc thực phi thường tinh diệu, nhưng lão Lôi dùng một đợt mở màn vào công, cơ hội công phá Manchester City của môn cũng tại dài đến hơn 20 phút bên trong, hoàn toàn chế trụ Manchester City để bọn hắn không thể đánh ra một lần ra dáng tiến công. Theo tham cho rằng, Z nạp xuất ra đầu tiên chiến thuật là thành công, nhưng lão Lôi tính sót Tô Đông. Tô Đông dẫn bóng cổ vũ Manchester City sĩ khí, đồng thời cũng đã kích hoạt của quyết tâm, sau đó tranh tài liền bắt đầu tiến vào Manchester City tiếp đấu. Lão Lôi cùng hắn hội tụ từng bước một đánh mất rơi quyền chủ động, cuối cùng bị Tô Đông đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Khe cho rằng, nếu như cái thứ nhất dẫn bóng là Manchester City phản kích kẻ lệnh, kia Tô Đông cái thứ hai dẫn bóng chính là đặt vững tranh tài thắng lợi mấu chốt, cái này dẫn bóng triệt để đánh bại Tottenham Hotspur. Sau đó, Khe lại nhớ lại cả chàng tranh tài Tô Đông biểu hiện, thông qua các loại số liệu đến xác minh Tô Đông phát huy. Là Manchester City đơn tiên phong, Tô Đông cống hiến toàn đội nhiều nhất uy hiếp, nhận lấy toàn đội nhiều nhất xâm phạm, cái này đủ để chứng minh, hắn là Manchester City trên sân bóng nhất có uy hiếp, đồng thời cũng là hụt vụ phòng thủ cầu thủ kiêng kỵ nhất đối tượng. Đi vào giờ mị ở kỵ, hắn thậm chí không cần tiến hành bất kỳ thị tướng liền có thể hoàn mỹ dung nhập vào đội bóng. Thân hình cao lớn cường tráng, lại không mất tinh tế tỉ mị linh hoạt dưới chân kỹ thuật, mặc kệ là cái thứ nhất dẫn bóng lúc tiếp truyền sang ngừng cầu, vẫn là cái thứ hai dẫn bóng ngừng cầu thoát khỏi phòng thủ bao bọc, đều thể hiện ra Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân. Khen Tam cho rằng, tại Tô Đông gia nhập Liên minh Manchester City mới bắt đầu, rất nhiều người đều nhao nhao biểu thị chất vấn, cho rằng Tô Đông rất khó thích ứng tợ giờ Mỹ ở kịp. Dạng này nôn luận sớm tại hắn còn hiệu lực tại Valencia thời điểm liên suất hi qua, cơ hội chưa hề gián đoạn. Nhưng Khen cho rằng Lương tựa theo đối tốt Kenham hụt vừa trận đấu này, cơ bản liền có thể để tất cả chất vấn người tất cả cơ miệng, bởi vì Tô Đông biểu hiện hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ cần quá trình thích ứng, hắn hoàn toàn dung nhập đội bóng, hoàn toàn thích ứng tợ giờ mì ở kịp. Càng quan trọng hơn là, hắn kéo dài mình quá khứ những năm gần đây, mới thêm minh đội bóng trận đấu chính thức tranh tài, luôn có thể trình diễn lập cú đốt ưu lương truyền thống, biểu hiện ra mình phi thường xuất sắc thi đấu trạng thái. Một cái trạng thái cùng thân thể đều đạt tới trăm phần Đông, sẽ tại tương lai cống hiến ra càng thêm kinh điển phát huy cùng biểu hiện. Nếu như nói, theo càng nhiều là đang chăm chú bóng đá tranh tài bản thân kia phong cách từ trước đến nay cấp tiến báo gá đi ẩn thì là phát biểu một phần gần như dẫn chiến văn trường làm đầu của mình bản đầu đề tô đông không phải cái thứ hai sập chẻn cổ tại thiên văn trương này bên trong báo gá đi ẩn ngoại trừ giới thiệu tranh tài quá trình cùng tô đông biểu hiện xuất sắc bên ngoài càng quan trọng hơn là liệt kê ra một hệ liệt chứng cứ gắng đạt tới thuyết phục độc giả để bọn hắn tin tưởng tô đông cứ việc chỉ đá một trận nhưng đã hoàn mỹ dung nhập tờ rơi mì ở kịp, không tồn tại vấn đề gì cùng năm đó sập chẻn cổ hoàn toàn khác biệt báo gá đi ẩn dùng hai cái hoàn toàn khác biệt ví dụ một cái chính là david siva ở trên cái mùa giải David Silva gia nhập Liên Minh Manchester City về sau, Guardiola đối với hắn ủy thác trách nhiệm, nhưng hắn ngay từ đầu biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng, có chút không cách nào thích ứng tợ giờ mì ở kịp loại nhịp điệu này, cùng đối tốc độ cùng thân thể yêu cầu. Hắn là trải qua một đoạn thời gian gen luyện khảo nghiệm, dần dần quen thuộc tợ giờ mì ở kịp tiết tấu về sau, mới dần dần tìm về trạng thái. Càng quan trọng hơn là, David Silva có siêu quần bạt tụ dưới chân kỹ thuật cùng chuyền bóng năng lực. David Silva mặt trái thì là ưu đầu đạn hạt nhân sông chiến cô. Bảo ga đi ẩn hồi ức, năm đó sắp chẹn cổ gia nhập Liên Minh Chelsea. Lúc. Tại con muốnỷ tỷ tỷ CN mà biểu hiện không tệ, còn tiến vào cầu, nhưng kia vẹn vẹn chỉ là trận khởi động, chân chính đến giải ngoại hạng Anh, sập chẹn, cô liền trực tiếp tức vũ khí. Căn cứ ngoại giới thuyết pháp, sập chẹn cổ là bởi vì tham gia năm 2006 nước Đức Bất cuộc, dẫn đến hắn thể xác tinh thần đều mệt, mà trở lại câu lạc bộ về sau, lại không có cho hắn đầy đủ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, để hắn chậm rãi tìm về trạng thái, Mujido không kịp chờ đợi đem hắn đẩy lên đội hình ra sân, kết quả dẫn đến hắn lâm vào càng mệt mỏi càng đá, càng đá biểu hiện càng kém, biểu hiện càng kém liền càng không có lòng tin. Cái này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Cuối cùng Mài đi mất sộp chèn cổ tất cả lòng tin cùng đấu trí, để tên này thế giới đỉnh cấp tiên phong tại Chelsea gặp phải chức nghiệp kiếp sống thê thảm nhất vạ tở lụ. báo đi ẩn tại phân tích cái này hai tên cầu thủ quá trình về sau, lúc này mới đẩy ra Tô Đông. Bọn hắn cho rằng, Tô Đông tại thủ trận gỡ rễ mì ở kịp tranh tài liền biểu hiện ra siêu cường thích ứng năng lực, hắn thậm chí khả năng còn không có tại trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn như cũ phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta không chút nghi ngờ, Tô Đông kỳ thật còn có thể làm được càng tốt hơn, nhưng ở Guy Hatland sân bóng, hắn đã biểu hiện được đầy đủ chói mắt. báo Guardian cho rằng Tô Đông trận đầu liền hung hăng quật những cái kia chất vấn người mặt, nhất là quá khứ những năm này, kiên trì không ngừng nói móc cùng chất vấn hắn ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Tin tưởng tất cả xem hết cỡ dơm mì ở kịp mở màn chiến fan bóng đá, chỉ cần hắn còn có con mắt, chỉ cần hắn không che giấu lương tâm, liền nhất định sẽ không lại đối Tô Đông có chỗ chất vấn, hắn dùng lập cú đút thổi lên chinh phục giải ngoại hạng Anh cài lệnh. Hai đại truyền thông kết quả đồng thời, nước Anh to to nhỏ nhỏ, mỗi tạp chí lớn tòa báo cũng đều nao nao ra trận. Tờ dơm ở kiếp này đầu được quan tâm nhất chính là mở mắt chiến, mà Tô Đông lại là tự mang lưu lượng siêu cấp tự tình, khiến cho hắn trở thành mỗi tạp chí lớn báo chí trang đầu đầu đề. Tất cả mọi người muốn từ trên người hắn đào ra càng nhiều tin tức. Tô Đông cũng nương tựa theo hai cái rất bóng, trở thành mới mùa giải tờ rơmì ở kịp ngày đầu tối làm náo động cầu thủ. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngày đầu. Đến ngày kế tiếp tờ rơmì ở kịp còn lại buổi diễn dần dần nhóm lửa chiến hỏa. Chelsea tại mình sân nhà nên chiến quần tụng West Bromwich. Ancelotti đội bóng tại sở temphut bờ rít sân bóng đá ra như nước thủy triều thế công, lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Cuối cùng là sáu không cùng thắng West Bromwich. Cầm xuống bản mùa giải tờ rơmì ở kịp thủ vòng tối chói mắt chói mắt một trận toàn thắng. Càng quan trọng hơn là. Ma Tú Giờ Zo Ba tại trận đấu này trung thượng diễn Hạt Trịt. Cái này Hạt Trịt để Giờ Zo Ba tại xạ thủ trên bảng vượt qua Tô Đông, trở thành xạ thủ bảng đấu danh. Tại sân Campfotberzit sân bóng, đương Giờ Zo Ba chỉnh diễn Hạt Trịt lúc, áp Ápza Movic cùng hiện trường hơn 4 vạn tên fan bóng đá đều cùng nhau đứng dậy, vì hắn đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, đây là đối Giờ Zo Ba biểu hiện lớn nhất khẳng định. Giờ Zo Ba tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, đối với mình Hạt Trịt cảm thấy cao hứng, đồng thời cảm tạ đồng đội. Hắn nâng lên Tô Đông, cho rằng Tô Đông là hắn quá khứ những năm gần đây một mực tại đuổi theo mục tiêu ta cùng hắn rất quen thuộc, chúng ta quan hệ rất không tệ, lỗ nhiên sẽ còn thông điện thoại, ta từ hiệu lực tại mạ sấy lẹn thời điểm bắt đầu, liền lấy hắn làm mục tiêu, ta hy vọng có thể siêu việt hắn, đánh bại hắn, nhưng vẫn luôn không thể thành công. Zao Zuo ba đối với cái này biểu thị phi thường tiết lưỡi, nhưng lại vì chính mình có thể tại xạ thủ trên bảng vượt qua Tô Đông, mà cảm thấy vô cùng tiêu ngạo. Ta biết, đây chỉ là tính tạm thời, hắn chẳng mấy chốc sẽ nghịch chuyển tới, bởi vì hắn là trời sinh sát thủ, cũng là trên thế giới này đáng sợ nhất đạt được tay, ta không cho rằng ta có thể đem phần này ưu thế một mực tiếp tục giữ vững, nhưng ta còn là sẽ vì này đem hết toàn lực có thể tại xạ thủ trên bảng dẫn trước tại Tô Đông, coi như chỉ có chỉ là một ngày, với ta mà nói, đều là một kiện phi thường kiêu ngạo sự tình. Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên công khai ca ngợi Zola, cho là hắn biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng không chỉ có là bởi vì hắn tiến bảo cầu, cũng bởi vì hắn vì toàn đội làm cố gắng, nhất là tại phòng thủ bên trên đều mười phần tích cực. Ancelotti tán thành Tô Đông thực lực, nhưng cũng thừa nhận Zola giá trị, thậm chí hắn biểu thị, nếu như Zola có thể kéo dài thi đấu vòng tròn thủ vòng trạng thái cùng biểu hiện, tại xạ thủ trên bảng đè xuống Tô Đông, chưa hẳn liền không có khả năng. Cho dù ai đều nghe được, Ancelotti cố nhiên thiên vị Ái tướng giờ Joe nhưng như trước vẫn là tán thành tô Đông thực lực. Dù sao đây là dựa vào quá khứ mấy năm Châu Âu thi đấu vòng tròn một cái tiếp một cái dẫn bóng liều ra. Hiện trường buổi họp báo còn có truyền thông nâng lên bờ ra dự Sanchez 18 tuổi tiên phong Neymar, Chelsea đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Ancelotti cũng không có phủ nhận, nhưng hắn biểu thị mình đối truyền lượng tiến triển hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là Neymar kỹ thuật năng lực phi thường xuất sắc, là hắn cảm thấy hứng thú nhất tuổi trẻ cầu thủ một trong. Muốn hấp dẫn Neymar gia nhập Liên Minh cũng không dễ dàng. Theo ta được biết, trước mắt Bao Quát mở Arsenal. Real Madrid, Barca, Biden, Juventus, Inter Milan, thậm chí là Manchester City chờ đội bóng đều đối nơi ma tràn đầy hứng thú. Hẳn tựa như là năm đó hiệu lực tại sở quyết Lisbon lúc Tô đông đưa tới toàn bộ châu Âu giới bóng đá tranh đoạn. Càng có ý tứ chính là Ancelotti còn nâng lên một điểm, đó chính là Manchester City mới mùa giải trận khởi động biểu hiện được phi thường hào bet, mà Chelsea mùa hạ trận khởi động cũng giống như thế, thậm chí còn tại có mù nhỉ tỷ sỉ ăn một so với 3 bại bởi MU. Nhưng chính là cái này hai chi trong trận khởi động biểu hiện được rối tinh rối mù đội bóng trở thành cỡ dở mì ở kịp thủ vòng tối chói mắt tiêu điểm. Chương 762, Tô Đông Lịch Lân. Theo tờ giờ Mỹ ở kịp thủ vòng hạ màn kết thúc, tờ giờ Mỹ ở kịp mùa đội bóng có thể nói là nửa vui nửa buồn. Hai chi tại trận khởi động giai đoạn biểu hiện bết bát nhất đội bóng, ngược lại trở thành thi đấu vòng tròn thủ vòng tối chói mắt đội bóng. Manchester City sân khách 3-0 đánh bại Tottenham Hotspur, Chelsea sân nhà 6-0 cùng thắng West Brom cái này hai chi đánh trước có thụ tranh cãi đội bóng, đều biểu hiện ra thật lực siêu quần. Mà tại tờ giờ Mỹ ở kịp ngay cuối cùng, MU sân nhà 3-0 đánh bại Liêu Cá Sở, cũng đồng dạng lấy được bà phần. So sánh dưới, Liverpool cùng Arsenal liền rất có điểm tương ái tương sát cảm giác, một so với một bắt tay giảng hòa. Thủ vòng sau khi đá xong, Chelsea liền lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế, trực tiếp vọt cơ bảng điểm số đứng đầu bảng. Ancelotti đội bóng vẫn luôn là bản mùa giải tự trợ mì ở kịp quán quân số 1 lôi cuốn. Tuy nói thi đấu vòng tròn đã đánh, nhưng dẫn viện binh vẫn còn tiếp tục. Theo Ancelotti tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên, công khai biểu đạt đối Santos thiên tài tiểu tướng Neymar ưu ái về sau, ngoại giới liên quan tới Neymar chuyển nhượng cũng là sao đến xôn xao. Có truyền thông lộ ra Chelsea đã trực tiếp cho Santos đưa đi một phần 2500 vạn euro giá trên trời, nhưng Neymar cùng Santos phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 5000 vạn euro, vẹn vẹn chỉ có 2500 vạn euro, thật sự là cũng rất khó thuyết phục Santos thả người. Nhất là Real Madrid, Barca, Manchester City chờ đội bóng đều ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ cần Santos buông lòng miệng, lập tức cùng nhau tiến lên. Ngoại trừ Neymar bên ngoài, Santos còn có mặt khác nhất danh nhận lấy châu Âu Đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý giữa trận tiểu tướng, Ganso. Neymar đá bóng phong cách có điểm giống năm đó Zibou bị trên thực tế Hãy năm đó cũng là bị Santos nhận định tiếp Banjo bị nổ tốt nhất nhân tuyển, mà Ganso đá bóng phong cách liền rất giống năm đó Di Dan. Cho nên Neymar bị Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý, Ganso cũng đồng dạng nghiêm túc. Tại mới nhất đồng thời bờ ra diệu đội tuyển quốc gia trong danh sách, tên này tiểu tướng đều thỉnh lình xuất hiện, mà lại tại giao đấu nước Mỹ trận khởi động bên trong đều lấy ra rất không tệ biểu hiện, khiến cho ngoại giới đối cái này hai tên bờ ra diệu tuyển thủ quốc gia đều đặt vào kỳ vọng cao, giá trị bản thân cũng là lên như diều gặp gió. Cái này phảng phất cũng đã trở thành mấy năm gần đây bờ ra diệu cầu thủ một loại trạng thái bình thường có năm đó Ronaldo no, châu ngọc phía trước, về sau giống do bị nổ, lại đến bây giờ này mà đều muốn đi Ronaldo no năm đó con đường, chỗ câu lạc bộ cũng không nguyện ý giá thấp, mà làm một trận lẫn lộn về sau, để càng nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ra trận, lên nào là cầu thủ giá trị bản thân. trong này không chỉ có là câu lạc bộ, càng là có rất nhiều người đại diện cùng phe thứ ba tất cả mọi người tại chợ ruột. về phần cầu thủ đến châu âu về sau, có thể hay không đá ra, có thể hay không đạt tới ngoại giới mong muốn, ai quan tâm? Manchester City cũng đối Neymar cảm thấy hứng thú. Nhưng đối với bây giờ Manchester City tới nói, nhất là lửa xém lông mày sự tình không phải đưa vào ngoại viện, mà lạp đợt giờ mì ở kịp 17 thêm 8 chính sách. Tại đội bóng đá song Tottenham hộp vừa về sau, trở về tới Manchester, Manchester City liền tuyên bố từ Quýnh Hắc dành trở, lấy 200 vạn bảng Anh giá cả, đánh bại Liverpool, Arsenal, M.U. cùng Chelsea chờ đội bóng, ký xuống bản thổ thanh hứng cầu thủ ra Sterling. tên này thậm chí còn không đến 16 tuổi cầu thủ là toàn bộ nước Anh đều chú ý thiên tài. Sertling đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình tại Đông đảo tờ giờ mỉ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý bên trong, lựa chọn Manchester City, nguyên nhân chủ yếu nhất là Manchester City có trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Làm ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá thời điểm, phụ thân của ta liền để ta quan sát tô Đông tranh tài, lúc ấy hắn còn tại Bồ Đào Nha, nhưng cho ta cảm giác phi thường rung động, cho nên ta khát vọng có thể giống như hắn đá bóng. Sertling biểu thị, mình nguyên bản đã cùng còn lại đội bóng đam đến không sai biệt lắm, nhưng nghe nói tô Đông lai like đến Manchester City về sau, hắn liền cải biến chủ ý. Ta hy vọng có thể tại bên cạnh hắn học tập, cái này đối ta mà nói sẽ là một món tài phú quý giá." Mà Sở Sterling trong miệng nói tới, vô cùng tiếp cận ký hắn đội bóng, chính là Liverpool. Vì thế, Liverpool còn cùng Manchester City náo loạn một trận, cho rằng Manchester City cách làm trái với quy tắc, nhưng Manchester City phản bác, cho là mình không có vi quy địa phương, là chính cầu thủ lựa chọn thay đổi chủ ý, gia nhập liên minh Manchester City. Tuy nói ký xuống Sở Sterling, nhưng tên này cầu thủ ít nhất phải đến đông nghị kỳ mới có thể miễn cưỡng vì đội một hiệu lực, ít nhất phải tuổi tròn 16 tuổi, không phải sao? Cho nên Tại ký sở tớ linh về sau, Manchester City lại liên tiếp tìm kiếm rất nhiều cầu thủ. Kết hợp Guardiola yêu cầu, Manchester City tuần tự khảo sát M.U. ưu thánh huấn tiểu tướng cỡ lễ Völy, Arsenal thánh huấn tiểu tướng ngựa cái, Sunderland giữa trận cầu thủ Jordan Henderson, cùng Everton cầu thủ Joe Dẹo vân vân. Trong đó, phía trước ba tên cầu thủ đều là Guardiola phi thường thưởng thức cầu thủ, nhưng cỡ lễ Völy là M.U. Ferguson coi trọng nhất thánh huấn cơ bảo, hữu càng là Heger đặt vào kỳ vọng cao, cho là hắn sẽ thành tương lai nước Anh cấp thế giới giữa trận tiềm lực, bọn hắn làm sao lại tùy tiện buông tay? Jordan Henderson là Sunderland bên trên mùa giải biểu hiện tốt nhất cầu thủ, cũng là giải ngoại hạng Anh biểu hiện xuất sắc nhất tuổi trẻ cầu thủ. Manchester City rất muốn ký hắn, nhưng Sunderland trả giá quá cao, song phương không thể đắn khép. Cái này kỳ thật cũng khó trách. Toàn thế giới đều biết Manchester City nhu cầu cấp bách bản thổ cầu thủ, cũng đều biết Manchester City nhiều tiền lắm của, vậy còn không từng cái cùng làm thịt kẻ nốc, làm thịt lên Manchester City. Tại mấy lần đàm phán không có kết quả về sau, bởi vì gì sợ kèn rời đi mục tiêu, từ Aston Villa đưa vào đa diện thủ Nüner. Nüner tại nước Anh cầu thủ bên trong kỹ thuật xem như không tệ nhưng cùng David Silva bọn người so ra, vẫn là trên lệnh rất xa. Ký hắn, Manchester City là nhiều phương diện cân nhắc. Một cái làm Newner 24 tuổi, có nhiều năm tợ dơ mì ở kiếp kinh nghiệm. Thứ hai, hắn là một cái khó được đa diện thủ, có thể đá rất nhiều khác biệt vị trí, cái này tại một chi đội bóng bên trong là rất không tệ lựa chọn. Đừng nhìn Newner tên tuổi không lớn, nhưng giá trị bản thân lại phi thường cao, khoảng chừng 3.000 vạn euro, cái giá này vị cơ bản có thể ký 3 ca ra gia tua, cùng năm đó David Silva So sánh giới, càng thêm tuổi trẻ. Triệu tuổi cũng càng thêm vang dội nước Đức thiên tài giữa trận Tony Kroos, cũng bất quá mới hơn 1000 vạn euro, chỉ có Müller 1 phần 2, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ điển hình. Cũng không có biện pháp, tân chính gia lò về sau, nước anh bản thổ hộ khẩu vốn cũng trở nên càng thêm đáng tiền. Ký Müller, lại thêm đội thanh niên để bắt lên chỉ tỷ ở, mại cả gì chả ọ, Michael Johnson bọn người, Manchester City xem như miễn cưỡng quyên góp đủ tầm cái bản thổ cầu thủ danh hạch. Bất quá, bọn gì gì sợ tèn đã đưa ra quy hoạch, tiếp xuống mấy năm, Manchester City đều đem từ bên ngoài trắng trận vơ vét tuổi trẻ cầu thủ, phong phú nhà mình đào tạo trẻ, huấn luyện 3 năm sau Nhóm này cầu thủ sẽ thành nước anh bản thổ thành ấn, liền có thể hoàn mỹ tránh đi tân chính. Không chỉ có là Manchester City làm như vậy, Chelsea, Arsenal, MU cùng Liverpool chờ đội bóng, tất cả đều làm như vậy. Do giờ bị ở kịp hiện tại sức mua cường thịnh, không chỉ có riêng chỉ là thể hiện tại trưởng thành cầu thủ, còn bao gồm đội thanh niên. Làm đội bóng đội trưởng, lại là nhậm chức sau đưa vào tới nhóm đầu tiên mới viện binh, Tô Đông phát huy đầy đủ ra đội trưởng chức trách. Hắn đầu tiên là nâng lên liền cho hai tên mới viện binh gọi điện thoại, hiểu rõ bọn hắn một chút tình huống, cùng bọn hắn đi vào Manchester sau cần có trợ giúp, tỉ như nhà ở, giao thông, ẩm thực vân vân. Câu lạc bộ có người đặc biệt viên đang phụ trách, nhưng tô đông tự mình hỏi đến, cho thấy mình đối với viện binh quan tâm, kết nối xuống tới quản lý phòng thay quần áo, cùng trợ giúp mới viện binh dung nhập đội bóng, có trợ giúp rất lớn. Trong đó, sở tư linh yêu cầu càng đặc biệt một chút, đó chính là hắn hy vọng đạt được tô đông một bộ ký tên quần áo chơi bóng, nói là muốn thu dấu. Tô đông cũng không chút nào keo kiệt, trực tiếp đưa hắn một bộ, làm lần đầu gặp mặt lễ vật. Về phần sau đó trợ giúp mới viện binh dung nhập đội bóng, đây chính là một cái trưởng kỳ quá trình. Tuy nói là đội trưởng, nhưng tranh tài bận rộn, nhiệm vụ nặng, tô đông cũng không có khả năng không rõ chi tiết hỏi đến. Đánh xong Tottenham hộ cửa sau ngày thứ 3, cũng chính là Nuer cùng Sở Terling gia nhập liên minh đội bóng ngày thứ 2, Manchester City toàn đội tập thể xuất phát, lật lội đường xa bay hướng Romania. Đây là ở rổ Đỉnh cuộc vòng thứ 4 thi dự tuyển thủ hiệp tranh tài. Manchester City là lấy tự giờ mì ở kịp thứ 6 thân phận tiến vào ở rổ Đỉnh cục, dựa theo quy tắc, hẳn là muốn tham gia một vòng cuối cùng thi dự tuyển. Đối thủ là Romania đội bóng, Tị Mìa. Đây là một chi không có danh khí gì đội bóng, ở trên mùa giải Romania giải hạng nhất xếp hạng thứ 5, trong đội không có gì nổi tiếng cầu thủ rất nhiều cầu thủ danh tự cũng đặc biệt khó đọc, Tô Đông đều nói không nên lời, chỉ có thể lấy quần áo chơi bóng rãy số thay thế. Nhưng là, chi này đội bóng có nhất danh Tô Đông hết sức quen thuộc người. Đó chính là tí mỹ dạ huấn luyện viên trưởng, Vladimir về Trỗ vị. Chợ vừa nghe đến cái tên này, đoán chừng rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá cũng sẽ không nhận biết, bởi vì tại Trung Quốc, hắn có một cái tên khác. Vệ Trỗ vị. Vừa mới bắt đầu, Tô Đông đối với hắn cũng là hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng chờ hắn cầm tới Vệ Trỗ vị lý lịch lúc, mới phát hiện hắn vậy mà chấp giáo qua Trung Quốc lớn lên đội, còn chấp giáo qua Trung Quốc đội tuyển quốc gia, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc so với thời gian về sau, tô đông mới xác định nói, thì mi giả huấn luyện viên trưởng cũng không chính là quốc túc trước chủ soái về chỗ vị. Tại tranh tài trước đó, về chỗ vị còn đặc địa cùng tô đông tiến hành qua một phen trò chuyện. Hai người duy nhất cộng đồng chủ đề chính là đội tuyển quốc gia. Về chỗ vị biểu thị, lúc trước hắn chấp giáo quốc túc thời điểm, đã từng rất nhiều lần cố gắng muốn đem tô đông chiêu nhập đội tuyển quốc gia, thậm chí tại mỗi một kỳ tập huấn trong danh sách, hắn đều viết xuống tô đông danh tự, nhưng đều bị lấy không hợp quy vì lý do cho lãnh đạo cấp trên cử tuyển. Ta tin tưởng, nếu như ngươi ở đây, trung quốc đội nhất định có thể giết vào vượt cột. Đối với lời nói này, Tô Đông duy trì lễ phép mỉm cười. Trên thế giới này ở đâu ra nếu như tuy nói ở đây bên ngoài đàm đến không tệ, thế chỗ vị cũng liên tiếp muốn lấy lòng cho Tô Đông, thật là đến trong trận đấu, Tô Đông cũng không có nương tay, phút thứ 30 chỉ bằng mượn David Silva sáng tạo đá phạt cơ hội, trực tiếp pha không thành đạt được. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Tô Đông đầu tiên là trợ công David Silva lại xuống một thành, sau đó mình cũng tiếp Di Griezmann chuyển bên trong cầu, trình diễn lập cú đút, mà tại bù giờ giai đoạn, Griezmann một cước xuất sa, xuyên thủng đối thủ cầu môn. Cuối cùng, Manchester City sân khách 4-0 toàn thắng Timida. Cái này khiến về chỗ vì phi thường phi muộn. Hóa ra mình lúc trước tốn sức miệng lưỡi, đánh lớn tỉnh cảm bại, không có tác dụng gì a. Về chỗ vì làm sao biết, tại Tô Đông trước mặt sách cốt đốc, đây không phải sở hắn nghịch lần sao? Chương 763, Tô Đông, ngươi nhưng quá không muốn mặt. Thi đấu vòng tròn chiến xa một khi khởi động, cũng chỉ có thể ầm ầm đi lên phía trước, sẽ không vì ai dừng lại. Tại Romania ở rổ tỉnh cục tranh tài, đối Manchester City mà nói cũng là mấu chốt một trận chiến. Manchester City lịch sử bắt đầu tại một bát bát số không niên, cách nay đã có 130 năm thời gian. Nhưng ở quá khứ cái này hơn 100 năm thời gian bên trong, Manchester City vẹn vẹn chỉ lấy được một tòa châu Âu cấp bậc quán quân, còn không phải Champions League cùng UEFA Cup, mà là vẫn ở Cup. Quá khứ châu Âu ba ly lớn thi đấu bên trong, vẫn ở ở Cup là các quốc gia Cup thi đấu quán quân tham gia thi đấu sự tình, hàm kim lượng tương đối Champions League cùng UEFA Cup tới nói, xem như thấp nhất, chỉ là về sau theo Champions League cải cách thành Champions League, đại quy mô tăng cường quân bị, khiến cho nguyên bản hàm kim lượng hoàn toàn không kém Champions League cùng UEFA Cup, rớt xuống ngàn trượng, trở để biến thành nghị lưu thi đấu sự tình. UEFA gộp cùng và ở cục sát nhập, đến bây giờ lại cải cách thành ở rộng bình cục. Có thể nói, Manchester City chỉ có một tòa châu Âu cấp bậc thi đấu sự tỉnh quán quân, hàng kim lượng kỳ thật cũng không cao, nhưng năm đó cầm xuống chiến thắng cup vô địch cùng nước Anh bạn thổ lịch cup quán quân, thành tựu song quan vương, kia đã là Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất thành you. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Manchester City cái gọi là lịch sử cùng nội tình, thật có thể nói là một nghèo hai trắng. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên Manchester City đặc biệt chân quý có thể tham gia châu Âu thi đấu sự tỉnh cơ hội. Lần này có thể lấy thi đấu vòng tròn trước 6, giết vào đến ở rổ đỉnh cột. Manchester City fan bóng đá là cực kỳ hưng phấn, thậm chí không ngừng hô hào, hy vọng đội bóng có thể đón thêm lại lệ trên ở rổ đỉnh cột có chỗ biểu hiện. Manchester City bình cường mã tráng, thật muốn hạ đại lực khí đi đoạt ở rổ đỉnh cột, cũng không phải không có cơ hội. Cho nên, câu lạc bộ mới có thể coi trọng như vậy tiến về rổ Mani A sân khách tranh tài. Bắt đầu 2 thắng liên tiếp, số không mất bóng, Manchester City trên dưới đều đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Phản ứng trong huấn luyện, mỗi nhất danh cầu thủ cũng đều đặc biệt bán lực, bởi vì là một tuần xong thi đấu. Từ Romania sau khi trở về, Manchester City căn bản cũng không có thời gian dư thừa đi điều chỉnh. Trên đường tiêu hao một chút thời gian, trở lại Manchester về sau, chân chính lưu chuẩn bị cho Manchester City thi đấu vòng tròn lần vòng, sân nhà nên chiến Liverpool tranh tài, vẻn vẹn chỉ có một ngày dư thời gian. Đúng vậy, Manchester City tại vòng thứ 2 đem tao ngộ Liverpool. Đánh trước Tottenham hợp vừa, tái chiến Liverpool, cái này lịch đấu cũng đúng là không có người nào. Bất quá, 2 tháng liên tiếp vẫn là để trong đội sĩ khí có chút tăng vọt, đối sân nhà giao đấu Liverpool cũng rất có lòng tin ở trên mùa giải dẫn đầu phùn hẻm giết tới rồi đỉnh Cục trận chung kết về sau huấn luyện viên trưởng hot sân thanh danh lan chuyển lớn có thể tại mùa hạ tiếp nhận berni t đảm nhiệm liverpool huấn luyện viên trưởng nhưng hắn thi đấu vòng tròn thủ diễn cũng không thành công sân nhà bị arsenal mùa so với một bất hỏa. nhưng chỗ tốt ngay tại ở liverpool có được thời gian một tuần đi chuẩn bị chiến đấu mà manchester city thậm chí không có thời gian chuẩn bị trở lại manchester về sau đầu tiên là tiến hành một ngày khôi phục tính chất huấn luyện đến tranh tài trước một trời sáu chiều đội bóng tiến hành đơn giản một chút chiến thuật diễn luyện đây đã là gạt ra thời gian căn bản không có cách nào tiến hành hệ thống tính nhắm vào huấn luyện. đây chính là một tuần song thi đấu, nhất là loại này giữa tuần lặn lội đường xa sân khách tác chiến thời điểm. đối mặt vấn đề lớn nhất. bất quá trong huấn luyện, gadio vẫn là nhắm vào quá khứ hai trận tranh tài, đội bóng chủ bạo lộ ra một vài vấn đề tiến hành chỉ ra chỗ sai, chủ yếu vẫn là cầu thủ chạy cùng truyền bóng tuyến đường, cùng một chút phối hợp phương thức. tô đông cũng thường thường trong huấn luyện cùng di maria cùng sanchez giao lưu, nhất là tại một lần lẫn nhau phối hợp xuất hiện sai lầm thời điểm, hắn đều sẽ đặt địa dừng lại, đem mình làm lúc ý đồ nói rõ ràng. nếu như các ngươi cầm bánh lúc nhìn thấy ta chạy tới, nhất định phải chú ý xem ta thủ thế, ta sẽ cho các ngươi một cái rất rõ ràng tín hiệu, chuyến chỗ nào, về phần làm sao đi đón, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi phải tin tưởng ta. Tô Đông cảm thấy tại phối hợp van ý bên trên vẫn là kém rất nhiều, dù sao hắn tại bay lúc cùng Di Berji cùng Joe Ben phối hợp 3 năm lẫn nhau hết sức ăn ý, đương Trung Kinh đồng đội đột nhiên biến thành hai cái người xa lạ lúc, thực sự cũng là một cái phiền toái. Càng có ý tứ chính là trước kia tại bay thời điểm, Di Berji là phụ trách cầm bành, Joe thì là phụ trách đột kích, nhưng bây giờ trái ngược, cánh trái Di phụ trách đột kích. Cánh phải Sanche cầm băng năng lực càng mạnh. Loại này tả hữu điên đảo chuyển biến, cũng cần một chút thời gian đi thích ứng. Ngược lại là David Silva, nhiều năm không có phối hợp, nhưng lẫn nhau hết sức quen thuộc, nhiều khi là một điểm liền rõ ràng. Lúc cần thiết, ta cảm thấy các ngươi có thể thử một chút giao nhau đổi vị. Thu Đông đề nghị. Sanche cùng Di Maria đều hai mắt tỏa sáng, lịch đủ biên phong càng thích hợp lên chân gõ cửa. Không muốn vào cầu cầu thủ không phải một cái tốt cầu thủ. Di Maria cùng Sanche cũng là như thế. Chúng ta có thể chứ? Sanche cùng Di đều lòng tràn đầy vui vẻ hỏi. Đương nhiên, ta cùng em đi nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nếu có thể làm tốt chính mình công việc, đạt tới yêu cầu của hắn, Tô Đông hứa hẹn. Sanche cùng Jimiji ạ lúc này cười đáp ứng. Guardiola kỳ thật chính là cái bạo quân, hắn đối cầu thủ yêu cầu là đặc biệt hà khắc, nhưng duy chỉ có liền có một cái ngoại lệ, đó chính là Tô Đông. Dùng hắn tại trong phòng thay quần áo thuyết pháp, Tô Đông căn bản không cần đi hạn chế, thậm chí cũng không thể đi hạn chế. Ta xem rất nhiều rất nhiều cầu thủ tranh tài thu hình lại, có hai tên cầu thủ là ta cho rằng không nên dùng chiến thuật đi hạn chế, một cái chính là Tô còn có một cái chính là bà Messi, chiến thuật đối bọn hắn tới nói không thể mang đến bất luận cái gì tăng lên. Gadio lúc ấy nói như thế cái này cũng phản phất tại thừa nhận tô đông tại Manchester City ký chiến thuật hệ thống bên trong đặc quyền. đương nhiên Manchester City cầu thủ cũng không thể phủ nhận tô đông tác dụng đối với hắn cũng là tương đương chịu phụ. các ngươi đừng cảm ơn ta. Tô Đông cười đối Sanche cùng Di Magia nói vẫn là phải cố gắng tăng lên biểu hiện của mình tiếp xuống mỗi một trận đều là trận đánh ác liệt đánh tốt đá thuận cái gì đều được bị đá không thuận đoán chừng chúng ta đều phải gập não. Hai tên biên phong đều liên tục không ngừng gật đầu cam đoan mình tuyệt không lười biếng vậy được. Đá ly li và Liverpool, ngươi thấy thế nào? Sau khi kết thúc huấn luyện, PP cùng Marcelo hướng phía Tô Đông đi tới, Bồ Đào Nha chúng vệ mỉm cười hỏi. Cái gì thấy thế nào? Tô Đông rất kỳ quái. PP xách một tiếng, nhìn, ngươi lại bắt đầu cho ta giả vở ngây ngốc đi. Đúng a, hắn am hiểu nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. Marcelo ở một bên hậm đệm. Tô Đông bay lên một cước, em chút liền đạp đến tiểu tử này. Không biết lúc nào, từ Tô Đông bên này học được một chút tiếng Trung, cả ngày liền đến trêu dùng linh tinh. Ta làm sao lại giả heo ăn hổ rồi? Ngươi mới đóng vai heo, ngươi cái đầu heo. Tô Zetsu PP dứt khoát liền làm rõ, muốn nói Tô Đông Tại tạm thời ở kịp lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nguyên bản bị cho rằng là Tô Zetsu. Tiên này Tây Ban Nha tiền đạo tại tạm thời ở kịp biểu hiện đúng là tốt, nhưng bởi vì tổn thương bệnh duyên cớ, dẫn đến biểu hiện của hắn có chỗ trượt. Bất quá, tại mùa giải trước, Tô Zetsu lúc nghe Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City về sau, hắn liền biểu thị mình đang cố gắng tìm về trạng thái tốt nhất, nhất định phải cùng Tô Đông phân cao thấp. Kết quả không nghĩ tới, thủ vòng Tô Z chưa đi đến cầu, buộc phát lại là Zorbah. Ai có thể nghĩ tới, cái thằng này vậy mà tới một cái H Tô Đông hướng về phía PP thần bí khó lường cười một tiếng, ta hiện tại không có chút nào lo lắng Tô Z. Lần này PP ngược lại ngoài ý muốn, vì cái gì? Người đoán? Tô Đông hoạt bát cười nói. PP biểu tình kia đơn giản liền cùng ăn phải con ruồi, thật là buồn luôn a. Phải biết, làm chung bệ, Tô Z là PP số một đối thủ, Tô Đông vậy mà không nói cho hắn, quá mức. Ta hiện tại ngược lại đối giờ dô ba càng cảm thấy hứng thú, gia hỏa này kéo dài bên trên mùa giải xuất sắc trạng thái, một mực tại bộ phát. Tô Đông ngược lại là đối giờ dô ba biểu hiện càng thêm mong. Zoro ba là bên trên mùa giải tự Zermi ở kịp xạ thủ tốt nhất, 32 trận đấu đánh vào 29 cái dẫn bóng, vẫn là 10 lần trợ công, tuy nói cùng Tô Đông, Messi cùng Zoro 3 người dẫn bóng hiệu suất còn có trên lệch không nhỏ, nhưng chỉnh thể tới nói đã coi như là tốt vô cùng. Đến bản mùa giải, gia hỏa này thủ vòng liền lên diễn hạt chín, đơn giản tựa như là tại cho Tô Đông một hạ mã uy. 32 tuổi, thân thể cơ năng đã không ngừng trượt, kết quả cái này lao gia hỏa lại càng đá càng tinh thông, rất có ý tứ. Zoro ba bên trên mùa giải là đột nhiên một phát, ta không tin hắn bản mùa giải còn có thể kéo dài, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hắn thủ vòng trình diễn hạt Hachin, vòng thứ 2 còn có thể lại đến một cái. PVP dùng sức lắc đầu, hắn là không tin. Trên thực tế, PVP một mực đối giờ Zoro3 không phải đặc biệt chịu phụ. Nếu bàn về thân thể lực lượng đối kháng, PVP cũng chưa chắc liền bại bởi Zoro3, đương nhiên, cũng rất khó chiếm được tiền nghi. Bất quá, hiện tại theo giờ 3 thân thể cơ năng thượng, PVP ngược lại là có thể chiếm được một chút ưu thế, nhưng chân chính thắng bại, còn muốn đến trong trận đấu thương lượng trực tiếp đọ sức mới biết được. Nói thật, ngươi vòng thứ 2 hẳn là thêm chút sức, đừng để hắn ở bên kia đắc ý, zoro mặc dù rất mạnh, nhưng tuổi tác còn tại đó, 32 PP phân tích nói, ngoại trừ tô Đông cùng dọn nhỉ chờ số người cực ít bên ngoài, PP nhìn bất luận cái gì tiên phong đều không vừa mắt, không có cách, ai bảo hắn là trung vệ đâu? Tô Đông không thể không thừa nhận, PP nói rất có đạo lý, cầu thủ thân thể là không lấy người ý chí vì chuyện gì, dù là lại thế nào huấn luyện, làm sao bảo trì, đều rất khó duy trì được loại kia trạng thái đỉnh phong, nên đi đường xuống dốc còn phải đi xuống dốc, nhiều nhất chỉ có thể chỉ hoãn trượt tốc độ. Ai, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, vì cái gì ngươi bây giờ không lo lắng tô giết rồi? VP đột nhiên đi lên phía trước, dựa lấy Tô Đông bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Hỏi, ngày mai sẽ phải đụng tô Z, hắn cũng là thật quan tâm. Tô Đông cười ha ha một tiếng, chính là không nói, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Từ khi vương đi ẩu phật về sau, ta phát hiện ngươi thay đổi, tô. Pp một bộ giao hữu vô ý hối hận biểu lộ. Thật sao? Tô Đông vui tươi hớn hở hỏi, trở nên vô cùng. Pp vốn là muốn nói, rất bình thường không muốn mặt, nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Đông kia nhũ mày bộ dáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ báo nổi, hắn lúc này rất bất đắc dĩ thỏa hiệp, trở nên rất đẹp trai. Một bên Maxie thổi phù một tiếng, kém chút không có cười tát thở, kết quả không có chú ý, trên mông chịu pp một cước. "Alo, tàn phế. Bất đắc dĩ, vì bộ lấy có lợi tình báo, PVP chỉ có thể ủy khúc cầu toàn đáp ứng Tô Đông ám chỉ, mời hắn, Marcelo, David Silva cùng Tony rốt bọn người ăn một bữa phong phú bữa tối." Ăn uống no đủ về sau, Tô Đông mới nhẹ nhàng thở dài. "Kỳ thật, coi như ngươi không mời khách, ta cũng nhất định sẽ nói cho ngươi." Lời này để về trực tiếp phun máu. "Ta đi, ngươi nhưng quá không muốn mặt. Làm ngươi đừng quá Tô Đông." Chương 764, Tợ Giả Mi ở kịp thực sự quá điên cuồng. Gia nhập liên minh Tợ Giả Mỹ ở kịp Liverpool đến nay, Tô Zét nên đón chức nghiệp kiếp sống tối đỉnh phong, không chỉ có dẫn bóng hiệu suất tăng vọt, tại trên sân bóng biểu hiện cùng tác dụng cũng là không ngừng tiêu thăng, để hắn triệt để đưa thân cấp thế giới tiền đạo hàng ngũ. Nhưng ở ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, Tô Zét có 2 năm gặp được tổn thương bệnh, mà lại đều là háng kéo thương. Cái gọi là háng kéo thương, kỳ thật cũng chính là bên đùi cơ bắp kéo thương, ngay tại phần bụng cùng chân giao giới địa phương, bộ phận sinh dục hai bên trái phải hai đầu cầu. Háng cũng là một cái vô cùng phiền phức khu vực, đồng thời cũng là cầu thủ tổn thương bệnh nặng thái khu. Nếu như là cường độ thấp kéo thương, kia hơi nghỉ ngơi một chút, nuôi một hồi, ngắn thì 1 tuần, lâu là 2-3 chu Cơ bản liền tốt, nhưng nếu như là nghiêm trọng kéo thương, kia vấn đề nhưng lớn lắm, có thể sẽ nương theo lấy còn lại triệu chứng, nhưng đáng sợ nhất chính là ảnh hưởng đến cầu thủ thi đấu trình độ, tỉ như tốc độ cùng lực bộc phát. Càng chết là, ở trên mùa giải phần sau chỉnh, Tô Z đầu gối cũng thụ thương động hai lần giải phẫu, nghỉ chiến 4 tháng. Về sau suốt ruột tái xuất, tham gia nam phi hợp cục, dẫn đến Tô Z tại luật cục trong trận chung kết lại lần nữa thụ thương, lần này là dây chẳng chẻ rách, để hắn toàn bộ mùa hạ tất cả đều tại dưỡng thương, thậm chí kém chút liền không đuổi kịp giải ngoại hạng anh bắt đầu. Hai lần háng kéo thương Hai trận đầu gối giải phẫu, một lần dây chẳng xé rách, ba loại thương thế đều vô cùng nghiêm trọng, fan bóng đã thông qua tranh tải thu hình lại cùng video, có lẽ còn nhìn không ra cái gì, nhưng làm nhân sĩ chuyên nghiệp, Nuno dù vẫn là rất dễ dàng liền nhìn ra hắn chịu đến ảnh hưởng. Lực bộ phát trượt. Còn nhớ rõ sớm chèn cổ sao? Tô Đông hỏi. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, đây chính là năm đó Chelsea Trọng Kim dẫn vào cự tinh, thậm chí vì hắn mà từ bỏ đưa vào Tô Đông. Nhưng sau đó chứng minh. Chèn cổ là Chelsea từ trước tới nay tối hố trang một bút chuyển nhượng, nhất là cân nhắc đến vì hắn mà từ bỏ Tô Đông, vậy đơn giản chính là thế giới bóng đá trong lịch sử bết bắt nhất một cuộc vận hành. Chèn cổ cũng là bởi vì tổn thương bệnh, đã mất đi tốc độ cùng lực bộc phát, cho nên tại gia nhập liên minh Chelsea về sau, biểu hiện cấp tốc trưởng. Tô Đông đối năm đó U Carlo Gianna đầu đạn hạt nhân tao ngộ hay là vô cùng đồng tình. Tuy nói tại AC Milan cái cuối cùng mùa giải, số liệu vẫn như cũ nhìn rất đẹp, nhưng nếu như nhìn hắn trên tài, liền sẽ phát hiện kỳ thật hắn một đối một biểu hiện đã trên diện dọc trưởng, mà gia nhập liên minh Chelsea về sau các bạn không có cách nào lấy thêm toàn năng hình tiền đạo đi yêu cầu hắn, chỉ còn lại suốt gôn đạt được năng lực cùng ý thức, cái này không phù hợp muji chiến thuật yêu cầu. Dừng một chút về sau, tô đông mới tiếp tục nói. Tô giết tình huống kỳ thật cũng cùng sâm chẻn cổ không sai bị lắm, hắn tại giao đấu acen trong trận đấu ra sân 20 phút tả hưu, nhưng từ hắn mấy lần biểu hiện đến xem, tốc độ của hắn có lẽ còn không rõ hiện, nhưng lực bộ phát rõ ràng nhất chuẩn. thật hay giả? pt có chút không lớn dám tin tưởng. nuno dù nói, tô đông chắc chắn nói, mọi người nhất thời đều tin tưởng không ít. Nuno Jun những năm gần đây tận sức cho vận động biểu hiện phân tích đối tăng lên cầu thủ vận động biểu hiện có phi thường kinh nghiệm phong phú, đồng thời cũng kéo theo cái này cương vị hứng khởi. Hiện nay tại Lisbon Đại học cùng luật bộ Jun Đại học đều tuần tự thiết lập phương diện này chương trình học, mà Nuno Jun là cái này hai chỗ dạy đại học. Nếu như không phải cùng tô Đông giao tình tâm đầu ý hợp, không cách nào rứt bỏ. Hắn hiện tại đã sớm đi làm lao sư của hắn. Nuno Jun nói tô rét trượt, kia đám người cơ bản đều là tin tưởng, làm sao cảm giác không phải rất rõ ràng đâu. PP rất bình thường buồn bực, hắn chăm chú nghiên cứu qua tô rét tranh tải thu hình lại, thụ vòng cái này hơn hai phút. Cùng Tô Z khỏi bệnh tái xuất sau lượt cục tranh tài, hắn thật đúng là không có phát giác vấn đề gì tới. Đó là bởi vì hắn mới 26 tuổi. Tô Đông nói, 26 tuổi cầu thủ chuyên nghiệp, tầm thường đúng lúc là ở vào thân thể điều kiện tối đỉnh phong, tại tuổi tác này cầu thủ rất bình thường có thể chống cự. Cho nên Tô Z vừa động xong đầu gối giải phẫu, lập tức liền tham gia lượt cục, kết quả tại lượt cục trong trận chung kết lại thụ thường, lần này là dây chẳng xé rách, kết quả nuôi tổn thương về sau, lại đuổi tại mới mùa giải trước tái xuất. Không thể nghĩ ngợi thật tốt, đây mới là Tô Zét hiện tại vấn đề lớn nhất. Nu Nu dù thậm chí cảm thấy đến cái này ba đợt thương thế là hoàn hoàn đan sen, mà truy cứu nguyên nhân đều ở chỗ sau khi bị thương không có đạt được rất tốt nghỉ ngơi, trước một lần thương thế không có hoàn toàn khôi phục, đưa đến lần tiếp theo thương thế bộc phát. Tuy nói nhìn không rõ ràng, nhưng trên thực tế biểu hiện vẫn là có khoảng cách, nhất là đối với giống Tô Z loại này lấy tốc độ cùng lực bộc phát lấy xương cầu thủ tới nói, cho dù là một chút xíu trượt, đều có thể sẽ dẫn đến hắn chỉnh thể biểu hiện giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là bóng đá tranh tài tối không hiểu thấu địa phương. Tozet am hiểu nhất chính là tốc độ cùng lực bộc phát, loại tiêu phạm vi nhỏ đổi tốc độ biến hướng cùng cưỡng ép vượt qua. Giả thiết hắn lúc đầu tốc độ cùng lực bộc phát đều là 100, hiện tại tốc độ thoáng trưởng, nhưng không rõ ràng, đạt đến 90, mà lực bộc phát đến 80. Như vậy vấn đề tới, thật đến trong trận đấu, hắn sẽ phát hiện rất nhiều nguyên lai like mình xe nhẹ đường quen động tác, hiện tại cũng tương tự có thể làm, nhưng hiệu quả còn kém một chút như vậy. Có lúc rõ ràng có thể qua, có như kém một chút như vậy, không qua được. Đây là một loại phi thường đả kích cầu thủ lòng tin tình huống. Tô Zetsu được vinh dự là Tây Ban Nha cậu bé vàng, từ nhỏ đến lớn đều bị đặt vào kỳ vọng cao, cho nên hắn liều mạng đều muốn gặp phải cùng, nhưng kết quả rõ ràng không bằng hắn kỳ vọng như thế. Đương nhiên Hắn đã được như nguyện đạt được đất cục quan quân, nhưng trả ra đại giới cũng rất bình thường thê thảm đau đớn. Về phần nói có đáng giá hay không, cái này phải xem chính hắn phán đoán. Nụ nọ dự sở dĩ đi trọng điểm nghiên cứu Tô Z, một nguyên nhân rất quan trọng là, Tô Đông cũng 26 tuổi. Nhìn chung quá khứ, Tô Đông kỳ thật cũng thật thích biểu tốc độ cùng lực bộc phát, cũng thích đổi tốc độ biến hướng, nhưng loại này kỹ thuật động tác rất dễ dàng thụ thương, nhất là năm đó tuổi đạt tới trình độ nhất định về sau. Những năm này, Tô Đông không có thương tổn bệnh, một nguyên nhân rất quan trọng chính là Nụ nọ dự chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn đội bảo vệ cho hắn. Nhưng cầu thủ dưới thân thể trượt tốc độ, cùng tuổi tác tăng lên là kính trình trình sửa so, đây là không lấy người ý chí vì chuyện gì. Sớm tại 2, 3 năm trước, nụ nổ dư luận đưa ra, hy vọng Tô Đông thích hợp chuyển hình, tỷ như giảm bất bạ tỷ GOL dạng này nổ bắn ra. Tô Z vấn đề không chỉ là hắn vấn đề, hắn cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Tô Đông lúc này lấy ra nói, chủ yếu nhất vẫn là đang nhắc nhở BB, thậm chí bên người thần cận đồng đội, nhất định phải tiến hành coi trọng. Nhưng phàm là bị thương, nhất định phải đem thân thể dưỡng tốt. Chỉ ít, Tô Đông cùng đoàn đội của hắn, chưa hễ đều không đối bằng hữu của mình kiêu kiệt. Ta hiện tại cơ bản biết làm sao phòng hắn." PP lòng tin bảo rằng nói, "Cái này ít nhiều có chút thắng mà không võ, nhưng chức nghiệp bóng đá tranh tài không phải nói chuyện nhân nghĩa đạo đức nơi trốn. PP là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, thiên chức của hắn chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào xử lý đối thủ." Tại Manchester City giao đấu Liverpool tranh tài một ngày trước, đội giờ Mỹ ở kịp tiến hành mấy trận cuộc tranh tài vòng thứ 2. Arsenal tại sân nhà, nương tựa theo tiểu lão hổ hoàn cốt hạt trí, 6 không cùng thắng bỡ Lệ Tùn. Đây là một trận vô tình đại đổ sát. Bờ Lệ Tùn tại phút thứ 31 lúc, đạt được một chương hùng bại, so Arsenal thiếu mất một người. Sau đó tranh tài liền hiện lên nghiêng về một bên xu thế, bị Arsenal nhất cổ tác khí liên tục chản vào 6 cái cầu. Hazard từ bổ kỳ ổ ập tự do chuyển nhượng dẫn vào tiền đạo chạm mạc. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng cũng thu hoạch một cái dân bóng. Tựa như là cùng Arsenal đã hẹn, thủ vòng tại sân nhà 6 không cùng thắng West mở rộng nguy Một vòng này sân khách khiêu chiến ngoài gàng ắt lúc. Ancelotti đội bóng tại sân khách lại lần nữa thu hoạch được một trận 6 không cùng thắng. Mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tâm mắt là, giờ ba lại một lần nữa trình diễn hattrick. Bất quá, một vòng này là trợ công hattrick. Bờ biển ngà tượng Vương tuần tự 3 lần trợ công đồng đội dẫn bóng đạt được, đồng thời mình cũng thu hoạch 2 cái dẫn bóng. Đây quả thực là muốn nghịch thiên tốc tấu. Khi nhìn đến Zorro 3 biểu hiện kinh người, cùng Chelsea liên tục 2 vòng 6 không điên cuồng dẫn bóng về sau, PP liên tục lũi lữa. Hiện tại Zorro 3 tựa như là một đầu bạo tàu châu phi tượng, quá kinh khủng. PP vẻ mặt cầu xin nói, ngay tại buổi chiều, hắn còn lời thề son sắt nói, Zorro 3 không có khả năng lại đến một cái hạt 9 Đúng vậy, Zorro 3 lần này kém một cái dẫn bóng, không có trình diễn dẫn bóng H9, nhưng người ta tới một cái trợ công H9. Đã xong trận này về sau, Giờ dô ba lấy năm quả, ba lần trợ công, tại xạ thủ bảng cùng trợ công bảng đều là đứng hàng đứng đầu bảng. Thi đấu vòng tròn mới đá 2 vòng, hiện tại số liệu còn không làm được số, nhưng có thể xuất ra biểu hiện như vậy, đã đầy đủ kinh người. Phải biết, dạng này số liệu quá khứ đều là xuất hiện tại Tô Đông, gió nhỉ cùng Messi trên thân. Ai có thể nghĩ tới, giờ dô ba sẽ nên đón kinh người như thế đại bạo phát. Cũng không biết đúng đúng không phải nhận lấy Arsenal cùng Chelsea lây nhiễm, lại hoặc là dẫn bóng nữ thần đêm nay đột nhiên tới một cái đánh gãy xương lớn bán hạ giá. Tại Newcastle sở sân nhà lên chiến Aston Villa trong trận đấu, nương tựa theo Andy Cạ rổn hạ chip trích trẻ cũng tại sân nhà 6 không cùng thắng Aston Villa, cái này khiến tô đông cả người đều mộng, chán nhỏ tinh thần a, Đợi giờ giờ bị ở kịp có phải hay không quá kinh khủng, một cái giờ Joe ba coi như xong, hiện tại ngay cả Juan Cot cùng Andy cả dồn dạng này nhỏ cầu thủ đều có thể dẫm lên tô đông trên đầu, đêm nay trước đó ta còn là xạ thủ bảng thứ hai, hiện tại ta đều ngã xuống thứ mấy rồi, tô đông cười khổ hỏi, một đám đồng đội cũng đều cảm thấy buồn cười, ai nói không phải đâu, ai có thể nghĩ đến, Đợi giờ giờ bị ở kịp một vòng này lại đột nhiên xuất hiện dạng này dẫn bóng chiều dâng, ba trận sáu không, đây quả thực. Marcelo cái thằng này thật đúng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, đặc địa đổi bộ web side đi trà một chút, có chút đồng tình nói cho Tô Đông đáp án. Tô Đông tiên sinh, chúc mừng ngươi, trước mắt xạ thủ bảng 10 vị trí đầu, không có ngươi. Đám người một trận cười vang. Một vòng này sát thực quá điên cuồng. GaZ Bale, Zónéo Mander, Cờ Jett Gunner, Katlud, Anoka, những này cầu thủ đều lên diễn lập cú đút, lại thêm thủ vòng cùng lần vòng đều dẫn bóng cầu thủ. Một vòng này nếu là Tô Đông chưa đi đến cầu, hắn thật sự là muốn ngã ra 10 vị trí đầu ở ngoài. Đừng hỏi Tô Đông giờ này khắc này đến cùng là cảm giác gì, hỏi chính là thương tâm. Razer bị ở kịp thực sự quá điên cuồng. Tô Đông bắt đầu có chút hoài niệm Bundesliga. Chương 765, Ai tan thành, Ai phản đối. Tháng 8 năm 22 ngày muộn, Manchester City hạ bóng. Lúc trước trong phòng thay quần áo, Manchester City cầu thủ ngay tại khuya trên gõ chống tiến hành lấy tranh tài trước cuối cùng chuẩn bị. Có đang bận bịu mặc quần, có đang bận bịu đeo tóc, có tại chỉnh lý quần áo chơi bóng, có nhắm mắt lại tại cầu nguyện. Mỗi cái cầu thủ đều có thói quen của mình, cũng đều tại dựa theo thói quen của mình tiến hành lúc trước chuẩn bị. Tô Đông cũng sớm đã thu thập thỏa đáng, tại chỗ ngồi bên trên nhìn xem trong điện thoại di động, Vương Sơ Tỉnh gửi tới ảnh chụp. Hôm nay là chủ nhật, nàng hôm qua liền đi tới Manchester, đêm nay xem hết tô Đông tranh tài về sau, nàng muốn trong đêm trở về Oxford. Trong tấm ảnh, nàng cười đến đặc biệt vui vẻ, cùng chung quanh Manchester City fan bóng đá đánh thành một mảnh. Cái này khiến tô Đông cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy các đội hưu cũng đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tô Đông cất ký điện thoại di động, hít một hơi thật sâu, đứng lên. Được rồi, các vị, chuẩn bị ra sân á. Làm đội trưởng, đây là hắn mỗi một lần ra sân trước đều cần làm sự tình. Đợi đến tất cả đồng đội đều xuống lại khi đi tới. Tô Đông mới lên tiếng lần nữa nói chuyện. Bên trên một trận đá Tottenham hợp vừa qua, chúng ta biểu hiện được rất không tệ, mà đêm nay giao đấu Liverpool là chúng ta mới mùa giải đầu tiên sân nhà, ta hy vọng tất cả mọi người có thể tiếp tục xuất ra bên trên một vòng cái chủng loại kia biểu hiện, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Có lòng tin hay không? Tô Đông tăng thêm ngữ khí, trầm giọng hỏi. Có. Đồng đội cùng kêu lên trả lời. Nói thật, ta tình cảnh hiện tại rất hỏng bét, giờ vô 3 năm cái tiến cầu tam lần trợ công, xạ thủ bảng cùng trợ công bảng tất cả đều là đứng đầu bảng, còn có còn lại một chút cầu thủ, như Ancar, Cạt lù, Hoan Quát Tô Đông một hơi đọc lên thật nhiều cái cầu thủ danh tự, cái này khiến Manchester City đội viên đều cảm thấy buồn cười. Ta cảm thấy, ta hiện tại đã không thể lại ẩn giấu thực lực, ta quyết định muốn đem trong lòng mà quỷ đem thả ra, lúc này mới có thể đàng điên cuồng tợ giờ mì ở kịp đứng vững gót chân, bằng không mà nói, ta đoán chừng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Tô Đông lời này để trong phòng thay quần áo một trận cười vang. Phía ngoài truyền thông cũng đúng là nói như vậy, bởi vì Tô Đông hiện tại xạ thủ bảng xếp hạng đã làm cho ra 10 vị trí đầu. Lấy nước Anh truyền thông nước tiểu tính chất, tạm thời không đối Tô Đông lớn thêm công kích, chủ yếu là hắn còn ít thi đấu một vòng, nhưng nếu như đêm nay làm không xong Liverpool Vậy ngày mai chờ đợi Tô Đông, đoán chừng lại sẽ là Phô Thiên cái địa chất vấn. Nhưng có biện pháp gì đâu? Ai từng thấy điên cuồng như vậy tợ giờ mì ở Kim. Vẹn vẹn thi đấu vòng tròn vòng thứ 2, 3 trận 6-0, dẫn bóng nhiều đến muốn mạng. Tranh tài là đặc sắc, fan bóng đá là cao hứng, nhưng Tô Đông biểu thị, áp lực như núi. Enzo, David, Tony, Alexis, Tô Đông một hơi điểm bốn tên cầu thủ danh tự, tất cả đều là vây quanh hắn đến tổ chức tiến công Manchester City cầu thủ, ta quyết định phóng đại chiêu, các ngự nhưng phải chú ý một chút, giúp ta nhiều soát mấy lần trợ công, ta cũng không tin ta làm hắn không chết giờ Zoba. Tô Đông lời này, không chỉ có bị hắn điểm danh bốn tên cầu thủ lưỡng vấn, liền ngay cả Marcelo cũng đều kích động. Còn có ta, còn có ta, ta cũng có thể dẫn bóng. Đám người lại là một trận cười vang. Nhưng không thể không thừa nhận, Marcelo cước pháp đúng là tương đương tinh tế tỉ mỉ. Ngay tại hôm qua, hot ngay trước truyền thông mà nói, ta còn không có thíchướng giờ giờ mì ở kịp, hắn có lòng tin có thể bảo vệ tốt ta, cá nhân ta biểu thị bị thương rất nặng, rất khó chịu, ta cảm giác mình bị làm đủ, cho nên, ta quyết định cạo chết hắn. Ai tán thành? Ai phản đối? Tại trọng tài chính phiêu nhiều đức một tiếng còi vang dưới. Tại toàn trường hơn 4 vạn tên Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, tờ giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 2 được chú ý nhất tiêu điểm chiến, chính thức kéo ra màn tre. Tranh tài ngay từ đầu, Liverpool dẫn đầu kéo cầu, Manchester City chủ động xuất kích. Lấy tô đông cầm đầu tam xoa kích, trước tiên liền hướng phía Liverpool phòng tuyến phát khởi gấp gáp bước đoạn, trung hậu trận cũng là theo sát phía sau, cấp tốc để lên, lập tức đối Liverpool hậu trường hình thành áp bách. Tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng Liverpool tối nay là bài xuất phong cách anh cách 4-4-2 trận hình song tiên phong là Tô Z cùng Ngo, giữa trận là Càng Muộn Nóch Uy, Lucas, Gơ Dắt cùng Quy, hậu phòng tuyến là A-Gơ, Cà Thở, Sơ Bội cùng Lần Johnson, thủ môn là người quen biết cũ gì nạ. Manchester City cao vị bước đoạt vọt thẳng hướng về phía hậu phòng tuyến, thậm chí ép về phía gì nạ, khiến cho Liverpool không thể không lấy một cái đá mạnh, đưa bóng lại đến trước trận, cuối cùng bị Manchester City kịp thời cướp được điểm rơi, đưa bóng khống chế tại dưới chân. Cướp được cầu quyền về sau, Manchester City kiên nhẫn truyền khống. David Silva Tony, Cerritos cùng Bostek tam trung trận trợ giúp đội bóng một mực nắm chặt cầu quyền, không ngừng mà vừa đi vừa về chuyển lại, kiên nhẫn tổ chức, tìm kiếm lấy cơ hội. Nhưng cả chàng tranh tài lần thứ nhất có uy hiếp tiến công, vẫn là đến từ Lee và Bun. Đây là một lần nhanh chóng phản kích, rắc cắt bóng về sau, cấp tốc đưa bóng chuyển cho Ngo, từ phía sau lại chuyển vùng cấm địa, Toze tại vùng cấm địa bên trong nở banh, bị trở về thủ, PP vượt lên trước một bước, ngã xuống đất để sảnh, đưa bóng sảnh lật ra dưới ngoại, từ dưới đất bò dậy về sau, VP xa xa hướng phía To Đông so với một cái lòng tin tràn đầy thủ thế, rất bình thường hiển nhiên. Hắn là thật tin tưởng Tô Đông lúc trước nói tới, Tô Zét lực bổ phát thật trượt. Khỏi cần phải nói, vừa rồi loại tình huống kia, nếu là tại đỉnh phong thời khắc, PP thật đúng là rất khó đi ngăn cản Tô Zét. Nếu như nói, thứ 3 phút một cơ hội này còn không tính rõ ràng lời nói, như vậy tại thứ 8 phút, cánh trái dụ vạn nổ vị chuyển bên trong đến trung lộ lúc, Tô Zét tại khoảng cách cầu môn 25m chỗ, chính diện ngừng, cầu về sau, khởi động hướng phía trước dẫn bóng. Đúng vào lúc này, PP đột nhiên từ phía sau đuổi theo, cái sau vượt cái trước, lại một lần vượt lên trước đưa bóng cắt bóng. Liên tục 2 lần, PP đều thành công cắt bóng Tô Zét dẫn bóng tiến công. Hotson ở đây bên cạnh đi qua đi lại, thỉnh thoảng đưa tay nhắc nhở trên trận cầu thủ phải chú ý chọn vị trí. Khi nhìn đến Tô Z lại một lần nữa đưa bóng cho dẫn bóng, hắn cũng không thể tránh được lập đầu. Đây là Tô Z bản mùa giải trận đầu xuất ra đầu tiên, đồng thời cũng là tại xuất cuộc trận chung kết về sau, Tô Z trận thứ 2 tranh tài. Tớ giờ bị ở kịp thủ luân thế bổ sung trận đã không đến 20 phút, kia là hắn trận đấu thứ nhất, biểu hiện được rất tồi tệ. Bây giờ nhìn lại, đêm nay trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hotson cau mày, lại hô một tiếng gơ rác, ra hiệu hắn phải tận lực ổn định giữa trận phòng thủ. Manchester City am hiểu nhất chính là tại trung tuyến đến 30 mươi mét khu vực cái này một khối không chế bóng kiên nhẫn tả hữu vừa đi vừa về ngược lại chân tìm tới cơ hội về sau đột nhiên đưa ra một cước chí mạng thẳng truyền cẩn thận một chút Hudson hô lại nhìn về phía phe mình hậu trường trong lòng thoáng ổn một chút đêm nay hắn bài xuất Dagger cả dạo phở cùng sở uể oẹ ba tên trung vệ chính là muốn hạn chế lại tô đông trước mắt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm hắn không phải Jetta Liverpool cũng không phải Tottenham Kenhem vừa, hắn từ trước đến nay tín điều chính là thiết thực đối mặt Manchester City dạng này đội bóng cũng đừng nghĩ lấy cùng đối phương liều mạng chính là muốn thủ, giữ vững về sau lại phản kích. Nhìn thấy trạng diện bên trên có chút ổn định, Liverpool tại Manchester City mở màn sau cao vị bức đoạt ráp bách dưới đứng vững bước, bước chân, Hudson cũng âm thầm thở dài một hơi, lại nhìn về phía Tô Đông lúc, trên mặt thần sắc nhiều một chút trêu tức. Liverpool đã rất lâu không có lên đầu đề, nếu như đêm nay có thể giữ vững điểm số, đông lại Manchester City cùng Tô Đông, vậy ngày mai tuyệt đối là thỏa thỏa trang đầu đầu đề. Phải biết, Tô Đông bây giờ tại tờ giờ mì ở kịp xạ thủ trên bảng vậy mà xếp tại 10 tên có hơn. Đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, vậy mà không giải quyết được tợ giờ mì ở kịp. Nghĩ đến nơi này, Hotson nhịn không được lại kích động, đi đến bên sân, lại hướng về phía hậu phòng tiến cạ dạo phở cùng sờ gỡ eo bọn người hô một tiếng, ra hiệu bọn hắn phải chú ý điểm tô đông, đừng cho hắn cơ hội. Nhưng không biết có phải hay không Hotson tiếng la để bọn hắn phân tâm. Tại Manchester City một lần tiến công bên trong, Liverpool phòng thủ vậy mà xuất hiện không nên xuất hiện lỗ thủng. Manchester City ở bên trái đường bảy ra ra một lần tiến công, Marcelo cùng Di Maria không thể hoàn thành canh trái phối hợp, bị ép đưa bóng chuyển về cho David Silva. David Silva tại trung lộ ngừng cầu về sau, nhìn thoáng qua cánh phải, trực tiếp một cước chuyển di, đưa bóng cho đến phải đường biên. Sanchez dán phải đường biên ngược cầu, dẫn bóng từ sườn phải thẳng hướng lớn vùng cấm địa. AG trước tiên tiến lên tới phòng thủ, tại vùng cấm địa phải góp một vùng muốn ngăn chặn Sanchez. Nhưng chi lê biên phong tốc độ rất nhanh, không cho AG bất kỳ phản ứng nào thời gian, một cái động tác giả sau lập tức biến hướng hướng ranh giới cuối cùng, cưỡng ép đột phá AG phòng thủ, đưa bóng chuyển hướng trung lộ. Tô Đông nhanh chóng trước chen vào, tại nhỏ vùng cấm địa phía bên phải bên ngoài, vượt lên trước ra chân đưa bóng cho dừng lại. Nhưng lúc này, Sergio Ll đều đã ngăn ở Tô Đông sau lưng. Tô Đông nếm thử dùng thân thể gạt mỡ Sergio, nhưng không thành công, Liverpool trung vệ thân thể đối kháng năng lực cũng là siêu cường nếu như quay người gõ cửa, suất gôn góc độ rất nhỏ, dí nạ đã khống chế một màn lớn. Tô Đông tại ngừng cầu một nháy mắt liền lập tức đã đoán được thế cục, ngừng cầu về sau, dùng thân thể chặn sở lượn lẹo, quay người hướng phía bên phải, đưa lưng về phía lấy cầu môn phương hướng, chân trái đưa bóng nhẹ nhàng hướng vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải đưa tới, chỉ gặp vừa rồi liền đã mai phục tại lớn ở ngoài vùng cấm vây Tony Cerritos, bước nhanh hướng phía trước, cấp tốc đoạt tại gơ rác trước đó, đón Tô Đông chuyển bóng, vung lên chân phải, trực tiếp đánh ra một cái suất xa, bóng ra như kinh lôi, thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái, gỗ Phút thứ 11, Manchester City thành công phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đến từ nước Đức tiểu tướng Toni Kroos tiếp Tô Đông thân cầm bóng về làm, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Tô Đông trợ công cho đến xinh đẹp, Toni Kroos xuất xa cũng đã có đắc sắc. Toni Kroos dẫn bóng về sau, kích động xông về bên sân, nhưng rất nhanh bị đội kịp tới Tô Đông cùng Sanchez cho bao bọc vây quanh. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng đều nhao nhao tiến lên chúc mừng. Tại một trận điên cuồng chúc mừng về sau, Toni Kroos đối mặt với Tô Đông, ủy một chân trên đất, giơ lên chân trái của hắn dùng quần áo chơi bóng vì hắn lau dải chơi bóng bên trên vết bẩn, cảm tạ hắn vì chính mình đưa ra trợ công. Sau đó hai người lại làm một cái ôm. Xú tiểu tử, tô Đông thân mật thoáng dùng sức gãi gãi Tony cờ rồi đầu. nước nước giữa trận thì là vui tươi hớn hở cười, hiện nhiên đối với mình dẫn bóng cũng hết sức hài lòng. Tại đi trở về thời điểm, tô Đông còn đặc địa nhìn thoáng qua đội khách huấn luyện viên tịch trước hót sân. từ phía sau rõ ràng đối cái này mất bóng có chút thất lạc, thậm chí có chút bối rối. Tô Đông hướng hắn nít miệng cười một tiếng. đừng có gấp, đằng sau còn có đây này. chương 766, hắn đêm nay có thể đi vào mấy cái cầu về khoảng cách một cái dẫn bóng vẹn vẹn quá khứ 7 phút, Manchester City lại một lần bên phải đường phát khởi cường công. Sanchez dựa vào năng lực cá nhân, ở bên phải đường dẫn bóng cưỡng ép đột phá, lớn vùng cấm địa tuyến đầu ngang bên trong cắt, ý đồ đi liên hệ tô đông, nhưng bị kịp thời trở về thủ lưu cắt chặn đường về sau, bị ép đưa bóng chuyển về cho Toni Kroos. Toni Kroos được banh về sau, nhìn như muốn thả chậm tiết tấu, một lần nữa tổ chức, lại đột nhiên một cước chuyển xa, ngang chuyển ở gì, đưa bóng cho đến cánh trái, chỉ gặp lúc này Marcelo đã nhanh nhanh trước trên vào, ở bên trái đường ngừng cầu, tiến quân thần tốc. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới biết được Nguyên Lai Tony cỡ rồi không phải muốn thả chậm tiết tấu, mà là đang chở Marcelo trước trên vào. Bờ ra như hậu vệ trái được banh về sau, dọc theo cánh trái vọt tới vùng cấm địa bên trái, cùng Di Mazi ạ hoàn thành một lần xinh đẹp hai qua một phối hợp, Marcelo tại doanh giới cuối cùng phụ cận xuyên qua đến trước điểm. Tô Đông dùng thân thể kẹp lại vị trí, đem sở hự hẻo gắt gao ngăn ở phía sau, chân trái đưa bóng dừng lại về sau, gót chân hướng sau lưng một đập. Chỉ gặp David Silva cấp tốc sau trên vào, tại Tô Đông cùng sở hự hẹo sau lưng, dừng lại Tô Đông chuyền bóng về sau, đẩy bắn góc xa chúng đích, vì Manchester City lại xuống một thành. Goal. Hay không? Manchester City lại dẫn bóng á, vẫn là đến từ tô Đông trợ công. Lần này tiến công chính là David Silva. Manchester City cầu thủ lại một lần xông ra sân bóng, chúc mừng lấy dẫn bóng. Tô Đông cũng trực tiếp đổi kịp David Silva, đưa tay dùng sức sở lấy đầu của hắn, cười đến không ngậm miệng được. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng đều nho nhau, nhau đuổi theo, bao quanh đem hai người vây quanh. Manchester City hiện tại tiến công bị đá phi thường sinh động, tả hữu hai đầu đường biên vừa đi vừa về chế tạo uy hiếp, để Liverpool phòng thủ là khó lòng phòng bị, mà Tô Đông thì là đội bóng tiến công máu chốt tiết điểm. Hắn không chỉ có thể mình sút gol là được, còn có thể vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội, đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Đêm nay, hắn đã đưa lên hai lần trợ công. Hotson hẳn là phải thật tốt tỉnh lại một chút mình đêm nay chiến thuật, chỉ ít hắn tại lúc trước, lời thề son sắt mà tỏ vẻ, đối đội bóng có thể đồng kết Tô Đông tràn đầy lòng tin, nhưng từ tranh tài quá trình đến xem, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mặc kệ là SRL, vẫn là Cạ Dạ Fờ, hay là AG, đều không thể hạn chế lại Tô Đông, thậm chí đối Manchester City hai đầu đường biên phòng thủ cũng làm được cũng không lý tưởng. Griezmann cùng Marcelo cánh trái, Sanchez cánh phải đều biểu hiện được phi thường sinh động. Không đến 10 phút, ngay cả ném hai cầu, Liverpool thật hẳn là hào hào tỉnh lại một chút. Tony Kroos thật đúng là một nhân tài. Tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong, Guardiola cười ha hả khen. Từ vừa rồi cái kia dẫn bóng trong quá trình, hắn nghĩ tới rất nhiều rất thú vị tiến công xáo lộ, cùng rất nhiều khả năng, hắn quyết định ở sau đó huấn luyện, hay là trong trận đấu hào hào thử một chút, tiến một bước phong phú Manchester City tiến công cùng tổ chức. Hắn chuyền xa phi thường có uy hiếp, mà lại tương đương tinh chuẩn, Tô Đông nói không sai, hắn là nhất danh hiền có giữa trận cầu thủ. Manchester City thủ tịch trợ lý huấn luyện viên nắm lần cũng cười gật đầu nói: Guardiola đi vào Manchester City chỉ đem tới 4 tên trợ thủ, toàn bộ đều là Guardiola bản thân. Hay là tại ba ca trong lúc đó liền từng có xâm nhập hợp tác đồng bạn, tất cả đều hiểu rõ vô cùng Guardiola chiến thuật ý đồ, độ mẹn nắm lần là một cái trong số đó. Càng là Guardiola phụ tá đắc lực, am hiểu nhất chính là tranh tài phân tích. Vừa rồi dẫn bóng, ngoại trừ tô Đông Linh quang lóe lên góp chân bên ngoài, một điểm rất trọng yếu là Tony cởi rụt phạm vi lớn chuyển xa, hắn chuyển xa không chỉ có tinh chuẩn, mà lại rất nhanh, phối hợp Marcelo cùng Di cái này một bên khá có nguy hiểm. Năm lần phân tích nói, hư hư thật thật, có dạng này nhất danh truyền xa năng lực siêu quần cầu thủ tồn tại, tiến công thủ đoạn sẽ phong phú rất nhiều. Trên một điểm này, Tô Đông lúc trước cho chúng ta phần báo cáo kia, hay là vô cùng có chiến lược ánh mắt. Khác nhất danh trợ lý huấn luyện viên, ngày xưa Thế vận hội Olympic thủy cầu quán quân Lyetia đặc biệt ngược lại là càng thêm bội phục Tô Đông. đương nhiên, Tony Cerritos đặc điểm cùng tiềm lực, Bayon cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng Huyền Kỵ đều là biết đến, cho nên Huyền Kỵ liệu mạng muốn ngăn cản Bayon bán đi Tony Cerritos, nhưng một mặt là cầu thủ muốn đi, một phương diện khác Bayon cao tầng cũng đứng tại cao hơn phương diện đi cân nhắc vấn đề. Tí như Bayonetta thực không có cách nào hứa hẹn cho Tony Cerruto chủ lực vị trí, bởi vì Mozzip cùng sở sở Tiger địa vị không thể lay động, cho nên bọn hắn bị ép chỉ có thể lựa chọn bán đi Tony Cerruto. Quay đầu người đem Tony Cerruto truyền bóng chuyên môn biên tập một phần video cho ta. Guardiola dặn dò video phân tích sư cất cả đợi lặn tra đặc biệt nhất Tay biểu thị mình nghe được, hắn cũng là cùng Guardiola hợp tác nhiều năm bạn nuôi cúa. Tứ đại trợ thủ cái cuối cùng là lộ rèn rô đủ hệ Nạ vẹn tú giả xuất thân từ Real Madrid thể năng huấn luyện viên cũng là hắn chuyên môn vì Manchester City lượng thân định chế mùa hạ tập hơn kế hoạch, mục đích đúng là muốn đầy đủ tăng lên Manchester City cầu thủ chạy năng lực. Từ thi đấu vòng tròn trước 2 vòng đến xem, Manchester City cầu thủ chạy rõ ràng tăng lên rất nhiều. Giao phó xong mọi chuyện cần thiết về sau, Guardiola mới một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến trên sân bóng. Chiến giải lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Manchester City như trước vẫn là khống chế trên trận thế cục. Hai lần trợ công, Tô Đông hẳn là bắt đầu chuẩn bị dẫn bóng. Guardiola tràn đầy mong đợi nói, hắn hiểu rất rõ To Đông gia hỏa này không chỉ có là cái bắt bẻ tròm xử nữ mà lại thực chất bên trong lòng hào thắng so với ai khác đều máy liệt, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận mình không bằng giờ Joe ba hiện thực, cho nên hắn sẽ phấn khởi tiến lên, hắn sẽ để cho tất cả chất vấn hắn truyền thông cùng fan bóng đá đều triệt để thất vọng. Guardiola xưa nay không hoài nghi tô đông đêm nay có thể dẫn bóng, lo lắng chỉ có một cái, hắn đêm nay có thể đi vào mấy cái cầu. Hot đến cùng là dẫn đội sát nhập vào ở rổ tỉn cuộc trận Chung kết huấn luyện viên trưởng, mà Liverpool phòng thủ lại là Bernie Te tự tay điều giáo nhiều năm, nếu như Hồng quân thống nhất tư tưởng. Chuyên tâm phòng thủ, Manchester City tiến công thật đúng là không có cách nào nói công phá liền công phá. Đang trợ giúp đội bóng liên nhập hai cầu về sau, Tô Đông bắt đầu thử nghiệm mình dẫn bóng. Đương nhiên, có cơ hội, hắn cũng vẫn là lại trợ giúp đồng đội dẫn bóng. Có thể nói thật là có điểm tạm môn. Hai cầu dẫn trước về sau, Liverpool càng trọng thị phòng thủ, mà Manchester City tiến công nhưng thủy chung còn kém như vậy một chút. Tô Đông không phải là không có thu hoạch được cơ hội, nhưng luôn luôn kém một chút. Tỉ như tại thứ 14 phút, David Silva đưa ra một cước chọc khe, Tô Đông đột nhập vùng cấm địa về sau, lên chân góc cửa, kết quả đánh vào cột dọc bên ngoài trực tiếp ra danh giới cuối cùng. Về sau hắn lại có một cước xuất xa, thoáng lệch một chút xíu. Nhất có uy hiếp là tại phút thứ 30, mại cả gì trạ họ bên phải đường đưa ra truyền về sau, tô đông tại penalty đốt ngừng cầu về sau, trục qua Lucas cùng cả dạ phở về sau, lên chân gó cửa, kết quả bị di nạ ra sức đập ra danh giới cuối cùng. Hai phút sau, lại là tô đông lên chân, bị ạ g cho giải vây rồi. Manchester City cơ hội là để F-Liverpool đang đánh, nhưng Hồng Quân gắt gao đứng vững Manchester City tiến công, thậm chí còn đánh ra mấy lần rất có uy hiếp phản kích. Tô Z rõ ràng là không tại trạng thái tốt nhất, mấy lần phản kích lại hắn dưới chân đều không thể chế tạo ra uy hiếp, duy nhất một lần chính là ở trên nửa chẳng tới gần kết thúc trước, Tô Z muốn đột phá PP, kết quả bị PP đụng đổ trên mặt đất, may mà hắn vượt lên trước một bước chuyển bóng cho Gơ Liverpool đội trưởng được banh về sau, trực tiếp một cái sút xa, xoắn lợi ra. Một cước này sút goal cũng kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Gơ tức giận đến hiện trường giống lớn một tiếng, hiện nhiên đối đầu nửa chẳng thế cục phi thường phiền muộn. Tô Z thì là dù cục lấy đầu, hiển nhiên đối với mình trạng thái phi thường không hài lòng. Không có ai biết, Tô Z phải chăng rõ ràng trạng huống thân thể của mình Có lẽ hắn chẳng qua là cảm thấy mình bởi vì trường kỳ tổn thương bệnh, thân thể còn không có điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Về phần hắn phải chăng có thể trở lại thân thể trạng thái tốt nhất, ai biết được. Mang theo hai cầu dẫn trước trở lại phòng thay quần áo, Manchester City cầu thủ cả đám đều cao hứng mừng mừng. Tô Đông cũng không bởi vì hơn nửa hiệp liên tục bỏ lỡ cơ hội mà cảm thấy tiếc nuối, bởi vì kia mấy lần cơ hội kỳ thật cũng không tính rất tốt. Có thể đi vào cầu, cái này có thể thể hiện ra Tô Đông thực lực, mà tiến không được cầu, cũng coi là hiện tượng bình thường. Bất quá, phiền toái thì phiền phải tại, Liverpool phòng thủ thật rất bình thường nghiêm mật. Tuy nói Tô Đông chỉ ở Burnley T dưới chướng hiệu lực 1 năm, nhưng chính là 1 năm này, Valencia cầm xuống La Liga cùng Chamoli. Nhất làm cho Tô Đông khác sâu ấn tượng chính là T nghiêm cẩn chiến thuật hệ thống, hắn lúc trước thậm chí tuyên bố, cho hắn 11 cái người máy, hắn có thể cầm xuống tất cả tranh tài. Cái này nhưng tuyệt đối không phải hư ảo của luôn. Từ 04 niên đến một số không niên, T chọn vẹn điều giáo Liverpool thời gian 6 năm, chi này đội bóng tiến công vẫn luôn rất bình thường không lý tưởng, tại Tô Z đến sau mới thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng bọn hắn có thể lấy được xuất sắc thành tích, hoàn toàn chính là dựa vào tại bọn hắn kiên cố phòng thủ. Sạc bị Alonso rời đội, đối bọn hắn tổ chức cố nhiên tạo thành đã kích, nhưng phòng thủ trình độ cũng không rõ ràng chuyện. Cho dù là bên trên mùa giải xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 7, Liverpool mất bóng số cũng bèn vẹn chỉ kém hơn Chelsea cùng MU, đứng hàng tợ giờ mì ở hiệp thứ 3, có thể nghĩ, hồng quân phòng thủ thực lực mạnh bao nhiêu. Guardiola đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cảm thấy hài lòng, nhưng cùng lúc cũng chỉ ra vấn đề này. Chúng ta đối Liverpool phòng tuyến lôi kéo không đủ, ta hy vọng các ngươi đều một mực nhớ kỹ, chúng ta chuyền bóng càng nhiều là vì lôi kéo đối phương phòng thủ cầu thủ, tốt nhất là để bọn hắn rời đi mình khu vực phòng thủ, tiến tới chế tạo phòng thủ lỗ thủ. Gadio La không chê bóng chưa hề đều không phải là vì chuyển uy hiếp cầu, mà là vì lôi kéo đối phương cầu thủ. Chỉ cần đầy đủ lôi kéo đối phương cầu thủ, liền có thể làm cho đối phương phòng thủ mất đi trật tự. Tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện lỗ thủng. Sau đó chính là làm sao đi lợi dụng lỗ thủng sự tình. Mà Gadio La cho ra sách lược là, hai cánh muốn tại hạ nửa chàng càng thêm sinh động một chút. tả hữu hai đầu đường biên phạm vi lớn chuyển di có thể càng tấp ngập một chút, vì trung lộ tô đông sáng tạo ra càng nhiều đạt được cơ hội. Ta chờ mong tại đêm nay, nhìn thấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn thắng. Gadio kích động nói, có thể nói. Thi đấu vòng tròn thủ vòng cùng tối nay nửa chàng biểu hiện mang đến cho hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm. Đây là bên trên mùa giải Manchester City không có làm được. Nhất là Tô Đông, chương 767, đừng muốn làm cái lớn tin tức. Nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, Song Vương đều không ở chính giữa trận lúc nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh. Sân nhà tác chiến Manchester City nương tựa theo kéo cầu ưu thế, từ giây thứ nhất bắt đầu liền một mực khóa lại không chế bóng quyền. Đem so với thi đấu quyền chủ động trộn vào trong tay của mình, mà Liverpool thì là từ vừa mới bắt đầu liền bày ra nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Rất bình thường hiển nhiên, Hot đã biết rõ mình nội bóng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là giữ vững nhà mình cầu môn. Manchester City tại không chế cầu quyền về sau, bị đá rất bình thường kiên nhẫn, cũng không có gấp phát động tiến công, mà là tại 30 mươi mét khu vực tuyến đầu một vùng, vừa đi vừa về ngược lại chân không chế bóng, tạo hữu hai đầu đường biên thay nhau thăm dò tiến công. Loại này đấu pháp chốt tốt hết sức rõ ràng, đã có thể lôi kéo phòng tuyến của đối phương, chế tạo phòng thủ lỗ thủng, đồng thời cũng có thể tiêu hao đối phương thể năng, thậm chí đả kích đối phương tâm lý phòng tuyến. Nhất là loại này thời gian dài khó mà tiếp xúc đến cầu, đối cầu thủ trong lòng là tương đối lớn đả kích. Làm người trong cuộc. Tô Đông rất rõ ràng liền cảm nhận được, Guardiola một bộ này đấu Pháp, cùng năm đó Dịt cận đấu Pháp có hoàn toàn khác biệt mạch suy nghĩ. Dịt cắt ngay lúc đó đấu Pháp là tiến công, phía trước trận phát huy đầy đủ Tô Đông, Ronaldo, thậm chí là Messi đắm người năng lực cá nhân, thông qua năng lực cá nhân cùng đoàn đội phối hợp đến chế tạo tiến công uy hiểm. Xavi cùng đệ cổ chờ giữa trận, nhiệm vụ trọng yếu nhất là vì trước trận chuyển vận đạn tháo. Nhưng Guardiola liền rõ ràng không giống, hắn không chế bóng càng có kiên nhẫn, toàn bộ đội bóng trọng tâm nhưng thật ra là ở giữa sân khu vực, một khi giữa trận tìm được lỗ thủng, đưa bóng truyền đến trước trận lỗ, tốc độ lập tức liền bị nâng lên chớ xem thường cái này nhìn rất bình thường không đáng chú ý khác nhau trên thực tế lại là hai loại hoàn toàn khác biệt lý niệm mặc dù trước đó cùng gadio la hàn huyên rất nhiều đối với hắn chiến thuật mạch suy nghĩ cũng không lạ lắm nhưng tô đông cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là miễn cưỡng giải càng xa xa hơn chưa nói tới dung hội quan thông dù là trải qua mùa hạ tập vấn hắn cùng mấy tên mới viện binh cũng đều vẹn vẹn chỉ là đến có thể đem tranh tài đá trôi chạy trình độ thậm chí cầu thủ giữa lẫn nhau phối hợp cũng còn không có thành lập được căn ý cho nên thời khắc mấu chốt biểu hiện tốt nhất thường thường đều vẫn là mấy cái người quen biết cũ ở giữa phối hợp đương tranh tài đá phải phút thứ năm thời điểm Cánh phải san che cùng cả gì, chả họ tiến công nhận lấy ngăn chặn, chuyển về cho Tony Cerruti. Nước Đức giữa trận ngừng cầu, nhìn thoáng qua bên trái, phát hiện Marcelo đã vào vị trí của mình. Hắn lúc này một cái đá mạnh, chuyển xa chuyển Di. Marcelo dán chặt lấy bên trái đường biên, tại không người phòng thủ tình huống dưới, chân trái đưa bóng dừng lại, không đợi phòng thủ cầu thủ tới gần, cấp tốc đưa bóng đá cho trước mặt Di Maria. Di Maria quay thân ngừng cầu, phía sau là phải hậu vệ biên lần Johnson, mà Argentina biên phong ngừng cầu sau không thể chế tạo nguy hiểm, trở về mang theo một bước, cấp tốc chuyển về cho không chạy bên trong cắt Marcelo. Chỉ gặp Marcelo được băng về sau cấp tốc hướng phía trước xuyên thẳng, trực tiếp dẫn bóng vọt tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, hấp dẫn gờ dắt cùng gần Johnson sân lực chú ý về sau, lại đem bóng ra nghiêng chuyển về đến trái đường biên. trong khoảnh khắc, gần Johnson quá sợ hãi, lập tức bỏ marcelo, lao thẳng tới trái đường biên, chỉ gặp di maria bằng nhanh nhất tốc độ bay thẳng giành giới cuối cùng, tiếp vào marcelo chuyển bóng về sau, dừng lại, xem xét, chân trái chuyển bên trong, vùng cấm địa bên trong, mới vừa rồi còn muốn đi tiếp ứng marcelo to đồng, lúc này đã đột nhiên xoay người, xuyên thẳng cầu môn bên trái, phía trước điểm đón di maria chuyển bên trong cầu, thậm chí đều không có lên ngã trực tiếp một cái đầu cầu công cánh cửa. Di nà chọn vị trí là trái, hai tay giơ lên cao cao đánh chặn, nhưng tô đông đánh đầu vẫn là từ hai tay của hắn ở giữa xuyên qua, sát dưới xả ngang xuôi theo và vào phía sau hắn li vở bún cầu môn. Gỗ ổn. Tô Đông dẫn bóng á. Phút thứ 52, mươi đế tử cánh trái Di Ma Di nà chuyển bên trong, Tô Đông dùng một cái tinh chuẩn khoảng cách gần đánh đầu, công phá li vở bún cầu môn. Đây là buồn chàng tranh tài Manchester City cái thứ ba dẫn bóng, đồng thời cũng là Tô Đông bản mùa giải cái thứ ba tọa giờ mì ở kịp dẫn bóng. Sau khi rơi xuống đất, Tô Đông không đợi để những người khác kịp phản ứng. Cấp tốc quay người xông về bên sân, trực tiếp vọt tới Vương Sơ Tỉnh chỗ dưới khán đại phương, xa xa đưa tay chỉ hướng nàng chỗ khu vực, cùng sử dụng lực hôn trong tay trái chấp nhẫn. Giờ này khắc này, hễ tí khán sân bóng tất cả đều sôi trào lên. Hơn 4 vạn tên Manchester City fan bóng đá đều tại khán cả dọc la lên Tô Đông danh tự. Trên màn hình lớn, trực tiếp truyền hình ống kính cũng bắt được nhìn trên đài Vương Sơ Tỉnh vị trí, cũng cho nàng một cái to lớn đả tạ. Chúng ta nhìn thấy, Tô Đông ở đây vừa dùng mình mang tính tiêu chí hôn chấp nhẫn động tác đang ăn mừng lấy giật bóng, đồng thời cũng tại hướng nhìn trên đài vị hôn thê tỏ tình, tình cảm của hai người phi thường tốt có thể nói là chức nghiệp giới bóng đá điển hình tình lữ. Căn cứ nước Đức truyền thông lộ ra, tại quá khứ 3 năm rưỡi thời gian bên trong, vẫn luôn là vị hôn thê tại đưa đón Tô Đông đi tới đi lui trụ sở huấn luyện, mà Tô Đông đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, cũng không chỉ một lần biểu thị đối vị hôn thê cảm tặng, cho rằng nàng cho mình lớn lao ủng hộ. Hiện tại, chúng ta có thể nhìn thấy, hai người tại xa xa hô động, chúc mừng lấy Tô Đông dẫn bóng. 3-0, Manchester City căn bản là nắm vững thắng lợi. Không so với 3 là hậu, đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là tai nạn tính đặc. Li vừa có thể sưng thiết quân, nhưng lại thiết huyết đội bóng. Tạ như thế nghiêng về một bên cách xa trên, lệnh dưới, vẫn như cũ cũng sẽ thể sát tinh thần điều mệnh. Nếu như nói, trước mùa giải Manchester City chỉ có kinh người khống chế bóng năng lực, như vậy đến bản mùa giải, Manchester City biểu hiện ra liền không chỉ là chuyển khống chế bóng năng lực, đồng thời còn có sắc bén tiến công. Di Marzio cùng Sanchez tại giờ giờ Mỹ ở kịp đã đá một năm, nhưng cho tới bây giờ không giống quá khứ cái này hai trận tranh tài dạng này, cho giờ giờ Mỹ ở kịp đối thủ chế tạo nhiều như vậy phiền phức. Sanchez sau lưng vẫn như cũ là mày cạ gì trả họ cùng dã bạ lụy ta. Zimazi à sau lưng từ bờ rít biến thành Marcelo. Nhưng cái này có thể giải thích, hai tên biên phong bản mùa giải đột nhiên nên đón đại bạo phát. Thậm chí không chỉ có là đường biên tiến công, Manchester City toàn bộ tiến công hệ thống đều trở nên càng có uy hiếp, cũng càng thêm lập thể. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, Tô Đông gia nhập liên minh tăng lên cực lớn Manchester City tiến công hỏa lực, đồng thời cũng kéo theo chúng quanh đồng đội phát huy, để mỗi người đều đá ra mình vốn có trình độ. Đây chính là hạch tâm cầu thủ đặc chất. Bọn hắn không chỉ có thể phát huy ra thực lực siêu cường, đồng thời còn có thể kéo theo chúng xung đồng đội, trợ giúp bọn hắn vượt xa bình thường phát huy. Đến mức sẽ xuất hiện, nào đó chi đội bóng tại đã mất đi nào đó nhất danh cầu thủ về sau, đột nhiên liền rất xuống làn trượng Thậm chí, cái này ví dụ chính là Tô Đông trước mắt Liverpool. Mất đi xạ thủ Alonso về sau, Hồng quân liền thật là cấp tốc trượt, không chỉ có là Burnit, bản mùa giải đội thành Hotson, đều vẫn là không thể ngừng lại cái này xu hướng suy tàn. Đồng dạng án lệ còn có năm đó gã là cải cổ, mất đi mạ kệ lẹo về sau, chẳng phải vỡ tan ngàn dặm. Tại ba không dẫn trước về sau, Manchester City tiếp tục duy trì chuyển khống chế bóng ưu thế, tiếp tục kiên nhẫn tìm cơ hội. Liverpool vậy mà cũng không có tiến hành thay người. Hót sân trước mắt trong tay cũng không có rất tốt thay người nhân tuyển, bậy bèn cũng tốt, hạ kệ cổ cũng được, hay là mạ sĩ Joe Zigo, bọn hắn đều không có loại kia có thể thay đổi trên trận thế cục năng lực, nhất là tại Manchester City loại này chuyển không chế bóng đấu pháp trước mặt, Liverpool có thể làm chính là ổn định nhà mình phòng thủ. Tại phòng thủ sau khi Liverpool còn đá ra qua một lần phản kích, Gomez một cướp sút xa, đánh chúng vào cột dọc về sau, bị Zaha cho một mực ôm lấy, không thể hình thành sút gôn. Sau đó Tozé một cướp sút gôn, cũng lại lần nữa bị VVV chặn lại. Đêm nay Tozé biểu hiện có thể xương ngọc du, nhưng đối với Tozé DM. Những người khác càng nhiều vẫn cảm thấy, hắn là bởi vì trường kỳ tổn thương bệnh, rời xa sân bóng cùng sân huấn luyện, dẫn đến thân thể của hắn còn xa xa không tại trạng thái, theo tranh tài xâm nhập, hắn sẽ dần dần tìm về đỉnh phong. Tô Đông thì là càng thêm có khuynh hướng nủ nụ dự phân tích phán đoán, Tô Jet sợ là rất khó trở lại đỉnh phong. Sau đó, hắn hẳn là cân nhắc chính là chuyển hình. Tại Liverpool liên tục hai lần phản kích chế tạo ra uy hiếp về sau, Manchester City tiến công lại một lần nữa đánh ra một kích chí mạng. Cánh trái Marcelo xuyên qua, David Silva phân cầu đến cánh phải, Sanchez từ sân phải dẫn bóng rướt vào vùng cấm địa, đối mặt Daniel Agger phòng thủ. Chi Lê người tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải cưỡng ép đột phá. Hai người tại tiếp xúc thời điểm, A.G. dùng thân thể đụng San Trê một chút, để Chi Lê biên phong một cái lão đảo, kém chút liền mới ngã xuống đất. Nhưng San Trê miễn cưỡng ổn định trận cước về sau, tiếp tục xông vào đến vùng cấm địa phía bên phải, đuổi kịp cầu về sau, thấp thẳng cầu truyền đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, đã sớm mai phục đúng chỗ tô Đông nhanh chóng chen vào, đoạt tại cả dã phở trước đó, ra chân bắn phá, đem bóng ra lại một lần nữa đưa vào ly và cầu môn dưới góc phải. Gỗ ổn, vuông không, lập cú đốt. To Đông diễn ra lập cú đốt. Đây đã là hắn liên tục trận thứ 3 trình diễn lập cú đút. Trước đó, Tô Giờ bị ở kịp thủ vòng, cùng ở rổ đỉnh cúp thi dự tuyển, hắn đều là hai bắn một chuyển, mà đêm nay, hắn là hai bắn hai chuyển. Ông trời ơi, Tô Đông biểu hiện ra siêu cường năng lực cá nhân, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền hiện ra mình hạc giữa bầy gà cự tinh tiêu chuẩn, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng xem đến. Thế giới Supertour ta thực lực. Dẫn bóng về sau, Tô Đông lại một lần vọt tới bên sân, lại một lần hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn. Nhưng lần này, hắn bị mình đồng đội bao quanh ôm lấy, mỗi người đều đang vì hắn dẫn bóng cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Chênh tài trước. Ryo ba năm cái tiến cầu tam lần trợ công, có một không hai xạ thủ bảng cùng trợ công bảng. So sánh dưới, Tô Đông hai bắn một truyền liền hơi có vẻ hả dầm, thậm chí tất cả đều xếp tại 10 tên bên ngoài. Thật không nghĩ đến, một trận sau cuộc tranh tài, Tô Đông lấy hai bắn hai truyền biểu hiện kinh người, lập tức lại đuổi theo, thậm chí làng nghịch chuyển tình thế, hiện nay hắn là bốn cái dân bóng, ba lần trợ công, tại trợ công trên bảng đổi ngang Ryo ba, mà tại xạ thủ trên bảng cũng vẹn vẹn chỉ lạc hậu hơn Ryo ba một cầu. Không thể không thừa nhận, bờ biển ngả tượng vương bản mùa giải bắt đầu đúng là biểu hiện được tương đương đến cùng. Bất quá, theo đêm nay To Đông biểu hiện kinh người về sau tin tưởng thế cục sẽ đột nhiên lật chuyển, ai cũng sẽ không hoài nghi tô đông hậu kình. tương phản, tất cả mọi người hẳn là sẽ càng thêm lo lắng giờ do ba, không biết hắn phần này trạng thái đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. phải biết, tô đông thế nhưng là đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng khai trương mười quái vật a. toàn trường buồn bực nhất thuộc về hot sân. hắn tại tô đông chúc mừng xong dẫn bóng trở lại trong trắng lúc, cùng tô đông liếc nhau một cái, phảng phất từ tô đông nghiêm trọng thấy được treo tức. ngươi a, vẫn là thành thật một chút, đừng muốn làm cái lớn tin tức. ngươi nhìn, lần này sự tình làm lớn đầu đi. chương bảy Ta sẽ không cho Tô Đông lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Chelsea thi đấu vòng tròn muốn so Manchester City sớm ngày. Đương Manchester City tại sân nhà 4 không toàn thắng Liverpool buổi thời điểm, Chelsea mấy tên cầu thủ chính thừa dịp khó được nghỉ thời gian, tại London một nhà cấp cao fan bóng đá trong quán bar bùng lỏng. Nhà này quán bar hấp dẫn nhất khách hàng chính là Chelsea cầu thủ thường thường vào xem, cho nên quẩy rượu sân nhẹ cùng trong bao xương đều có hiện trường tranh tài trực tiếp, Chelsea cầu thủ chính là tại trong bao xương thấy được Manchester City trực tiếp. Thoát thai hoàn cốt. Đây là Chelsea cầu thủ đối Manchester City bản mùa giải biểu hiện tối trực quan cảm thụ bên trên mùa giải, tờ giờ bị ở kiếm nổi danh nhất 3 chi đi kỹ thuật lưu đội bóng, ngoại trừ lao bài arsenal bên ngoài, ancelotti chỗ chấp giáo chelsea cũng là một trong số đó, nhưng khống chế bóng khống chế bóng năng lực mạnh nhất là manchester city, thành tích kém nhất cũng là manchester city. dù là năm nay mùa hạ đi bạ lật, dego, dù có lệ trở kỹ thuật hình cầu thủ, nhưng ancelotti chấp giáo hạ chelsea, vẫn như cũ lấy trận đồng đều qua bảy thành khống chế bóng xuất, liên tục hai vòng tranh tài xuất ra 6 không kinh người chiến tích. Manchester City tại khống chế bóng xuất phương diện, không chút nào bại bởi Chelsea, nhưng đổi theo mùa giải năng lực tiến công quá kém khác biệt, bản mùa giải theo tô đông gia nhập liên minh, Manchester City tiến công trở nên phi thường sắc bén. Thủ vòng liên 3-0, lần vòng lại soát một cái 4-0, cái này khiến Manchester City tại 2 vòng thi đấu vòng tròn sau khi đa xong, vẹn vẹn chỉ lạc hậu hơn Chelsea, hơn nữa còn là dẫn bóng bên trên thế yếu. Cần phải biết rằng, Manchester City đối thủ là Tottenham hỗn của cùng Liverpool, cái này hai chi đội bóng đều là có xung kích tỏ mì ở kịp quán quân thực lực cường đội, mà Chelsea đối thủ là West Brom mịt cùng ngoài Gang Atletico, thực lực rõ ràng kém xa. Cái này khiến trong bao xương mấy tên Chelsea cầu thủ đều cảm thấy mười phần khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, Manchester City mới mùa giải sẽ biểu hiện được như thế cường thế. Vốn cho là Chelsea đã đầy đủ xuất sắc, không nghĩ tới Manchester City biểu hiện là không chút thua kém. Tô Đông chính là Tô Đông, tới nơi nào, hắn đều vẫn là Tô Đông. Rorzo Ba Tán Thắng nói, đối với Tô Đông, hắn là thật bội phủ. Năm đó hắn còn hiệu lực tại mạ sầy lẹt thời điểm, liền cùng Tô Đông tại trang Dion Lit trên sàn thi đấu đỏ sức qua. Hắn đối Tô Đông là lại kính vừa sợ. Dù là đến Chelsea, hắn công thành danh thoại, vẫn như trước vẫn là làm bất quá Tô Đông. Zoroa muốn đè xuống Tô Đông, cái này đã sớm không phải bí mật gì, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, cho dù là tại xạ thủ trên bảng, đoán chừng đè xuống Tô Đông khả năng đều rất thấp, thậm chí khả năng thời gian sẽ rất ngắn. Zoroa là liều mạng, mới phía trước hai vòng cầm xuống năm quả, ba lần trợ công, mà To Đông nhìn phi thường nhẹ nhõm, liền xoát ra bùn cái dân bóng, ba lần trợ công mà lại giữa tuần hắn còn xa phó Romania đá một trận tranh tài, cũng là hai bắn một truyền. Thi đấu vòng tròn bắt đầu về sau, Chelsea có thể thoải mái nhàn nhã một tuần một thi đấu, nhưng Manchester City bởi vì thi dự tuyển nguyên nhân, giữa tuần cũng nhất định phải đá một trận, dẫn đến bọn hắn tranh tài áp lực lớn hơn. Không có đá một tuần xong thi đấu người, mãi mãi cũng không cách nào trải nghiệm loại kia áp lực. Tối trực quan cảm thụ chính là, Chelsea đá xong ngoài gặng Athletic về sau, hôm nay có thể nghỉ một ngày. Manchester City đêm nay đá xong Liverpool về sau, ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu giữa tuần ở rổ đỉnh cúp thi dự tuyển lần hiệp đối với một tuần song thi đấu đội bóng tới nói, cựu cựu sáu đúng là phúc báo. đi đi ơ, ngươi nhưng phải thêm chút sức, hắn rất nhanh liền đuổi kịp ngươi. Ashley có lệ cười ha ha nói, tô Đông gia hỏa này sát thực lợi hại, đơn giản liền không cần thích ứng, vừa đến đã dung nhập tọt giờ mì ở kịp. ai nói không phải đâu? có đôi khi ngắm lại, hắn từ họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đến La Liga, từ La Liga đến Bundesliga, bây giờ lại đến tọt giờ mì ở kịp, hắn có cần thích ứng sao? giống như đi tới chỗ nào đều hải tâm, toàn đội đều vây quanh hắn đến vận chuyển. đây chính là hắn lưu thế, bởi vì hắn là hải tâm, tự nhiên là không cần thích ứng không có đơn giản như vậy. nếu như hạch tâm liền không cần thiết chứng, trên thế giới này liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy giá trên trời hàng lận. vậy ngươi nói, tô đông vì cái gì có thể biểu hiện được tốt? trong bao xương, Chelsea đám người ngươi một lời ta một câu, đều tại thảo luận tô đông. đây cũng là tờ giờ giờ mi ở kịp hiện tại suốt dẻo nhất chủ đề. làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân, tô đông gia nhập liên minh Manchester City về sau bị ngoại giới giải vì, hắn muốn lại đi năm đó, Maradona tại Napoli cởi vương con đường, cho nên rất nhiều người đều đang chờ mong, hắn đến cùng có thể thành công hay không. lúc trước hai vòng biểu hiện đến xem. Manchester City hay là vô cùng có thực lực, nhất là Guardiola chiến thuật khi lấy được Tođông, Tony Cazorras, Pep cùng Marcelo chở cường viện về sau, thực lực tổng hợp đạt được tăng lên thêm một bước. Tại giao đấu Liverpool trận đấu này, Guardiola thông qua chuyển không chế bóng, không ngừng mà tả hữu lôi kéo Liverpool phòng tuyến, sen kẻ tìm kiếm lỗ thủng, đơn giản làm người khó mà đề phòng, thậm chí có thể nói là không zét mà run. Mà Tođông không thể nghi ngờ là Manchester City biểu hiện tốt nhất cầu thủ, cũng là mấu chốt nhất trọng yếu nhất cầu thủ. Nhưng vì cái gì muốn đến một chi mới đội bóng, đều có thể lấy được thành công năm đó Zidane đi Real Madrid, còn cần nửa năm thích ứng kỳ. tô Đông vì cái gì không cần. Đám người rõ ràng đối với vấn đề này khuyết thiếu đáp án. Trong bao xương xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, làm cầu thủ, bọn hắn đều rất khó trả lời ra vấn đề này. Bởi vì hắn phi thường toàn diện, đầy đủ ưu tú toàn diện. Đột nhiên xuất hiện một câu, để trong bao xương Chelsea cầu thủ đều cảm thấy rất giật mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện tình lình đúng là vào phở dậy dã. Tên này đến từ đội tuyển gặm dì mẹ dạ Liga Bồ cầu thủ, năm đó cũng không ít tại trên sân bóng bị To Đông thi dễ. Thậm chí về sau căn cứ Cerritiano Zanallo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc chỗ lộ ra, hắn cùng Tô Đông đều lấy tại trên sân bóng khi dễ đau phở dậy dã làm vui, nói hắn là một cái bị khi dễ tiểu thất phụ, còn nói hắn muốn gả cho Cerritiano Zanallo vì Tô Đông sinh con. Nếu bàn về thâm cứu đại hận, ai so ra mà vượt đau phở dậy dã? Đây chính là quan hệ đến cả đời trong sẹa. Nhưng bây giờ hắn vậy mà nói Tô Đông là đầy đủ ưu tú toàn diện, xác định không phải là đang nói nói mát. Mọi người ở đây đều là trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ chuyên nghiệp, thôi một suy nghĩ, lập tức liền minh bạch phở dậy dã ý tứ của những lời này. Từ xuất đạo đến nay, Tô Đông vẫn luôn là lấy toàn diện lấy xương. Nhưng hắn loại này toàn diện, cùng những người khác cái chủng loại kia toàn diện là hoàn toàn khác biệt. Tô Đông là loại kia mỗi một khoa đều thi đậu 99 phân cái chủng loại kia toàn diện. Tốc độ, kỹ thuật, xuất bóng, dẫn bóng, đột phá, ý thức, lực lượng, sức chịu đựng. Có một số việc này bình thường không đi suy nghĩ, thật đúng là không có cảm thấy có cái gì, thật là phải sâu nhập đi suy nghĩ, thật thật sẽ cho người sụp đổ. Bởi vì bọn hắn rất dễ dàng phát hiện, Tô Đông mỗi một hạng đều là ưu tú nhất. Dạng này cầu thủ đơn giản tựa như là cái bờ Vốn là không nên xuất hiện trên thế giới này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện. Người ta Maradona còn bị giới hạn thân cao cùng lực lượng, nhưng Tô Đông đâu? Có câu nói nói rất đúng, kỹ thuật toàn diện tính chất sẽ mang đến chiến thuật phong phú tính chất. Đương Tô Đông đầy đủ toàn diện lúc, hắn căn bản cũng không cần đi thích tướng cái gì, hắn có thể xe nhẹ đường quen ứng phó bất luận một loại nào tràng diện cùng đột phát sự kiện, đôi này còn lại không đủ tất cả mặt cầu thủ tới nói, đều là tai nạn, có thể đối hắn tới nói, căn bản không tính sự tình. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, Tô Đông không chỉ so với tất cả mọi người càng toàn diện, ưu tú hơn, đồng thời cũng so tất cả mọi người càng thêm cố gắng Căn cứ truyền thông đưa tin, Tô Đông gia nhập Liên Minh Manchester City về sau, như trước vẫn là mỗi ngày sớm nhất đến cả dì tỉnh tổng, trễ nhất rời đi. Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội vẫn tại vì hắn cung cấp uống thuốc, nhiều năm như một ngày. Đi theo bên hơn khác biệt chính là, hiện tại đưa đón hắn là Manchester City vì hắn thuê lái xe. Vị hôn thê của hắn đến đại học cột Phật đọc sách đi. Nói đến, đây cũng là một cọc làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi sự tình. Phóng nhan thê rơi bóng đá, có ai thê tử hoặc bạn gái, có thể so sánh Tô Đông vị hôn thê mỹ mạo, có thể có To Đông vị hôn thê trình độ cùng sáng suốt vừa nghĩ đến điểm này trong bao xương chelsea đám người đột nhiên cũng bị mất hào hứng làm cho người rất tuyệt vọng cũng không biết trầm mặc đến cùng bao lâu đội trưởng john keji mới nặng nề mà hò khan một tiếng đi đi ơ ngươi phải thêm sức lực chúng ta toàn đội đều duy trì ngươi vô luận như thế nào cũng không thể để tô đông đuổi kịp ngươi ngươi đến cho chúng ta bảo trụ mặt mũi không thể thua keji trầm giọng nói đám người cũng đều bị khơi dậy khí phách lúc này nhao nhao gật đầu nói đúng đơn đấu chúng ta có lẽ làm bất quá hắn chẳng lẽ lại toàn đội cùng tiến lên còn làm bất quá hắn không sai chúng ta toàn đội đều duy trì ngươi đi, đi Makhluwa cũng đi theo tỏ thái độ. Ở đây đều là tại Chelsea hiệu lực nhiều năm cầu thủ, lẫn nhau cũng đều hết sức quen thuộc, hợp, đối Chelsea cũng đều rất coiỷ lại cảm giác, tự nhiên cũng đều hy vọng Zola có thể bảo trì lại đối Tô Đông dẫn trước ưu thế, vì Chelsea tranh một hơi. Bản mua giải chúng ta giao đấu Manchester City thủ trận đấu là tại sân khách, đến lúc đó chúng ta nếu như có thể bảo trì lại đối Manchester City dẫn trước ưu thế, đây đối với chúng ta sân khách tranh tài sẽ càng có lợi hơn. Kaji phân tích nói. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Loại này cường cường đối thoại thường thường không chỉ là khảo sát hai chi đội bóng lâm trạng phát huy, đồng thời còn có tranh tài phía sau toàn bộ thi đấu vòng tròn đại bối cảnh cũng chính là đội bóng xếp hạng cùng tranh quan tình thế. Manchester City hiện tại là nhiều lần cắt tốt Kenham hoặc vừa cùng Liverpool hai đại đội mạnh, danh tiếng rất bình thường kỉnh, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là bọn họ tranh tài nhiệm vụ càng nhiều, áp lực cũng lớn hơn. Chelsea tình huống sẽ tốt hơn một chút, lịch đấu bên trên phi thường có lợi, năm vị trí đầu vòng cơ bản không có gặp được cường địch, cho nên bọn hắn có thể thông qua tranh tài đến không ngừng rèn luyện, điều chỉnh trạng thái, tiến tới từ vòng thứ sáu bắt đầu, lấy tốt nhất một mặt đi nhen chiến đối thủ. Tại vòng thứ 6 trước đó, ngươi tốt nhất có thể ngăn chặn Tô Đông, như vậy, tâm tình của hắn khẳng định sẽ càng sốt ruột một chút, đây đối với chúng ta có lợi." Kezi nói tiếp. Đối với nhất danh đạt được tay tới nói, tâm tính không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Rất nhiều cầu thủ dẫn bóng thiếu thường thường không phải đến từ thân thể, mà là đến từ phương diện tinh thần. Vậy liền giống như là một tấm giấy cửa sổ, đâm một cái là rách, nhưng ở xuyên phá trước đó, nó sẽ để cho ngươi hoàn toàn thấy không rõ lắm đối diện. Zaozo ba nhìn thấy các đội hữu như thế ủng hộ, lúc này cũng không nói thêm lời. "Đi." Qua nhiều năm như vậy ta Ta một mực liền muốn cùng Tô Đông hảo hảo đọ sức một trận, trước đó mặc kệ là tại mạ sợi lẹt, vẫn là tại chúng ta đội bóng, ta từ đầu đến cuối đều không có đấu thắng hắn, nhưng lần này, khó được hắn đi vào tờ giơ mì ở kim, đi vào chủ của chúng ta trận, không có lý do cứ như vậy buông tha hắn. Giờ Dô ba nói đến đây lúc, cả người đều kích động đứng lên, vung tay lên, tiếp xuống các ngươi tận lực cho ta chuyển bóng, ta nhất định sẽ không cho Tô Đông lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Trước 769, ngươi đến cùng vì cái gì đi Manchester City? Manchester City sân nhà 4-0 cùng thắng Liverpool, không chỉ có làm cho cả nước Anh giới bóng đá đều phát sinh mảnh liệt địa chấn, liền ngay cả châu Âu giới bóng đá cũng vì đó cảm thấy chấn kinh, mua tạp chí lớn cùng toàn thế giới fan bóng đá cũng đều nhao nhao ghé mắt. Cái này cũng lại lần nữa ấn chứng một đầu quy luật, Tô Đông đi tới chỗ nào, nơi đó chính là tiêu điểm. Trở lại tranh tài bản thân, Liverpool huấn luyện viên trưởng Hotson tại sau trận đấu nhận lấy như nước thủy triều phê bình, nhất là hắn tại đối mặt Manchester City lúc chỗ bài xuất 4-4-2 trận hình, càng làm cho hắn trở thành tất cả mọi người lên án tiêu điểm. Tại trận này huấn luyện viên trưởng ở giữa đọ sức, hot sân bại hoàn toàn tại thái điều Guardiola chi thủ. Càng quan trọng hơn là, tại trận này có thủ mong đợi tiền đạo chi chiến bên trong, Torres biểu hiện được phi thường đêm mê, so như mộng du. Liên ngay cả Liverpool bản địa Let's Echos, đều đối Torres biểu hiện cảm thấy vô cùng thất vọng. Tại đội bóng cần có nhất hắn thời điểm, Torres cũng không có giống trước đó như thế đứng ra, mà là mê thất tại Manchester City khống chế bóng trong rừng rậm, tìm không thấy phương hướng. Đây cũng là ngoại giới đối hốt sân trận đấu này đánh giá, cho rằng Liverpool tại Manchester City chuyển khống đấu pháp bên trong, căn bản không thể tìm tới uy hiếp được đối thủ biện pháp, chỉ có thể lần lượt bị động phản kháng. Sir Carter host tại sau trận đấu đối hai đội cầu thủ tiến hành cho điểm, Tô Z lấy được toàn trường lần thấp 5 phần. Liverpool tổng cộng có 6 tên cầu thủ cầm tới 5 phần, đây đã là rất tồi tệ điểm số. Có ý tứ chính là, Glenn Johnson, Sergio Ll, cả dạ phở cùng AG đều là 5 phần, cái này 4 tên cầu thủ vừa vặn kiếm đủ một đầu hậu phòng tuyến, đánh giá cũng đều cơ bản nhất trí, đó chính là tranh tài bị đá rất bình thường dáng khổ. Toàn trường thấp nhất phân là Liverpool tiền đạo cánh trái rộ và nổ vi, hắn ở bên trái đường biểu hiện đã không thể dùng mộng du loại hình từ ngữ để hình dung, hắn trên cơ bản chính là không có tồn tại cảm, tại ra sân trước đó, thậm chí đều rất khó lưu ý đến hắn tồn tại. Tô Đông thì là lấy được toàn trường cao nhất 9 phần, Sánchez, Marcelo, Giménez, Toni Kroos, David Silva bọn người, tất cả đều là 8 phần, Busquets 7 phần. Từ cái này cũng không khó coi ra, trận đấu này Manchester City chỉnh thể biểu hiện sát thực muốn càng thêm xuất sắc. Sarcast pot tại phân tích ở trong biểu thị, Tô Đông toàn trường 48 chân chuyền bóng, thành công 46 lần trong đó có 36 lần thành công truyền bóng là phía trước trận hoàn thành, xác suất thành công phi thường kinh người, thậm chí có 1-2 toàn đội. Cho dù là tại Guardiola đội bóng bên trong, đây đều là phi thường kinh người số lượng. Sir Cesc Gudem Tô Đông cùng bên trên mùa giải Manchester City chủ lực tiền đạo sáng tạo giúp tiến hành số liệu so sánh, cho rằng Tô Đông mang đến biến hóa không chỉ là hắn dẫn bóng cùng trợ công, còn có hắn phía trước trận sâu chuỗi cùng tương ứng. Cái này thể hiện tại truyền bóng trên số liệu Tô Đông là tiếp cận 100% xác suất thành công, tương đương đáng sợ. Toàn trường 48 chân truyền bóng, cái này tại còn lại đội bóng trên cơ bản chính là giữa trận cầu thủ. Thậm chí là giữa trận hạch tâm cầu thủ chuyển bóng số liệu mà 46 chân thành công chuyển bóng, tỷ lệ thành công như vậy, liền xem như tại tờ giờ Mỹ ở kịp đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong đều vô cùng vô cùng khó được. Nhưng Tô Đông là nhất danh thân ở phòng thủ nghiêm mật nhất tiền đạo. Sir Cesc Hot cho rằng Manchester City trước trận tiến công bản mùa giải sơ ri có thể có thoát thai hoán cốt biểu hiện, nguyên nhân ngay tại ở Tô Đông. Hắn không chỉ sẽ dẫn bóng, hắn sẽ còn trợ công, sẽ còn chuyển bóng, sẽ còn phối hợp tác chiến, còn có thể kéo ra phòng thủ, cái này khiến tất cả tại To Đông bên cạnh đá bóng cầu thủ đều rõ ràng cảm giác được nhẹ nhõm. Manchester City chiến thuật hoạch tâm khẳng định là ở giữa sân, Guardiola trải qua mùa hạ tập huấn về sau, dần dần lục lọi ra David Silva, Toni Kroos cùng Busquets giữa trận tổ hợp, cái này ba tên cầu thủ có thể trợ giúp Manchester City một mực nắm chắc khống chế bóng quyền. Nhưng cùng lúc đó, phía trước trận, Tô Đông cũng là Manchester City trọng yếu nhất hoạch tâm cầu thủ, thậm chí hắn cùng giữa trận cầu thủ ở giữa liên hệ, so với ai khác đều muốn tập lập chặt chẽ, cái này khiến Manchester City cả giữa trận trước trận, tạo thành một bộ vận chuyển có thứ tự chuyển khống chế bóng cơ chế. Sơ cắt sở, sở hốt phân tích cho rằng, tô đông cơ hổ là không có khe hở dung nhập Manchester City chuyển khống hệ thống đấu pháp, thậm chí kéo theo Guardiola một bộ này chiến thuật thể hệ tăng lên, tiến tới cho người ta một loại Manchester City bản mùa giải thoát thai hoàn cốt cảm giác. Hán tại Manchester City trước trận chế tạo tiếp tục không ngừng nguy hiếp, để cả giả phờ, sở hội cùng A-G chờ hậu vệ đều nhìn mà phát khiếp. Theo mới mùa giải mở ra, giải ngoại hạng anh nóng này không gần như chỉ ở bản thổ, thậm chí đốt tới toàn thế giới. Tại Manchester City 4-0 cùng thắng Liverpool ngày kế tiếp, tờ giờ Mỹ ở Kỷp Liên Minh cũng chính là đối ngoại tuyên bố tờ giờ Mỹ ở Kỷp tương lai 3 năm hải ngoại tiếp sóng bản quyền tiêu thụ tình huống. Từ bản mùa giải bắt đầu, tờ giờ Mỹ ở Kỷp tương lai 3 năm, mỗi cái mùa giải đều đem từ hải ngoại bản quyền bên trên thu nhập 500 triệu bảng Anh, sẽ tại toàn cầu 200 quốc gia cùng địa khu tiến hành đồng bộ trực tiếp, tại toàn cầu tất cả chức nghiệp thể dục thi đấu vòng tròn bên trong, hải ngoại bản quyền thu nhập là cao nhất. Ngoại trừ hải ngoại bản quyền, tờ giờ Mỹ ở Kỷp hiện tại trôi chấp hành 3 năm bản thủ bản quyền hợp đồng, tổng thu nhập cao tới 2 tỷ bảng Anh vi ra xuống tới mỗi cái mùa giải cao tới 7 ước nhiều bảng anh. Nói cách khác, bản thổ thêm hải ngoại thị trường, tờ giờ mì ở kịp mỗi cái mùa giải tiếp sóng bản quyền thu nhập cao tới 12 ước bảng anh. Đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Dựa theo trước mắt cái này hai phần hợp đồng tiến hành tính ra, bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp đoạt giải quán quân đội bóng, chỉ riêng tiếp sóng phí kia, chí ít đem vượt qua 6000 vạn bảng anh, cái này phóng tới châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn, vậy cũng là khá kinh người. Lệ như Izap, thân thủ điện thoại môn ảnh hưởng, CJ hải ngoại bản quyền thu nhập cũng không cao, vẹn vẹn chỉ có 7400 vạn bảng anh. Chỉ so với bản mùa giải tợ trợ mì ở kịp quán quân chia nhiều 1000 vạn bảng Anh. Bundesliga cùng Liga 1 thì càng thảm rồi. Tô Đông tại Bundesliga hiệu lực 3 năm dưới, tuy nói bóng đá Đức đội tại quá khứ mấy năm đại lực khai phát có hơn thị trường, nhưng Bundesliga hàng năm hải ngoại bản quyền thu nhập cũng chỉ tại 4000 vạn bảng Anh cả hữu, đây là Tô Đông gia nhập liên minh về sau. Bundesliga tích cực mở hải ngoại thị trường lấy được kết quả, trước đó càng ít, chỉ có hơn 1000 vạn bảng Anh. Nói cách khác, toàn bộ Bundesliga hàng năm hải ngoại bạn quyền thu nhập còn không bằng tự trợ mì ở kịp đội vô địch bạn quyền thu nhập chia. Ligue 1 càng đáng thương chỉ có 2500 vạn bảng anh. La Liga tình huống đặc thù nhất, bởi vì bản quyền tiêu thụ là câu lạc bộ từng người tự chiến, cho nên Real Madrid cùng Barca cái này hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ là kiếm được đầy buồn đầy bát, hai chi đội bóng hải ngoại bản quyền thu nhập cao tới hơn 13000 vạn bảng anh, đây là khá kinh người số lượng. Từ một điểm này cũng không khó phản ứng ra, La Liga song hùng cho dù là tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều là có chút tồn tại đặc thù. Tại chức nghiệp giới bóng đá, tiền mặc dù không thể đại biểu hết thảy, nhưng không có tiền là thật nửa bước khó đi mà tờ rờ mì ở kịp rõ ràng ngay tại dần dần trở thành châu Âu, thậm chí thế giới bóng đá rồi rào nhất chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Tô Đông càng là trở thành tờ rờ mì ở kịp đánh lớn quốc tế nhãn hiệu, đại lực khai thác quốc tế thị trường hoạch tâm cầu thủ. Tháng 8 năm 26 ngày muộn, ở rộ đỉnh cúp thi dự tuyển lần hiệp. Manchester City tỏa trận sân nhà nên chiến rô Mani A tì mì giả. Sân khách 4 không đánh bại đối thủ, trở lại sân nhà về sau. Manchester City thế cục sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Trận đấu này Guardiola khai thác thay phiên sách lược, đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành phạm vi lớn thay phiên, bao quát sàn tạo dù gì thất lim. Adamson sân bọn người thu được xuất ra đầu tiên tư cách. Nhưng ở tranh tài trong quá trình, Manchester City từ đầu đến cuối không thể công phá đối thủ cầu môn. Về chỗ vị vẫn là có nhất định trình độ. Sân khách tác chiến bài xuất ngũ chung trận 4-5 một trận chiến thuật, tỏ rõ ý đồ chính là muốn phòng thủ phản kích. Đối mặt Manchester City chuyển không chế bóng, tỉ mỉ dã căn bản bất vi sở động, nghiêm phòng từ thủ. Mãi cho đến nửa tràng sau phút thứ 58, Manchester City mới từ thay thế Coman xuất ra đầu tiên nước Đức bên trong vệ tuyệt Jombo Aken nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội. Vì Manchester City thủ kéo đi chép. Sau đó tại phút thứ 73. Di tết lấp lại xuống một thành, trợ giúp đội bóng hai không thủ thắng. Cuối cùng, Manchester City tại sân nhà hai cầu toàn thắng Timișoara. Tổng số 6-0, Manchester City thuận lợi tấn cấp ở rổ đỉnh Cúp Tiểu tổ thi đấu. Cái này khiến Etihad sân bóng Manchester City fan bóng đá đối đội bóng biểu hiện đều cực kỳ hài lòng. Đối với Manchester City tới nói, có thể tham gia ở rô chiến, bản thân cái này cũng đã là vô cùng vô cùng không dễ dàng một chuyện. Mà bản mùa giải biểu hiện ra tình thế lại là như thế khả quan, tự nhiên để fan bóng đá đối đội bóng có cảng sâu chờ mong. Giao đấu Timișoara tranh tài. Tô Đông toàn bộ hành trình đều ngồi tại ghế dự bị bên trên, cũng không có ra sân thi đấu. Nhưng ở đá xong thì nghỉ ra ngày kế tiếp, Tô Đông liền hướng huấn luyện viên tổ đưa ra xin phép nghỉ, ngựa không dừng vó đi Monaco. Mỗi năm một lần trang đi on lit tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng UEFA trao giải nghi thức, như trước vẫn là tại Monaco ghi mã đi hội nghị trung tâm cử hành. Tại gia nhập liên minh Manchester City về sau, Tô Đông liền gặp một kiện rất bình thường chuyện lúng túng. Đó chính là hắn nhập vây quanh UEFA niên kỷ độ tốt nhất tiền phòng, đồng thời cũng là hàng năm tốt nhất cầu thủ số một lôi cuốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vô duyên bản mùa giải trang đi on lit thi đấu vòng chọn. Đây là cực kỳ hiếm thấy một loại tình huống, cũng làm cho Tô Đông có chút xấu hổ. Nếu như hắn có mặt, liền phải ngồi tại trong hội trường, nhìn xem 32 chi trang Dion lead đội bóng rút thăm, cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Mới đầu, Tô Đông là không muốn đi, nhưng từ UEFA chủ tịch Torter Latini đến bí thư trưởng Infentino, lại đến mẹ kèn buộc ở ở chờ danh túc, nhao nhau cho Tô Đông gọi điện thoại, cho là hắn hẳn là đi hiện trường tham gia trao giải nghi thức. Nhất là Torter Latini, liên tục đánh mấy điện thoại, để Tô Đông thật sự là đồn đớn không đi qua. Không có cách, chỉ có thể đi. Chỉ cần mình không xấu hổ, kia lung tung chính là người khác. Chính như trước đó truyền thông nói tới, những người khác đã không được gật cùn, là hắn chức nghiệp kiếp sống tổn thất. Nhưng Tô Đông đã không được gật cùn, kia là gật cột tổn thất. Đồng dạng đạo lý, người khác đã không được trang di kia là hắn chức nghiệp kiếp sống tổn thất. Nhưng Tô Đông đã không được trang di đó cũng là trang di tổn thất thật lớn. Đến mức Tô Đông thật vất vả đi vào Monaco, tiến vào ghi mã đi hội nghị trung tâm về sau, lập tức liền bị vợ Latinh cùng im phẹn tì theo dõi, hai người đồng thời vây lên Tô Đông, giống như sợ hắn quay người rời khỏi giống như. Nói thật, ta đến bây giờ cũng còn không muốn minh bạch, ngươi đến cùng vì cái gì đi Manchester City? The Latiny cảm thấy mười phần khó hiểu. Chamti Onlit không có Tô Đông, kia đúng là đã mất đi rất nhiều nhan sắc. Chí ít mất đi rất xem thêm điểm. Không tại sao? Tô Đông cười lắc đầu, nhìn chằm chằm tở Latiny, gàn từng chữ nói, cũng chỉ là hy vọng Chamti Onlit có thể có càng nhiều lo lắng mà thôi. Đừng hỏi, hỏi chính là nhân tính quan huy. Chương 770, Tô Đông chiến thư. The Latiny cùng Infenno đều không nghĩ tới Tô Đông lại đột nhiên tung ra một câu như vậy trả lời, lập tức đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy buồn cười, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại hình như thật rất có đạo lý. Từ năm đó Tô Đông đi ra bỏ Tựu Gạn dì mẹ dạ Liga, đổ bộ La Liga thi đấu vòng tròn bắt đầu, đầu tiên là tại Valencia cầm xuống trang Tiolit, tiếp lấy Di Barca, một hơi liên đoạt hai tòa trang Tiolit, trở thành trang Tiolit thi đấu vòng tròn cải chế đến nay chi thứ nhất vệ mệnh thành công đội bóng. Đây cũng là Tô Đông liên tục 3 năm cầm xuống trang Tiolit. Lệ bảy niên, Tô Đông bởi vì cùng Barcelona trở mặt nguyên nhân, tại Đông Nghị Kỳ mua đức mình hợp đồng, tự do chuyển nhượng đi Bayern, mà một năm, tiên là Crotitano Ronaldo dẫn đầu mở ưu đoạt giải quan quân. Nhưng từ lệ 8 niên bắt đầu, Bayern Munich tại Tô Đông xuất linh dưới vượt khởi mạnh mẽ, nhất cổ tác khí liên đoạt ba tòa Chamtolit, sáng tạo ra Bayern trong lịch sử tụt cùng nhất thời khác, liên tục 3 năm đều là tam quan vương, cái này có thể nói là châu Âu giới bóng đá trước này chưa từng có. Tại Bayern 3 năm này, Đặng Tô Đông chức nghiệp kiếp sống cùng lịch sử địa vị cũng đẩy lên tối đỉnh phong. Đến mức tất cả truyền thông đều đang đồn, Tô Đông là nhất định tại suất ngũ về sau, tiến vào Bundesliga, Bayern cùng UEFA danh nhân đường chuyển kỳ, thậm chí dù là hắn đã rời đi Barca, nhưng vẫn như cũ cũng là Barca danh nhân đường của viên. Quá khứ thời gian 7 năm, Tô Đông 6 đoạt Chamtolit, vẹn vẹn chỉ bỏ lỡ một tòa. Cái này không thể không nói, là phi thường làm cho người kinh ngạc hành động vĩ đại. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy. Chỉ cần có hắn tại, Chamtiolis quán quân cơ bản cũng không có cái gì lo lắng, cái này cũng không chính là sự thật sao? Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại Chamtiolis. Tô Đông lòng tin tràn đầy cho Tở Latinni lưu lại một câu về sau, xoay người rời đi hướng về phía xa xa bẻ kẹn bùa ơ ơ. Lúc trước, Tô Đông vì đương đội trưởng thời điểm, chuyến đến Munis đi thịnh giáo bẻ kèn bồ ơ ơ. Bây giờ, hắn cái đội trưởng này làm được coi như không tệ tự nhiên cũng muốn hảo hảo địa tạ tạ bóng đá hoàng đế. tuy nói tô đông đã không tại bay đơn, nhưng cùng bay đơn quan hệ vẫn như cũ bảo trì đến phi thường tốt, thậm chí song phương còn sẽ có một chút buôn bán phương diện hợp tác, cùng bệ kẹn bùa ở ở quan hệ cá nhân càng là không tệ. nhìn thấy tô đông hướng phía mình đi tới, bệ kẹn bùa ở ở cũng rời đi đón người, đón nhận tô đông. hai người vừa thấy mặt, không khỏi một trận hàn huyên, tô đông là liên tục không ngừng nói cảm ơn, bởi vì bệ kẹn bùa ở ở dạy hắn mấy chiêu đều phi thường có tác dụng. bóng đá hoàng đế không chỉ có dạy hắn đương đội trưởng thuật, càng truyền thụ cho hắn đương nhất danh hợp cách lãnh tụ hẳn là có đạo, những này đều để hắn được ích lợi không nhỏ cho nên hắn đối mẹ kẹn bùa ở ở là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Mẹ kẹn bùa ở ở thì là phi thường thưởng thức tô đông vị này người chậm tiến, rất tình nguyện đem mình một thân sở học đều dốc túi tương thụ. Tiếp lấy khó được gặp mặt cơ hội, tô đông tự nhiên cũng là thừa cơ hỏi thăm về một chút mình gặp phải vấn đề, mẹ kẹn bùa ở ở cũng là biết gì nói nấy, luôn có thể rất nhanh giải quyết tô đông bối rối. Đây chính là lao tiền bối tầm quan trọng. Tô đông gặp phải rất nhiều khó giải quyết nan đề, đều là bọn hắn năm đó nếm qua thua thiệt, thưởng qua giao hấn, hiện tại từ trên người bọn họ hấp thụ kinh nghiệm giao hấn, có thể phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Đối với mình gia nhập Liên minh tợ giờ mì ở kịp một chuyện, Tô Đông biểu thị thật là một phần khiêu chiến, tỷ như gần nhất tợ giờ mì ở kịp sút gôn cùng dẫn bóng. Tợ giờ mì ở kịp nhịp điệu thi đấu thật rất nhanh, chuyền xa rất nhiều, sút gôn cũng rất nhiều, dẫn bóng cũng nhiều, tranh tài bị đá tương đối kịch liệt, từ fan bóng đá góc độ tới nói, phi thường đặc sắc, nhưng áp lực thật cũng rất lớn. Tô Đông mặc dù chỉ đá 2 trận, nhưng đã có bản thân trải nghiệm, hắn đối tợ giờ mì ở kịp ấn tượng hay là vô cùng tốt. Mẹ kèn bùa ở, ở nghe được ha ha cười không ngừng, tốc độ nhanh tấn công tính liền mạnh, lúc phòng thủ động tác liên lớn, truyền xa nhiều, đại biểu cho truyền bóng sát xuất thành công thấp, suất công nhiều, trên thực tế là bởi vì suất xa tương đối nhiều, cầu thủ phổ biến tương đối sóng. Tô Đông nghe được sững sờ, cái này giải đọc góc độ còn thật sự là mới lạ độc đáo. Bất quá đừng nói, một suy nghĩ, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy thật tò mò, chính là do mì tại sở team lisbon là có chút sóng, nhưng đến tờ giờ mì ở kịp về sau, rõ ràng là làm tầm trọng thêm, chẳng lẽ phơi liền không có hạn chế một chút hắn? Chờ hắn đi vào tờ giờ mì ở kịp về sau, hắn mới phát hiện, ta nhỏ má ơi. Cơ hội mỗi chi đội Ramsey ở Leeds đều có mấy cái như vậy thích xong bán, động một chút lại vung mạnh một cước, suốt xa gọi là một cái tập hợp. Mà lại, Ramsey ở kịp Kimpich vô cùng chuyển xa, cho dù là giống Arsenal, Chelsea kỹ thuật như vậy hình đội bóng, chuyển xa cũng rất nhiều. So sánh dưới, lấy đường truyền ngắn làm chủ Manchester City liền lộ ra 10 phần khác loại. Nhưng theo Tony Cottos gia nhập liên minh, Manchester City tải hữu phạm vi lớn chuyển di chuyển xa rõ ràng tăng nhiều. Bởi vì tô Đông phía trước trận thống trị lực, cho nên Guardiola đối đến từ trung hậu trận trực tiếp chuyển xa tìm tô Đông, dễ dàng tha thứ độ cũng cao. Nói trắng ra. Gadiolam muốn chính là sát xuất thành công. Nếu như truyền xa sát xuất thành công có bảo hộ, hắn vì cái gì không tiếp thụ? Hùng chi, truyền xa còn có thể phong phú đội bóng tiến công thủ đoạn, cớ sao mà không làm? Từ trước mắt đến xem, các ngươi bản mùa giải đối thủ lớn nhất rất có thể sẽ là Ancelotti Chelsea, lịch đấu đối bọn hắn rất có lợi, rèn luyện ra trạng thái về sau, nên đón cường cường đối thoại. Đây quả thực tựa như là vì bọn hắn đo thân mà làm. Bất quá, Ferguson M.U. cũng không thể không coi trọng. Lão hồ ly này am hiểu nhất chính là hậu phát chế nhân, nhất là đến đông nghị kỳ về sau, định chuyển có thể nói là mở u sở trường nhất vũ khí. Bẹn bủ ở ở tiện ý nhắc nhở lấy Tô Đông. Tại vì mà đi hội nghị trung tâm, Tô Đông còn đụng phải bạn nối khố nơ ờ, Lucio, Roben, Savi cùng Messi bọn người. Một đám người gặp mặt, tự nhiên lại là một trận náo nhiệt hàn huyên. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều hết sức quan tâm Tô Đông tại Tập tờ giờ mì ở kịp tình huống. Nói trắng ra, chính là muốn biết Tô Đông đến cùng tại Tập tờ giờ mì ở kịp lẫn vào thế nào. Truyền thông đưa tin đến cùng là phiên diện, bọn hắn vẫn là càng có khuynh hướng chính Tô Đông cảm thụ. Tô Đông ngược lại là không nói gì, chỉ là nói cho bọn hắn, bản mùa giải Manchester City mục tiêu là Champions -ti League. Hạ cái mùa giải chúng ta nhất định sẽ quay về Cham Diolit. Lời này ngược lại để Messi cùng Xavi cũng nhịn không được liếc nhau một cái, nhau nhau nhìn ra trong mắt đối phương quyết tâm. Muốn nhúng Cham Cham Diolit, bản mùa giải không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, bởi vì không có Tô Đông. Đợi đến Tô Đông hạ cái mùa giải quay về Cham Diolit, vậy khẳng định sẽ mang đến càng nhiều biến số. Cùng những năm qua, Cham Diolit tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng lễ trao giải là sen kẽ tiến hành. Năm nay Cham Diolit cấp số 2 đội bóng như trước vẫn là rất bình thường liền đáng sợ, Real Madrid ngay tại cái này muốn ngăn, ai đụng ai không may. Hàng năm tốt nhất bình chọn cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt, mà lại năm nay UEFA trao giải cũng càng tiến một bước rõ ràng bỏ phiếu quy tắc, đó chính là bên trên mùa giải trang Dionlith vòng tháng 1 năm một sau huấn luyện viên trưởng đều có được quyền bỏ phiếu. Đối thủ môn, hậu vệ, giữa trận cùng tiền phong chờ 4 cái vị trí hậu tuyển danh sách tiến hành bỏ phiếu. Tuyển ra trong lòng bọn họ bên trong mỗi cái vị trí tốt nhất cầu thủ, tốt nhất cầu thủ cũng là tiến hành tương tự bỏ phiếu, chỉ là hậu tuyển danh sách càng nhiều càng rộng. Nhưng trên thực tế, từ bên cầm xuống trang Dionlith tam liên quan về sau, tất cả mọi người biết, hàng năm tốt nhất căn bản là không có tất yếu đi chọn thậm chí hàng năm tốt nhất tiên phong cũng đều không có cái gì lo lắng. Ngược lại là còn lại ba cái vị trí bình chọn cạnh tranh liền mười phần kịch liệt. Hàng năm thủ môn xuất sắc nhất lựa chọn bên trên, bay ơn nơ ơ lần đầu biểu hiện ra sức cạnh tranh, 3K Vandet cũng biểu hiện được coi như không tệ, nhưng Inter Milan sẽ xả rõ ràng muốn càng thêm xuất sắc. Cuối cùng, sẽ xả hơn một chút, đánh bại nơ ơ cùng Vandet, thuận lợi cầm xuống hàng năm thủ môn xuất sắc nhất. Thủ môn cạnh tranh mười phần kịch liệt, hậu vệ cũng đồng dạng nghi Bayern, Lucio, Bakic, Inter Milan, Maiquel, cái này 3 tên người ứng cử đều là riêng phần mình đội bóng bên trong biểu hiện được tốt nhất hậu vệ, mà cuối cùng là Lucio đánh bại Tít cùng Maiquel, thuận lợi được tuyển vì UEFA hàng năm tốt nhất hậu vệ. Thú vị là, trao giải khen ngợi đúng lúc là năm đó nước Đức Ba kéo xe ngựa bên trong hậu vệ Bremer. Tên này cầu thủ còn từng tại Bayern hiệu lực qua, cứ việc chỉ có 2 cái mùa giải, đồng thời hắn vẫn là năm đó cải rẻ sứ lộ tở kỳ tích người tạo lập một trong. Hàng năm tốt nhất giữa trận bình chọn cũng rất kịch liệt, Bayern, Robben, Bakasavi cùng Iniesta, Inter Milan, Snerd đều là mạnh mà hữu lực tranh đoạt người, cuối cùng là Zhou Ben hơn một chút, cầm xuống tòa này giải thưởng. Tô Đông cuối cùng không có bất kỳ cái gì lo lắng cầm xuống hàng năm tốt nhất tiên phong, cái này có thể nói là thực chí danh uy. Áp trục thưởng lớn từ tờ Latiny tự thân lên lại, cũng là ban phát cho Tô Đông. Tại toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Tô Đông tự tờ Latiny trong tay nhận lấy tòa này, rõ ràng muốn so còn lại cup lớn hơn không chỉ một vòng niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ cút, hai tay giơ một lớn một nhỏ hai tòa cup, chính Tô Đông đều cảm thấy buồn cười. Khi hắn hướng trước ống nói vừa đứng, toàn trường cũng không khỏi tự chủ nở nụ cười, tôn gia càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối với tô đông lấy được thành tiệu, mặc kệ là tại châu Âu giới bóng đá, vẫn là thế giới bóng đá, không có một cái nào là không phụ. Cho dù là những cái kia bị hắn đánh bại cầu thủ cùng đội bóng, tại trên sân bóng, song phương không chết không thôi đối thủ, nhưng đến trên sân bóng, nói đến tô đông, tất cả mọi người sẽ giơ ngón tay cái lên. Mà tô đông lời dạo đầu thì là một tiếng lắc đầu thở dài. Vừa rồi, làm ta đi vào ký mã đi hội nghị trung tâm thời điểm. Ta thật hoài nghi, chính mình có phải hay không đi nhầm sở tiêu đi ô rồi. Ta giống như lên sớm, hẳn là minh thiên tài đến. Hội nghị trung tâm bên trong mọi người nhất thời tuân ra một trận cổ thiếu, nhao nhao bị tô Đông lời này làm vui vẻ. Hôm nay, Rĩ Mã đi hội nghị trung tâm tổ chức chính là Trang Di On Lit tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức, mà chưa mai, đồng dạng là tại Rĩ Mã đi hội nghị trung tâm đem tổ chức ở rổ đỉnh cung tiểu tổ thi đấu rút thăm. Tô Đông ngụ ý chính là, hắn hẳn là đi tham gia ở rổ đỉnh cung rút thăm, bởi vì hắn bản mùa giải đã không được Trang Di On Lit. Loại này mang theo tự dêu thuyết pháp, cũng phản ứng ra Tô Đông tự tin. Hắn không lo lắng chút nào, đã không được Trang sẽ ảnh hưởng đến hắn ở thế giới giới bóng đá địa vị, bởi vì hắn đã đầy đủ cường đại, cho nên. Tại mấy câu trọc cười toàn trường khen ngợi về sau, Tô Đông rất nhanh còn nói thêm: "Nhưng là, ta cũng mời mọi người cứ việc yên tâm, ta ở chỗ này cam đoan, ta cùng Manchester City sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, bay về chạm Diolít. Chúng ta nhất định sẽ làm cho toàn thế giới lại một lần nữa cảm thấy chấn kinh." Rất nhiều người đều nói, "Ta đi Manchester City là muốn đoạt lấy tự giờ mì ở kịp quán." Quân. Đương nhiên, ta không chút nào phủ nhận mình có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ vẹn vẹn là tự giờ mì ở kịp quán, quân, vậy cũng quá xem thường ta." Tô Đông nói đến đây lúc, trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta nhất định sẽ dẫn đầu Manchester City cầm xuống Trangdiolit. Trong tràng lập tức một mảnh xôn xao. Đây là tại hạ chiến thư sao? Chương 771, Giá Man nhân sân nhà lãng mạn. Euro đỉnh cục tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng Trangdiolit tiểu tổ thi đấu quy tắc rút thăm cùng loại. Từ bên ngoài đội Liverpool tấn cấp đội bóng, 10 chi Trangdiolit Liverpool vòng thứ tư bị đào thải đội bóng, lại thêm vệ miện quán quân cùng còn lại dự thi đội bóng, tổng cộng 48 chi đội bóng bị dựa theo Euro chiến điểm tích lũy chia làm 4 cấp bậc. Vệ miện quán quân Atletico cùng còn lại 11 chi Euro chiến điểm tích lũy cao nhất đội bóng bị phân tại cấp số 1. Theo thứ tự là Atletico, Porto, Liverpool, Sevilla, FC Templiterbert Zenit, Invovn, Stuttgart, Ama, CSKA Moscow, Sportting Lisbon, Juventus cùng Vila Manchester City, Getafe, Ajax Amsterdam, Diak Moque, Paklermo, Lệ, Leverkusen chờ 12 đội bóng bị phân tại cấp số 2, cứ thế mà suy ra, lại phân ra cấp số 3 cùng cấp số 4. Cùng trang đi onlit tiểu tổ thi đấu, ở rổ tiền cụp tiểu tổ thi đấu tổng cộng 12 cái tổ, mỗi một cái tổ từ 4 ngăn bên trong mỗi rút ra 1 chi đội bóng, tạo thành một tiểu tổ Tiến hành chủ khách trận xong thi đấu vòng tròn, cuối cùng dựa theo tiểu tổ thi đấu điểm tích lũy, xếp hạng trước 2 tên ra Biên. 24 chi tiểu tổ thi đấu rút tham đội bóng, lại cùng Trang Ti Onlit tiểu tổ thi đấu hạng 3 đào thải xuống tới 8 chi đội bóng, hợp thành 32 mạnh, tiến vào ở rổ tiền cục 32 mạnh đấu vòng loại. Cuối cùng, ở rổ tiền cục trận chung kết sẽ tại sang năm trung tuần tháng 5, tại đủ tờ lần cử hành. Từ chế độ thi đấu bên trên nhìn, ở rổ tiền cục có điểm giống là nhỏ Trang Ti Onlit cảm giác, UEF trên thực tế cũng vẫn luôn là tận sức tại đem ở rổ tiền cục chế tạo thành Trang cấp thứ 2 thi đấu vòng tròn trước đó thậm chí có tin tức nói về sau ở rổ đỉnh cup quán quân rất có thể đạt được một cái trang thi on lit tiểu tổ thi đấu danh lệ cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có lực hấp dẫn lâu dài tạm thời không nói manchester city ở rổ đỉnh cup rút thăm, từ bị rút đến cấp số 2 đội bóng bắt đầu liền đã không thể tránh né sẽ tao ngộ đến cường đội vận mệnh mà còn lại đội bóng cũng không nguyện ý đụng phải manchester city ai cũng biết bản mùa giải manchester city binh cường mạ tráng, lại có tô đông dạng này siêu cấp đạt được tay tỏa chấn ai nguyện ý đụng cuối cùng cái này đụng phải manchester city thẳng xuôi sẹo là du Cấp số 3 đội bóng là Ajax bật Zebulon, cấp số 4 đội bóng thì là đến từ Ban Lan Pozna Laihi. Sắt bật Zebulon lưng vào Zebulon tập đoàn cường đại tài lực, thực lực không tầm thường. Pozna Laihi là Ban Lan đội mạnh bất quá tại năm nay mùa hạ, trong đội số 1 tiền đạo, đồng thời cũng là giao động giáp giày vàng thường được chủ, Leandro Lewandowski lấy 5 triệu euro giá cả chuyển nhượng đi Bundesliga German, đối Pozna Laihi ảnh hưởng không nhỏ. Từ kết quả rút thăm đến xem, Manchester City rút thăm vận khí không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém. Chân chính có khả năng đối Manchester City tạo thành mối hiệp, vẫn là Juventus. Ở rổ biển cục rút thăm kết thúc về sau, Manchester City cũng không có quá nhiều phát biểu ý kiến. Huấn luyện viên trưởng Guardiola biểu thị, hắn cũng không ngại đội bóng tại ở rổ biển cục bên trong gặp được đối thủ như thế nào. Chúng ta mục tiêu là tấn cấp, mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, cái này mục tiêu sẽ không cải biến. Ngụ ý chính là, mặc kệ đối thủ là ai, Manchester City đều sẽ chiến thắng. Cái này không thể nghi ngờ cũng bị cho rằng là đối Tô Đông hôm qua, tại vì mà đi hội nghị trung tâm kia phong chiến thư lên tiếng ủng hộ. Tô Đông tuyên bố muốn đem Manchester City mang vào Champions League, mang lên Champions League chi đỉnh, cái này đã dẫn phát toàn thế giới nhựng nghị rất nhiều người đều cảm thấy, hắn nói đến có chút quá cuồng vọng. Nếu như tiền tài có thể mua được Tram Tioleth, kia trung tâm huấn luyện cầu thủ còn muốn nội tình làm gì? Đây là một loại đối tô đông lớn nhất chất vấn. Cho rằng tô đông quá khứ những năm này vẫn luôn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hiệu lực, hắn chiếm hết trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tiện nghi, cái này khiến hắn trở nên có chút cuồng vọng tự đại. Vậy mà muốn đem một mực sáng lập lính đánh thuê đoàn mang vào Tram Tioleth, đơn giản để cho người trò cười. Nhưng Manchester City nội bộ đối tô đông lời nói này lại phi thường hoan nền, bởi vì bọn hắn đều khát vọng tham gia Tram thậm chí là cầm xuống Tram Đây tuyệt đối sẽ là vô số người chức nghiệp tiếp sống bên trong cao nhất truy cầu. Dù sao không phải mỗi người đều giống như Tô Đông, cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra bợ gì dị sợ tẹn cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn tán thành Tô Đông thuyết pháp, cũng tin tưởng vững chắc đội bóng nhất định sẽ lấy được thành công, bởi vì Manchester City đã là một chi tràn ngập sức chiến đấu đội bóng. Bất quá, bợ gì dị sợ tẹn cùng Guardiola đều lộ ra, Manchester City không gặp qua đi sớm cân nhắc lâu dài sự tình, mà là sẽ chú trọng trước mắt, cố gắng đá tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu, tin tưởng đội bóng đến cuối cùng khẳng định sẽ có thu hoạch. Đối với cuối tuần sân khách khiêu chiến mèo đen Sunderland, hai người đều không hẹn mà cùng mà tỏ vẻ lòng tin, nhưng cùng lúc lại nhắc nhở đội bóng, mèo đen Sunderland là một chi phi thường có sức cạnh tranh đội bóng, nhất là tại bọn hắn sở tại đi U Mopleton. Mọi người đều biết, bóng đá là một hạng sân nhà ưu thế phi thường to lớn vận động. Trong giải ngoại hạng Anh, chủ khách trận khác biệt đồng dạng rõ ràng, cho nên liền sẽ hiện ra một chút phi thường có ý tứ đội bóng. Thì như giống Sunderland cùng mở mì ngảm. Từ bảng điểm số bên trên nhìn, cái này hai chi đội bóng đều là xếp hạng chu du, thậm chí là trung hạ du.